Trường 739, Khi dễ người Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, không thể không nói tiểu nữ hài này xem ra người vô hại và vật vô hại tinh khí nóng này nhưng trên thực tế dị thường bạo lực mảy may không lưu tay, chỉ nàng dạng này một chút đối với tần xương đánh tới muốn là tần xương không né tránh cũng không phản kháng mà nói khả năng trực tiếp liền bị cái này nhà đánh tàn phế. Bất quá tốt đang thoải mái năng lực phản ứng kinh người lập tức thì tránh thoát cái này một cái tiểu nữ hài công kích đồng thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức hắn cũng liền ý thức được cái cô nương này không dễ chọc nếu là không lấy ra chút thật lòng thực lòng yêu hắn khả năng còn thật thì không đối phó được tiểu nữ hài này. Ngay sau đó, Tần Sương ra mặt hắt nhìn lấy tiểu nữ hài này thế mà không biết nên nói một ít gì bởi vì vừa mới tiểu nữ hài này còn phóng đại lời nói nói một bàn tay đem hắn đánh té xuống đất. Bất quá bây giờ xem ra chuyện này vừa mới mặc dù là lời nói vô căn cứ thế nhưng là bây giờ nhìn lại lại là có như vậy một chút chân thực cảm giác ra. Tần Sương hắn cũng là người tốt xấu có một chút cảm giác cấp bách cho nên tại đối mặt phía trên lấy một cái tiểu nữ hài thời điểm ánh mắt sắc bén lên. Người này không may lên uống nước lạnh đều nhét kẽ răng chẳng qua là tại trên đường cái tùy tiện đi một chút, đều có thể đụng tới cái đồ chơi này muốn trách thì trách một con kia tiểu yêu thú đặc biệt không có việc gì chạy loạn tính toán cái gì sự tình nha. Phần xương đang đánh nhau sau khi còn thuận mắt liếc qua cái kia trên vách tường hiện tại đã vừa tỉnh lại đang ở nơi đó cởi trộm cái kia một đầu tử kim thú. Nhất thời không rõ nghiệp hỏa phịch một tiếng thì thăng lên nhìn lấy cái kia một đầu tiểu yêu thú tình thương trong lòng cũng không biết làm cảm tưởng gì mẹ nó hôm nay thế mà bị một đầu tiểu yêu thú cho hố. Thế nhưng là ngay tại hắn còn không có suy nghĩ nhiều thời điểm tiểu cô nương kia lại vung lên quyền đầu dũng manh hướng về hắn đánh tới mang theo một cô mãnh liệt quyền phong thì liền chung quanh những cái kia xem trò vui người cũng không khỏi đến kinh thán. Một cái tiểu cô nương có thể biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy thật sự là thật là làm cho người ta liễu lươi cũng không biết là con gái nhà ai thế. Bất quá chung quanh nơi này một đám người khẳng định là gặp qua càng hoặc là nhận biết cái cô nương này chỉ bất quá thanh niên vẫn là không có nói ra nhìn lấy hắn cùng tần xương tại cái kia đánh nhau. Có một ít trên mặt người thế mà còn hiện lộ ra đùa nghịch thí vị. Giống như nhìn lấy hai người tranh đấu trong lòng rất là sảng khoái một nửa tần xương hắn nhưng là khó chịu. Ngay tại không rõ nghiệp hỏa vừa mới bay lên. Cái kia một cái tiểu cô nương nhất quyền nhất thời thì giống như nước lạnh phủ đầu tưới xuống đồng dạng trong nháy mắt hai người quyền đầu nện ở cùng nhau. Tần Sương nàng đương nhiên là không có ý tứ suất toàn lực bởi vì nếu như vậy thì tránh không được khiến người ta nói huyên thuyên người nói hắn khi dễ tiểu hài a Cho nên hắn suất lực nói cũng chẳng qua là một nửa đều còn chưa tới nhưng là một quyền này đánh xuống hắn lại là cảm giác được miệng hổ ru lên. Hắn cứ như vậy cứ thế mà bị cái nào tiểu cô nương nhất quyền cho chấn nhất đến. Tần Sương thầm nghĩ trong lòng. Nếu là không ra điểm thật tâm thật ý lời nói chỉ sợ sẽ còn bị cái này nhà xem thường A, xem ra hiện tại không thể để cho nàng. Ngay sau đó tần xương lắc lắc hơi tê tê tay trong nháy mắt thì khôi phục lại, hắn là nhân vật bậc nào hôm nay làm gì cũng không có khả năng bị như thế một cái thần bí tiểu nữ hải khi dễ a phiền não trong lòng đồng thời tay cũng rơ lên sau đó bóng người lẻ lên trong nháy mắt biến mất tại người khác mặt trước thoạt nhìn tựa như là một đạo tàn ảnh một dạng hóa thành một cố phong. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt sau một khắc trong nháy mắt thì xuất hiện ở một cái tiểu nữ hài bên người. Hắn cũng không thích bị người nói huyên thuyên nhưng là lúc này nếu là hắn lại không ra tay, chỉ sợ cũng muốn bị cái này tiểu hài tử gắt gao đẻ lại. Kết quả là quyền đầu đột nhiên nâng lên liền đánh tới hắn đương nhiên là một người nam nhân tròn nên tự nhiên cũng sẽ không đối với những cái kia mẫn cảm khu vực đánh, mà chính là điều chỉnh nhu nhược địa phương xem ra cũng là cái kia một cái tiểu nữ hài nhược điểm chỉ nhất quyền đánh tới tiểu nữ hải kia không tránh kịp dỗi ra nắm đấm lớn liền muốn chống cự thế nhưng là tại chống cự là không chỗ hữu dụng rất nhanh liền thua trận bởi vì cái nào tiểu nữ hải vươn ra quyền đầu tại đối mặt phía trên tần xương cái này ra sức nhất quyền về sau trong nháy mắt thì kinh ngạc lên tiểu nữ hải này bị đánh đến lùi lại ba bước thì há hốc mồm nhìn lấy tần xương trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc một mực nói đến ngươi ngươi ngươi ngươi khi dễ người tần xương nghe cô bé này phản bác nhất thời cười khổ hắn thì nghĩ đến có thể như vậy Hiện tại quả thực cũng là ngậm máu phun người A hắn cũng không muốn dạng này đi tại trên đường cái ai nguyện ý bị như thế một cái tiểu tổ tông cho chọc bất quá nhìn tại cái nghề này không có ác ý phân thượng, Tần Sương cũng không muốn cùng nàng quá nhiều tính toán. Sau đó Tần Sương tại khổ sau khi cười xong, thì nâng lên tay quơ quơ đối với tiểu nữ hải kia nói ra, ta chỗ nào khi dễ người rõ ràng là ngươi trước khi dễ ta có được hay không. Ngậm máu phun người. Cô bé này bưng bít lấy nàng cái kia hơi tê tê cùng đau nhức cánh tay. Đồng nhiên ở giữa tay giơ lên chỉ tần sương mang to, rõ ràng là ngươi nhìn ta dài đến đáng yêu, sau đó liền muốn khi dễ ta, ta muốn nói cho ta biết cha, để hắn đem ngươi nhốt vào trong lao đi. Tần sương nhất thời thì bó tay rồi xem ra, nàng vẫn là một cái con ông cháu cha át thật sự là làm người tức giận cái bộ dáng này thật là không uy phong thế nhưng là hắn sẽ sợ à. Sau đó thì bất đắc dĩ hết lên tay đối tiểu nữ hải kia nói ra, tùy tiện ngươi bất quá ta hôm nay còn có việc, cũng không cùng ngươi giận. Mà xem xét lại chung quanh những người kia nhưng là đúng lấy Tần dương chỉ cho trong miệng ngậm ngậm vù vù tựa như là đang chỉ trích hắn. Tình cảnh này cũng là để Tần dương nhìn đến có chút khó chịu nhưng là tại hắn dự định thời điểm ra đi chung quanh những người kia thế mà còn là không chịu tán đi vẫn như cũ là vây ở một bên liều dĩu, thì cùng chim sẻ giống như. Tần dương nhất thời thì nổi giận, nhìn lấy nhóm người kia trên mặt có phần hơi không kiên nhẫn đối với bọn họ nói ra, được rồi được rồi, đều đừng tại đây nói nhao nhao bao lớn người tính toàn cái quái gì. Thế nhưng là nhóm người kia tựa như không có nghe thấy nàng giống như vẫn như cũ là ở nơi đó không ngừng nói chỉ trích cái gì, mà lại có ít người được đà lấn tới đều nhanh chỉ đến trên mặt của hắn tới để tần xương đặc biệt khó chịu. Hôm nay còn mới là lại chuyện hắn chỉ bất quá ngay tại trên đường cái đi một chút chọc như vậy một cái quả ớt nhỏ coi như song hiện tại còn gặp gỡ như thế một đám của chúng. Giống như cái này một đám người tố chính là cỡ nào đối đồng dạng, tiểu nữ hải kia cũng là hai tay chống nạnh đi tới một mặt thần khí đối với phía trước nói ra, hừ Hiện tại biết cô nại nại lợi hại đi. Tần sương âm trầm khuôn mặt xoay người sang chỗ khác, vốn là chẳng qua là một chuyện nhỏ nàng cũng không muốn lại nhải thế nhưng là cái này cái tiểu cô nương lại vẫn cứ muốn như vậy còn có thể để hắn làm sao bây giờ đâu. Sau đó trong miệng hắn thì mở miệng âm trầm nói nói, làm việc đừng quá mức, ta ghét nhất ý thế hiếp người. Ai ngờ tiểu nữ hải kiệt nhưng như cũng là ngang ngược không thay đổi ngang ngược mở miệng đối với tần sương ngang ngược nói, ta chính là ý thế hiếp người, ai để ngươi khi dễ ta tử kim thú. Tần Sương khóc không ra nước mắt, hiện đang giải thích cũng nói không rõ. Hắn liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng không muốn rửa. Như vậy hiện tại còn có thể làm sao nhìn lấy chúng quanh vây xem những quần chúng kia không ngừng điểm nóng điểm tựa như là tại nói hắn khi dễ tiểu nữ hải. Thực thì không phải như vậy. Chương 740, xen vào việc của người khác. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống, tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong, số lượng từ: 18275, đao loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Nói thật muốn không phải mấy cái này, tiểu nữ hài trước tìm tới phiền phức của hắn hắn cũng sẽ không như vậy động thủ. Tần sương tốt xấu chỉ bất quá mới vừa từ cái kia trong sòng bài đi ra muốn đi tìm chút chuyện tố nhưng còn bây giờ thì sao thế mà hoàn toàn bị ép không làm được, bởi vì bọn này rất. Bút ăn dưa quần chúng chính ở chỗ này vây quanh hắn cũng không tiện nói gì. Còn có một cái kia ngang ngược tiểu nữ hài mặc lấy quần áo màu đỏ một thân bạo tính khí cũng là để hắn có chút khó chịu vốn là dài đến tinh xảo hắn cũng không muốn nói thêm cái gì nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp được gã còn biểu hiện như thế hướng. Tần Sương quay đầu nhìn chung quanh cái kia một số quần chúng vây xem trong thời gian ngắn cũng nói không ra lời hắn biết hắn tại nói một ít gì cái kia đều là vô dụng, giờ phút này còn không bằng đem một nhóm người này toàn bộ đánh ngã tới thông khoái nếu như vậy bọn họ cũng sẽ không nói lời gì chính mình cũng liền dễ dàng rất nhiều. Tần Sương khuôn mặt sắc dị thường âm trầm thế nhưng là chung quanh những quần chúng kia vẫn còn đang chỉ trích hắn phản phất là không có ngừng nghỉ đồng dạng. Tần Sương hắn cũng bực bội một trương mặt âm trầm đột nhiên mở miệng trầm giọng nói ra, cho các ngươi mặt không biết xấu hổ, cho các ngươi cơ hội không ớn, vậy bây giờ nhưng là không phải do ta. Mà một cái kia ngang ngược tiểu nữ 2 giờ phút này chính hai tay chống nạnh một mặt ngang ngược nhìn lấy Tần Sương tại Tần Sương nói ra câu nói này về sau trên mặt cũng là có chút khinh thường. Đối với này một đám ăn dưa quần chúng giúp hắn ngăn lại người này hắn trong lòng cũng là có chút cao hứng bởi vì hắn hiện tại thì có thời gian có thể đi gọi người tới đối phó một người này đâu. Coi như tình thánh thực lực lại cao hơn hắn cũng ngăn cản không nổi biển người công kích đi. Tiểu nữ hài này thầm nghĩ đến nàng nhất định muốn đem Tần Sương cho đánh vào Đại Lao, cũng bởi vì Tần Sương khi phụ nàng tiểu yêu thú. Không thể không nói tiểu nữ hài này thật sự là quá ngang ngược một lời không hợp thì động thủ hơn nữa còn nói chuyện dị thường khó nghe, đây không phải thiếu giáo dưỡng đó là cái gì cho nên tình thương cũng liền lười nhắc cùng cái này nha nói chuyện. Mà lại chung quanh những thứ này quần chúng cũng là để hắn đặc biệt khó chịu hiện tại hắn cũng không muốn nói cái gì trực tiếp động thủ mở làm là được rồi. Cái kia một số quần chúng vừa nghe thấy hắn nhất thời chỉ trích thanh âm liền càng thêm lợi hại, trong miệng còn nói lấy có phải hay không muốn động thủ. Thế nhưng là cái này không đang cùng tần dương ý sao nhất thời lập tức tần dương bóng người thì hư hóa lên, nhìn lấy những quần chúng kia ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt một chút chẳng qua là nhẹ nhàng hơi vung tay một đạo cự đại sức gió liền bị hắn đánh ra. Sau đó cái này một cơn gió lớn thì cuốn sạch lấy hướng về cái kia một số quần chúng bao phủ tới những thứ này hành trung nhóm trở tay không kịp thì lập tức bị đạo này gió lốc cho cuốn lên. Chỉ sợ bọn họ trong lòng cũng là không nghĩ tới tình huống này thế mà thật dám cùng bọn hắn động thủ đi. Đây là chính bọn hắn giúp lấy hậu quả muốn không phải bọn họ muốn định bỡ lấy một cái tiểu nữ hài mà nói chỉ sợ bọn họ liền biểu hiện cũng sẽ không quản nhưng là bây giờ lấy được kết quả lại là cái gì. Người này thế mà cùng bọn hắn động thủ mà lại huy lực còn khổng lột như vậy lập tức thì để bọn hắn cấp hiên phi Tần xương nhìn lấy những cái kia ăn dưa quần chúng ở trên trời kẻ yêu thích trong lòng tự nhiên là rất là thông khoái Có thể là như vậy lại tiện nghi bọn họ tối thiểu hắn động thủ vẫn là quá đơn giản một số Muốn là hắn dùng tới chính mình thực lực chân chính chỉ sợ những người này cũng không phải là bay trên trời đơn giản như vậy Đạo này quần phong lập tức liền muốn nhóm người kia cho bao phủ đi lên rất nhanh liền rơi xuống đến Nguyên một đám nằm trên mặt đất bưng bít lấy trên người mình đau. Đớn không ngừng thống khổ kêu rên. Có một ít người còn lớn hơn mắng tần phong quả thực quá không phải người thế mà thật cùng bọn hắn động thủ. Thế nhưng là cái này cũng là bọn hắn chính mình giấc lấy hậu quả cũng không liên quan tới tần Sương sự tình. Tần Sương ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua nằm trên đất những thống khổ kêu kêu thẳng người. Nhìn lấy không có ngăn trở đầu này đường cái nhất thời trong lòng thì thanh tĩnh không ít. Vừa mới nơi này còn kín người hết trô, rất nhiều người đều đối với hắn chỉ trích nó mục đích đúng là vì nịnh bợ lấy một cái thế lực có hậu trường tiểu nữ hài, thế nhưng là bọn họ lấy được lại là cái gì đây, cái kia một cái tiểu nữ hài giờ phút này nhìn thấy nàng một bàn tay đem nhóm người kia cho đập bay trên mặt cũng là tức giận nâng lên hai cái bọc nhỏ. Tần Sương cũng không muốn cùng nàng tính toán, bằng không mà nói chỉ sợ hắn sớm liền tóm lấy tiểu nữ hài này đánh đòn, muốn không phải lòng dạ hắn rộng lớn, hắn làm sao có thể chỉ sẽ giải quyết cái kia từng bảy chúng đây? Mà lại hắn đối đại đám kia tay của quần chúng đoạn cũng là thoải mái nhất nếu không hắn có thể nhất quyền đem bọn hắn cho đánh chết. Đó là hắn tại cái này thành thị bên trong tên tuổi còn không phải quá muốn ai những người này thấy hắn thế mà cũng không nhận ra hắn. Hắn tự nhiên là muốn thu phục cái này xung quanh một số tiền gia phụ thuộc thế lực, dạng này mới có thể lớn mạnh chính mình thành thế. Tần xương nhìn lấy chung quanh cái kia một số người ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hắn lại chẳng qua là nhẹ nhàng hơi vung tay công phu mà thôi ngay sau đó nhấc chân liền muốn đi bởi vì nơi này đã không có hắn chuyện gì. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới di chuyển bước chân thời điểm, cái kia thanh âm của cô bé nhưng lại ở bên thai của hắn vang lên để hắn mi đầu không khỏi nhữ một cái. Người không thể đi. Tiểu nữ hài này có chút ngang ngược nói. Tần Sương quay đầu đi nhìn, chỉ thấy cái này một cái tiểu nữ hài yêu thú đã là ghé vào trên vai của nàng. Đặc biệt Linh Tính còn mang theo lấy tràn đầy ý vị ánh mắt nhìn lấy Tần Sương, để Tần Sương ánh mắt ngưng tụ cái này một con yêu thú chỉ sợ là không đơn giản à, thế mà như thế có Linh Tính, mà lại ánh mắt còn người như vậy tính hóa khiến người ta nhìn liền muốn đi đánh nó một trận. Bất quá Tần Sương cố nén loại này xúc động cô gái này lời nói ra hắn hiện tại là ý đều không muốn ý. Muốn không phải hắn hiện tại không nóng nảy đi chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại nghe một cái tiểu nữ hài nói chuyện ngay sau đó hắn xoay người lại ánh mắt bên trong mang theo lấy đùa nghịch một vị đối với một cái tiểu nữ hài nói ra, ta vì cái gì không thể đi đâu. Tiểu nữ hài này sắc mặt nín trướng hồng ấp đúng nửa ngày nói không ra lời, chỉ thấy nàng chỉ Tần Sương ngang ngược nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là không thể đi khi dễ ta sùng thú, ta nhất định muốn đem ngươi nhốt vào đại lao. Tần Sương không thể nín được cười. Cái này nha đến lúc nào rồi còn nghĩ đến đem hắn nhốt vào đại lao thì vừa mới cái kia một đám còn không có đem tiểu nữ hài này cho đả thông xem ra không cho nàng một chút nếm mùi đau khổ nàng là không nhớ lâu. Cũng không biết ra trưởng là ai thế mà cứ như vậy giáo dưỡng chính mình hài tử. Một chút gia giáo đều không có nói một câu đều như vậy hướng tần sương thầm nghĩ đến đồng thời không khỏi cảm khái. Ngay sau đó hắn cũng liền không muốn lại ý hội tiểu nữ hài này. Quay người liền muốn đi mặc cho sau lưng tiểu nữ hài này như thế nào hô hoán nhưng hắn cũng là bỏ mặc. Hắn biết tiểu nữ hài này tư thế có thể có chút không đơn giản, nhưng là cái này lại mắc mớ gì đến hắn đâu. Đây chẳng qua là một kiện nho nhỏ sự tình có thể tiểu nữ hài này lại có thể tính toán lâu như vậy hắn cũng thật là say. Xem ra trong nhà bình thường đều là nuông chiều lấy tiểu công chúa đi, bất quá nắm giữ thực lực cường đại như vậy cũng thật là không thể khinh thường muốn là lại trưởng thành mấy năm lời nói thực lực chỉ sợ cũng càng thêm kinh khủng. Tần xương không tiếp tục để ý sau lưng tiểu nữ hài kia phẫn nộ gọi cùng ngăn cản. Hắn biết hiện tại tiểu nữ hài này hiện tại không dám cùng hắn động thủ. Chờ một chút hắn thì mở ra bước chân, biến mất tại trên đường cái. Chương 741, quá yếu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kếp một đường từ từ hành tẩu, hắn chưa từng có nghĩ tới nguyên lai ngoài thành yêu thú. Vậy mà như thế nhiều, hắn đã giết tới tay mềm, toàn thân vết máu loang lổ. Thể lực bị nghiêm trọng tiêu hao, Phải biết tu vi của hắn đã đạt đến thông huyền cảnh chín tầng, làm cho hắn như thế mệt mỏi, đủ để tưởng tượng ngoài thành yêu thú là lợi hại bực nào. Trên thực tế, nơi này yêu thú không chỉ có nhiều, mà lại thực lực cũng không thể coi thường. Kiếp đã từng xa xa cảm nhận được vài đầu bao bọc hóa cảnh yêu thú khí tức, so với hắn dưới đất thành thấy qua những gia chủ kia cũng không hề yếu. Kiếp gọi tuyệt đối không thể nào đi chiêu chọc giận chúng nó. Thông Huyền Tiễn chín bi nhìn như khoảng cách quá trình đốt cháy cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng trong đó trên lệnh có thể nói ngày đêm khác biệt. Kiếp không là vừa vận những cái kia né con mới sinh không sợ cọp võ giả, ngược lại loại kia thẳng tiến không lùi võ giả với hắn mà nói căn bản không thể làm, cùng đem nó xưng là võ giả, không bằng xưng vì một sát thủ thích hợp hơn. Kiếp từ nhỏ đã sinh hoạt tại huyết tinh cùng tàn khốc thành dưới đất, hắn một đường sờ soạng lần mò có thể đạt tới cảnh giới hiện nay, ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài cũng là bởi vì chính mình cho tới bây giờ đều là hành sự cẩn thận mới tránh thoát rất nhiều kiếp nạn. Những cái kia cùng hắn cùng thế hệ võ giả không phải chết cũng là tàn phế, cũng là bởi vì bọn họ không có kiếp như thế đầu góc tinh minh. Đại đa số người đều coi là võ giả cần phải có khí thế một đi không trở lại, nhưng đầu heo cũng không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy sống sót mới là trọng yếu nhất, là chỉ có lưu lại mới có thể mạnh lên, mới có thể đi bảo vệ mình cùng bên người quý trọng người. Ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng không có nắm chắc 100% trước đó. Tí tách, tương đổ bên trong, chính đang từ từ hành tẩu kiếp đột nhiên bước chân dừng lại, cơ cảnh hướng bốn phía quét mắt liếc một chút, lập tức nhìn đến một đầu dã chư bộ dáng yêu thú ngay tại cách đó không xa chú lên. Cái này chỉ là trong tích tắc công phu, kiếp bởi vì nghe được yêu thú gọi tiếng. nháy mắt sau đó, cả người đã theo biến mất tại chỗ, không chút do dự lách mình đến nghiêng về một bên sập đến chỉ còn lại có một nửa vách tường mặt sau. Mặt này tàn tường cản trở dã chư yêu thú ánh mắt tăng thêm kiếp cũng dốc hết toàn lực che giấu khí tức của mình. đầu kia dã chưa yêu thú cũng không có phát giác hắn tồn tại. đầu kia dã chưa yêu thú không biết đang làm gì, không ngừng chu lên. làm kiếp tỉ mỹ cảm ứng khí tức của nó, phát hiện hắn mới bất quá thông huyền cảnh 6 tầng thực lực. loại cấp bậc này yêu thú, kiếp ra khỏi thành lịch luyện đến nay, không biết giết bao nhiêu. kiếp vị chính mình vừa mới thần hồn nát thần tính hành động cảm thấy buồn cười, lắc đầu. một đầu thông huyền cảnh ngũ trọng yêu thú đem hắn sợ đến như vậy, nếu như bị những võ giả khác nhìn đến thật sự là có chút làm mất mặt hắn. Phải biết hắn nhưng là thông thiên cựu trọng cảnh giới, đầu này dã chưa muốn nói, dù là lại nhiều phía trên thạch đầu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá đây cũng là trời đưa đất đẩy làm sao mà, ngoài thành dù sao không so nội thành, phiến địa vực này đông đảo vô biên, trải rộng đại lượng yêu thú. Vì để tránh cho bị những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú phát hiện hắn tên nhân loại này tồn tại, kiếp không dám đem khí tức của mình thả ra ngoài, ngươi có thể chỉ dựa vào một đôi mắt thường quan sát xung quanh tình huống, cho. Ng lúc vô tình đụng vào một con yêu thú cũng là bình thường. Bất quá mất đi mặt mũi tâm lý không thoải mái, đương nhiên muốn đem chàng tử cho tìm trở về. Vừa nghĩ đến đây, tiếp theo đoạn tường sau đi ra, trong tay hắn dẫn theo một thanh dài nhỏ kiếm, ánh mắt băng lãnh, sát khí vô hình phóng thích mà ra. Đầu kia dã chư yêu thú trước tiên cảm nhận được sát khí của hắn, đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt hung ác hướng hắn chừng đi qua. Chết. Tiếp đống nhiên vừa trừng mắt, thân hình lói lên, trong nháy mắt đã đi tới dã chư yêu thú trước mặt đồng thời trong tay mảnh kiếm đâm một cái mà ra, giống như một đạo lãnh điện. Đầu kia thông huyền cảnh ngũ trọng yêu thú chỗ nào phản ứng tới, trong ngay mắt mũi kiếm cơ hồ hoàn toàn chui vào nó một cái phủ đầy tia máu nhãn cầu bên trong, thậm chí đâm trúng đầu gốc của hắn. Theo cuốn quanh ở trên thân kiếm linh khí bao phủ ra, đột một tiếng, giã chư yêu thú đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung ra. Nhất kích chí mệnh, cái này vừa ra tay liền hiện hiện kiếp phi phàm thực lực. Đầu này giã chư yêu thú toàn thân trải rộng cứng rắn vảy giáp màu đen. Nếu như muốn chém đứt tứ chi của nó, những cái kia lân giáp hiển nhiên không có tốt như vậy phá. Mà lại kiếp linh kiện chủ chốt cũng không phải lấy chém thẳng vì năng thiếu, cho nên hắn lựa chọn hữu hiệu, hiệu nhất dẫn phương thức, công kích giã chư yêu thú yếu nhất khu vực. Ánh mắt. Nói chung, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, ánh mắt phòng ngự lực, đều vườn vườn so ra kém thân thể địa phương khác. Bất quá lời tuy như thế nói, ánh mắt cũng là tương đối khó công kích điểm, mà hắn có thể nhất kích liền trực tiếp trúng đích giã chư yêu thú ánh mắt. Hiện nhiên kiếp kỹ xảo đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Trên thực tế, kiếp không giống tần xương như thế thẳng thắn thoải mái. Tình thương những loại người này không hơn không kém quái vật. Hắn không chỉ có linh khí bảng to đến kinh người, liền xem như nhục thân cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ có hắn loại này lực lớn vô cùng lại đau thương bất nhập quái vật mới có thể tùy hứng đến huy sái chính mình võ giả khí thế. Kiếp không có hắn loại quái vật này giống như thân thể cùng linh khí cũng tự nhận thực lực kém xa tít tắp. Có điều hắn có thuộc tại công kích của mình phương thức hoặc là nói phong cách. Hắn tuy nhiên bị Tần Sương thu nhập dưới trướng, nhưng trước đó cũng không phải là một tờ giấy trắng, một bài sinh hoạt tại thành dưới đất kiếp, trải qua rất rất nhiều huyết tinh tàn khốc sự tình, hắn sát thủ phong cách đã định hình, cơ hồ rất khó sửa đổi. Đương nhiên rồi, Kiếp cũng cũng không muốn thay đổi chính mình võ giả phong cách. Theo theo sự kiện rút ra, Dã Trư yêu thú thi thể ẩm vang ngã xuống đất. Quá yếu, chỉ là thông huyền cảnh ngũ trọng, căn vốn thì không phải là đối thủ của ta. Kiếp Lạnh Lung nhìn thoáng qua Dã Trư thi thể liếc một chút, hất lên kiếm. Vết máu trên người tung tóe rơi trên mặt đất. Quay người thì muốn đi tìm tìm nó yêu thú của hắn chém giết. Tí tách. Nhưng ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người, một tiếng tức giận tiếng gào thét từ nơi không xa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Kiếp lộ ra hơi hơi giật mình ánh mắt, xoay người lần theo âm thanh ngọn nguồn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy phía trước tường đổ bắt đầu từng mảnh từng mảnh sụp đổ, đồng thời nương theo lấy mặt đất chấn động kịch liệt. Rất nhanh, hắn thấy được một đầu vô cùng to lớn rất yêu thú mạnh mẽ đâm tới đi tới trong tầm mắt của hắn. Cái này con yêu thú dài đến khí thế phi phàm, đặc biệt là chỉ có một cái huyết hồng một mắt, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh nổi bật, mang theo một loại hung lệ khí tức. Kiếp đã sớm cảm nhận được nó tồn tại, đầu này dã chư yêu thú vậy mà đạt đến thông huyền cảnh 9 tầng cảnh giới. Cái này khiến hắn biến sắc, phải biết hắn ra khỏi thành đến nay, gặp phải yêu thú cũng có trên trăm đầu nhiều, thế nhưng là chưa từng có một con yêu thú đạt tới thông huyền cảnh 9 tầng. Đầu này dã chư yêu thú cùng tiểu tam một dạng to lớn giờ phút này cái kia một mắt tràn ngập hận ý ngập trời theo dõi hắn. Kiếp không có kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn đến, dã chư yêu thú xuất hiện một khắc này, nhìn thoáng qua đầu kia vừa mới bị hắn giết chết dã chư yêu thú thi thể không đầu. Hiển nhiên đầu kia dã chư yêu thú cùng hắn có không quan hệ bình thường. Đến rất đúng lúc. Bất quá Kiếp không sợ hãi ngược lại cười, cái này con yêu thú tới đúng lúc, hắn vừa muốn đi tìm những yêu thú khác chém giết, ma luyện thực lực của mình, không nghĩ tới vậy mà chính mình đưa tới cửa. Đối mặt đầu này cùng hắn cùng một cảnh giới yêu thú, trong lòng của hắn dấy lên hừng hực chiến ý. Đây là một cái ngàn năm một thở thời cơ, một cái giống nhau cảnh giới đối thủ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. tiếp nắm chặt trong tay mảnh kiếm. Trưng 742, cận thân. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nộ hống một tiếng, đầu này dã chư yêu thú giống hắn hướng đánh tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy hắn từ dưới đất nhẹ nhàng nhảy lên, lăng không bay đến giã chư yêu thú trên đầu, sau đó một cái xoay người đi vào phía sau lưng của hắn, người giảng mảnh kiếm dùng lực hướng phía dưới đâm một cái, cùng trải rộng giã chư yêu thú quanh thân vảy giáp màu đen đột nhiên chạm vào nhau, len ken một tiếng, tiểu chư yêu thú lân giáp kiên cố đến vượt quá tưởng tượng của hắn, mũi kiếm không có thuận thế là nhập lân giáp bên trong, ngược lại giống là đụng phải giống như hòn đá, hung hăng cắm ra lều lớn tia lửa, chu giai trong lòng giật mình. Sắc mặt lại chưa biến, hắn không phải là không có kinh ngạc, chủ sĩ nghiệp yêu cầu thậm chí ngay cả hắn linh băng khe hở đều có thể ngăn cản, mà chính là hắn biết mặc kệ gặp cái gì ngoài ý liệu tình huống, người đều muốn giữ vững tỉnh táo. Nhất kích không thành, kiếp mượn phản chấn lực đạo thuận thế lăng không lật lên, bay vọt đến không trung, đồng thời giơ cao lên sắc bén mảnh kiếm. Im lặng, kiếp linh khí tại trên thân kiếm long lánh quang mang, chính tại điên cuồng hội tụ. Rất nhanh, thì liền kiếp đều kém chút cầm giữ không được, kịch liệt rung động thân kiếm. Chém. Làm kiếp linh khí tại trên thân kiếm hội tụ đến đỉnh điểm thời điểm, hắn lập tức huy kiếm hướng xuống một bổ, một đạo kiếm khí màu lam đậm bay lượn mà ra, ở trên đường dần dần mở rộng, làm chạm đến giã chư yêu thú lân giáp thời điểm, đã giống như một đạo cự đại trăng lưới liềm hung hăng bổ vào giã chư yêu thú lân giáp phía trên. Đầu kia giã chư yêu thú căn bản không kịp phản ứng, tiếp kiếm vong tràng tại trên người của nàng, như là như đạn pháo đột nhiên nổ tung lên. Bất quá lần này, hắn lân giáp vẫn vẫn là chặn lại kiếm mang bất quá nổ tung sinh ra huy lực xuyên thấu lân giáp phòng ngự làm đến nàng toàn thân đột nhiên chấn động chống đỡ tại mặt đất bốn đầu chân to hơi hơi con quyel kém chút quỳ nằm trên mặt đất bất quá cái này cũng khơi dậy lửa giận của hắn lại tại kiếp vẫn trên không trung bay múa thời điểm dã trư yêu thú quả thực là nhô lên sườn núi giống như thân thể đồng thời bốn chân đột nhiên đập đất vậy mà mượn nhờ động đất phản chấn lực lượng nhảy nhảy lên đây cũng không phải là phổ thông nhảy vọt dã trư yêu thú mục đích là dùng lưng của nó đi va chạm trên không tiếp khá lắm kiếp nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đầu này dã chư yêu thú cũng không phải là chỉ có thể dựa vào bản năng tác chiến dã thú, chỉ là nàng biết mình thân hình đối với nhân loại mà nói quá mức cùng thển, đối mặt thân pháp linh hoạt đối thủ căn bản không thích hợp chiến đấu, mà đền bù cái này một thiếu hụt, hắn lập tức nghĩ đến ứng đối kỹ xảo. Bất quá tán thưởng về tán thưởng, đầu này dã chư yêu thú dù sao vẫn là địch nhân, đối mặt nó đi lên đụng tới nhất kích, kiếp ta không dám xem thường, chỉ thấy hắn huy kiếm bổ vào thế tới sắc bén lưng phía trên một cỗ to lớn lực đạo theo trên thân kiếm trong nháy mắt chuyển đến, kiếp biến sắc, nhưng vẫn là mượn lực thừa cơ mà lên, bầu trời chỗ cảng cao hơn ngược lại bay đi lên. dù sao không giống với tần xương loại kia nhục thân có một không hai quái vật, kiếp chịu lần này thể nội khí tức cuồn cuộn, một ngụm máu kém chút phun tới. lúc này kiếp lăng không đứng ở trên trời, ánh mắt hưng phấn, cái này con yêu thú làm cho hắn thụ một lần vết thương nhẹ, mặc dù là hắn quá quá chủ quan kết quả, nhưng loại này thế lực ngang nhau đối thủ lại bất mãn ý thì quá xa xỉ. Đầu này dã Trư yêu thú căn bản không biết coi hắn là thành ma luyện đối tượng. Hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời kiếp, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Sau một khắc, dã Trư yêu thú há miệng ra. Cùng một thời gian, kiếp biến sắc. Cái kia nhìn đến dã Trư yêu thú khoang miệng chỗ sâu, toát ra một đoàn hồng quang. Kiếp làm sao có thể không biết đó là cái gì. Nhưng ở hắn nhìn đến hồng quang thời điểm, theo dã Trư yêu thú trong miệng liền lập tức phun ra một đạo thô to như thùng nước màu đỏ l Kiếp không có lựa chọn liều mạng, hắn lập tức từ không trung lách mình tránh né, cái kia hồng quang từ dưới mà lên, tốc độ nhanh đến vượt qua nghĩ, cũng không phải Kiếp sớm phản ứng lại, hắn đã bị đánh trúng. Giá chưa muốn là nhìn thấy Kiếp hiểm mà hiểm theo hồng quang bên cạnh sượt qua người, toàn thân kịch liệt run rẩy, càng thêm bạo nộ rồi lên, có điều hắn lại không có động tác, giống hắn loại này thông huyền cảnh chín tầng yêu thú đã có cùng nhân loại một dạng trí tuệ, hắn nhìn ra Kiếp thân pháp rất linh hoạt, vừa mới cái kia một đạo lạ dở từ linh khí hội tụ mà thành lại còn là bị hắn đi tới, Giá Trư yêu thú biết, coi như hắn tại tiếp tục phát động công kích cũng là chuyện vô bổ, cho nên hắn tùy ý tiếp rơi trên mặt đất, muốn theo ta cận thân giao chiến thật sao? nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, tiếp nhìn thấy phía trước nhìn chằm chằm Giá Trư yêu thú, đoán được ý nghĩ của hắn, không khỏi nở nụ cười, chính hợp ý ta, Minh Bạch Giá Trư yêu thú ý chí, tiếp không tiếp tục cùng hắn làm nhiều nói nhảm, thân hình lói lên, hóa thành một vệ thật nhanh tàn ảnh, web sẽ Chu yêu thú một mắt công tới. Thịt heo rừng tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng là có thể rất tinh minh. Hắn nhìn ra kiếp dự định, ta đã tại sông tới thời điểm, đi lên thật cao chuyển khởi thân thể, sau đó hai đầu chân trước nặng nghề mà rơi xuống, đột nhiên nện vào trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, khắp nơi không chịu nổi nó cái này một cái dầm chân, nương theo lấy một chút rung động dữ dội, đồng thời cấp tốc lan tràn ra vô số thâm đen vết nước. Kiếp ngược lại là không ngờ rằng nàng cái này một phản kích phương thức, khắp nơi bị nó dâm đến đột nhiên chấn động. Tuy nhiên Kiếp không đến mức ngã ngã xuống, nhưng là bay vọt tốc độ nhất thời giảm mạnh, mà lại tại vết rách cấp tốc lan tràn thời điểm. Kiếp nhìn đến cái kia từng cái từng cái vết rách bên trong lại có hồng quang toát ra, là linh khí. Kiếp chỗ nào nhận không ra cái này hồng quang là cái gì, nhưng hắn không ngờ rằng dã chưa yêu thú lại đem tự thân linh khí quán chú đến trong lòng đất. Trong nháy mắt, Kiếp cảm giác dưới chân có gì, lập tức liền muốn nhún nhảy rời đi mặt đất. Nhưng cùng với trong nháy mắt này, dưới chân mặt đất đột nhiên bạo nổ. Vô số to lớn cục đá vụn theo mặt đất phun ra, cơ hồ không kịp phản ứng. Bất quá, Kiếp vẫn là nương tựa theo bản năng không ngừng huy kiếm, đem chạm mặt tới cục đá vụn từng cái bổ ra. Hắn mảnh kiếm thế nhưng là một kiện linh khí, chém sắc như chém bùn đương nhiên không cần phải nói. Tuy nhiên không thể bổ ra dã chưa yêu thú lăn giáp, nhưng thạch đầu đối với mảnh kiếm tới nói, căn bản là giống đầu hổ non đồng dạng. Một kích này đúng là thình lình xảy ra, bất quá huy lực lại không được để ý. Ngay tại Kiếp nghĩ như vậy thời điểm. Hắn nghe được anh thanh em gùng gùng, lập tức quay đầu xem xét, chỉ thấy dã chư yêu thú thửa cơ hướng hắn được hướng thẳng đánh tới. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, khó có thể tưởng tượng cái này như ngọn núi nhỏ thân thể là như thế nào có loại tốc độ này, ven đường mánh liệt vậy ra, thạch khối căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may, một chút vừa chạm vào cùng thân thể của hắn liền bị đụng thành vỡ nát. Kiếp trong lòng cả kinh, rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai dã chư yêu thú chân chính sát chiêu ở đây, hắn đúng là là muốn dựa vào mặt đất bảo toại thời cơ để những cái kia hòn đá hấp dẫn kiếp chú ý lực, sau đó chính mình thừa cơ hướng đụng tới. Kiếp không có tần xương loại kia kinh khủng nhục thần, cũng không dám cùng hiển nhiên là lấy khí lực làm trưởng dã chư yêu thú đối cứng. Lần này muốn bị hắn đụng vào, kiếp có thể không có năm chắc chính mình hộ thân linh khí có thể chống lại hắn trùng kích. Thời khắc nguy cấp, kiếp cả người lóe lên một cái, ngay sau đó, làm dã chư yêu thú xông tới thời điểm, vốn nên bị hung hăng đụng vào kiếp lại biến mất. Dã chư yêu thú vô hộ, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng loại tình huống này. Cái kia độc ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 743, cần phải trở về. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Dã Trư yêu thú nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm kiếp bóng người thời điểm, một cái đắc ý thanh âm vang lên, ở chỗ này. Dã Trư yêu thú vốn là căng cứng tinh thần, nghe được cái thanh âm này, lập tức điều xoay người. Hướng phương hướng của thanh em mãnh liệt nhìn tới, chỉ thấy kiếp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện địa bạo phạm vi bên ngoài. Thì theo rừng kinh hãi, hắn căn bản không có phát hiện kiếp là như thế nào thoát đi đến như thế địa phương xa, thì cùng di chuyển tức thời một dạng. Nhưng hắn cũng biết, kiếp kỳ thực cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới, không có đạt tới tạo hóa cảnh căn bản không có khả năng sẽ rách không gian. Trên thực tế, cái kia dĩ nhiên không phải dịch chuyển không gian. Kiếp sở dĩ có thể nẻ ra dã chư yêu thú va chạm. Nhưng thật ra là bởi vì tần xương tại hắn ra khỏi thành lịch luyện trước đó theo trong hệ thống vì hắn đổi một bộ tiềm hành quỷ bộ thân pháp. Bộ này tiềm hành quỷ bộ thân pháp tuy nhiên không kịp lăng ba vi bộ, nhưng cũng đạt tới địa cấp trung phẩm tầng thứ, yêu thú tuy nhiên lực lớn vô cùng, thế nhưng là tại phương diện tốc độ lại một mực thua xa tại nhân loại võ giả, cũng là bởi vì thân pháp phía trên trên lệnh. Thân pháp loại vật này có thể tăng lên mỗi cái cực hạn của con người tốc độ, đẳng cấp khác nhau thân thể pháp có thể tăng lên tốc độ đều có khác biệt. Trong đó trên lệch liền giống với một người ngồi xe hơi, một người đi máy bay, hiển nhiên cái sau càng nhanh hơn. Thắng bại trong nháy mắt này đã quyết định. Kiếp tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, giã chư yêu thú tuy nhiên gấp đến độ con người loạn chuyển, nhưng căn bản thấy không rõ kiếp bóng người. Đúng lúc này, một cú kịch liệt đau nhức nương theo lấy mù để giã chư rú thảm. Chỉ thấy kiếp lấp lué đi vào giã chư yêu thú trước mặt, một kiếm đâm vào con mắt của nó bên trong, loại thương thế này há có thể không đau. Trước mắt một vùng tăm tối giã chư yêu thú điên cuồng dây dội lấy, bản năng muốn lấy ra cắm ở nhãn cầu mảnh kiếm, thế nhưng là nó đã không có cơ hội. Theo kiếp đem linh khí dọc theo nhốn máu thân kiếm hướng giã chư yêu thú thể nội đưa tới, giã chư yêu thú vô cùng thê lương rú thảm một tiếng, thanh âm vang vọng chân trời, khuyết tán vương viên hơn 10 dặm. Ngay sau đó nó vốn nhờ vì kiếp linh khí tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, dần dần đã mất đi sinh mệnh, sau cùng ầm vang ngã xuống đất. Kết thúc. Kiếp tử không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước giống như núi nhỏ dã chư yêu thú thi thể, sau đó thở ra một hơi, ầm ầm. Nhưng tại lúc này, bên trong thiên địa, gió dục mây vẩn, một cố kinh khủng tuyệt luân khí tức theo khắp nơi cuối cùng bay lên. Cái đó là, kiếp trong lòng run lên, hướng cái kia cô từ xa hư không cấp tốc tới gần khí tức nhìn sang. Rất nhanh, hắn thấy được một con cọng, không sai, một đầu toàn thân màu vàng, nhưng vẫn lại là thành sắc lao hổ hướng hắn bên này đạp không mà đến. Tạo hóa cảnh. Kiếp chấn động, cái kia con cọp yêu thú tản ra tạo hóa cảnh. Hống. Lúc này, lão hổ yêu thú tại bầu trời giống lớn một tiếng, to lớn âm ba khiến không khí cũng hơi vặt mèo, nổi lên từng đạo từng đạo cuồng phong, thổi đến khắp nơi cắt bay đá chạy, mùi tanh đập vào mặt. Kiếp đã không tỉ vết nghĩ lại vì sao lại có một đầu tạo hóa cảnh yêu thú đột nhiên đến, tại nguy cơ tứ phía ngoài thành tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Nhân loại võ giả, có chút bản lĩnh, Thân thức ba động truyền đến. Cái kia con cọp yêu thú trầm thấp thanh âm uy nghiêm theo kiếp trong đầu vang lên. Kiếp nội tâm cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Hắn biết do vô luận gặp phải cái gì nguy cơ, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có một đường sinh cơ. Đến đánh đi. Kiếp sắc mặt bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, hắn một tay giơ cao lên mảnh kiếm, theo một vòng vô hình ba động truyền lên ra, chỉ thấy từng đạo từng đạo màu đen linh khí giống như trùm sáng điên cuồng hội tụ tại trên thân kiếm. Đồng thời, một cố đại hủy diệt Đại phá hư khí tức theo trên thân kiếm của hắn tán phát ra. Đầu kia tạo hóa cảnh lão hổ yêu thú cảm nhận được cố khí tức này, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Nó phát hiện đối mặt kiếp một cái thông huyền cảnh 9 tầng tiểu gia hỏa, trong lòng vậy mà sinh ra một cột như có như không nguy hiểm. Hiện nhiên, tiếp đang nổi lên một loại nào đó kinh khủng chiêu thức. Trong lòng sinh ra kiêng kỵ chi ý lão hổ yêu thú nhìn ra điều này, thừa dịp khí thế của hắn còn không có ngưng tụ đến đỉnh điểm, trong lòng quyết định thật nhanh. Toàn thân thanh sắc vằn cấp tốc toát ra qua mang, đồng thời há miệng máu, một cỗ kinh khủng hấp lực gần ẩn thành vòng xoáy hình, bắt đầu điên cuồng hấp thu phân ly ở đại khí bên trong tinh khiết linh khí tiến nhập thể nội. Không bao lâu, theo hấp lực cấp tốc ngừng nghỉ xuống tới, lão hổ yêu thú khoang miệng chỗ sâu hiện ra một khỏa xoay tròn cấp tốc quả cầu ánh sáng màu xanh. Hồ gào pháo. Đồng nhiên, theo lão hổ yêu thú trong miệng phun ra một đạo thô to như thùng nước cột sáng màu xanh. Tốc độ ánh sáng nhanh bực nào. Lấy người phản ứng căn bản không có khả năng kịp phản ứng, liền xem như kiếp cũng không được. Nhưng ở quang pháo đột nhiên phun bắn tới trong ngáy mắt, kiếp kiếm thế cũng đạt tới đỉnh điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại chớp mắt cũng không kịp thời gian, mắt thấy thế tới hung mãnh thanh sắc quang pháo đánh trúng kiếp trước một khắc, thế giới vạn vật trong nháy mắt dừng lại. Chỉ thấy thô to như thùng nước thanh sắc quang pháo cứ thế mà đỉnh trệ thai kiếp trước mặt. Đại hủy diệt kiếm đạo. Cùng lúc đó cứ vung lên đã bị linh khí nhuộm thành đen kịt một màu mảnh kiếm chém về phía trên bầu trời lão hồ yêu thú. Đúng lúc này chuyện quỷ dị phát sinh, rõ ràng là vạn vật ngừng ô thời khắc, nhưng một đạo chùm sáng màu đen nhưng từ kiếp trên thân kiếm mảnh liệt mà ra, cái kia đạo thanh sắc ánh sáng pháo đứng nuôi chịu xào, tại đứng im bên trong trực tiếp bị cấp chùm sáng màu đen xé rách. Đúng lúc này, thế giới lại lần nữa vận tắc lên. Lão hồ yêu thú không biết thời gian ngừng lại một khắc, nhưng khi nó nhìn đến chùm sáng màu đen như dòng nước lũ tiến tới gần thời điểm Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng tốc độ ánh sáng cho dù là tạo hóa cảnh nó cũng không có khả năng né tránh. Sau một khắc, chỉ thấy lão hổ yêu thú bóng người trong nháy mắt bị chùm sáng màu đen nuốt mất. Chùm sáng uy lực tuyệt luân, nuốt sống lão hổ yêu thú về sau, một mực bổ tới viếc không, kéo dài mấy giây, cái này mới hoàn toàn thoát ly kiếp mảnh kiếm biến mất ở chân trời cuối cùng. Không bao lâu, vốn là bởi vì lão hổ yêu thú đến mà phong lưu vận động thiên địa cũng khôi phục bình tĩnh. Lão hổ yêu thú ở trên bầu trời đã biến mất chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ta vậy mà giết chết tạo hóa cảnh yêu thú. Cùng lúc đó, Kiếp Nhãn Thần có chút hoảng hốt mà nhìn mình mảnh kiếm. Giữa phiến thiên địa này, có lẽ chỉ có hắn mới biết được, lão hổ yêu thú đã chết đi. Đại hủy diệt kiếm đạo không hổ là vô thượng kiếm đạo, vậy mà để hắn lấy thông huyền cảnh giới nghịch thiên giết chết tạo hóa cảnh yêu thú, cho dù là Kiếp cũng cảm nhận được thật không thể tin. Bất quá Kiếp cũng minh bạch đó là Tần Sương công lao Đại hủy diệt kiếm đạo đúng là hắn truyền thụ cho Kiếp công pháp. Thần Sương đang sợ đến mức nào, Kiếp là lòng dạ biết rõ. Lão Hổ yêu thú làm sao có thể là Thần Sương đại hủy diệt kiếm đạo đối thủ? Nếu là Lão Hổ yêu thú ngay từ đầu chỉ bằng mượn tạo hóa cảnh thủ đoạn cùng hắn chiến đấu, Kiếp biết mình khẳng định sẽ lâm vào khổ chiến, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Không quản lý từ có bao nhiêu cái, có một sự thật là có thể khẳng định. Kiếp hoàn toàn chính xác thân thủ giết chết Lão Hổ yêu thú. Cần phải trở về. Kiếp thở ra một hơi thật sâu. Hắn cùng Lão Hổ yêu thú náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thế tất cũng kinh động đến còn lại tạo hóa cảnh yêu thú Muốn là hắn tiếp tục ngốc ở ngoài thành Thế tất sẽ gặp phải bọn chúng vây công Lịch luyện mục đích đã đạt đến Hắn không cần thiết lại bất chấp nguy hiểm Trưng 744 Sa hoa tiền ra Tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách Tố cáo bản chương tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Đem hồng y tiểu nữ hải tay phía dưới Đánh cho hoa rơi nước chảy về sau Tần Sương biết mình hung hăng chấn nhiếp hồng y tiểu nữ hài, hắn hiện tại có thể không có công phu cùng một cái tiểu hài tử ở chỗ này tính toán. Bất quá đi qua sau chuyện này, Tần Sương phát hiện tên tuổi của mình ở cái này thành dưới đất vẫn là không có cái gì uy hiếp lực. Này làm sao có thể chịu? Tần Sương là ai? Đường đường tạo hóa cảnh cường giả, coi như thành dưới đất những người kia không biết trời cao đất rộng, cũng nên minh bạch sự cường đại của hắn. Kỳ thực cái này cũng không trách thành dưới đất người không biết uy danh của hắn. Tần Sương tuy nhiên chém giết chủ nhà họ tiền, thế nhưng là tin tức này lại bị tiền gia che giấu đi. Người ta dưới đất thành thế lực hạng gì to lớn, tại bọn họ cực lực che giấu phía dưới, bây giờ tiền gia mất đi gia chủ tin tức chỉ có một ít tin tức ngầm tại lưu truyền, phần lớn người đều không biết dưới đất thành mặt ngoài giống nhau thường ngày, nhìn như bình thản, kỳ thực âm thầm sóng ngầm phung trào. Đây cũng là bình thường tình huống, làm thống trị lực giảm xuống một trong năm đại gia tộc, tiền gia tối cao người nói chuyện. Vậy mà mạc danh kỳ diệu liền bị Tần Sương cái này lai lịch không rõ người thần bí cho giết chết, không đơn thuần là vô cùng nụ nhã, càng là rất tiền nhà thể diện. Tần Sương cũng không biết tiền gia đã bắt đầu vận dụng các loại sức mạnh, toàn lực phong tỏa gia chủ chết đi tin tức. Dù sao trong địa hạ thành còn có tứ đại gia tộc tồn tại, bọn họ mỗi một cái gia tộc đều cơ bản cùng tiền gia thực lực ngang hàng, một đại gia chủ có thể không đơn giản tượng trưng cho quyền hành, đồng dạng cũng là tạo hóa cảnh tồn tại, là trong gia đình không thể thiếu trọng yếu chiến lược. Có thể nói, tiền gia đã mất đi thân là tạo hóa cảnh gia chủ, thực lực bị cực lớn suy yếu. Mấy cái kia nổi danh gia tộc cùng muốn tranh đoạt thành dưới đất còn lại địa bàn quyền lên tiếng, ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu như trông thấy tiền gia trước mắt loại tình huống này, khó đảm bảo sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá thân là đường đường một trong năm đại gia tộc, tiền gia mất đi mặt mũi, đương nhiên cũng không thể lại từ bỏ ý đồ. Xem ra muốn đánh vang danh hào của ta, muốn tránh thức đối tiền gia khai đ thành dưới đất Bắc khu trên đường cái, thần Sương vừa đi, một bên tự hỏi đánh như thế nào vang chính mình danh hảo phương pháp. Không qua lựa chọn của hắn kỳ thực cũng, cũng không nhiều, ngũ đại gia tộc chiếm cứ thành dưới đất nhiều năm như vậy, không biết tích lũy bao nhiêu huyết hải thâm kỷ, từng cái đều có thể được xưng là làm nhiều việc ác, mặc kệ cầm một cái khai đao đều có rất nhiều lý do cùng khẩu hiệu. Thần Sương kỳ thực ở trong lòng đã đi quyết định, hắn suy tư một hồi, vẫn là lựa chọn lấy tiền nhà khai đao. Ở trong đó lý do cũng rất đơn giản, Ai kêu tiền ra ngay từ đầu thì chọc Tần Sương bản thân đây. Tần Sương cũng minh bạch, hắn cùng tiền gia ở giữa đã gieo nợ máu, kết cục ngươi không chết thì là ta vong. Trên thực tế, Tần Sương đối với nho nhỏ một cái tiền gia, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn tại bên ngoài ngang dọc nhiều năm, tại bên ngoài so tiền gia càng cường đại hơn thế lực nhiều vô số kể. Cái gọi là thống trị thành dưới đất ngũ đại gia tộc muốn là đặt ở môn phái san sát ngoại giới căn bản bất nhập lưu. Bọn họ chẳng qua là tương đương với chiêm cứ tại sơn cao hoàng đế địa phương xa thổ bá vương thôi, kỳ thực chỉ là hết ngồi đáy giếng. Vừa nghĩ đến đây, vốn là dự định trở về khách sạn Tần Sương dứt khoát thay đổi đầu, hướng tiền ra bản bộ phương hướng cất bước đi đến. Tiền gia như là hoàng đế đồng dạng quân lâm bắc khu vô số năm, bọn họ bản bộ phi thường tốt tĩu, Tần Sương không dùng phóng ra ngoài thần thức, thậm chí cũng không cần hỏi bên đường người đi đường, xa xa liền thấy được tiền gia phụ đệ. Đó là toàn bộ bắc khu xa hoa nhất lớn nhất khí phái kiến trúc. Loan thoáng, một loại nào đó trận pháp khí tức bao phủ toàn bộ tiền gia phụ đệ. Có thể suy ra, chỉ cần người nào dám can đảm tập kích tiền gia, tòa kia trận pháp tất nhiên sẽ bị kích hoạt. Tần xương càng là có thể cảm thụ trận pháp lực lượng, liền xem như tầm thường tạo hóa cảnh cường giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Trên thực tế, tòa này trận pháp đúng là tiền gia vì để phòng địch nhân tập kích mà bày ra thủ đoạn, trận pháp bao năm qua đến đi qua tiền gia những cái kia tạo hóa cảnh cường giả gia trì lấy thành dưới đất lực lượng tầng thứ tới nói, có thể sưng không thể phá vỡ. Qua nhiều năm như vậy, tiền gia có thể một mực sừng sưng không ngã, bảo vệ mình hiu sinh lực lượng, có một bộ phận công lao cũng là bởi vì tòa này trận pháp công lao. Chỉ cần có pháp trận không có bị công phá, toàn bộ tiền gia phòng thủ kiên cố. Rất nhanh, thần sương liền đi tới tiền gia phủ đệ phương vị. Tiền gia cũng coi là uy nghiêm khí phái, toàn bộ phủ đệ có cao ngất thành tường hòa thanh triệt thấy đáy nước sông vần quanh. Càng có từng đội từng đội người mặc áo giáp vệ binh tại trên tường thành phía dưới bốn phía tuần tra, nghiêm chỉnh một cái thành nhỏ bộ dáng Ha ha, số tiền này nhà ngược lại là sẽ hưởng thụ. Thần Sương cười một tiếng. Những vệ binh kia bất quá là thông huyền cảnh trình độ, số lượng tuy nhiên không ít, nhưng đối với hắn mà nói, số lượng đã đền bù không được chất lượng phía trên trinh lệnh, Thần Sương căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. tiền gia chân chính phòng ngự cũng không phải là những cái kia vệ đội cũng không phải cái gì thành tường dòng sông. Tòa kia bao phủ lại toàn bộ thành trì trận pháp mới là quyết định có thể hay không công phá tiền ra nơi mấu chốt. Trận pháp quả thật có chút bất phàm, bất quá muốn ngăn cản ta còn là không thể nào. Tần Sương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trận pháp lực lượng, xoay tay, một thanh toàn thân chạm trường đao màu xanh lam xuất hiện tại trong tay. Cái này cây trường đao là hắn theo hệ thống bên trong tùy tiện đổi lấy đi ra linh khí, tên là Minh Lôi Đao. Tuy nhiên Tần Sương đương nhiên là có cường đại hơn xích tiêu kiếm, nhưng là đối phó chỉ là một cái tiền ra. Căn bản không cần hắn vận dụng xích tiêu kiếm, tần xương giơ lên minh lôi đao, theo thể nội linh khí quan chú tiến màu xanh thâm thẳm trong thân đao, linh khí đi qua minh lôi đao chuyển hóa, lập tức biến thành vô số kim sắc lấp lóe điện lưu, như là quấn quanh ở trên thân đao. Cùng lúc đó, tần xương phát động minh lôi đao bản thân có một cái kỹ năng, từ nơi sâu xa, một loại nào đó khí thế giao cảm phía dưới, nguyên bản ngàn dặm không mây trời trong cấp tốc tụ họp tối đen như mực vô cùng mây đen, rất nhanh chiếu xạ giữa thiên địa kia sáng cấp tốc giảm đạm xuống, đó là như cùng một mảnh trí thức đám mây đen kia che cản mặt trời nguyên nhân. vào thời khắc này, không chỉ có tiền gia phụ đệ, thì liền toàn bộ trong địa hạ thành, vô số người đều phát hiện ánh sáng đột nhiên biến hóa, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn đến đoàn mây kia đen như mực mây đen cấp tốc toát ra lít nhá lít nhít tia chớp. đột nhiên, một tiếng gầm vang, như là đạn pháo tại ven đường nổ vang, một tiếng điếc hai nhức góc tiếng sấm theo bên trong thiên địa nổ tung ra. Trấn đến vô số trong lòng người bỗng nhiên nhảy một cái, lòng bàn chân đều ẩn ẩn phát run lên, kém chút nhịn không được chạy chối chết. Đây là có chuyện gì? Tiếng sấm sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên nghi vấn to lớn. Cái này đám mây đen kỳ thực cũng không lớn. Bởi vì mây đen tuy nhiên chặn mặt trời, thế nhưng là xung quanh còn có thể nhìn đến mảng lớn mảng lớn xanh bầu trời màu lam, thành dưới đất đám người không biết manh mối. Trên thực tế, cái này đoàn đen nhánh vô cùng mây đen kỳ thực chính vị tại tiền gia phụ đệ trên không. Chỉ có tiền gia người quan sát sau một lát, mới phát hiện điểm này. Nhưng một đoàn lôi vân không giải thích được bao phủ trên đầu bọn chúng, nghe được vừa mới cái kia coi là thật kinh thiên động địa sấm xét, tiền gia người trong lòng đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Trương 745, Trận Pháp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bọn họ rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đen nhánh trong mây đen, vô số kim sắc thiểm điện hội tụ, không cần nhìn đều có thể cảm thụ trong đó khủng bố. Tiền ra chỗ sâu, khí tức kinh khủng chợt lóe lên, răn nào đó trong mật thất, có người mở ra tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt, ngẩng đầu, thần thức phóng ra ngoài mà ra. Sau một lát, gầm lên giận dữ tự trong miệng của hắn phát ra, tại tiền ra trên không càng lạ như là sấm sét lần nữa nổ vang. Người nào can đảm dám đối với chúng ta tiền ra xuất thủ. Cái kia rung động chân trời tiếng giống giận dữ nói ra Thanh âm bên trong hỗn tạp bàng bạc sắc cơ, tựa hồ muốn cái này người xuất thủ bắt tới chân xác. Rốt cục phát hiện sao? Tần Sương mỉm cười, vừa mới một đạo thần thức quét qua thân thể của hắn, không cần nghĩ hắn đều biết tiền ra những cao thủ kia rốt cục phát giác mục đích của hắn. Bất quá thì tính sao? Tần Sương căn bản không thèm để ý chút nào. Đó lấy, chỉ thấy hắn đem dơ cao trong tay Minh lôi đào hương xuống một bổ, khí thế dẫn dắt phía dưới, màu đen trong mây đen ớp ủ kim sắc lôi điện lập tức phát ra Bầu trời một tiếng mãnh liệt nổ vang, một đạo vàng nóng ánh sét đánh đã đá tại chớp mắt cũng không kịp trong chốc lát từ trên trời đánh phía tiền gia phủ đệ. Cùng một thời gian, tiền gia trận pháp cảm nhận được cái kia cỗ lôi điện xuất hiện, nhất thời bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Chỉ thấy tiền gia trên tòa phủ đệ hư không, từng vòng từng vòng kim sắc gợn sóng như ném đá rơi từ mặt hồ giống như mãnh liệt khuyết tán ra. Lôi điện tốc độ nhanh bực nào, đến đang rơi xuống tiền gia phủ đệ trước đó, lại ở trên đường lọt vào khó nói lên lời lực cản bị cái kia từng vòng từng vòng kim sắc gợn sóng chỗ chặn. Lôi điện loại này lực lượng mặc kệ ở thế giới nào đều là giống như thiên uy giống như tồn tại, tại lôi điện rơi xuống trong ngáy mắt, tiền nhà người ở bên trong cơ hồ đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, coi là tất nhiên sẽ chết thảm tại cái này đạo kim sắc thiên lôi phía dưới, nhưng là dự kiến không đến tình huống phát sinh, bọn họ bị dọa đến trong lòng run sợ, hoàn toàn không nhớ rõ trong nhà đã sớm bày ra tầng tầng trận pháp. Thành dưới đất từ trước tới nay Pháp trận này không biết đem bao nhiêu kẻ địch khủng bố ngăn cản tại ngoài cửa. Khi bọn hắn nhìn đến trận pháp hình thành kim sắc gợn sóng thành công trận kim sắc thiên lôi chi là lúc, trên mặt của mỗi người đều tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mau nhìn, gia tộc đại trận trận trước kia thiên lôi. Có người niềm vui cổ vũ kêu lên, trong lòng kích động đến khó có thể nói nên lời. Bọn họ tại kim sắc thiên lôi rơi xuống một khắc còn cho là mình muốn chơi xong, nhưng trận pháp thành công bảo vệ bọn họ, trở về từ coi chết vui sướng tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Ngăn trở. Lúc này, Tần Sương cũng nhìn thấy bị kim sắc gợn sóng ngăn trở kim sắc thiên lôi, có điều hắn thấy thế liền cười lạnh một tiếng. Nếu như là tầm thường thiên lôi đúng là không gây thương tổn tiền ra mảy may. Thế nhưng là, hắn triệu hoán thiên lôi có thể không tầm thường. Rất nhanh, tất cả mọi người phát giác dị dạng. Cái kia đạo kim sắc thiên lôi rơi xuống về sau, tuy nhiên bị trận pháp lực lượng chặn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biến mất. Chỉ thấy vàng óng ánh lôi điện như cùng một cái siềng xích, theo mây đen bên trong ra nặng nghề mà nện ở tiền ra trên không kéo dài không rời, mà tiền ra trận pháp tạo nên kim sắc gợn sóng tại lôi điện uy lực bên trong kịch liệt chấn động quyết tán, lực lượng vô hình như là đang cùng kim sắc thiên lôi so sánh lấy kình, ai cũng không nhường nhịn lẫn nhau ở trên bầu trời bắt đầu giằng co. Nhưng tần xương một kích này thế nhưng là chuyên môn vì đánh tan trận pháp mà chuẩn bị, đã mây đen kia hội liên tục không ngừng rút ra trong hư không năng lượng chế tạo lôi điện, tiền ra trận pháp tuy nhiên bất phàm, nhưng thủy trung hội có sức mạnh tiêu hao hoàn tất thời điểm. Đến lúc đó cũng là phá trận thời điểm. Bất quá Tần Sương cũng không có cái này kiên nhẫn đi chơi với bọn hắn loại này lẫn nhau so tài trò chơi. Chỉ là trận pháp cũng muốn ngăn cản ta. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ lập tức nhất động, đột nhiên, theo trong mây đen một mực đánh rất kim sắc thiên lôi hào quang tỏa sáng. Ầm ầm. Cái này đạo lôi quang là mãnh liệt như vậy, giữa thiên địa đột nhiên nở rộ lôi điện quang mang như là dòng nước lũ cấp tốc lan tràn mà qua, nuốt sống hết thảy. Mặc kệ là tiền ra vẫn là toàn bộ thành dưới đất, tất cả mọi người không kịp nhắm mắt, trong tâm mắt, trong chốc lát tràn đầy dường như vô cùng vô tận kim quang. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nghe được nổ vang rung trời từ xa chỉ gần, có người ai nha một tiếng, bị chấn động đến chân đứng không vững, đặt ngông hung hăng té ngã trên mặt đất. Vì nhanh điểm phá ra trận pháp, tần xương một hơi tăng cường cái kia đạo kim sắc thiên lôi năng lượng. Kim sắc thiên lôi cùng trận pháp lực lượng sinh ra va chạm kịch liệt, đã dẫn phát to lớn sóng xung kích đem mặt đất thổi đến cắt bay đá chạy, đùi bằng ngập trời. Dù cho xa ở bên ngoài mấy km thành dưới đất đường phố cũng bị tác động đến, trên đường phố cuồng phong bao phủ. Những cái kia ngay tại ngừng chân đứng xa nhìn đám người bị thổi làm người ngã ngửa đổ, một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, bên đường khu đám người bên trên người lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn về phía tiền ra phương hướng, cả người nhất thời khẽ giật mình, dần dần bỗng nhiên đổi sắc mặt. Nguyên lai đạo này nhét đầy thiên địa kim sắc lôi quang đi tới nhanh chóng. Làm lôi quang biến mất về sau, tất cả mọi người phản ứng lại, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn về phía tiền gia phương hướng, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn đến tiền gia phía bên kia bầu trời như là thổi lên to lớn bao cát, vô số to bằng cái thất cục đá vụn bị cuốn đến không trung, bay múa đầy trời. Cùng lúc đó, người nhà họ tiền càng là kinh hãi vô cùng. Tại cái kia đạo kim sắc thiên lôi nổ tung biến mất về sau, bọn họ phát hiện một mực phòng thủ kiên cố gia tộc trận pháp bị đánh nát. Những cái kia kim sắc gợn sóng hóa thành vô số lưu quang giống như toái phiến đầy trời bay là tả, như là tiền ra trên không ngay tại rơi ra một trận ngắn ngủi nhưng chói lọi vô cùng quang vũ. ầm ầm, không trả tiền ra pháp trận tại phá toái trước đó, nó dùng hết lực lượng cuối cùng hóa giải kim sắc thiên lôi nổ tung sinh ra dư âm bảo vệ người nhà họ tiền miễn thu tác động đến. Chỉ là nhìn đến đỉnh đầu phía trên cuồng phong đem thế giới thổi đến trời đất mù mịt một màn, người nhà họ tiền đều sinh ra tận thế đến cảm giác. Lúc này ở trên đầu của bọn nó lôi quang đã biến mất, nhưng là từng lớp từng lớp sóng xung kích tạo thành cuồng phong tiếp tục thổi mạnh, mặt đất cắt bụi bị cuốn lên tới, cắt bay đá chạy, giả thiên thế nhật, liền ánh sáng mặt trời đều khó mà chiếu vào. Hừ, ngay tại tất cả mọi người sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ thời điểm, hư lạnh một tiếng đột nhiên theo tiền ra chỗ sâu truyền ra. Cùng lúc đó, ngay tại tiền ra thượng không tứ ngược báo cắt như là bị từ giữa đó dẫn nổ đồng dạng, cắt bụi cùng phi thạch hiện lên hình cái vòng đột nhiên quyết tán Trong nháy mắt liền biến mất, bầu trời nhất thời khôi phục thư thái. Sáng sủa trời trong, ánh sáng mặt trời ảo ra mà xuống, mặt trời trói trang cảnh tượng, chỗ nào có thể tưởng tượng tình cảnh vừa nãy. Cùng lúc đó, tại phía xa tiền ra bên ngoài chân heo, cảm giác được một cố khí tức theo tiền ra chỗ sâu cấp tốc bay lên. Trong nháy mắt, xanh bầu trời màu lam bên trong đã xuất hiện một đạo khí thế ngút trời bóng người. Đó là một cái tóc trang xóa trung nhân nhân, thân thể mặc cẩm y, đứng chắp tay. Trên thân không che giấu chút nào tản mát ra tạo hóa cảnh khí tức. Lúc này, hắn một đôi uy nghiêm mắt hổ lóe ra lẫm quang, thả chân heo phương hướng mãnh liệt nhìn đi qua. Chương 746, hết ngồi đáy giếng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Người là ai? Dám can đảm tập kích chúng ta tiền ra. Tóc trắng trung niên nhân trầm giọng nói ra. Chân heo cười cười, Hắn hiện tại là dịch dung trạng thái, người trung niên này hiển nhiên không có nhìn ra thân phận của nó. Phải biết hắn nhưng là giết tiền gia nhà ở hung thủ, dung mạo của nàng tại người nhà họ tiền trong mắt, liền xem như hóa thành cho cũng có thể nhận ra được mới là. Có điều hắn lần này đến đây là vì dương danh, lại che giấu thân phận cũng không có ý nghĩa. Sau đó, hắn đem tay ở trên mặt một vệt, lập tức khôi phục vốn là khuôn mặt. Là ngươi. Quả thật đúng là không sai, trung niên nhân nhìn đến diện mục thật của hắn, lập tức biến sắc nhận ra hắn tướng mạo, ngươi thì cùng bọn hắn có huyết hải thâm kiau, trung niên nhân trước đó còn nghi hoặc vì cái gì dẳng muốn tới kỳ tích, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ hết thể nguyên do. Sau đó, hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này hung đồ sát hại chúng ta người nhà họ tiền còn dám tới. Nói chuyện thời điểm, theo trên người hắn một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ mà ra, ta là người bình thường cảm nhận được cỗ này sát ý đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, bất quá tần xương là ai, chỉ là một cái tạo hóa cảnh. Hắn kỳ thực căn bản không để vào mắt. Phải biết hắn giết qua tạo hóa cảnh, tuyệt đối vượt qua 10 ngón số lượng. Chỉ thấy Tần Sương nở nụ cười, hoàn toàn thất vọng. Vậy thì thế nào, ta hôm nay đến chính là muốn san bằng các ngươi tiền đến ra. Thức thời một chút mà nói ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, nếu không ai cản ta thì phải chết. Hắn lời nói này nói ra, cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình hung ác, ngựa khí mây trôi nước chảy, tựa như là tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Việc này, nghe Trung niên nhân trong mắt lại làm cho hắn bạo nộ dồi lên, chỉ thấy Trung niên nhân cái chán gân xanh tất hiện, lấy hắn trên trăm năm tâm cảnh tu vi cũng bị tức giận đến giận sôi lên, hận ý liệu nguyên, ta mặc dù biết tần xương bất phàm, thế nhưng là chân heo nói gần nói xa đều đối bọn hắn tiền gia tràn đầy khinh thường cùng nguyệt thị. Chúng ta tiền gia làm thành dưới đất một trong năm đại gia tộc, bình thường luôn luôn cao cao tại thượng, ai dám trêu chọc, ai dám bất kính, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Trung niên nhân nổi trận lôi đỉnh, quát to một tiếng, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người đã bạo hướng mà ra, đồng thời một trường vô ra. Một trường này cùng Tần Xương xa xa đối lập, nhưng là đại khí đột nhiên sụp đổ xuống dưới, loang thoáng thành làm một cái gào thét đầu sư tử hình dáng, nương theo lấy một cú cực kỳ ngưng áp lực nặng nề hướng hắn đập vào mặt. Cùng lúc đó, Tần Xương khẽ miệng lướt qua một tia khinh thường, trong tay minh lôi đao phát ra màu xanh thâm thẳm đao mang thần tốc chém ra. Trung niên nhân đạo này ngưng tụ đầu sư tử khí hình trưởng lực tuy nhiên cương mãnh bất phàm, nương theo lấy đao mang vút qua, trực tiếp bị hung hăng xé rách, từ giữa đó đột nhiên nổ tung. Mà lại, nhìn đến đao mang tiếp tục chém tới, trung niên nhân ánh mắt hơi kinh hãi, lại là có chút bất ngờ. Công lực của hắn tích lũy trên trăm năm lâu, thâm hậu đương nhiên không cần phải nói, coi như tần xương cũng là tạo hóa cảnh tồn tại, đối bính nhiều lắm là cũng là năm năm chi sóng, nhưng thế nào lại lại là hắn đã rơi vào hạ phong. Đương nhiên. Hắn vừa mới liền một thành công lực cũng không có đụng tới đến. Tuy nói chỉ là thăm dò tính một chiêu, nhưng cũng có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhưng vô luận hắn làm sao kinh ngạc, đao mang cũng sẽ không dừng lại mảy may. Tốc độ ánh sáng thời khắc, trung niên nhân tay trái cấp tốc toát ra màu đen linh khí, bao trùm tại hắn năm cái chỉ trên đầu, như là u minh quỷ trảo đồng dạng, hướng áp sát tới màu xanh thâm thẳm đao mang cấp tốc một trảo. Đạo này đao mang đến cùng liều qua một cái, Tiêu Hao không nhỏ lực lượng, căn bản ngăn không được hắn quỷ trảo. Lập tức bị bóp nát thành bay múa vụn ánh sáng. Thế nhưng là, thì ngay tại chỗ điện thoại vì thuần túy nhất linh khí tiêu tán giữa thiên địa thời điểm, những cái kia như là đom đóm giống như bay múa tại người trung niên quanh thân trạm lam sắc quang điểm toàn bộ biến thành điện lưu. Đây là trung niên nhân biến sắc, nhìn đến những cái kia du tẩu tại bốn phía màu xanh trắng điện lưu hướng thân thể của hắn quấn quanh đi qua. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị bao khỏa tại một đoàn điện lưu sen lẫn mà thành quang cầu bên trong. Bạo! theo trên mặt nụ cười tần sương khẽ đọc một tiếng điện lưu quang cầu cấp tốc kịch liệt chấn động sau đó đột nhiên nổ tung ra lần này đương nhiên không thể giết chết trung niên nhân, nhân tại bạo tạc trong ngay mắt hắn đã nhận lấy toàn bộ uy lực nhưng vẫn là theo trong bạo tạc đi lên vút qua đi ra có điều hắn tuy nhiên trốn thoát vẫn là bị nổ mặt mày sấm sịn nhìn đến hắn y phục phía trên rách dưới chỗ uy nghiêm khí thế không còn sót lại chút gì bất quá trung niên nhân, nhân dù sao cũng là bước vào tạo hóa cảnh nhiều năm tồn tại tần sương lợi hại hơn nữa lại cũng không có nghĩ qua một chiều thì có thể xử lý hắn. Có thể nhìn đến hắn ăn quả đắng, đã là đạt đến hắn mong muốn. Tần xương trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý bất quá xem ở chật vật không chịu nổi trung nghiên nhân trong mắt, đại lớn kích thích tâm tình của hắn. Trung nghiên nhân chán nổi gần xanh hiện, ánh mắt âm trầm, thì liền ngũ quan cũng biến thành dữ tợn lên, nơi nào còn có trước đó uy nghiêm bất phàm. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đây là hắn đời này ăn rồi lớn nhất không thể chịu đựng được thua thiệt nhìn đến vẻ mặt đắc ý tần xương càng làm cho hắn sinh ra đem hắn nghiền xương thành cho xúc động. Ngay sau đó, trung niên nhân cũng không tiếp tục nuông giấu rốt, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức theo toàn thân của hắn các nơi toát ra mãnh liệt hắc khí. Tần xương thấy thế, hai mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn nhìn đến những hắc khí kia như là cháy hừng hực hỏa diễm cấp tốc cuốn quanh tại người trung niên trên thân, khiến khí thế của hắn liên tục tăng lên. Hắc nhật ma hỏa, hắn lại là không biết, đây chính là trung niên nhân tu luyện đến bây giờ hạch tâm công pháp đem một thân thâm hậu linh khí hóa thành có thể thiêu hết tất cả linh khí ngọn lửa màu đen, đã có thể tiến công cũng có thể phòng ngự. Trung niên nhân tu luyện hắc nhật ma hỏa uy lực đã đủ để sánh ngang những cái kia thiên địa tự nhiên hình thành dị hỏa trình độ, mặc kệ là cận thân vẫn là viễn trình công kích đều cực khó đối phó. Tại trước kia cùng gia tộc khác tranh đấu thời điểm, hắn chiêu thức này vừa ra, luôn luôn không có gì bất lợi. Chỉ cần không có có thể khắc chế hắc nhật ma hỏa bảo vật, ai cũng không có khả năng đánh bại hắn. Đây cũng là hắn một thân thực lực ỷ vào. Trung niên nhân thi triển ra hắn bản lĩnh thật sự, trên mặt cũng là có chút đắc ý hắn ma hỏa liền còn lại ngang cấp cường giả cũng không dám bị dính vào, hắn thấy, tần sương cũng không được. Tiểu tử chết tại ta hấp nhật ma hỏa phía dưới, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Chết! Bất quá tần sương nghe được lời nói này, lại là để hắn nhịn không được cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại tuyệt chiêu đâu, nguyên lai thì cái này. Ngươi cho rằng ở trên người điểm một chút tiểu hỏa lươi thì có thể đánh bại ta. Tần Sương lắc đầu, nội tâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Hừ, dịu dàng tiểu tử, ta hấp nhật ma hỏa khắt chế hết thể linh khí, chờ sau đó liền để ngươi nhìn một cái bị hỏa thiêu thống khổ. Trung niên nhân trầm giọng nói ra, hết ngồi đáy giếng. Tần Sương không cùng hắn dài dòng nữa vài câu, ngẩng đầu, nói ra, ngươi cứ việc thử một chút. Muốn chết. Trung niên nhân cắn răng một cái, ở trên người hắn thiêu đốt hắc nhật ma hỏa từ đỉnh đầu xông lên mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn màu đen hỏa long, hướng Tần Sương nhào tới. Chương 747, thiếu niên kia quá lợi hại. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, Bả Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lạ thường, Tần Sương cũng không có lựa chọn phản kích, đứng tại chỗ không núp ních, liền trong tay Minh lôi đao cũng không có động tác, giống như từ bỏ phòng ngự mở dạng. Trung niên nhân vẫn cho là hắn tại cố làm ra vẻ, nhưng thấy cảnh này, trong lòng lại là có chút bất an. Hắn biết tần sương thực lực bất phàm, hơn nữa nhìn tuổi không lớn lắm liền đạt đến tạo hóa cảnh, có thể sương tuyệt thế thiên tài. Hỏi tự vấn lòng, hắn cũng không muốn chọc địch nhân như vậy, thế nhưng là tần sương 1-2 lại lại 2-3 xem thường bọn họ tiền lên ra, có lẽ tương lai tần sương có bản lĩnh đột phá tạo hóa cảnh, nhưng bằng thực lực của hắn bây giờ muốn dung chuyển tiền ra không thể nghi ngờ là si nhân vọng tưởng. Cũng tốt, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta không tin ngươi có thể đỡ ta hấp nhật ma hỏa, hôm nay ta liền muốn bóp chết một tên thiên tài. Trung niên nhân trong lòng quyết tâm, không quan tâm, phốc đi ra hắc long lại lớn mạnh mấy phần, hùng mãnh xông về tần sương. Ầm ầm. Rất nhanh, hắc long đụng phải tần sương vị trí, như là một thùng nước phủ đầu rội xuống. Trong ngay mắt, tần sương bóng người đã biến mất đang thiêu đốt hừng hực màu đen đại hỏa bên trong. Trung niên nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm đại hỏa chỗ sâu. Nửa ngày, tần sương đều không có theo trong hỏa hoạn thoát đi, hắn hắc nhật má hỏa sát thực chúng đích hắn, nhưng là trung niên nhân lại có chút nghi hoặc. Hắn hát rực ma hỏa thì liền linh khí đều có thể thiêu đốt hầu như không còn, lại càng không cần phải nói nhục thân. Dù là tần xương là tạo hóa cảnh tồn tại, theo lý thuyết ở vào hát nhật ma hỏa bên trong, cũng không ngăn cản được mới đúng. Nhưng là trong hỏa hoạn một mảnh yên tĩnh, tuy nhiên mặt đất không ngừng bị siêu cao nhiệt độ thiêu đến xì xì rung động, cấp tốc biến đến đỏ bừng hòa tan, một tầng lại một tầng bị nung chảy xuống dưới, toát ra đại lượng khói trắng. Nhưng là tần xương kêu rên bộ dáng lại từ đầu đến cuối không có nghe được. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân đột nhiên trong lòng siết chặt, không khỏi nghĩ nói, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có thủ đoạn ngăn lại ta hát nhật ma hỏa? Điểm ấy nhiệt độ hỏa diễm, ta 300 năm trước cũng không cần. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt theo phương thiên địa này ở giữa vang lên. Trung niên nhân đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn đến tần xương theo đại hỏa bên trong đi ra, sắc mặt nhất thời đại biến. Không có khả năng, ngươi sao có thể cản ở của ta hát nhật ma hỏa. Hắn vừa nhìn thấy Tần Sương đứng tại màu đen trong hỏa hoạn lông tóc không hao tổn bộ dáng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, lộ ra một bộ không thể tin thần sắc. Hấp nhật ma hỏa, sánh ngang dị hỏa. Tần Sương cười nhạt một tiếng, theo hắn quanh thân một đoàn lại một đoàn sắc thái sặc sỡ dị hỏa nổi lên, thay thế câu trả lời của hắn. Cái này, nhiều như vậy dị hỏa. Giờ khắc này, trung niên nhân rốt cục nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Hắn trừng lớn hai mắt, bờ môi run rẩy, liền một câu đều nói không lưu loát. Hắn cuối cùng cả đời mới luyện được một đạo đạt tới dị hỏa cấp bậc hạt nhật ma hỏa, nhưng Tần Sương thế mà lập tức liền lấy ra mười mấy loại dị hỏa đi ra, này làm sao không cho hắn kinh hãi muội tuyệt. Hắn lại là không biết Tần Sương dị hỏa đến từ học giống như hệ thống. Trung niên nhân nhìn đến có nhiều như vậy dị hỏa hắn, trong đầu lập tức sinh ra muốn muốn ý niệm trốn chạy. Chỉ thấy hắn lập tức cũng không quay đầu lại, hướng tiền ra phủ đệ bay trở về. Trốn. Tần Sương cười khẩy, dám động thủ với hắn người cho tới bây giờ không ai có thể chạy trốn. Lập tức cả người hắn phóng lên tận trời, tay cầm minh lôi đao đuổi theo. Trung niên nhân tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh sâu đậm cảnh giới, nhưng đối mặt tần sương loại này không hơn không kém quái vật, thì liền tốc độ chạy trốn cũng kém xa tít tắp hắn. Chỉ thấy tần sương phát sau mà đến trước, lập tức liền chạy tới trung niên nhân sau lưng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Trung niên nhân thần thức thời khắc bao phủ bốn phía, chỗ nào không biết tần sương đã ra hiện ở sau lưng của hắn, tuy nhiên nhận lấy cực độ kinh hãi, nhưng hắn bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó chỉ thấy trung niên nhân lấy tay vồ một cái, hắc nhật ma hỏa tại trong lòng bàn tay của hắn thiêu đốt thành một thanh đao hình, lập tức xoay người lại hướng tần xương bổ tới. nhưng ở động tác của hắn thật sự là quá vội vàng, tần xương lại làm sao có thể phản ứng không kịp. tại hắc nhật ma hỏa ngưng tụ ra trường đao bổ tới thời khắc, hắn đồng thời đem màu xanh thăm thẳm minh lôi đao hướng phía trước quét ngang. chỉ thấy minh lôi đao nhẹ nhõm đỡ được trung niên nhân hỏa diễm trường đao, mà lại chỉ dùng một cái tay. trung niên nhân nhìn thấy thế công của mình thất bại. Cung Minh Bạch mình bây giờ tâm tính đã không thích hợp với chiến đấu, tùy thời thôi động toàn thân hắc nhật ma hỏa đột nhiên bay nhào mà ra, trục vào tần Sương. Điều trùng tiểu kỹ. Cùng một thời gian, tần Sương đem chống chọi hắc hỏa trường đao quét ra, sau đó cổ tay chuyển một cái, vung đao theo trên hướng xuống một bổ, đập vào mặt hắc nhật ma hỏa trong nháy mắt liền bị đao nhận bổ ra, một phân thành hai, tách rời ma diễm cũng theo dập tát. Bất quá thừa dịp lúc, trung niên nhân đã trốn về tiền gia trong phủ đệ. Cùng lúc đó, tiền gia trong phủ đệ Trung niên nhân vội vội vàng vàng bay thấp mà xuống, đi tới một chỗ trải rộng đại lượng người trong viện. Những người kia đều là tiền gia con cháu, vừa nhìn thấy hắn rơi xuống, tất cả đều lấy làm kinh hãi, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, trung niên nhân đã lo lắng nói, nhanh tỉnh lại lao tổ. Nghe ra thanh âm hắn bên trong kinh hoàng cùng thấy rõ bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, tất cả mọi người là biến sắc, mấy cái đã có tuổi người bắt kịp trước muốn nâng hắn, tứ thúc tổ ngươi. Ta không sao, thiếu niên kia quá lợi hại chỉ có lão tổ mới có thể đối phó. Trung niên nhân khoát tay chặn lại, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước ngói đỏ lầu nhỏ, dùng thần thức truyền âm cung kính hô: Lão tổ ta tiền gia trước mắt tao ngộ đại nạn, mời nhanh chóng xuất quan. Ông tổ nhà họ Tiền, một cái sống mấy trăm năm lão quái vật, so trung niên nhân bối phận cao hơn, trước kia thì đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng một mực bế tử quan, là bọn họ tiền gia người mạnh nhất vật. Bây giờ tiền gia đã đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ, trung niên nhân đánh không lại tần xương. Chỉ có thể mời bọn họ lao tổ xuất quan Một đám người nhà họ tiền đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này Trước đây không lâu, bọn họ vẫn là đường đường thành dưới đất một trong năm đại gia tộc Huỳnh hành bá đạo ai dám trọc Nhưng từ khi đương đại gia chủ bị người giết chết về sau Bọn họ thì bị liên tiếp trọng thương Chiến lược đại tổn Bây giờ tức thì bị người đánh tới sao huyệt Thả trước kia, đây quả thực như là giống như mộng ảo Không dám tưởng tượng Giữa bọn hắn liên tiếp giao thủ nói thì chậm Khi đó thì nhanh Kỳ thực chẳng qua là một chén trà không đến công phu, trung niên nhân dưới đất thành uy danh hiển hách, lại ngay cả một chén trà đều chống đỡ không đến, đây là cái gì thực lực? Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, tiền gia đã đến sinh tử tổn vòng chi thu. Rất nhanh, một cỗ khí tức kinh khủng theo cái kia tòa nhà ngói đỏ trong tiểu viện lan tràn ra, dường như hồng hoang mạnh thu giác tỉnh đồng dạng, trong lúc nhất thời, sức gió khắp nơi, rơi xuống sấm sét quần quần thanh âm, quần quần uy thế, kinh thiên động địa, đây là một vị tuyệt thế cường giả. Nốc trong sân tiền gia con cháu cảm nhận được cố khí tức này, thân thể ngăn không được run rẩy lên, nhưng trên mặt lại kinh hỉ nói, lao tổ tông tỉnh. Chương 748, yêu ma đều đáng chết. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống, tác giả: Bà Tiểu Lang Phong, số lượng từ: 18275, đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Ừm. Cùng lúc đó, đi vào tiền gia ngoài cửa thành tần xương cũng cảm nhận được cố khí tức này, nhưng là không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại nhún vai khỏe miệng cười sùi một hồi với anh linh khí phóng một cái cẩn trọng cổng thành ầm vang bạo thoái tần xương nên ngang đi vào cũng không có bị bất kỳ ngăn cản những số tiền kia nhà vệ binh sớm liền chạy mất dạng trốn đến không biết nơi nào đi lúc này hắn cảm nhận được hai cỗ tạo hóa cảnh khí tức ngay tại hướng hắn ép tới gần một cỗ là cái kia bị hắn đánh cho chạy trốn chết chung nhân nhân một cỗ khác lộ ra lại chính là trong sân tiền trong miệng người nhà nói tới lao tổ tần xương cười nhác lại bay qua dứt khoát dừng bước lại chờ đợi bọn chúng đến. Không có qua mấy hơi thở, tần Sương ngẩng đầu, người trung niên kia đã theo một người khác ra hiện trên đầu hắn. Cái kia mới người xuất hiện là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, bất quá cốt cách hùng vĩ, thân hình cao lớn, tiểu tóc càng là ngông cuồng, tóc trắng xóa tóc dài từng chiếc miết lên, trải qua tang thương khuôn mặt khe rẫm mọc thành bụi, nhưng một đôi mắt tinh quang thâm tàng, nhíu chặt hai đầu lông mày có một cỗ không giận tự uy uy nghiêm. Người này lộ ra lại chính là Tiền gia lão tổ. Ngươi chính là đến ta Tiền gia? Ông tổ nhà họ tiền lái chậm chậm miệng, trong âm thanh của hắn khí mười phần, đối với Tần Sương không có chút nào để ý. Đừng nói nhảm. Nhưng lời còn chưa nói hết, Tần Sương thì một mặt phiền chán đánh gây hắn. Hắn biết ông tổ nhà họ tiền lời kế tiếp, đơn giản là nỗ lực thỏa hiệp để hắn rời đi, nhưng Tần Sương làm sao có thể rời đi, cuối cùng hắn sẽ chỉ bị câu trả lời của hắn kích thích thẹn quá hóa giận, sau đó ra tay đánh nhau. Quá sáo lộ, Tần Sương không biết nghe qua bao nhiêu lần, lỗ thai đều nhanh nghe được vết chai tới. Hắn lười nhác lại nói nhảm nhiều, minh lôi đao lít nha lít nhít toát ra lớp lóe màu xanh trắng tia điện, hội tụ thành làm một đạo đao mang, đi lên một bổ mà ra. Ông tổ nhà họ tiền sắc mặt thay đổi một chút, không nghĩ tới tần sương thậm chí ngay cả nghe hắn nói đều không nghe liền trực tiếp xuất thủ. Bất quá đã không rảnh bận tâm những chuyện này, từ phía dưới áp sát tới cái này đạo lôi điện đao mang vô cùng to lớn, đem hắn cùng trung niên nhân đều bao phủ tại trong đó. Có điều hắn lại không có chút nào kiên kỵ, theo vung tay lên. Trước mặt trong hư không lôi kéo ra một đoàn vòng xoáy, lôi điện đao mang đụng vào trong đó, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Có chút bản lãnh. Thần xương tán dương một tiếng. Sau một khắc, thân thể theo tại chỗ đống nhiên biến mất. Cùng một thời gian, ông tổ nhà họ tiền hai mắt nhíu lại, quay người nhất trưởng oanh ra, xuất hiện tại hắn sau lưng tần xương lại là không nghĩ tới tình huống này, minh lôi đao bí mật mang theo màu xanh trắng điện lưu thẳng tắp đánh xuống. Thế nhưng là ông tổ nhà họ tiền tay cầm biến đến đen nhánh vô cùng, móng tay bén nhọn bắn ra, theo tia lửa lóe lên, vậy mà quả thực là tiếp nhận đau nhận. Cái tay kia cũng không phải là một loại nào đó công pháp, mà chính là nhục thân biến hóa mà thành, có thể là nhân loại tay cầm làm sao có thể biến đến cái dạng này. Tần Sương cảm nhận được một tia chợt lóe lên ma khí, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Tần Sương lập tức rút đao lui lại, mà lúc này, ông tổ nhà họ tiền toàn thân tiếp tục toát ra không rõ ma khí, đoàn đoàn bao phủ lại nàng ngươi vậy mà tu luyện yêu ma công pháp, tần Sương liếc mắt xem thấu ma khí chỗ sâu ông tổ nhà họ tiền. Hán thời khắc này hình thể đã không thành nhân dạng, toàn thân đen nhánh, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn đến từng mảnh từng mảnh lân giáp hình dáng. Hai con mắt càng là xuyên thấu qua ma khí toát ra tươi đẹp hường quang. Tiểu tử, ta biết ngươi rất mạnh, bình thường trạng thái dưới ta còn chưa nhất định đánh thắng được ngươi. Bất quá ngươi có thể bức ta vận dụng ma khí, cũng đủ để tự ngạo. Ông tổ nhà họ tiền nói ra. Ma hóa về sau. Thanh âm của hắn cũng biến thành trầm thấp bén nhọn lên, để lộ ra tà ác vận vị. Các ngươi bị yêu ma bước đến dưới đất, lại còn dám tu luyện yêu ma công pháp. Tần Sương lạnh giọng nói ra. Hừ, mặc kệ nhân loại cũng tốt, yêu ma cũng được, mạnh được yếu thua là thế gian không đổi chân lý, chỉ có sức mạnh mới là hết thảy. Ông tổ nhà họ tiền hư lạnh một tiếng, đối với Tần Sương luôn luận lại là thật sâu khinh thường. Yêu ma đều đáng chết. Tần Sương trong hư không tiến lên trước một bước, lang ba vi bộ thi triển mà ra. Cả người cơ hồ lao thành một đầu tiến, hướng ông tổ nhà họ tiền vọt tới. Tốc độ của hắn tại kỹ năng ra chỉ phía dưới tiêu thăng đến cực hạn ông tổ nhà họ tiền còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người đã bị đánh trúng, về sau chân lui mấy chục mét. Lao tổ. Đã sớm chạy trốn tới xa xa trung niên nhân mắt thấy đến đột nhiên xuất hiện một màn, kinh hãi. Tần xương vừa mới tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả yêu ma hóa ta đều phản ứng không kịp. Ông tổ nhà họ Tiền Nội Tâm cũng là nhấc lên cơn sóng, hắn vừa mới đồng dạng không có thấy rõ ràng tần sương động tác, thì cảm nhận được một cỗ cự lực đem hắn đánh bay. Bất quá có ma khí bảo hộ lại thêm yêu ma trời sinh mạnh mẽ nhục thân, hắn lại là không có có bị thương tổn. Người rốt cuộc là ai? Ta nhớ được thành dưới đất căn vốn chưa nghe nói qua ngươi. Nhìn lấy Lăng không đứng tại cách đó không xa tần sương, ông tổ nhà họ Tiền ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ngươi cảm thấy đối với một cái sắp chết giá hỏa nói những thứ này có ý nghĩa sao? Tần Sương cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ông tổ nhà họ tiền triệt để bị chọc giận, Tần Sương lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thị hắn, quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ. Toàn thân của hắn ma khí tăng vọt, như cùng một cái điều xúc tu bắn ra, nhanh chóng nhào về phía Tần Sương. Chỉ là ma khí. Tần Sương khẽ quát một tiếng, minh lôi đao điện quang đại lượng, căn bản không nhìn thấy thân đao, trực tiếp bổ vào đột kích ma khí xúc tu phía trên. Im mắng, ma khí xúc tu bị minh lôi đao phách thành vô hình. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, ông tổ nhà họ tiền Hoàng sợ thất sắc, hắn ma khí từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá, nhưng lại bị tần xương đao cho đánh tan, liền ngưng tụ đều làm không được, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Ma khí tản ra, đến tiếp sau biến hóa cũng không thi triển ra được, chỉ có thể mắt thấy còn lại ma khí xúc tù cũng bị tần xương một đao lại một đao cấp tốc chặt diệt. Chỉ là ma khí tính là gì, ta liền ma vương đều dết qua. Tần Sương chém nát một đầu cuối cùng ma khí ngưng tụ mà thành xúc tu, mùi đao chỉ phía xa ông tổ nhà họ tiền, ngựa khí rét lạnh nói. Ông tổ nhà họ tiền nghe vậy, dấu ở ma khí phía dưới sắc mặt biến đến hết sức khó coi, nhưng nhìn đến Tần Sương thế mà có thể tiêu diệt ma khí, để trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt. Chết! Đúng lúc này, Tần Sương biến ảo tố một đạo tàn ảnh, cực nhanh vọt tới ông tổ nhà họ tiền trước mặt. Minh lôi một chém. Ông tổ nhà họ tiền bỗng nhiên trợn to hai mắt chỉ thấy tần xương dơ cao minh lôi đào một nói kim sắc thiểm điện theo trong hư không đột nhiên đánh xuống rơi vào trên thân đao điện quang lóa mắt uy thế vô song đao nhận hướng đỉnh đầu của hắn bổ xuống một đao kia thực sự quá nhanh ông tổ nhà họ tiền căn bản không có cách nào động tác hắn tuy nhiên miễn cưỡng thấy được đao nhận rơi xuống một màn nhưng vừa mới đông nhúc ních động giống như một vệt kim sắc lôi điện minh lôi đao đã chém vào ma khí mặt ngoài ông tổ nhà họ tiền chỉ có thể gửi hy vọng ở ma khí có thể ngăn lại cái này lôi điện một chặng Thế nhưng là cả hai chạm nhau trong nháy mắt, ma khí đột nhiên quần cuộn tàng ra, lại bị kim sắc lôi quang phá vỡ. Ông tổ nhà họ tiền kinh hãi vô cùng, thế nhưng là theo lôi điện thân đao tiếp tục hướng xuống, cuốn quanh ở toàn thân hắn ma khí nhất thời tán loạn. Đã mất đi ma khí che lấp, hiện lộ mà ra ông tổ nhà họ tiền tấm kia yêu ma khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Phúc! Minh lôi đao một bổ xuống, thuận lợi cắt ra ông tổ nhà họ tiền thân thể. Sau một khắc, tần xương lập tức thu đao lui lại. Sắp mặt bình tĩnh nhìn lấy nghẹn họng nhìn chân trôi ông tổ nhà họ tiền. Người vì cái gì? Ông tổ nhà họ tiền vừa mới nâng lên một ngón tay, theo cái chán trung gian đến dưới hông lập tức hiện hiện một đầu tơ máu, phun ra rất nhiều máu mưa. Trong nháy mắt, ông tổ nhà họ tiền cả người một phân thành hai, từ không trung rơi rơi xuống. Không. Nhìn đến lao tổ vẫn lạc, trung niên nhân hai mắt đỏ bừng, hướng tần sương lao đến. hừ Tần sương lạnh hừ một tiếng, nhanh hơn hắn, thân hình như điện. Trong nháy mắt xuất hiện tại người trung niên đến đây con đường phía trên, minh lôi đao lấy hắn căn bản không kịp phản ứng tốc độ đâm xuyên qua bụng của nàng. Hai đại tạo hóa cảnh cường giả vỡn lạc. Giờ khắc này, lớn như vậy tiền ra lặng ngắt như tờ, trong không khí phiêu đãng hoảng sợ khí tức. Từ giờ khắc này, thiên gia địa bản để ta tới tiếp nhận. Tần xương thanh âm như là cự lôi, ở trên bầu trời tiếng vọng, kéo dài không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, tiền ra xong. Trương 749, tham dò. Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ông tổ nhà họ tiền sau khi chết ngày thứ hai, tiền gia hủy diệt tin tức dường như sấm sét cấp tốc truyền khắp toàn bộ thành dưới đất. Từ tứ đại gia tộc, cho tới phổ thông bình dân, trước tiên nghe được tin tức này toàn đều không thể tin. Dù sao tin tức này không khỏi có chút quá làm người nghe kinh sợ, bởi vì tiền gia phong tỏa tin tức duyên cớ. Thành dưới đất phần lớn người cũng không biết tiền gia tạo hóa cảnh cường giả bị tần sương liên tiếp giết chết tin tức, coi là tiền gia vẫn là cái kia thời kỳ toàn thịnh tiền gia. Phần lớn người cả một đời đều sống ở tiền gia đầu này quái vật khổng lồ bóng mờ dưới, được chứng kiến tiền gia huy hoàng cùng cường đại, quanh năm suốt tháng cắm dễ xuống ấn tượng, căn bản không có nghĩ tới tiền gia hội diệt vong. Tin tức này quá đột ngột cũng thật bất khả tư nghị. Tiền gia cường giả như mây, coi như bài danh chỉ là ngũ đại gia tộc chi t nhưng cũng không phải thành dưới đất thế lực khác có thể dung chuyện. Liền xem như ngũ đại gia tộc bên trong bất kỳ một gia tộc nào quyết tâm muốn hủy diệt tiền gia cũng phải bỏ ra giá cao thặng trọng. Am hiểu sâu thành dưới đất sinh tồn chi đạo đám người đều có thể hiểu cái kia tất nhiên là cá chết rách lưới kết cục. Coi như ngũ đại gia tộc lâu dài đến minh tranh ám đấu vô số lần, oán hận chất chứa rất sâu, nhưng mặt ngoài chí ít vẫn là bình an vô sự, lẫn nhau ở giữa một mực tại duy trì lấy thăng bằng. Dù sao thăng bằng một khi bị đánh phá ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thành dưới đất không chỉ có lưu giữ tại nội bộ tranh đấu, hơn nữa còn có yêu thú cùng đến từ mặt đất yêu ma huy hiếp, không cách nào gia tộc chiến ở giữa ai cũng không làm gì được như ai, chỉ có duy trì thăng bằng mới là chính đạo. Nếu như tin tức làm thật, tiền gia hủy diệt đem mang ý nghĩa duy trì toàn bộ thành dưới đất thăng bằng nền trụ mất đi một góc, dù ai cũng không cách nào đoán trước trong đó hậu quả. Nhưng là tin tức này rất nhanh liền bị chứng thực bởi vì ban đầu vốn thuộc về tiền gia địa bản cũng bắt đầu đổi cờ đổi màu cờ trong lúc đó lại không có gặp đến bất kỳ người nhà họ tiền đến đây ngăn cản tuy nhiên tiền gia luôn luôn dưới đất thành hoành hành bá đạo khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm không biết bao nhiêu người vụng trộn nguyền rủa tiền gia bị thế nhưng là thật đến một ngày này tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật cùng xấu lo đặc biệt là thành dưới đất bắc khu đám người biết được tiền gia hủy diệt tin tức quả nhiên là nửa vui nửa lo bọn họ vui chính là Trải qua thời gian dài một mực ước hiếp tại bọn họ trên đầu tiền gia diệt vong, lo chính là, thống trị bắc khu tiền gia diệt vong sau tạo thành địa bàn chân không, tất nhiên sẽ gây nên vô số gia tâm thế hệ tranh đoạt. Tiền gia thống trị bắc khu nhiều năm như vậy, bọn họ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân chỗ chăm chú chế tạo địa bàn cũng có thể vị mập đến chảy mỡ, liền xem như còn lại tứ đại gia tộc tại cục thịt béo này trước mặt cũng không có khả năng bình tĩnh được. Tất cả mọi người có thể đoán được, tiền gia ngã xuống về sau. Từ nó tại bắc khu chỗ một mực duy trì thăng bằng đem không còn tồn tại, những cái kia thế lực khác tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn xung đột. Mưa gió muôn tới, một trận sắp bao phủ toàn bộ thành dưới đất phong bạo đang âm thầm ấp ủ, không người có thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại đại đa số người đều tại vì tương lai của mình lo lắng thời điểm, cũng có một bộ phận quan hệ của Vũ. Bộ phận này người tự nhiên là thanh long đường đội ngũ. Bọn họ dường như giống như nằm mơ, trước đây không lâu, bọn họ đầu phục một thiếu niên, mặc dù biết thiếu niên rất lợi hại nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến lẻ loi một mình hủy diệt Tiền Gia, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiền Gia vừa diệt, địa bàn của bọn hắn tự nhiên rơi vào Thanh Long Đường trong tay. Bây giờ Thanh Long Đường tại Bắc Khu điên cuồng mở rộng, chiếm đoạt cái này đến cái khác Tiền Gia địa bàn, tiếp thu Tiền Gia tích lũy nhiều năm phong phú tư nguyên, ăn đến đầy miệng chảy mỡ, thậm chí thật to vượt qua bọn họ tiêu hóa năng lực. Bắc Khu đám người chính là từ Thanh Long Đường trắng trợn xâm chiếm Tiền Gia địa bàn một màn biết được Tiền Gia đã hủy diệt tin tức. Đồng thời bọn họ cũng sinh ra nghi hoặc. Thanh Long Đường tại Bắc Khu tuy nhiên không yếu, nhưng muốn tiêu diệt Tiền Gia không khác nào nói chuyện viển vông. Tiền Gia tùy tiện phái ra một cái tạo hóa cảnh cường giả đều có thể đem toàn bộ Thanh Long Đường nổ tận gốc, đây không phải nói đùa. Bọn họ nghi ngờ trong lòng, bất quá cũng có tin tức Linh Thông người biết Thanh Long Đường tìm được một cái người thần bí làm chỗ dựa. Hôm qua phát sinh ở Tiền Gia trận chiến kia có thể xưng kinh thiên động địa, không ít người đều thấy được một thiếu niên cùng Tiền Gia cường giả đại chiến, tuy nhiên không biết thiếu niên thân phận nhưng nhìn đến thanh long đường trắng trận xâm chiếm tiền gia địa bàn lẫn nhau liên hệ tới bao nhiêu cũng nhìn ra một số manh mối thiếu niên kia dĩ nhiên chính là tần Sương. thanh long đường nghị hội đại sảnh một đám trọng yếu cán bộ phân loại đứng tại hai bên thở mạnh cũng không dám một tiếng nơm nớp lo sợ mà nhìn xem ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên tần Sương. các ngươi gọi ta đến có chuyện gì muốn nói tiếp thu tiền gia địa bàn sự tình gặp vấn đề gì sao tần Sương sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng nói ra Nghe tiếng, thanh long đường đường chủ bước nhanh ra khỏi hàng, túi đầu cung kính bẩm báo nói, tiền, tiền bối chúng ta đã tiếp thu tiền gia phần lớn địa bàn, toàn bộ bắc khu nghe được tiền bối danh hào đều không dám phản kháng, thế nhưng là tại trước đây không lâu có một nhóm đông người tiến nhập bắc thành, cùng chúng ta phát sinh xung đột. ngươi nói là có người đi ra ngăn cản chúng ta tiếp thu tiền gia địa bàn. Thần Sương nói mà không có biểu cảm gì nói. Đúng thế. Thanh long đường đường chủ lau có thể một chút cái chán cũng không tồn tại mồ hôi, gật đầu trả lời. Nghe ngươi ý tứ, đám nhân mã này không thuộc về bắc khu thế lực. Thần Sương nói ra. Tiên bối, đám nhân mã này đến từ một trong tứ đại gia tộc mã gia. Thanh Long Đường Đường Chủ nói. Mã gia. Thần Sương trầm ngâm một chút, mặt ngoài thờ ơ, nhưng trong lòng cười lạnh nói, tứ đại gia tộc rốt cục có người ngồi không yên sao. Tiên bối, ta nhìn đây là tứ đại gia tộc qua đến sò xét chúng ta. Thanh Long Đường Đường Chủ đông nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Thần Sương. Tiền bối trong vòng một đêm diệt tiền ra, tứ đại gia tộc đoán chừng là muốn thăm dò tiền bối. Thanh Long Đường Đường chủ quả nhiên nhìn ra trong đó manh mối, giải thích nói, tứ đại gia tộc bình thường cao cao tại thượng, luôn luôn không đem chúng ta để vào mắt, nhưng là tiền bối vừa ra tay liền diệt cùng bọn hắn nổi danh tiền liền ra, tứ đại gia tộc tất nhiên còn cảm thấy sợ hãi, nhưng không rõ ràng tiền bối nội tình trước đó, bọn họ tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lần này phái người đến đây hiển nhiên là đến dò so xét tiền bối. Tần Dương nghe hắn một phen giải thích, nhẹ gật đầu. Nói ra, cái kia theo ý ngươi. Nghe được câu này, thanh long đường đường chủ sắc mặt trở nên khó coi, muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói đi. Thần Sương nhìn ra hắn nỗi niềm khó nói, trực tiếp hỏi. Tiền bối. Thanh long đường đường chủ không người bẩm bảo nói, đám nhân mã này đến từ tứ đại gia tộc tinh nguyện, từng cái đều là thông huyền tám. Chín tầng cương giả, thậm chí còn có một vị tạo hóa cảnh nhân vật tòa chấn, chúng ta thanh long đường đội ngũ muốn chống lại bọn họ, vẫn là lực có chưa đến. Ta hiểu được. Các người thanh long đường nhân thủ muốn đối phó tạo hóa cảnh cường giả vẫn là quá miễn cưỡng. Cũng được, cái kia ta liền tự mình xuất mã một chuyến. Thần Sương nói xong, liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ thấy hắn một bước lướt đi, trước mắt đã đến cửa, sau đó trong sân phóng lên tận trời. Thanh long đường đường chủ cùng với khác người hoàn toàn không có thấy rõ động tác của hắn. Những người này đồng loạt quay đầu, ngơ ngác nhìn qua cửa trống giống. Trương 750, Mã Huỳnh không Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thành dưới đất bắc khu đầu kia đường phố, sườn dốc nóc nhà phía trên, khắp nơi đều là cầm dao bóng người. Đầu này đường cái lanh thanh thanh, trước kia thân thiện cảnh tượng biến mất không còn tăm tích, những cái kia tại đứng nóc nhà phía trên người ánh mắt lạnh lùng, không ngừng tại bốn phía quét tới quét lui, loan thoang co sát khí tràn ngập khiến người nhìn mà phát khiếp. Bọn họ chính là thanh long đường đường chủ trong miệng giết tiến bắc khu đội ngũ, bất quá có thể không phải người bình thường vật, từng cái đều là võ giả không nói, cho dù là tuần tra nhân viên cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới thông huyền cảnh thất trọng, không phải hạng người tầm thường. Lấy thành dưới đất tiêu chuẩn, những người này đều là hoàn toàn xứng đáng tinh nguyện. Sự thật cũng là như thế. Bọn họ tiến vào bắc khu đến nay, tuy nhiên chỉ có hơn trăm người lập tức, nhưng một đường quét ngang vô địch, thì liền hiện nay bắc khu thế lực tối cường thanh long đường cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy bây giờ bọn họ chỗ con đường này khu chính là từ thanh long đường trong tay đoạt tới một chỗ tiền ra địa bàn đám người này chiếm cứ có thể con đường này khu về sau xua tán đi ở nơi này bình dân đem cả con đường khu chiếm làm của riêng bất quá lại không có lại hành động dường như đang đợi cái gì ầm ầm đột nhiên những cái kia ngay tại nóc nhà ngược lên đi người nghe được bầu trời vang lên động tĩnh khổng lồ áo áo ngẩng đầu lập tức nhìn đến một thân ảnh từ trên trời giáng xuống người này là một thiếu niên Không phải Tần Sương còn có thể là ai. Hắn theo Thanh Long Đường đường chủ bẩm báo bên trong biết được một nhóm người thần bí mã tiến nhập Bắc Hù, đánh cho Thanh Long Đường đội ngũ liên tục bại lui, biết đám người này mục đích tất nhiên là nhằm vào hắn mà đến. Theo Thanh Long Đường sau khi đi ra, toàn lực phi hành thuật dưới, hắn không bao lâu liền chạy tới mục đích. Lúc này, Tần Sương có chút ăn hái nhìn đứng ở nóc nhà phía trên những người kia, sắc thực thực lực bất phàm, Mà lại tại mảnh này đường phố nơi nào đó, có một cố tạo hóa cảnh khí tức gần ẩn tán phát ra. Chắc hẳn cũng là chi này nhân mã người cầm đầu A. Biết ta diệt tiền ra còn dám phái ra tạo hóa cảnh cường giả, thú vị. Cũng là không biết là tứ đại gia tộc cái nào. Thần Sương âm thầm suy nghĩ. Người nào? Lúc này, nóc nhà bên trên có người ngửa đầu lệ quát to một tiếng. Những tiểu lâu la này. Thần Sương lắc đầu, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhìn thấy người tới vậy mà không nhìn bọn họ, những người kia lập tức giận dữ, nguyên một đám bay lên trời, khí thế hung hăng. Đem Tần Sương đoàn đoàn bao vây lại. Những người này ánh mắt âm trầm, xem ra chỉ cần Tần Sương không có cho bọn hắn một cái thật tốt trả lời chắc chắn đừng nghĩ tùy tiện thoát ra rời đi. Các ngươi phía trên những người kia không có nói cho các ngươi biết à. Đối với bọn hắn không che giấu chút nào sát ý, Tần Sương bật cười một tiếng. Những người này phóng nhãn thành dưới đất xác thực bất phàm, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Hắn lạnh nhạt nói, ta chính là diệt tiền gia người kia. Hắn câu nói này nói đến không nhàn không nhạt, nhưng nghe đến đám người này trong thai từng cái sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn họ đến bắc khu trước đó đương nhiên điều tra tốt tình huống, nhưng chính là bởi vì này, những người này nghe được Tần Sương, trong lòng sinh ra một cô e ngại cảm giác. Trên thực tế, bọn họ đều là tứ đại gia tộc liên hợp phái ra đội ngũ, đến đây điều tra diệt đi tiền gia người thần bí kia tình báo. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng thật đang đối mặt Tần Sương vẫn là không khỏi cảm thấy e ngại. Tần Sương trên thân vẫn chưa phát ra đảm nhiệm gì khí thế đáng sợ, nếu không phải chính tại đứng lơ lửng trên không. Xem ra cũng là một cái thanh tú thiếu niên mà thôi. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên này vậy mà có thể diệt đi Tiền gia? Ta một người thì diệt Tiền gia, các ngươi nếu không muốn chết cút nhanh lên ra Bắc khu. Từ giờ trở đi, Bắc khu cũng là địa bàn của ta, người nào còn dám bước vào Bắc khu, giết không tha." Thần Sương ngữ khí lạnh lẽo nói. Nghe được cái này nói một phen, những thứ này người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, bọn họ không có thực sự được gặp Thần Sương như thế, lại bị mệnh lệnh ở chỗ này để phòng địch tập. Nghe được Tần Sương để bọn hắn lan, trong lúc nhất thời do dự. Huynh đài làm gì như thế vùng hổ dò người. Đúng lúc này, một cái vân đạm phong khinh thanh em theo đường phố nơi nào đó vang lên. Ừm. Tần Sương hướng phương hướng của thanh em nhìn tới, hắn biết cái kia tạo hóa cảnh cường giả nói chuyện. Rất nhanh, theo đường phố một tòa trong trại viện, có một thân ảnh phi đằng đi ra. Trong ngay mắt, như phủ quang lực ảnh, đã đi tới Tần Sương trước mặt cách đó không xa. Ngươi chính là hành động lần này đầu mã sao. Thần Sương nhìn đến hắn cười cười nói, vậy đến đến trước mặt hắn không xa bóng người là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc một bộ tay áo tung bay áo bào trắng, da thịt như ngọc, mày kiếm ngôi sao lông mày, tướng mạo đến phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, nhanh nhẹn xuất trận. Tại hạ mã huyền không, áo bào trắng nam tử hướng Thần Sương chắp tay nói, trung thành mã gia người. Thần Sương sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Đến đến dưới đất thành lâu như vậy, hắn đối tòa thành trì này thế lực sớm đã rõ ràng trong lòng. Trung thành mã ra cùng tiền ra nổi danh, thế nhưng là bài danh lại là so tiền ra còn phải cao hơn. Đúng vậy. Mã huyền không cười đáp, tựa hồ không có chút nào che giấu thân phận dự định. Trên thực tế, hắn lần này dẫn đội đến đây Bắc khu bản thân liền là vì điều tra tần sương tình báo, toàn bộ thành dưới đất có thể phái ra hắn dạng này một vị tạo hóa cảnh, ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài còn có thể là ai. Chỉ cần có lòng điều tra, căn bản giấu giếm không xuống, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Bất quá Tần Sương cũng mặc kệ cái gì Mã nhà, hắn nhìn lấy Mã Huyền Không, trầm giọng nói, "Ta lời đã quảng xuống, nếu như ngươi không có việc gì lập tức rời đi cho ta Bắc khu. Thứ hôm nay về sau, toàn bộ Bắc khu do ta bảo bọc." Huynh đại, ta Mã gia cũng không có ác ý, bất quá huynh đại không cảm thấy ăn một miếng phía dưới Bắc khu không khỏi không đem tứ đại gia tộc để ở trong mắt sao?" Mã Huyền Không mỉm cười, đối với Tần Sương trong lời nói uy hiếp lại là không chút nào để ý. Nghe vậy, Tần Sương nhíu mày, Có chút không vui nói ra, ta liền cùng các ngươi tứ đại gia tộc nổi danh tiền gia đều diện, chẳng lẽ còn sẽ để ý ý nghĩ của các ngươi. Huynh đại, cứng quá dễ gãy, ngươi làm như vậy làm trái. Mã huyền không vẫn như cũ mỉm cười nói, nhưng lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói nhảm quá nhiều. Cùng lúc đó, Tần Sương không kiên nhẫn được nữa lên, một bước cất bước, như là xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt đi vào mã huyền không trước mặt, nhất quyền hung mạnh anh ra. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mã huyền không cũng không lo được tính toán tần sương đột nhiên xuất thủ, như thiểm điện một trường vô gia Và anh, quần trường đụng nhau trong tích tắc, không khí bị mãnh nhiên đánh nổ, một vòng hình cái vòng khuyết tán khí lãng bao phủ mà ra, như là gió lốc thổi đến, đem tòa nhà lớn mái ngói toàn bộ tung bay. Những cái kia trước kia đem tần sương vây quanh nhân mã thấy cảnh này, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch đồng thời, trong lòng cảm nhận được một trận may mắn. Bọn họ tại mã huyền không sau khi đi ra, biết mình thực lực ứng phó không được tần sương liền từ không trung rơi xuống, bởi vậy không có tác động đến quá đáng. Nhưng sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì hai người đối bính sau đó, một bóng người cấp tốc về sau bay ngược. Không giống như là thành thạo thoát ra lui lại, mà chính là mất đi không chế bị đánh bay. Quá yếu. Thần Sương lắc đầu, thu hồi quyền đầu. Đối diện với hắn, mã huyền không không còn trước đó tiêu sái thong dong, tấm kia đủ để khiến vô số nữ tử ghé mắt trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn thấy mình vừa mới đối quyền trắng non cánh tay phải trần chuối đi ra, nguyên bản bao bọc ở bên ngoài tay háo đã sớm tại vừa mới bị tần xương quyền kình trấn thành vỡ nát. Trương 751, năm vị tạo hóa cảnh. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Không có khả năng. Mã huyền không một mặt không thể tin, hắn vậy mà tại cùng tần xương đối bính bên trong đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, hắn đồng dạng giật mình nhìn đến tần xương vậy mà đứng yên trong hư không, vừa mới hắn một trưởng kia dùng lực lượng lớn nhất, quả đấm của hắn hoàn toàn chịu đựng được, mình bị đẩy lui, mà hắn vậy mà bình yên vô sự, không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này còn không phải toàn lực của hắn. Mã huyền không trong lòng phiên giang đảo hải, sắc mặt biến đến khó coi. Hắn tuy nhiên không phải trong gia tộc tối cường giả, nhưng cũng cùng những trưởng bối kia luận bàn qua, coi như cư tại hạ phòng, nhưng cũng không có thể thảm như vậy. Thân là mã gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Thì cái này chút thủ đoạn sao? Vẫn là tranh thủ thời gian gọi mai phục tại bốn phía những người kia ra đi. Thần Sương đột nhiên nói ra. Hắn đối với nhất quyền đẩy lui mã huyền không không có chút nào tốt sắc. Nói đùa, Thần Sương có hệ thống trợ giúp, các loại thiên tài địa bảo không biết đã ăn bao nhiêu, tu luyện công pháp cũng là thế gian tối đỉnh cấp, nương tựa theo tuyệt đối nghịch thiên tư nguyên một đường tu luyện đến bây giờ nếu như ngay cả thành dưới đất một thiên tài cũng không thể là nhẹ nhõm thủ thắng vậy còn không bằng đập đầu chết đi đừng ném hệ thống thể diện mã huyền không căn vốn không phải là đối thủ của hắn tần sương có tự tin tránh thức vận dụng toàn lực nhất quyền liền có thể đem hắn đánh sát hắn chỗ lấy hạ thủ lưu tình nguyên nhân cũng không phải là tâm địa từ bi mà chính là hắn không phải một cái sát nhân cuồng chỉ cần đối thủ không đúng hắn hạ sát thủ tần sương cũng không muốn giết người có điều lúc này mã huyền không cái kia chút thực lực căn bản không vào pháp nhãn của hắn Tần Sương sớm thì phát hiện mình bốn phía mai phục mấy cố tự cho là ẩn tàng đến sâu đậm thế lực, sau đó cũng lười lại ở chỗ này lãng phí thời gian, cứ gọi bọn họ hiện thân. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Nghe được hắn câu nói này, Mã Huyền không trong mắt hơi hơi lóe qua một vệt kinh ngạc, lập tức thân thể ưỡn lên, nghiêm mặt nói. Vừa dứt lời, bốn thân ảnh đồng loạt lướt trên không trung, phân biệt đứng tại Tần Sương bốn cái phương vị. Bốn người này một cái là tóc trang xóa lao giả, ánh mắt đục ngầu, xem ra dần dần già đi bất quá toàn thân toát ra khí tức lại phá lệ cường đại một cái là lưng hùm vai gấu đại hán một đầu màu đỏ hơi vểnh tóc dài rối tung ở sau lưng ở trần ngực phải cùng cánh tay đâm vào màu đỏ long lân văn một cái là dáng người cao gầy như là cây trúc giữ tợn nam tử một kiện trường bảo màu xanh lam khoác ở trên người hắn lỏng lẻo lẻo khó coi vô cùng cái cuối cùng là một cái thanh xuân nữ tử mi đầu có một khỏa nốt ruồi son mắt phượng hẹp dài ngũ quan tinh xảo dung mạo đoan trang mà cao quý Có điều nàng mặc xiêm y màu đỏ lại cực kỳ bại lộ, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, đặc biệt là bộ ngực cơ hồ miêu tả sinh động, một đầu thật sâu khe danh để người vì thế mà tròn váng. Thần xương nhìn đến bọn họ, ngược lại là có chút thú sắc. Bởi vì bốn người này đều là tạo hóa cảnh tồn tại, bao quát mã huyền không ở bên trong, nơi đây vậy mà một hơi tề tụ năm vị tạo hóa cảnh. Năm người này nếu như tạo thành một cái thế lực, trên giấy thực lực so với thần xương tiêu diệt tiền ra cũng không thua kém bao nhiêu. Nói cách khác, Liền xem như cao cao tại thượng tứ đại gia tộc cũng không có khả năng xuất ra loại này có thể xứng hào hoa đội hình. Nói cách khác, tại cái này dưới đất thành, bốn người này hiển nhiên đến từ tứ đại gia tộc. Năm vị tạo hóa cảnh, tứ đại gia tộc xem ra quyết tâm muốn đối phó ta rồi. Thần Sương nở nụ cười. Đối mặt năm vị tạo hóa cảnh cường giả vây quanh, trong lòng của hắn căn bản không thèm để ý. Năm người cũng là hơi kinh ngạc, không biết hắn là cố làm ra vẻ hay là thật có bài tẩy gì để hắn không nhìn bọn họ năm người. Phải biết, rứt bỏ tứ đại gia tộc, bọn họ năm người đủ để đạp diệt thành dưới đất bất kỳ thế lực nào. Hừ, tiểu tử cười cái gì? Một đoàn người bên trong, Hưng Phát Tráng Hán hiển nhiên thứ nhất nóng nảy, trông thấy cười ha hả Tần Sương, trong lòng của hắn giận dữ, bất mãn kêu lên. Hắn thấy, muốn không phải Tần Sương thực lực thâm bất khả chắc, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Tần Sương không phải vậy lấy hắn bình thường bạo tinh khí, nhìn đến một mặt giấm thối Tần Sương, đã sớm trước đánh một trận lại nói. Ta cười các ngươi năm cái lại có thể làm gì? Thần xương lơ đến nở nụ cười. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Hồng thương nữ tử vốn là gương mặt lạnh lùng, nghe được hắn những lời này, càng là hừ lạnh một tiếng. Thần xương lắc đầu, tựa hồ đối với bọn họ ngu xuẩn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Một trong người đi đường, chỉ có lao giả kia sắc mặt một mực nghiêm trọng, lúc này hắn lên tiếng nói, Đạo huynh, chúng ta cũng không tự đại, chúng ta sẽ không coi trọng cái gì công bình quyết đấu. Một khi xuất thủ chúng ta 5 người đều sẽ ra tay. Cứ tới đi. Thần Sương cười cười nói. Thật giống như ta còn không có một hơi đối phó qua 5 cái tạo hóa cảnh người. Kha kha kha kha, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá một hơi đối lên chúng ta 5 cái, ngươi không có phần thắng. Giữ tợ nam tử lắc đầu cười nói. Hắn cũng có thể cảm ứng được Tần Sương rất cường đại, có lẽ bọn họ 5 cái một trọi một không người là đối thủ của hắn, thế nhưng là bọn họ 5 người một cái so một cái mạnh. Đồng loạt ra tay làm sao cũng không có khả năng thua. Ta nói các ngươi một người một câu không mệt mỏi sao, tranh thủ thời gian ra tay đi. Thần Sương có chút không kiên nhẫn được nữa lên. Muốn chết. Đúng lúc này, tính khí nóng nảy nhất Hồng Phát Tráng Hán trước hết nhịn không được, tay phải năm ngón tay khép lại, làm thành trưởng đao thủ thế, sau đó hướng Tần Sương phương hướng dùng lực một đụ. Thiên Diễm Trảm. Suy suy suy. Tại Hồng Phát Tráng Hán trưởng đao đánh rất trong nháy mắt, dọc theo hắn trưởng đao đánh rất quy tích. Một đạo mảnh như sợi tóc xích hồng khí mang ngưng tụ mà ra, bay về phía tần xương. Đạo này khí mang đang áp sát tần xương trên đường, 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phần vì 16. Tại nháy mắt cũng không cùng thời gian, theo như cùng một cái dây nhỏ biến thành một cái lưới lớn, mang theo nóng rực vô cùng khí tức trụt vào tần xương. Đây là hồng phát tráng hán công pháp tu luyện chỗ diễn biến ra công pháp, không chỉ có thể cắt chém đối thủ, đồng thời còn bổ sung trừng lấy thiêu đốt linh khí nhiệt độ siêu cao độ, uy lực bất phàm thế nhưng là tần xương nhìn đến hàng trăm hàng ngàn dây nhỏ khí mang sen lẫn mà thành lưới lớn bao bọc tới thời điểm toàn thân tiên thiên cương khí mãnh liệt mà ra trong nháy mắt ngưng tụ thành khí hình như cùng một cái chuông lớn đem hắn bao ở trong đó vang hong phát tráng hán cái gọi là thiên diễm chạm đụng vào màu trắng trung hình lồng khí phía trên vô số tia lửa bạo vỡ ra trên bầu trời như là hạ một trận mưa lửa thanh thế kinh người nhưng là tần xương trung hình lồng khí không nhúc nhích tí nào liền khí trang vết rách cũng chưa từng xuất hiện Thiên Diễm Trạng khí mang tuy nhiên điên cuồng cắt chém, nhưng không trô dùng chút nào. Ẩm. Cuối cùng, hưng phát tráng hán giật này cả mình xem đến lớn hình lưới màu đỏ khí mang lực lượng hao hết, đột nhiên tán loạn, biến thành vô số lửa mảnh bay múa trên không trung. Xuất thủ. Cùng lúc đó, cái kia lưng gù lão giả hô to một tiếng, một cỗ đồng bộ sinh mệnh khí tức theo trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, hư không bên trong như là đâm xuống một khỏa cấp tốc sinh trưởng hạn giống. Vô số thanh sắc linh khí hình thành hơi mở tráng kiện cảnh theo tần xương bốn phía sinh trưởng mà ra, cấp tốc cuốn chặt lấy trung hình lượng khí. Trương 752, Lục Ma Chi xúc Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng tử, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xuất thủ Tại không người láo giả xuất thủ thời điểm, Mã Huỳnh không giữ tợn nam tử, hồng thường nữ tử cùng hồng phát tráng hán cũng không có nhàng nhà rối, một cùng ra tay. Điệp Nghiệp Trạm, Huyền Hải Trường Hồng, U Minh Quỷ Hỏa, Thần Bí Trưởng. Năm người thi triển thủ đoạn, kinh khủng linh khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, chỉ thấy từng đạo từng đạo hỏa diễm, kiếm khí, trưởng hình bí mật mang theo lời nói không có mạch lạc lực lượng cùng nhau đánh vào tần xương trung hình lồng khí mặt ngoài. Năm đại tạo hóa cảnh cường giả hợp lực nhất kích dùng kinh thiên động địa cũng khó có thể hình dung, liền xem như một tòa núi lớn cản tại trước mặt bọn hắn, cũng sẽ bị đánh ra một cái lỗ thủng. Cho dù là tần xương dùng Tiên Thiên Cương Khí ngưng tụ mà thành trung hình lồng khí cũng bị đánh cho kịch liệt chấn động, tựa như lúc nào cũng hội tán loạn. Cái kia lưng gù lão giả Triệu Hoán mà ra thanh quang cảnh đã sớm tại năng lượng dòng nước lũ bên trong biến mất không còn tam tích. Sáu người nếu không phải bay lên không trung, toàn bộ đường phố đều gặp phải hủy diệt tính tai nạn. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ thành dưới đất tất cả đều nhìn, bên trên bầu trời, kình phong nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, linh khí quang mang như liệt nhật trên không trung mãnh liệt nở rộ bên kia chuyện gì xảy ra đại đa số người cũng không biết 6 vị tạo hóa cảnh chính trên bầu trời ác chiến nhưng bên kia dị tượng xuất hiện bầu trời không biết cách nhau bao nhiêu cây số lại có từng đợt chấn động càng không ngừng xa xa truyền đến làm cho tất cả mọi người trong lòng cung loạn ở phía trời xa năm cái tứ đại gia tộc tạo hóa cảnh cường giả chăm chú nhìn phía trước bên kia không khí sớm đã đánh nổ hình thành mảng lớn nóng hổi trắng hơi bốc hơi lợn lờ trong đó cùng bạo linh khí càng trong hư không vô hình tàn phá bờ bãi Liền thần thức cũng vô pháp tới gần. Thần Sương đang ở trong đó. năm người cũng không biết trong đó tình huống cụ thể, nhưng bọn hắn không dám có chút chủ quan. Phía trước đến mai phục trước đó, bọn họ đã theo gia tộc nhân viên tương quan trong tay hiểu được. Thần Sương lẻ loi một mình liền chạm tiền ra mấy vị tạo hóa cảnh cường giả. Liền lợi hại nhất lao tổ cũng mất mạng dưới tay hắn. Bọn họ năm người bất kỳ một cái nào đối mặt cái kia nhiều năm chưa từng xuất thủ ông tổ nhà họ tiền đều không chắc mà đối mặt có thể chém giết ông tổ nhà họ tiền tần xương làm sao dám có chút thư giãn? Tuy nói tần xương mặc kệ bề ngoài vẫn là khí tức đều nhìn không ra có bất kỳ chỗ cường đại, nhưng chính là bởi vì dạng này mới hiện lộ ra tần xương cường đại. Tần xương cảnh giới đã phản phát quy chân, tuy nhiên giản dị tự nhiên, nhưng thể nội tất nhiên nắm giữ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Không bao lâu, bị bọn họ đánh ra tới linh khí phong bạo dần dần lắng lại. Nhưng tại lúc này, một thanh âm theo bên trong thiên địa bình tĩnh vang lên. Các ngươi liên thủ thì một chút lực lượng này sao? Nghe được cái thanh âm này, năm người biến sắc. Rất nhanh, một cái hoàn hảo không chút tổn hại bóng người thu vào bọn họ tầm mắt, chính là Tần Sương. năm người thấy rõ hắn trong nháy mắt, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Bọn họ không thể tin tưởng, Tần Sương vậy mà tại bọn họ hợp lực công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại. năm người nhìn đến hắn trung hình lồng khí tuy nhiên lấp lue không yên, nhưng là từ đầu đến cuối không có biến mất. Hộ thân lồng khí không có biến mất. Nói rõ bọn họ vừa mới công kích hoàn toàn bị đến cả lại. Các ngươi xuất thủ, vậy liền đến phiên ta xuất thủ. Thần Sương nhỏ cười ra tiếng. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn vút qua, trong chớp mắt liền đi tới trước đó đối với hắn không che giấu chút nào bất mãn hồng phát tráng hắn trước mặt. Thật nhanh. Hồng phát tráng hắn lấy làm kinh hãi, bất quá vẫn là phản ứng lại. Tại Thần Sương còn không có xuất thủ thời điểm, hắn xoay tay phải lại, một thanh lòng đất dung nham một dạng đũa lớn xuất hiện tại trong tay. Hồng Phát Tráng Hán tiên phát chế nhân, hai tay luân động lòng đất dung nham lửa lớn theo trên hướng xuống bổ về phía Tần Sương. Nhưng đối mặt cái này khí tức bất phàm linh khí, trong điện quang hỏa thạch, Tần Sương khẽ miệng lướt qua mỉm cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Tần Sương nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đón lấy hung mãnh đánh rất lòng đất dung nham lửa lớn. Sau một khắc, hồng Phát Tráng Hán hai mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đến Tần Sương năm ngón tay một khép, vậy mà tay không nắm hắn lòng đất dung nham lửa. Tần Sương khí lực hạng gì to lớn, vững vàng bắt lấy từ đỉnh đầu rơi xuống lòng đất dung nham vô lớn, mặc cho bị kinh sợ hồng phát tráng hán ra sức khí lực toàn thân ép xuống cánh cửa một dạng phụ thân, chỉnh cánh tay vẫn không nhúc nhích tí nào. Dung mạo ngứa như thế lớn mạnh, nguyên lai chỉ một điểm này khí lực. Tần Sương ngẩng đầu mắt thấy vừa kinh vừa sợ hồng phát tráng hán khẽ cười nói: "Xuất thủ." Cùng lúc đó, không người lão giả hướng một hướng khác giữ tận nam tử truyền âm nói: "Ánh mắt nghiêm túc giữ tợn nam tử nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lăng không một trận xoay tròn, cả người giống sụp đổ đồng dạng, hưu một chút, cả người đã biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, không người lão giả phi thân mà ra, hướng Tần Sương cùng hồng phát tráng hán hai người phương hướng vào tới. Rất tốt. Phát giác được không người lão giả đột kích, Tần Sương như thiểm điện phi lên một chân, đá vào hồng phát tráng hán trên bụng, đem hắn giống như như đạn pháo về sau đá bay ra ngoài. Mà làm xong đây hết thảy, không người lão giả còn ở trên đường, mà Tần Sương thu chân rơi xuống đồng thời xoay người đấm lại hướng sông tới không người lão giả cách không anh ra cảm nhận được cương manh quyền kinh đập vào mặt không người lão giả biến sắc quyền kinh kia còn không có đánh trúng hắn nhưng nổi lên cương phong đã lệnh hắn ra thịt vì hơi hơi đau nhức có thể thấy được uy lực phi thường khủng bố không người lão giả không dám đón nữa thân hình đột nhiên lóe lên một cái cả người đã biến mất không còn tâm tích ừm tần xương ngược lại là không ngờ rằng không người lão giả thế mà còn có loại thủ đoạn này nhưng không tỷ vết nghĩ lại bởi vì cùng một thời gian, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một trận sóng chấn động bé nhỏ trước khi biến mất dữ tợn nam tử ra hiện ở sau lưng của hắn, tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục phản khúc dao găm. Hắn từ khi hư không xuất hiện, liền nhìn đến thần sương đưa lưng về phía mình, trong lòng vui vẻ, tay trái dùng lực đưa tới, trôi này thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục giao găm hung hăng đâm tới. Nhưng vào lúc này, thần sương hưu một chút biến mất, Thì điểm ấy nông cạn dịch chuyển không gian chi thuật thì muốn đánh lén ta. Một thanh âm đột nhiên tiến vào giữ tận nam tử trong thay, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, một cú cự lực thì từ sau hông bộ chuyển khắp toàn thân, bị bông nhiên đá bay ra ngoài. Quá yếu. Lập tức giải quyết hai cái tạo hóa cảnh cường giả, tần sương không có chút nào đắc ý, thu hồi đá bay giữ tận nam tử chân, lăng không đứng ở trong hư không, uy phong lấm liệt, lục ma chi xúc. Đúng lúc này, đột nhiên, tần sương bốn phía nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng ba động cơn sóng, từng cái từng cái lục quang trong suốt cảnh bỗng nhiên rũ ra. Tần xương tựa hồ chưa kịp phản ứng, liền bị lục quang cảnh trực tiếp tầng tầng cuốn lấy thân thể. Thành công. Trong thấy tình cảnh này, theo một chỗ khác trong hư không lóe hiện ra không người lao giả ánh mắt vui vẻ. Cuốn lấy tần xương lục quang cũng không phải phổ thông linh khí biến hóa cảnh, không chỉ cứng cỏi vô cùng, đao kiếm không thể đoạn, thủy hỏa không thể gây tổn thương cho, còn có thể xuyên thẳng qua hư không, xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần đối thủ bị cuốn lấy, thì có thể liên tục không ngừng hấp thụ người bị cuốn thể nội linh khí, khó lòng phòng bị. Ngay sau đó. Không người lao giả vận chuyển pháp quyết, toàn lực thôi động cuốn lấy tần xương lục quang cảnh bắt đầu điên cuồng rút ra trong cơ thể hắn linh khí. Chương 753, cho cái bàn giao. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hấp thu linh khí. Lọt vào lục quang trong suốt cảnh cuốn lấy trong ngáy mắt, tần xương cũng cảm giác được thể nội linh khí lọt vào bị một cô hấp lực hấp xả. Nhưng trên mặt hắn không có hiện ra mảy may bối rối, hắn linh khí hạng gì hùng hậu, hơi hơi một vận chuyển, liền đẩy ra cái kia cỗ hấp lực. Nguyên bản chính mừng khấp khởi dự định hấp thu tần sương linh khí không người lão giả cùng hắn lục quang cảnh tâm thần tương liên, đột nhiên cảm ứng được chính mình tình huống này, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn phát hiện tần sương thể nội linh khí kiên cố, mà hắn cảnh sinh ra hấp lực đừng nói hấp thu, thậm chí không cách nào dung chuyển mảy may. Đây là cái gì dạng to lớn linh khí? Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt con người lao giả vẫn thông qua lục quang cảnh cảm nhận được tần xương tình huống trong cơ thể, cái kia cố lưu chuyển khắp tần xương toàn thân linh khí khổng lồ, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như nói trong cơ thể hắn mấy trăm năm tích lũy được linh khí có thể tỷ lệ hối đoái thành một con sông lớn, như vậy tần xương thể nội linh khí cũng là một vùng biển mênh mông, cơ hội vô cùng vô tận. Hắn không thể nào hiểu được tần xương tuổi tác nhìn lấy không lớn, là tu luyện như thế nào ra khổng lồ như vậy linh khí. Giờ khắc này. Không người lão giả toàn thân ngăn không được run rẩy lên, đối chiêu gây tần sương sự kiện này sinh ra một cô hối hận, càng là dừng động tắt lại. Cùng lúc đó, hồng thường nữ tử cùng mã huyền không không biết không người lão giả ý nghĩ, hai người bọn họ vừa nhìn thấy tần sương bị lục quang cảnh trùng điệp chói buộc, ánh mắt sáng lên, xuất thủ không chút lưu tình. Chỉ thấy mã huyền không nhất trưởng đẩy ra, kim quang nở rộ, cương mánh không đúc sóng xung kích bao phủ mà ra. Mà hồng thường nữ tử vây tay một cái hóa ra một thanh toàn thân trong suốt có ánh sao lấp lánh lấp lẻ trường kiếm màu xanh lam, bổ ra một đạo tinh hà giống như chói lọi kiếm mang. Không người lão giả nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, căn bản không kịp ngăn cản. Mà tại lúc này, tần xương vận chuyển thể nội linh khí, toàn thân đột nhiên chấn động, những cái kia chăm chú cuốn quanh ở toàn thân hắn lục quang cảnh dây lát vỡ vụn. Sau đó mã huyền không, hồng thường nữ tử chỉ thấy tần xương hai tay đưa đến trước ngực, Bọn họ vừa trưởng cùng kiếm mang còn chưa xuống đến trên người hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn thành vỡ nát. Quá yếu. Sau một khắc, làm tần xương hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm theo hai người bên thai vang lên ngáy mắt, mã huyền không cùng hồng thường trên người nữ tử đã phân biệt chúng hắn nhất quyền. Tần xương quyền kình hung manh vô cùng, hai người bọn họ linh khí hộ cháo liền một hơi đều nhịn không được, trực tiếp bị nện nát, quyền đầu hung hăng ấn trên người bọn hắn. Ngay sau đó, mã huyền không... Hồng thường nữ tử giống trước đó hai người một dạng trong nháy mắt bị đánh bay. Trong nháy mắt, ngoại trừ tần sương bên ngoài, trên bầu trời chỉ còn lại có không người lão giả một người, đường đường năm đại tạo hóa cảnh cường giả vây công một người lại là loại kết cục này, không người mặt của lão giả sắc có thể nghĩ. Đông dạng, hắn cuối cùng minh bạch vì sao tiền ra sẽ bị tần sương nổ tận gốc. Thiếu niên này quá kinh khủng, thực lực sâu không thấy đáy, đừng nói tiền lên ra liền xem như tứ đại gia tộc bất luận cái gì đáng giá đá đối lên hắn đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Không người lão giả trong lòng phát run, làm tần xương bình tĩnh ánh mắt hướng hắn nhìn qua thời điểm. Không người lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, vội vang nói, chờ một chút. Vừa định ra tay với hắn tần xương nghe được câu này, không biết hắn lại muốn chơi trò xiết gì, nhưng vẫn là ngừng lại. Nhìn thấy tần xương dừng động tác lại, không người lão giả tranh thủ thời gian còn nói thêm, chúng ta tứ đại gia tộc chiến nguyện ý lui ra bắc khu tiến ra địa bàn toàn bộ từ ngươi tiếp thu, chúng ta sẽ không nhúng chàm mảy may. Ồ! Oh. Tần Sương nghe được lời nói này, ngược lại là nho nhỏ kinh ngạc một chút, không nghĩ tới không người lão giả phục mềm nhúng ra. Ta nhìn ngươi chỉ có thể đại biểu một cái gia tộc đi, còn lại ba người của đại gia tộc sẽ đồng ý à. Tần Sương lộ ra nụ cười nói ra. Không không không, ta lần này cùng bọn hắn đến đây bản thân thì đại biểu tứ đại gia tộc mà đến, ngươi có thực lực này xương bá bắc hu. Không người lão giả vội vàng giải thích. Sương bá bác khu. Quá coi thường ta. Nói thật, liền xem như các ngươi tứ đại gia tộc buộc chung một chỗ, ta đều không để vào mắt. Tần sương lắc đầu nói ra nói một cách khác, quét ngang thành dưới đất đối với ta mà nói đều không phải là việc khó gì. Bắc khu vốn chính là ta đánh xuống, là địa bàn của ta. Ngươi cầm đồ của ta nói là cho ta không cảm thấy buồn cười không. Không người lão giả nghe vậy cứng lại, không phản bác được. Xác thực, lấy tần sương góc độ đến xem, hắn nói không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế nhưng là, đạo lý về đạo lý, thành dưới đất ý tứ vẫn là thực lực vi tôn. Vốn là Bắc Khu đã mất đi tiền gia đối với bọn hắn tứ đại gia tộc mà nói căn bản không có tổn thất gì, tứ đại gia tộc nhiều năm qua minh tranh ám đấu, vì chính là cướp đoạt bản, tiền gia diệt vong theo một ý nghĩa nào đó đối bọn hắn tới nói càng là một chuyện tốt. Tứ đại gia tộc đối lớn như vậy Bắc Khu sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu, nhìn đến Bắc Khu biến thành trung lập khu vực, quần long vô thủ, nào có không ăn đạo lý. Chỉ là, bọn họ đều không nghĩ tới Đổ một cái tiền ra, lại xuất hiện một cái so tiền ra còn gai góc hơn vô số lần tần sương. Theo đạo lý tới nói, tần sương đánh ngã tiền ra, tiền ra địa bán xác thực coi như hắn. Tứ đại gia tộc lần này phái bọn họ 5 người đến đây, chính là điều tra tần sương có không có tư cách xương bá bắc khu. Lại không nghĩ rằng, mặc dù biết tần sương cường đại, nhưng lại so mong muốn phải cường đại hơn nhiều. Không người lao giả thân là một đoàn người người cầm đầu, có quyền xác định tứ đại gia tộc phải chăng lựa chọn lựa bộ, nhưng nhìn tần sương ý tứ. Tứ đại gia tộc đã nguyện ý chắp tay nhường ra bắc khu tương lai quyền thống trị, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Hắn mặc dù là đại biểu tứ đại gia tộc ý chí đến đây, nhưng nếu là để tứ đại gia tộc thể diễn mất hết, đó cũng là vạn vạn không được. Đạo huynh, vậy ngươi muốn thế nào? Không người lão giả nội tâm vùng vây rất lâu, cuối cùng cắn răng nói ra. Ta là một cái giảng đạo lý người, cũng không muốn gây chuyện thị phi, bất quá người không phạm ta ta không phạm người, các ngươi lần này ra tay với ta cho ta một cái công đạo. Thần Sương từ tổ nói, nghe được câu này, không người lão giả sắc mặt tái xanh. Bọn họ tứ đại gia tộc luôn luôn cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua người khác uy hiếp. Nhưng đối mặt Thần Sương, không người lão giả sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tứ đại gia tộc mặc dù là thành dưới đất hoàn toàn xứng đáng bỏ qua, nhưng đối với Thần Sương, không người lão giả cũng không có cơ sở. Hắn quá mạnh, tứ đại gia tộc một khi cùng hắn kết thù kết toán, không người lão giả ẩn ẩn có loại dự cảm, vậy sẽ là tứ đại gia tộc tai nạn. Sau đó. Hắn chỉ có thể nói chi tiết nói, đạo huynh bồi thường công việc một mình ta không làm chủ được, cần muốn trở về cùng gia tộc thương lượng. Không quan trọng, ta Tần Sương sẽ ở bắc khu chờ các ngươi. Tần Sương cũng là không sợ không người lão giả mượn cơ hội chạy trốn. Chạy hoa thượng, chạy không được miếu, nếu như tứ đại gia tộc không cho hắn chuyện hôm nay một cái công đạo, cùng lắm thì cũng bất quá là giết đến tận cửa đi. Trong vòng ba ngày, ta cần muốn nhìn đến thành ý của các ngươi. Tần Sương kiên quyết nói, đương nhiên. Không người lão giả gật gật đầu. Hắn biết trốn khỏi một kiếp, trong lòng thở dài một hơi. "Đúng rồi, cái này cho các ngươi." Đang lúc không người lão giả muốn rời khỏi thời điểm, Tần Sương bỗng nhiên mở miệng. Không người lão giả sửng sốt một chút, nhìn đến Tần Sương trong tay biến ra một cái đồ vật, sau đó nhanh như một đạo ngân quang hướng hắn đạn đi qua. Không người lão giả chuẩn xác thò tay tiếp được, làm hắn mở ra tay xem xét, mới phát hiện là một mai không gian giới chỉ. "Đây là..." Không người lão giả ngẩng đầu, vừa định hỏi thăm Tần Sương cho hắn giới chỉ ý tứ, nhưng trước mắt nơi nào còn có thân ảnh của hắn. Tần Sương lấy hắn đều không có ý thức được tốc độ rời đi. Không ngờ lão giả không hiểu ra sao, đem thần thức dỗi nhập trong không gian giới chỉ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, phát hiện trong không gian giới chỉ lại là trồng chất như núi yêu thú thịt. Chương 754 đi ra ngoài. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống, tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong, số lượng từ: 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Đuổi xong những cái kia ở không đi gây sự người, tần xương liền về tới tiền gia. Hiện tại bắc thành khối này xem như bị tần xương cho nắm giữ, nhưng là muốn muốn tiếp tục cướp bóc người khác địa bàn, vẫn còn có chút không thực tế. Bắc thành tiền gia làm năm trong đại gia tộc yếu nhất một nhà, liền xem như lão tổ tông thực lực đều không được tốt lắm, nhưng là còn lại bốn gia tộc thực lực kia khẳng định không phải một cái tiền gia có thể so sánh. Bắc thành sự tình đến nơi đây cũng coi là kết thúc, ngay sau đó Tần Sương đem bản giao một ít chuyện, cũng liền chuẩn bị rời đi, Tần Sương có thể cảm ứng được, kiếp thực lực lúc này đã là đạt đến lằn danh bột phá, lúc này cũng là thời điểm để hắn trở về, dù sao, nếu như chính mình không tại, tiền Gia dù sao cũng phải muốn có một người đến chấn thủ. Tuy nhiên vừa mới đem lão đầu kia cho đánh ra, mà lại cho đồ vật cũng không ít, nhưng là cái này nhân tâm ai nói chuẩn. Vạn nhất tên này lại trở về gây sự, đó còn là phải có một người cản trở. Lúc này Tần Dương cho tiểu tử an bài chỗ ở cùng thị nữ về sau cũng chuẩn bị rời đi, hệ thống lần này đại hình nhiệm vụ thật sự là quá hô cha. mà lại Tần Dương bản thân cũng không thích Tử Châu loại này hoang vu địa phương, lúc này mình cũng phải lần nữa ra ngoài tăng lên thực lực của mình. Mình bây giờ vẫn chỉ là tại Tử Châu biên giới, một cái biên giới khu vực thì có thực lực đạt tới loại kia cực hạn cường giả, cũng chính là cái này dưới đất thành thành chủ, chớ nói chi là Tử Châu cấp độ sâu khu vực. Mình tới Tử Châu đã lâu như vậy, Đều không có gặp phải một cái tử châu người thống trị, nói rõ tử châu người thống trị căn bản là trướng mắt nơi này, mà loại này người khác căn bản thì trướng mắt địa phương người đều có thực lực như thế, hơn nữa còn không dám đi phản kháng tử châu người thống trị, cái này đã đầy đủ nói rõ tử châu hiện tại thống trị quần thể cường đại cỡ nào. Muốn đến nơi này, Tần Sương chính là đã rời đi tiền phủ, không, hiện tại hẳn là gọi Tần Phủ, chính mình. Mới là hiện tại cái này Bắc thành lão đại, tuy nhiên đây hết thảy tới 10 phần dễ dàng. Bất quá Tần Sương vẫn là có một chút như vậy hư vinh. Tần phủ sự tình đã là giao phó song, Tần Sương cũng không cần lo lắng chính mình không người ở chỗ này chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, dù sao, độ trung thành chức năng này vẫn là hết sức thực dụng. Đi vào xuất khẩu trước, Tần Sương hít sâu một hơi, ngay sau đó chính là mở ra phong ấn, trực tiếp mở xuống đất thành phía trên, thổ độn thi triển, sau một lát liền trực tiếp chạy đến trên mặt đất. Mặt đất không khí so với thành dưới đất không khí, chất lượng muốn tốt hơn nhiều. So với thành dưới đất không khí, không khí nơi này muốn tươi mát hơn nhiều. Tuy nhiên đưa mắt nhìn lại đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, nhưng là Tần Sương cảm giác vẫn là hết sức thoải mái, tuy nhiên hoang vu, nhưng là so với thành dưới đất, đất này mặt vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Lần trước Tần Sương cũng không hề rời đi cái cửa ra này bao xa, muốn đến kiếp cũng là tại khối này trong đơn vị lịch luyện, tuy nhiên không biết bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là đoạn thời gian trước kiếp cho Tần Sương công hiến không ít kinh nghiệm, hẳn là đánh chết rất nhiều linh thú. Đương nhiên, những kinh nghiệm này Tần Sương cũng không có mình trực tiếp sử dụng, mà chính là tổ lấy, tuy nhiên hệ thống tại lần trước thăng cấp về sau biến đến càng thêm cường đại, nhưng là đồ của người khác, Tần Sương vẫn là sẽ không tùy tiện động. Mà lại, không ít kinh nghiệm chỉ là đối với đoạn thời gian trước tới nói, đối với Tần Sương, như vậy điểm kinh nghiệm trên cơ bản đã có thể không để ý đến, cách mình lần trước thăng cấp đã là có một đoạn thời gian, lúc này chính mình cái này còn không có một chút động tĩnh, lần này đi ra cũng là thời điểm soát soát dã quái thăng cấp. Đương nhiên, trước đó, Tần Dương tìm được trước kiếp tiểu tử kia, tuy nhiên kiếp cống hiến kinh nghiệm đối với Tần Dương tới nói là một cái con số nhỏ, nhưng là, đây đối với kiếp tới nói lại là có thể trực tiếp tăng lên tới một cái cấp độ thực lực kinh nghiệm. Lúc này Tần Dương cũng không biết kiếp cụ thể đạt đến thực lực gì, không qua đại khái sẽ ở thông huyền 9 tầng hai bên, nếu như mình đem những kinh nghiệm này phân phối cho hắn, như vậy thực lực của hắn hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh tọa trấn tân phủ, hẳn là không sai biệt lắm. Tần xương lần này đi ra mục đích hết sức rõ ràng, cho nên cũng không có trì hoãn, ngay sau đó thần thức trực tiếp khuyết tán ra, lấy tần xương thực lực bây giờ, cái này thần thức khuyết tán ra về sau, phương viên mấy chục giảm động tính hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng, ngay sau đó, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, tần xương liền cảm ứng được kiếp chỗ. Tốc độ cao nhất mà đi, lại mấy hơi thở về sau, tần xương tại một chỗ trước sơn động ngừng lại, sơn động bên ngoài chất đống một số không có xử lý yêu thú nhục thể. Mà trong sơn động một thiếu niên ngay tại cảm ngộ cái gì? Thiếu niên kia chính là kiếp. Không tệ lắm. Tần sương đứng tại cửa động, mở miệng nói đến. Kiếp biểu hiện quả thật không tệ, mà lại tần sương có thể cảm ứng ra. Kiếp lúc này đã là đạt đến thông huyền 9 tầng đỉnh phong. Lần này mình đem kinh nghiệm phân phối cho kiếp, là hắn có thể đầy đủ trực tiếp đạt tới tạo hóa cảnh. Ừm, vẫn còn. Kiếp cũng không có phát giác được tần sương đến, mở mắt ra về sau mới phát hiện tần sương đã là hiện tại đối diện với của mình. Ngay sau đó cũng là trả lời một câu, đã không còn gì để nói. Là thời điểm trở về. Tần Sương nói đến, một cái lắc mình đi tới kiếp bên người, mà kiếp thì là trực tiếp một cái lắc mình né tránh. Tần Sương gật gật đầu, ngay sau đó chính là trực tiếp nhất quyền đánh qua, hắn dùng chính là thông huyền 9 tầng đỉnh phong thực lực phát quyền. Bất quá đã đạt đến cảnh giới này, liền xem như ngăn chặn lực công kích của chính mình nói, cũng khẳng định sẽ so với bình thường thông huyền 9 tầng đỉnh phong công kích muốn mạnh hơn mấy phần, cho nên... Tần Sương lần này công kích tuy nhiên chế trụ lực đạo, nhưng là trên cơ bản cũng coi là tạo hóa cảnh sơ kỳ công kích. Kiếp liền Tần Sương nhất quyền đánh tới, ngay sau đó cũng không có trực tiếp đi kiếp, mà chính là dưới chân lấy một loại kỳ lạ tốc độ bức ra, mấy cái nẻo tránh ở giữa liền tránh qua, tránh né Tần Sương lần này công kích, đồng thời tại nẻo tránh về sau một chân đá hướng Tần Sương. Tần Sương cũng không có muốn tránh ý tứ, ngay sau đó chính là lần nữa lấy thông huyền 9 tầng đỉnh phong thực lực trực tiếp nhất quyền nghênh đón tiếp lấy. Tuy nhiên Thông Huyền 9 tầng đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, thật không đáng giá nhất tới, nhưng là Thông Huyền 9 tầng trước kia Linh Châu cũng coi là cao thủ. Cho nên khi phía dưới hai người đối lập, một cô mắt Trần có thể thấy khí lãng trong nháy mắt liền lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra ngoài, mà cô này khí lãng những nơi đi qua, nguyên bản thì khô héo lấy cây cối bị trực tiếp hất tung ra ngoài. "Không tệ, lại đến." Tần Sương thấp giọng nói đến, tiếp có thể trực tiếp đón lấy công kích của mình. Tuy nhiên công kích giáp chế uy lực Nhưng là xác thực cũng coi là mười phần không tệ, chỉ ít, không so với chính mình năm đó ở thông huyền 9 tầng lúc thực lực yếu bao nhiêu. Nói xong, Tần Sương liền trực tiếp lui về phía sau mở một khoảng cách, ngay sau đó, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chống rông xuất hiện, trực tiếp bắn về phía kiếp, đạo kiếm khí này phía trên cũng không có bí mật mang theo dị hỏa. Dù sao, hiện tại dị hỏa đã là dung hợp dị hỏa, cái kia bi lực, không phải một cái thông huyền 9 tầng võ giả có thể ngăn trở. Trưng 755, Thử nghiệm tác phẩm, cung bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lăng phong số lượng từ, 18275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, tần Sương đối kiếp kiểm tra vừa mới bắt đầu, bởi vì tần Sương biết, cái này còn không phải kiếp toàn bộ thực lực, dù sao, đột nhiên gia tăng những kinh nghiệm kia, tuyệt đối không phải một số thông huyền cảnh yêu thú trồng chất đi ra, kiếp hẳn là có thể đánh giết tạo hóa cảnh linh thú, dù sao, thông huyền cảnh yêu thú trồng chất ra nhiều như vậy kinh nghiệm. Cái kia số lượng tối thiểu đến mấy ngàn con, hiển nhiên, tại cái này địa phương tìm tới mấy ngàn con loại này yêu thú, trên cơ bản là không thể nào. Dù sao, loại địa phương này yêu thú vốn lại ít, mà lại kiếp cũng chỉ là tại cái phạm vi này bên trong lịch luyện, muốn muốn đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm, nhất định phải đánh giết điểm rơi một số tạo hóa cảnh sơ kỳ linh thú. Mà bây giờ tần xương công kích chỉ bất quá cực hạn tại thông huyền 9 tầng mà thôi, bởi vì hắn muốn là lại cao một chút chỉ sợ kiếp cũng không chịu nổi. Tần Sương đối tại thực lực của mình vẫn là rất rõ ràng, nếu là chân chính sử xuất toàn lực. Chỉ sợ kiếp trên tay hắn cũng tuyệt đối sống không qua nhất quyền. Hết thẻ hết thẻ, đều chẳng qua là Tần Sương muốn kiểm tra một chút kiếp mà thôi, dù sao kiếp đã tại bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, cũng là cái kia nhìn đến hiệu quả thời điểm. Kiếp đối với hắn khảo nghiệm cũng không có một chút xíu ngoài ý muốn, ngược lại là cảm giác rất là bình thường. Tần Sương đối với hắn mà nói, cũng là không có xuất toàn lực, bằng không mà nói, chẳng qua là nhất quyền. Liền có thể trực tiếp đem kiếp đánh chết. Tần Sương cũng coi là hạ thủ lưu tình, cho nên đối với kiếp khảo nghiệm cũng đổi một cái. Đối mặt cái này chết trâu số lượng to lớn yêu thú quần thể. Tần Sương dẫn đầu nhẹ gật đầu, tựa như là tại ra hiệu. Kiếp lập tức liền tâm thần lĩnh hội, tựa như là biết một dạng, nhất thời cả người thì hướng về đàn yêu thú vào tới. Cái này một số trong bầy thú. Không thiếu có một ít tương đương với tạo hóa lại yêu thú. Tuy nhiên lực sát thương không thể cho kiếp tạo thành trí mạng thương tổn thế nhưng sát thực cũng có thể để kiếp uống một bầu. Tần Sương muốn cũng là các loại hiệu quả, nếu không kiếp lịch luyện lâu như vậy cũng không có cái gì dùng. Dù sao hắn là để kiếp đi thử một chút thực lực của hắn, muốn là liền cái này một số yêu thú đều chịu không được lời nói. Như vậy cũng liền quá làm cho hắn thất vọng, Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy, tuy nhiên lại đứng ở một bên, nhìn lấy kiếp bóng người nhanh chóng bay ra ngoài, xem ra kiếp cũng đích thật là một cái tính tình bên trong người. Hắn biết Tần Sương đến cùng là phải biết một ít gì. Tần Sương cười không nói, muốn nói khảo nghiệm, hắn vừa mới cũng đã khảo nghiệm qua, kiếp thực lực thật là không tệ, lâu như vậy đến nay, phát triển cũng đích thật là không tệ. Tối thiểu nhất thực lực tăng trưởng không ít, chỉ nhìn thấy kiếp bóng người bỗng nhiên lập tức vọt vào yêu thú nhóm trong cơ thể, trong nháy mắt thì triển khai một trận chém giết. Thằng đến kiếp thân ảnh biến mất tại trong bầy thú ngạch thời điểm, Tần Sương trong thần sắc thì hiện lộ ra một loại không giống nhau ý cười. Hắn ở trong nội tâm cho Kiếp quyết định mục tiêu là đánh giết ba đầu tạo hóa lại yêu thú là có thể. Nhưng là bây giờ xem ra Kiếp có thể làm được tuyệt đối bên trong không ngừng cái này một vài. Kiếp bóng người du tẩu tại yêu thú nhóm trong cơ thể, mà cái kia đàn thú cũng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng to lớn tiếng gào thét, có ý gì động thủ liền sẽ có một đầu to lớn khoát tay ầm vang ngã xuống nương theo lấy yêu thú gọi tiếng bất quá lại là tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nghe lại cảm giác kinh hồn bạt vía. Tần Sương đứng ở một bên chỉ là lẳng lặng nhìn cũng không động thủ cũng không thèm quan tâm hắn nhưng là muốn kiểm tra một chút kiếp nếu như không có nguy hiểm gì mà nói hắn tuyệt đối là không sẽ động thủ nếu không nếu như vậy chỉ sợ cũng sẽ phá hư nó khảo nghiệm hắn thì không cách nào biết được kiếp thực lực chân chính. Dù sao cũng là hắn nhìn chúng nhân thủ là thực sự nếu có thể hắn cũng sẽ không keo kiệt hắn tuyệt đối là cái quý tài ái tài người. Kiếp bóng người không ngừng ở trong đám người toán loạn lấy mỗi một lần toán loạn đều là một lần giết chóc để những cái kia yêu thú nhóm dường như cũng là nhìn thấy sự lợi hại của hắn mỗi một cái đều là không dám tới gần. Tần Sương cũng là phát sinh lâu như vậy đến nay, kiếp tuy nhiên tại động thủ tuy nhiên lại một mực là bồi hồi tại cái kia một số thông huyền cảnh yêu thú bên người, nhưng xưa nay không tới gần cái kia một số tạo hóa cảnh yêu thú cũng không biết nguyên nhân có thể là như vậy. Tần Sương biết kiếp khẳng định là có ý nghĩ của mình hắn cũng không thèm quan tâm chỉ là lặng lặng nhìn hắn phải biết chỉ là kết quả cũng không phải là quá trình. Kiếp đồng dạng cũng là biết rõ điểm này, cho nên cho tới nay hắn đều là tại cái kia một số bình thường yêu thú bên người bồi hồi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nóng người nếu không đợi lát nữa đánh lên cái kia một số tạo hóa cảnh yêu thú có thể cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mặc dù bây giờ kiếp thực lực của hắn là thông huyền cảnh chín tầng, nhưng lại vẫn như cũ như thế thực lực của hắn vẫn là có thể đồng dạng tạo hóa cảnh thực lực người cùng so sánh cái này đủ để chứng minh hiện tại kiếp tiềm lực của hắn là to lớn bao nhiêu. Đủ vũ cũng là cảm khái vô hạn xem ra thật sự là ghê gớm. tiếp làm nóng người rất nhanh liền tại hắn đánh chết hơn 10 đầu thông huyền cảnh yêu thú về sau hắn liền cảm giác được cả người toàn thân đều tràn đầy lực lượng những cái kia thông huyền cảnh yêu thú đã không thỏa mãn được hắn cho nên hắn đến đón lấy liền muốn hướng về kia chút càng thêm yêu thú lợi hại mà đi, trong khoảnh khắc đầu của nó thì nhìn một chút đâu. Cái kia một số hắn một mực trốn tránh tạo hóa cảnh yêu thú. Đó mới là hắn mục tiêu chân chính vừa mới trên điện thoại di động cái kia một số yêu cầu không có gì hơn đều là làm nóng người mà thôi hiện tại mới là hắn chân chính bắt đầu, chỉ nhìn kiếp lập tức thì động sau đó thì mãnh liệt hướng về khoảng cách gần hắn nhất một đầu tạo hóa cảnh yêu thú thì vọt tới. Trong tay đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một thanh trường đao cái này cây trường đao tản ra sắc bén quang mang bị hắn nắm trong tay trợt nâng lên liền muốn hướng về một con kia tạo hóa cảnh yêu thú chém tới. Vậy ngươi liền muốn nói ta vừa thấy được hắn lại dám đối với mình ra tay nhất thời thì tức giận gầm hết lên, tốt xấu tạo hóa cảnh yêu thú vẫn sẽ có một số lý trí. Cái này con yêu thú còn có thể trực tiếp cảm giác được kiếp thực lực ngay sau đó cũng không lại sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng liền trực tiếp đón nhận kiếp thủ phía trên năm cái kia một thanh trường đao. Kiếp nhìn lấy cái này một con yêu thú không lùi mà tiến tới trên mặt thần sắc liền càng thêm ngông cuồng hiện lộ ra phách lối cùng có chút điên cuồng thần sắc đao trong tay càng thêm là không để lại dư lực hướng cái kia một con yêu thú bổ tới, cái kia một con yêu thú phát ra một tiếng tức giận gào rú, trong nháy mắt trên thân thì bỗng nhiên kéo căng xem ra hắn là lấy nục thân của mình tố khải giáp để ngăn cản một đao này đồng thời miệng của hắn mở lớn, làm bộ liền muốn cắn lên hướng hắn bổ tới. Kiếp đối mặt phía trên cái này một con yêu thú huyết tinh miệng rộng lại là hồn nhiên không sợ, đồng thời trong miệng hô to một tiếng lại là phát ra một tiếng tức giận hét to trường kiếm trong tay là càng thêm sắc bén dài đến xuống tới, nhận lấy cái chết. Kiếp cái này một đao kia cơ hồ là sử dụng ra khí lực toàn thân sử xuất tất cả vốn liếng, cái kia một con yêu thú cũng là có thể cảm nhận được lực lượng của nó tự biết không có chính mình cường đại cho nên mới có thể yên tâm như vậy to gan đến đây công kích hoặc là ngăn cản một đao kia. Thế nhưng là yêu thú này quy trung quy là quá mức thấp làm sao có thể nghĩ đến nhân loại còn có vượt cấp khiêu chiến chuyện này đây. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phốc một tiếng đao kiếm nhập thể thanh âm, cái kia một đầu yêu tay thuận thế liền bị kiếp một đao kia chém trúng. Trưng 756, Dùa đen rút đầu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một đao kia có thể nói là vô cùng mánh liệt một đao chém vào cái kia một con yêu thú trên thân huyết hoa trong nháy mắt nước toa ra, dù sao một con yêu thú cũng là đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên rất rõ ràng là chịu không được một đao này điên cuồng cùng lực lượng. Kiếp sắc thực gương mặt ngoan sắc, thật sự là quá điên cuồng hắn một đao kia trực tiếp chém đi xuống nhìn chung cái này một con yêu thú để cái này một con yêu thú chống cự không được, Tần Sương tại một bên nhìn lấy trong lòng không khỏi gọi tốt rất rõ ràng một bộ này thì đã được đến Tần Sương thừa nhận. Tần Sương không thể không thừa nhận hiện tại kiếp trưởng thành đích thật rất nhanh, chẳng qua là một đao, liền trực tiếp giết chết cái này một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. Muốn là người bình thường ở chỗ này thấy cảnh này sợ rằng sẽ trực tiếp kinh ngạc trừng to mắt. Giữa người và người vượt cấp khiêu chiến không giống với yêu thú, bởi vì yêu thú mỗi một cái đều là có vô cùng lịch thiên thật dày phòng ngự. Bình thường người muốn đánh vỡ cái này phòng ngự đều là phi thường khó khăn, chỗ nào có thể cùng kiếp như vậy so sánh. Một đao liền trực tiếp hiểu rõ lao giả một con yêu thú thậm chí ngay cả cái này con yêu thú thở dốc cơ hội đều chưa từng đã cho. Giải quyết cái này con yêu thú, tiếp giống như là chưa hết giận đồng dạng, lần nữa tại cái này con yêu thú trên thân hung hăng bổ mấy cái đao, lúc này mới bỏ qua, sau đó lao máu trên mặt một cái dấu vết, xem ra giống như có chút điên cuồng. Tần xương trong ánh mắt cũng lộ ra thưởng thức thần sắc, đó là cái nhân tài A. tiếp không có về sau nhìn một chút, bởi vì hắn biết tần xương chính tại sau lưng nhìn lấy hắn đây ngay sau đó kiếp liền trực tiếp lần nữa liền xông ra ngoài bóng người tấn mãn quả thực không tưởng nổi tần xương khẹt miệng mỉm cười càng dày đặc có con thứ nhất tạo hóa cảnh yêu thú tố làm nền con thứ hai tạo hóa cảnh yêu thú hiển nhiên là có chuẩn bị vừa thấy được sát tinh đồng dạng kiếp mặc dù nói không có tranh né tuy nhiên lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ thấy được cái kia một con yêu thú thân thể chầm xuống phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét xem ra rất là cố hết sức đồng dạng thế nhưng là kiếp lại không có còn nhiều mà chính là trực tiếp xông tới Đau trong tay không có chút dừng lại, ngược lại nắm chặt, chẳng qua là trong chớp mắt thì hướng về kia một con yêu thú vọt tới. Vạn con yêu thú kéo lây chính mình nặng nề thân thể lại là đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên. Bất quá xem ra cái này con yêu thú vẫn là rất lợi hại như thế thân thể cục kịch lại có thể lập tức nhảy cao như vậy cũng là làm cho kiếp hơi kinh ngạc. Bất quá cái này kinh ngạc cũng chỉ là một hồi thoáng qua tức thì về sau cũng là càng thêm công kích mãnh liệt. Kiếp trường đau trong tay cũng là không do dự nữa ngay sau đó chính hắn cũng là đột nhiên nhảy một cái cơ hồ là trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời cái kia một đạo theo cái kia một con yêu thú kính mắt hắn thế mà nắm trường đao hướng công kích mình mà đến làm phía dưới thì thân thể mãnh liệt hướng xuống một đập hướng về kiếp hướng hắn công kích mà đến phương hướng thì đập tới xem bộ dáng là muốn đem kiếp cho tại chỗ nện chết ở chỗ này không quan hệ đương nhiên là sẽ không cho phép trường đao trong tay mãnh liệt đâm thủng ra ngoài làm bộ liền muốn đâm xuyên cái này một con yêu thú thân thể bất quá cái này một con yêu thú lại là không có chút nào kinh ngạc Đồng thời cũng không có tranh né làm cho nàng nghi hoặc cái này, một con yêu thú thế nào thế mà không sợ chết bất quá cái này, một con yêu thú thế mà không sợ chết mà nói cái kia liền thành toàn hắn tốt, tiếp trong lòng nghĩ như vậy đồng thời trường đao trong tay cũng là không chút do dự tận hết sức lực địa thứ ra ngoài. Thế nhưng là thì trong tay hắn nắm chặt trường đao vừa mới chạm đến cái này, một con yêu thú thân thể thời điểm sắc thực cảm thấy không thích hợp, chỉ nghe thấy Ken một tiếng lấy một thanh trường đao chính là đột nhiên run rẩy hai lần thân đao phát sinh nghiêm trọng bị lệch. Cái này một con yêu thú thân thể thật sự là quá cứng rắn không nghĩ tới hắn cho tới nay chủ động đều là phòng ngự cho nên mới có thể ngăn cản được một đao này công kích. Tần Sương cũng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này một con yêu thú lại là lấy phương thức như vậy đến chống cự bọn họ công kích thật sự là khiến người ta hơi kinh ngạc. Bất quá liền xem như phòng ngự lực lượng quá cường đại vậy cũng tuyệt đối là có sơ hở tần sương cũng sớm liền ý thức được một bộ này tiêu thụ phát triển nhưng là lại cũng không có nói ra đến mà chính là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy thích hợp phát triển hắn muốn xem thử xem kiếp sẽ hay không gặp không sợ hãi. Rất hiển nhiên. Kiếp biểu hiện quả thật làm cho hắn rất hài lòng bởi vì thân ở cái này một con yêu thú đột nhiên tình huống bên trong sắc thực không có biểu hiện ra cái gì nó thần sắc của hắn mà chính là hết sức chuyên chú đối phó lấy một con yêu thú tuy nhiên trường kiếm của mình bây giờ đối với một con yêu thú không tạo được tổn thương gì thế nhưng là đại khái là yêu thú tất nhiên liền sẽ có nhược điểm. Kiếp tại thời khắc này cũng không có kinh hoàng mà chính là biểu hiện ra cùng hắn ở độ tuổi này không giống nhau thành thục ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng đầu kia yêu thú sau đó cấp tốc lui về thân ảnh của mình. Hắn biết hiện tại có lúc nhanh tránh né lời nói cái này, một con yêu thú khẳng định liền sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ sau đó tới công kích hắn. Kiếp ý thức được điểm này nhanh chóng lui về thân thể để tránh chính mình đụng phải yêu thú công kích ngược lại vận dụng đầu não đi suy nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ thấy hắn đứng ở một bên ánh mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này, một con yêu thú phảng phất là đang quan sát yêu thú nhược điểm thế nhưng là nhìn hồi lâu ngoại trừ phát hiện đầu này, chìa khóa ánh mắt bên ngoài còn lại cũng không có cái gì mềm mại địa phương. Rất rõ ràng cái này một con yêu thú ánh mắt cũng là hắn điểm đột phá nếu là hắn muốn đánh bại cái này con yêu thú nhất định phải theo ánh mắt của hắn tới tay. Hắn còn có một cái biện pháp khác cái kia chính là đổi một con yêu thú tới đối phó thế nhưng là hắn như là đã tuyển định cái này một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. Như vậy không nói một bộ này muốn thu giải quyết hắn tuyệt đối chắc là sẽ không bỏ qua. Kiếp nhãn con người híp lại nhìn thoáng qua cái này một con yêu thú trưởng đao hướng xuống hất lên chính là hung hăng đâm vào trong đất. Mua cây trường đao trong nháy mắt không xuống mùa sau đó phát ra tiếng len kèn, thanh âm này tựa như là tại tỏ rõ lấy công kích kế tiếp. Chỉ thấy kiếp tay không tất sắt bẻ bẻ cổ sau đó quyền đầu một đài trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động bắt đầu hướng con yêu thú kia tiến công cái kia một con yêu thú sắc thực nhân tính hóa lộ ra thần sắc khinh thường tựa như là đang dễ cợt hắn không biết tự lượng sức mình thế nhưng là, kiếp lại đối đây hết thể làm như không thấy chỉ lo chính mình động thủ. Cái kia một con yêu thú rất rõ ràng là nghị không ra kiếp thế mà gan lớn như vậy lập tức tới gần hắn sau đó không ngừng theo bên cạnh hắn dù sao cái này con yêu thú vốn là nặng nghề lại phối hợp phòng ngự của hắn tuy nói phòng ngự lực lượng tăng cường thế nhưng là tốc độ di chuyển nhưng cũng là yếu so sánh. Cái này rất rõ ràng liền trở thành lần này muốn nói nếu là cái này con yêu thú cũng là biết điểm này bắt đầu làm lên rùa đen rút đầu. Chỉ là chủ yếu phòng ngự cũng không có tố gà chống lớn bởi vì bộ này tiêu thụ biết nếu như hắn chủ động công kích khẳng định thì sẽ phải gánh chịu đến một người này càng thêm công kích mãnh liệt. Tuy nói đây là một đầu tạo hóa cảnh yêu thú thế nhưng là cái này con yêu thú cũng thật sự là quá bất kha ngoại trừ một thân kinh khủng phòng ngự lực lượng bên ngoài cũng không có nó ưu điểm của hắn. tiếp tin tưởng một con giã thú cũng sẽ không có quá mức cao hơn sáng suốt. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ thì nhất định có thể giải quyết trước mắt cái này. Một con yêu thú trên tay quyền đầu không ngừng đả kích tại cái này. Con yêu thú trên thân có thể là thật không có phản ứng chút nào giống như là không có cảm giác được quả đấm của hắn một dạng. Trưng 757, Lưỡng bại câu thương. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Muốn là như vậy đánh xuống. Cái này con yêu thú liền xem như không bị đánh chết chỉ sợ hắn cũng phải bị mệnh chết cho nên loại này đấu pháp tuy nói không sáng suốt, nhưng vẫn có chút tác dụng dù là có cái vạn nhất đây. Tần xương tại cách đó không xa nhìn lấy trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều lúc này kiếp cái này một loại đấu pháp thật sự là có một ít gương ép, thế nhưng là loại phương pháp này thật sự là vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt hắn nhìn về phía kiếp ánh mắt cũng là có chút biến hóa yên tĩnh cùng đợi tình thế biến thiên. Rất hiển nhiên cái kia một con yêu thú kiên nhẫn có hạn cũng không thể đầy đủ một mực để hắn công kích mình cho nên thai kiếp một mực công kích hắn thời điểm cái này con yêu thú rốt cục chịu đựng không nổi đột nhiên phát ra một tiếng tức giận phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét mà hắn vừa mới còn có do đầu cũng là đột nhiên dơ lên nhìn về phía một bên chính tại công kích hắn kiếp. Kiếp vốn là lạnh lùng thần sắc nhìn đến cái này con yêu thú đột nhiên ngẩng đầu lên lại là thần sắc biến đổi trong mắt đột nhiên lóe qua một vẻ kinh ngạc cùng hoan hỷ. Hắn chờ chính là cái này, thời điểm hiện tại thế nhưng là cái vạn vô nhất thất cơ hội tốt. Kiếp vốn đang tại công kích lấy yêu thú này tay lại là đột nhiên phương hướng biến đổi, giơ tay lên thì đột nhiên biến hóa phương hướng hướng về cái kia một đầu nhìn về phía hắn yêu thú đột nhiên công đánh tới. Lần này thuốc giảm đau tay cũng không có tranh né cùng phòng ngự mà chính là chính diện cùng hắn công kích lên xem ra hai người nhất định là muốn liều một cái sinh tử bằng không mà nói nhất định là không chết không thôi. Mà kiếp tay của hắn nắm chắc thành quyền chẳng mấy chốc sẽ tới gần nơi này một con yêu thú khuôn mặt ở thời điểm này trên tay của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái sắc bén gai cái này một cái mọc gai thẳng đến yêu thú khuôn mặt mà mục tiêu của hắn lại chính là cái này một con yêu thú ánh mắt cái này con yêu thú cũng là chính diện cùng nàng công kích tựa như là không để ý đến trên tay hắn cái kia một cái mọc gai đồng dạng cũng không coi trông thấy chỉ thấy cái này con yêu thú trong miệng đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn năng lượng rất nhanh liền nhắm ngay hướng hắn công kích mà đột kiếp. Kiếp cũng không có tránh né mà chính là đứng vững vàng thân thể dường như thì chờ đợi cái này một con yêu thú đến công kích hắn. Hiện tại là một cái cơ hội tốt hắn không thể sai mất cơ hội một khi bỏ lỡ cơ hội này đến lúc đó muốn chính mình phía trên nhiều nhất yêu cầu đến liền khó khăn cho nên coi như liều mạng thụ thương đánh cũng muốn lấy hắn cũng muốn đem cái này một con yêu thú giải quyết. Cái này rất rõ ràng là một cái lưỡng bại câu thương đấu pháp, mặc dù nói có hiệu quả tuy nhiên lại vô cùng tổn thương thân thể sơ ý một chút lại có khả năng chết tại đối thủ trên thân. Tần Sương lại đang trách cứ kiếp cái này, một loại đấu pháp thật sự là quá mức liều mạng, kỳ thực không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới là tuyệt không có khả năng dùng loại phương pháp này, hắn cũng thật sự là quá liều mạng muốn là sơ ý một chút đem sinh mệnh của mình lưu tại nơi này, vậy chính là có chút được. Trà băng mất, thì liền Tần Sương đều cảm thấy loại này đấu pháp thật sự là quá mức mạo hiểm. Thế nhưng là hắn lại không xuất thủ ngăn cản, bởi vì chỉ cần có thể giải quyết đối thủ phương pháp, cái kia chính là phương pháp tốt. Có lúc vì giải quyết đối thủ Từ đó thụ bị thương lại tính không được cái gì. Mà lại cái này một con yêu thú thực lực, mặc dù nói là tạo hóa cảnh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là lực công kích của nó lại là phi thường nhỏ yếu, thậm chí còn bị bất đắc dĩ một cái thông huyền cảnh người công kích đây. Cho nên tần xương đối mặt yêu cầu này đồ vật cũng là mặt không đổi sắc chỉ là lặng lặng nhìn nhìn lấy tiếp xuống kiếp rốt cuộc muốn làm sao đối phó cái này con yêu thú. Mọc gai cơ hồ chỉ là trong nháy mắt thì đâm vào cái này một con yêu thú trong ánh mắt. Mà cái này một con yêu thú cũng là không cam lòng yếu thế đồng thời phun ra trong miệng một đoàn nóng rực mãnh liệt vô cùng năng lượng, cái này một đoàn năng lượng trong nháy mắt thì đánh đánh vào kiếp trên thân, kiếp bóng người cũng là bị cái này một đoàn năng lượng đánh cho đột nhiên bay rất ra ngoài kém chút đụng vào một khối to lớn trên thạch bích. Bất quá may ra, kiếp hiện tại chịu thương tổn thế nhưng là so với cái kia một con yêu thú có thể coi là đến rõ ràng nhiều hơn. Cái kia một con yêu thú bị hắn mọc gai trực tiếp đâm trúng mắt trái nhất thời chỉnh con yêu thú cũng không tốt vẫn là tại chỗ đó không chút kiên kỵ gào thét, đồng thời còn không ngừng đong đưa bóng người một đầu to lớn cái đuôi trong nháy mắt thì đong đưa tới sau đó vung chúng một gốc đại thụ, sau đó gốc cây này to lớn cổ thụ liền bị cái đuôi của nó hất lên ầm vang ngã xuống có thể thấy được hắn cái này một đuôi lực lượng cường đại đến mức nào. Kiếp bị đánh ngã trên mặt đất về sau trong nháy mắt thì kịp phản ứng mặc dù nói cái này một con yêu thú như vậy một đoàn lực lượng công kích tới hắn là nhận lấy thương tổn không nhỏ thế nhưng là hắn bị thương tổn không sao cả vẫn là thừa dịp thời gian vội vàng đem cái này một con yêu thú giải quyết đây mới là chuyện thật. Kiếp đột nhiên từ dưới đất đứng lên sau đó rút ra mặt đất cắm cái kia cây trường đao cái này một con yêu thú hiện tại ánh mắt bị hắn công kích cho tới bây giờ toàn thân phòng ngự cũng toàn bộ đều thư giãn xuống hiện tại không vội vàng đem yêu thú này giải quyết chờ đến khi nào. Chỉ một chút tử hắn tay nắm trường đao thì đỗng nhiên đụng ra ngoài sau đó lại bắt đầu đối cái kia một con yêu thú công kích mãnh liệt lên một bộ này muốn tay hiện tại đã mất đi toàn thân khôi giáp bảo hộ đã sớm yêu đến cùng chó tựa như, trực tiếp liền bị kiếp một đạo một đạo cho nhìn đến sợ chết khiếp toàn thân xuất hiện từng đạo từng đạo huyết tiện đồng dạng vết thương. Tần xương ở một bên nhìn lấy cũng là cảm giác vô cùng thông khoái tối thiểu nhất lần này, kiếp đánh bạc đúng rồi. Xem ra cái này đấu pháp đích thật là có chút tác dụng tối thiểu nhất thương tổn tới cái này, một con yêu thú cái này, con yêu thú hiện tại cũng tàn mắt ra to lớn kia hồng sâm tựa như là không chịu nổi cường đại công kích một dạng. Rất nhanh thai kiếp một đạo một đạo chặt cây bên trong cái này con yêu thú thì không chịu nổi, sau đó chậm rãi ngã xuống thân thể khổng lồ cứ như vậy nặng nề đồ không có chút nào báo hiệu. Kiếp tại nhìn thấy cái này một con yêu thú rốt cục ngã xuống về sau mới là thở dài một hơi đặc biệt cuối cùng đã tới thật sự là quá cái kia. Vậy bây giờ cả người thì các loại nóng một dạng một hơi thở điện thoại di động tiếp theo đồng dạng vô cùng mệt mỏi vừa mới cái kia cao phụ tải tranh đấu thật sự là có chút tổn thương thân thể. Tiếp tại sau khi đánh xong nằm trên mặt đất nghỉ ngơi giờ khắc này lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi chính hắn nhìn lấy cái này một ngụm máu tươi đều có chút chóng váng tựa như là không ý thức được chính mình làm sao đột nhiên hội thổ huyết một dạng. Lúc này thời điểm hắn mới ý thức tới chính mình thụ thương có điều hắn cũng chính là dùng đao chống lên thân thể của mình dự định tiếp tục dục huyết phân chiến. Tần Sương đúng là thích hợp lớn lên được đi ra ngăn trở hành vi của hắn nói cho hắn biết có chừng có mực hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không thích hợp tranh đấu vẫn là cần nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ tiếp lại là lắc đầu tựa như là cự tuyệt hảo ý của hắn. Tần Sương có chút không hiểu rõ ràng nhiều như vậy đều yêu thú một mình hắn liền có thể giải quyết. Tiếp lại vẫn cứ muốn cạnh mạnh. Tiếp đứng dậy đối với hắn lắc đầu nói ra, ta cũng không phải là muốn cạnh mạnh, mà là ta chỉ là muốn chứng minh ta đủ mạnh. Tần Sương khoẹt miệng lộ ra nụ cười hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với kiếp biểu hiện, hắn tự nhiên là hài lòng, mà lại liền lấy vừa mới biểu hiện đến nói lời, đó cũng là không có thể bắt bẻ, tần xương tuyệt đối hài lòng. Hắn vô vô kiếp bà vai, ra hiệu hắn đẩy ra, chuyển mà nói rằng, ta tới đi, ngươi có thể giúp đỡ bận biểu liền đến. Rõ ràng, hắn cũng không có cự tuyệt kiếp thể hiện. Trương 758, Thu hoạch Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Lần này, tiếp cũng không có cự tuyệt hắn hảo tâm mà chính là nhẹ gật đầu sau đó cùng hắn cùng nhau đi ra, rất hiển nhiên hắn hành động này cũng là tại biểu lộ hắn lại tiếp tục đánh xuống quyết tâm. Tần Sương gặp không thuyết phục được hắn, sau đó cũng không có cự tuyệt mà chính là đứng dậy tay không tất sát dự định đánh xuống hắn nhưng là không dùng vũ khí gì, mà lại những thứ này yêu thú trong mắt hắn vậy liền không đáng giá nhắc tới hắn cơ hồ là hai ngón tay đầu một chút là có thể đem bọn họ giết chết. Bất quá. Vì để cho kiếp càng thêm trực quan trông thấy hắn đối phó những thứ này yêu thú chẳng diện hắn vẫn là thú thú quyền chân không thể đánh quá mức bằng không mà nói hắn thì sẽ không thể để kiếp cảm nhận được hắn đến đón lấy đem phải vận dụng lực lượng hắn không chỉ có muốn đối phó những thứ này yêu thú đồng thời cũng muốn để kiếp cảm thấy thần phục cho hắn biết lực lượng của hắn cùng mình là không thành có quan hệ trực tiếp. Có thể nói, đây chính là tần xương dạ tâm. Chỉ thấy hắn tay một chương trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ to lớn sức gió bắt đầu hướng về những cái kia yêu thú bao phủ mà đi cái này một cơn gió lớn không chỉ có thổi thổi mạnh những cái kia yêu thú còn thổi thổi mạnh kiếp gương mặt, kiếp khuôn mặt dị thường cứng nghị lôi ra một cỗ trầm ổn chi sắc chỉ thấy hắn sắc mặt khẩn trương nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này một đoàn yêu thú trên mặt sắc mặt âm trầm lại từ đầu đến cuối không có trầm tĩnh lại xem ra thật sự là hắn là khẩn trương quá độ vừa mới đối phó cái kia một con yêu thú thời điểm cũng đúng là không dễ dàng thần sương có thể cảm giác đến bây giờ người cướp khẩn trương có điều hắn chính mình lại là dị thường buông lỏng trong lúc nhất thời ngược lại lộ ra ý cười. Phản phất là nhìn lấy kiếp hiện tại bộ dáng này dị thường vui vẻ vừa mới hắn biểu hiện ra cái trùng loại kia sắc bén chi sắc cùng hiện tại khẩn trương căn bản cũng không thành đối so. Cái này một cố cường đại sức gió cuốn sạch lấy cái kia một đám yêu thú đi tới muốn canh dự ở còn không có kịp phản ứng thời điểm có một ít nhỏ yếu liền đã bị truy qua cùng phong cho cuốn lên bầu trời. Tại bọn họ bị cuốn lên thiên không thời điểm vẫn không quên phát ra từng tiếng kịch liệt hoảng sợ gọi. Tần xương tại nghe đến mấy cái này đám yêu thú thật sâu kinh khủng kêu rên về sau. Cả người cũng là thần sắc buông lỏng còn giống như là nhẹ nhõm một thanh quay đầu đối với một bên chính là một mặt khẩn trương tiếp mở miệng treo ghèo nói, vừa mới làm sao lại không thấy ngươi khẩn trương như vậy đâu. tiếp nơi núi lỏng trên tay siết chặt quyền đầu ngược lại đối với chính là một mặt ý cười tần sương nói ra, không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Tần sương hỏi. Mới vừa rồi là hắn một mình đối phó này một đám đầu dê không ngừng khẩn trương hiện tại có hắn tới ra tay giải quyết xong nhìn thấy hắn khẩn trương. Cái này lại là cái gì cái gì gấp cũng là giả thật sự là không hiểu rõ hắn. Tần Sương có chút bất đắc di khoát tay háo tựa như là đối với hắn im lặng. Mới vừa rồi là vì mình cho nên không nhìn chung quanh nguy hiểm, mà bây giờ là nhìn rõ ràng, cho nên mới biết ta vừa mới đến tuột cùng là sự nữ tại như thế nào một loại tình huống bên trong. kiếp bình phục một chút tâm tình, mới là nói ra. Tần Sương cười một tiếng, cái này thật đúng là một loại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng tâm thái. Bất quá cũng không có cái kỳ quái. Người chỉ có tại chính mình thân ở thời điểm nguy hiểm mới sẽ minh bạch mới có thể không nhìn chung quanh hết thể nguy hiểm sau đó tới tự cứu tuy nói vừa mới kiếp cũng không ở vào nguy hiểm bên trong bởi vì có hắn bảo hộ, kiếp tuyệt đối không có khả năng có chức vị gì đều được muốn nói nguy hiểm vậy cũng chẳng qua là một số yêu thú công kích mà thôi. Thần Sương cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Bởi vì hiện tại này một đám yêu thú thế nhưng là còn không có giải quyết đây. Tần Sương cũng sẽ không tiếp tục cùng tiếp nói nhảm mà chính là trực tiếp bóng người loại lên, bắt đầu bay thẳng đến cái kia một số yêu thú công kích. Đối mặt phía trên cái này tình huống, cũng liền không cần làm kiều. Tần Sương xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ là tay nâng quyền rơi, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy một con yêu thú ngã xuống. Mà lại không chỉ có như thế, trong đó tạo hóa cảnh yêu thú cũng là nhiều vô số Tần Sương lại khi bọn hắn không tồn tại đồng dạng, trực tiếp công đánh tới. Mà cái kia một số tạo hóa cảnh yêu thú cũng là phi thường bất hạnh. Chỉ tiếc bọn họ gặp được sát tinh đồng dạng Tần xương bằng không mà nói bọn họ cần phải còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Tần xương cũng sẽ không lưu cho bọn hắn sống sót cơ hội trong đó một số tạo hóa cảnh yêu thú trên tay hắn còn muốn đào thoát, lại bị hắn lập tức bắt trở về nhất quyền thì đánh nổ hóa thành một đống huyết ma xem ra vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng là ở một bên quan chiến kiếp lại là đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh thật sự là quá cường đại, cường đại đến để hắn không cách nào chống cự cấp độ. Tần Sương ẩn tàng thực lực đến bây giờ rốt cục bạo phát ra trực tiếp liền có thể để kiếp kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Tần Sương công kích vẫn chưa xong, kiếp cũng có chút không kịp chờ đợi gia nhập chiến đấu bởi vì nàng xem cũng là có chút lòng ngưỡng ấy. Tuy nói vết thương trên người hắn còn chưa tốt thế nhưng là hắn lại kiên trì ở hướng chi vừa mới con yêu thú kia đối với hắn tạo thành công kích cũng không phải là lớn đến bao nhiêu. Cho nên hiện tại hắn đột nhiên vọt ra ngoài liền dựa vào tới gần Tần Sương bên người. Tần Sương vừa thấy được hắn đến nhất thời trên mặt không khỏi sưng sờ nhưng là sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngươi đã đến. Đúng vậy a. Kiếp đáp lại nói, có thể giúp đỡ ta vẫn là nhiều giúp ngươi một chút chiếu cố tốt. Tần Sương cũng là không có cự tuyệt cho nên nói hắn cũng không cần giúp đỡ thế nhưng là thêm một người nhiều một phần lực lượng cái kia một số tương đối yêu, yêu thú thì giao cho hắn đến giải quyết tốt yêu thú cường đại cũng là có thể để cho mình một tay bóc chết cho nên cũng không cần giao cho kiếp đến giải quyết lại không phải mình không giải quyết được vấn đề mà lại vừa mới cũng chẳng qua là muốn khảo nghiệm một chút kiếp mà thôi. Kết quả kiếp biểu hiện thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho nên Tần dương cũng liền không lại chậm trễ sự tình một chút còn là nghĩ đến trước kia muốn gầy đến toàn bộ giải quyết mới là tốt hắn cũng không có cùng từng cấp nhiều nói nhảm trực tiếp thì động lên tay tới. Yêu thú một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Hai người giả dụ hai đài máy gặt đồng dạng tại không chút kiên kỵ thu hoạch yêu thú này sinh mệnh không có dừng chút nào tay. Tần xương thế công của hắn rất hiển nhiên là so kiếp áp lực còn bị thương không phải một chút điểm, trong đó chết ở trên tay hắn cái kia một số cái yêu thú lợi hại đã là không phải một đôi tay có thể đếm được, tần xương cũng không có chút nào tự hào thần sắc ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên tiếp. Kiếp cũng là không cam lòng yếu thế mỗi một lần xuất thủ liền sẽ có một con yêu thú ngược lại xuống không qua hắn điện thoại di động phía trên yêu thú cũng không có tẩn xương 1% cho nên hắn tại đối mặt phía trên tình huống thời điểm lại vẫn còn có chút thẹn không bằng người. Bất quá đã như vậy hắn loại thực lực này biểu hiện cũng là phi thường không tệ, tình thường cũng là không có biểu hiện ra cái gì nó sắc mặt của hắn ngược lại vẫn là rất hài lòng ở thời điểm này kiếp có thể giúp đỡ việc khó của hắn liền đã không tệ hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vậy huống chi hắn đã sớm rất xem trọng cướp. Rốt cục tại thời khắc cuối cùng tất cả yêu thú đều bị các ngươi giải quyết chỉ còn lại có cái kia một đầu khổng lồ nhất toàn thân tản mát ra lực lượng yêu thú, không có đoán sai cái này con yêu thú chỉ sợ sẽ là cái kia yêu thú quần thể bên trong chúa tể. Tần xương thô sơ giản lược cảm thụ một chút cái này con yêu thú, cái này con yêu thú thực lực chỉ sợ tương đương tương đương với nhân loại tạo hóa cảnh tam trọng cảnh giới. Không thể không nói thật sự là rất cường đại. Trương 759, Tam Trọng Yêu Thú Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà tiểu lang phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn lấy cái này một đầu to lớn yêu thú lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiếp trong lúc nhất thời không hiểu rõ hắn là mấy cái ý tứ nhưng là nghe thấy hắn cười lạnh lại là thấy lạnh cả người lại là tùy tâm cơ sở tự nhiên sinh ra. Tần Sương cũng không để ý tới cái kia có chút kinh ngạc ánh mắt. Sau đó cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng bay ra ngoài ta còn muốn giỏi về nhanh chóng tới gần cái nào một đầu to lớn yêu thú. Cái này một con yêu thú vừa thấy được hắn đến bản năng tức giận nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nhất trào tử thì rơ lên nặng nghề mà hướng về hắn vô xuống đi. tân xương đối mặt phía trên cái này con yêu thú nhất trào tử lại là không có chút nào tránh né dấu hiệu ngược lại bởi vì lấy một trào này từ sông tới. Xem ra hắn là muốn cứng đối cứng tuy nhiên nhân loại cùng yêu thú cứng đối cứng đây không thể nghi ngờ là một cái muốn chết cử động. Kiếp có chút kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nhưng sau đó thì khôi phục thần sắc bình thường. Vô song lực lượng hắn vừa mới thế nhưng là đã từng gặp qua cho nên lo lắng của hắn cũng là dư thừa dứt khoát thì đứng ở một bên xem kịch tốt bởi vì cái này một con yêu thú lực lượng hắn cũng là cảm nhận được. Muốn là chính hắn phía trên chàng chỉ sợ là bị người ta nhất trảo tử thì cho đập chết rồi. Tần Sương không xá cái này con yêu thú nhất trảo tử sau đó tay giơ lên cũng là đột nhiên nhất quyền vung ra ngoài, một quyền này không thể bảo là là kiêu ngạo sao đối lên yêu thú này nhất trảo tử xem ra đều giống như lực lượng ngang nhau. Yêu thú kia còn giống như hơi nhỏ nhìn hắn ý tứ một trảo này xác thực chưa dùng tới toàn lực, thế nhưng là lần này lại là nàng nhân sinh bên trong sai lầm lớn nhất cái này con yêu thú chỉ sợ là phải hối hận. Tần sương nhất quyền đánh vào cái này một con yêu thú vung ra tới móng đuốt phía trên chỉ nghe thấy nơi này yêu thú hét thảm một tiếng âm thanh móng của nó chính là đột nhiên hướng phía sau hối hận ra ngoài rất hiển nhiên là bị hắn một quyền này đánh bay đi. Bất quá cái này một vòng lực đàn hồi thật sự là quá cường đại cái này một con yêu thú móng đuốt bị hắn mở ra về sau chính hắn cũng là bay ra về phía sau đi thật xa. Tần xương trong ánh mắt có đùa nghịch trí vị nhìn lấy cái này một con yêu thú sắc thực không có vừa mới dễ dàng như thế cái này tốt xấu là một đầu tạo hóa cảnh tam trọng yêu thú nếu là hắn coi thường mà nói đả kích cũng là đầy đủ thất bại cho nên hắn cũng không có xem nhẹ cái này con yêu thú ngược lại là coi trọng tuy nói trong mắt vẫn còn có chút nghiền ngẫm có thể càng nhiều hơn là nghiêm trọng. Cái này con yêu thú rất hiển nhiên cũng là rõ ràng lường hắn coi thường trước mắt người này cho nên trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng sau đó khí lực cả người chính là tụ tập trước. Xem ra trên đời này cái nào đều có là không chết không thôi. Tần Sương lại nghĩ đến tốc chiến tốc thắng hắn nhưng là không có thời gian cùng cái này một con yêu thú ở chỗ này tán gẫu cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn là nhanh nhanh giải quyết cái này một con yêu thú. Chỉ thấy hắn thu hồi quyền đầu về sau lại là đột nhiên lần nữa bắt đầu chuyển động lại là một vòng vô cùng hung mãnh quyền đầu hướng về yêu thú kia khuôn mặt đập tới. Yêu thú này thú miệng rất hiển nhiên là không cam tâm tức giận gào thét một tiếng sau đó móng của nó lần nữa vung múa lên thì hướng lấy trước mắt tần sương đột nhiên đánh đánh tới, viết một lần hai phương đều không phải là đang liều cậy mạnh đơn giản như vậy, mà chính là đau thật thật. Thương ở nơi nào làm? Tần sương trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một trận quang mang, quang mang chợt lóe lên trong nháy mắt thì biến mất tại quyền đầu bên trong, dường như một quyền này của hắn ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Tần sương khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Mà yêu thú dựa vào là cơ hồ đều là lực lượng của thân thể cường độ có rất ít dựa vào thực lực, cho nên yêu thú có thể lâu như vậy đại khảo không nằm ngoài đều là mình lực lượng của thân thể nhục thân cường độ trong hai người khoa lại là tự thân tu luyện được tới thực lực dạng này vừa so sánh phía dưới, ai mạnh ai yếu lại là liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Tại hai người quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt lực lượng thì bạo phát ra, nhạt hào quang màu xanh lam đột nhiên theo tần xương trong tay bạo phát ra. Tần Sương khỏe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười giữ tợn phảng phất là cái này một con yêu thú vào chỗ chết. Cái này một con yêu thú cũng là không cam lòng yếu thế quá tốt cũng là một đầu tạo hóa cảnh tam trọng yêu thú cho nên tự nhiên là không cam chịu tại hạ nhân. Tần Sương một quyền này vô cùng mãnh liệt sau đó tại trong điện quang hỏa thạch trực tiếp thì đạt đến cái này con yêu thú trên thân. Cái này con yêu thú cũng là sử suất tất cả vùng liếng, có thể là một đôi bên trong lại là thua trận trực tiếp bị Tần Sương nhất quyền đánh bay đi ra ngoài. Tần Sương cũng là đối với cái kia một con yêu thú nhất trảo tử hữu lấy không nhỏ kháng tính nhưng vẫn là bị đánh đến bay rất ra ngoài thế nhưng là hắn chịu thương tổn lại là cùng cái kia một con yêu thú không thành có quan hệ trực tiếp, cái kia một bộ tiêu thụ là trực tiếp bị hắn nhất quyền đánh tàn phế nằm trên mặt đất gần như không thể lên. Đang đánh bại cái kia một con yêu thú về sau Tần Sương cũng là không chút do dự trực tiếp tiến lên đem cái kia một con yêu thú béo đánh một trận, cái kia một đầu yêu thú bị hắn đánh dị thường ủy khuất, chỉ chốc lát sau về sau thì trên tay hắn đi đời nhà ma. Tần Sương thật dài thở phào nhẹ nhõm lúc này thời điểm chỉ nghe thấy hắn trong đầu quen thuộc hệ thống thanh âm lúc này thời điểm khoe miệng của hắn rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng quả nhiên là công phu không phụ lòng người a cuối cùng từ cái này một con yêu thú giải quyết hắn hiện tại thế nhưng là dễ dàng rất nhiều đi vào hệ thống thanh âm về sau cả người cũng là vui vẻ lên đang nói một đống lớn về sau thì bắt đầu phân phối kinh nghiệm tần sương cũng là không có chút nào keo kiệt trực tiếp đem kiếp trợ giúp hắn nên lấy được cái kia một bộ phận kinh nghiệm trực tiếp sắp xếp cho kiếp. Cứ được đến cái này một cố kinh nghiệm tư nhuận ngay sau đó thì nhắm mắt cảm thụ, sau đó giống như là ngộ đến cái gì đồng dạng lập tức liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu làm ra tu luyện tư thái. Tần Sương liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn đây là muốn đột phá sau đó thì đứng ở một bên giúp hắn hộ pháp. Thời gian dần dần đi qua, hơn một canh giờ về sau. Kiếp đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía bốn phía sau đó liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại nàng bên cạnh Tần Sương một sau khi cười xong hai người chính là không nói gì bởi vì bọn hắn đều là các tự rõ ràng. Tần Sương đối Kiếp nhẹ gật đầu rồi ra một chi tay đi đem rồi kéo lên. Kiếp sau khi đứng dậy, Tần Sương khẽ mỉm cười đối với hắn nói ra, chúc mừng. Kiếp cũng không có chút nào khiêm tốn mà chính là nói thẳng, tất cả đều là dựa vào ngươi mới có thể dạng này, cảm ơn. Tần Sương cũng không có cùng hắn nhiều lời trực tiếp vô vô bởi vai của hắn giữa hai người không cần nhiều lời. Sau đó Tần Sương thì đối với hắn nhẹ gật đầu nói ra, được rồi. Thời gian cũng không sớm tiến bộ của ngươi đích thật là để cho ta cảm thấy rất kinh ngạc. Hiện tại ngươi mới vừa tiến vào tạo hóa cảnh, còn cần vững chắc một ít thực lực, ngươi liền đi thành dưới đất bên kia tiền. A không, tần gia đi thật tốt vững chắc một chút, miễn cho hư căn cơ. Tần Sương nói đến đây, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên quay người gọi lại xoay người sang chỗ khắc kiếp, sau đó mở miệng nói ra, đúng rồi, lúc không có chuyện gì làm thuận tiện nhìn xem nhà. Kiếp vốn đang đối hắn rất là cảm động. Thế nhưng là vừa nghe đến Tần Sương phía sau câu nói kia về sau, nhất thời thì hò khan một tiếng. Cái này, hắn vẫn là khác có ý đồ a Tần Sương cũng đành chịu, dù sao Tần gia bên kia không có người nhìn lấy trung quy không tốt. Kiếp nhẹ gật đầu, cứ thế mà đi. Tần Sương cũng là lắc lắc đầu, thở dài một hơi, xoay người sang chỗ khác. Chương 760, Thăng cấp bí cảnh. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bảng trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, hệ thống nhắc lên, ký chủ thăng cấp, mở ra thăng cấp bí cảnh. Theo đầu kia tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên yêu thú ầm vang ngã xuống, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm theo tần xương trong đầu máy móc giống như vang lên. Tần xương đối cái thanh âm này đã sớm nghe ra vết chai tới, chỗ nào không biết là hệ thống thanh âm. Thế mà mở ra thăng cấp bí cảnh, thần xương nghe được hệ thống tin tức, trong lòng nhất thời vui vẻ, nháy mắt sau đó. Một cỗ lực lượng thần bí bao phủ tần sương toàn thân, ngay sau đó hắn thì theo kiếp trước mắt hư không tiêu thất. Rất nhanh, tần sương phát hiện mình trước mắt phong cảnh thay đổi. Nơi này là nơi nào? Tần sương ánh mắt có từng tia từng tia nghi hoặc, hệ thống đem hắn rời đưa đến một mảnh hoang nguyên bên trong. Có điều hắn ngược lại không có quá mức để ý mỗi lần hệ thống mở ra thăng cấp bí cảnh nhiệm vụ, đều đại biểu cho có phần thưởng phong phú, lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đã sớm rõ ràng hệ thống nước tiểu tính hắn biết một hồi khẳng định sẽ có đồ vật gì xuất hiện, hắn chỉ cần dựa theo hệ thống nhắc nhở thông qua bí cảnh bên trong thí luyện là được rồi. Chờ đợi thời gian luôn luôn nhàm chán, sau đó tần xương nhiều hứng thú đánh giá mảnh này hoang nguyên. Cái này hoang nguyên lộ ra lại chính là bí cảnh danh lam thắng cảnh, bất quá hệ thống bảy biện cũng quá đơn giản điểm. Hoang nguyên bên trong, ngoại trừ ẩn ẩn từ đằng xa gào thét mà đến tiếng gió bên ngoài, mặt đất không có một ngọn cỏ, bùn đất tựa như máu tươi khô cạn sau loại kia trừ chính là xác. Đại khí cũng vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì linh khí tồn tại. Thì cùng trước kia giống như lúc. Lần này bí cảnh đơn sơ một chút ta. Thần xương ngáp một cái, liền nước mắt đều nhanh tiêu đi ra. Làm sao chấm như vậy, quái vật còn không có giải quyết được không? Hắn nhìn tới nhìn lui, mảnh này hoang nguyên ngoại trừ khá rộng mẫu bên ngoài, lại không có cái gì quá nhiều đáng giá thưởng thức địa phương. Hắn nhìn một hồi, liền đã mất đi hứng thú. ầm ầm. Ngay tại tần xương lầu bầu hệ thống không có gì ý mới thời điểm. Hoang nguyên mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Rốt cuộc đã đến sao? Thần Sương nét miệng cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn đến cái này đến cái khác thân hình to lớn màu vàng quái vật phá đất mà lên. Hệ thống nhắc nhở, nham thạch ma quái quân đoàn đột kích, ký chủ cần đưa chúng nó toàn bộ đánh bại mới có thể mở ra cửa hải tiếp theo thí luyện. Mỗi giết chết một đầu nham thạch ma quái thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thủ. Kỹ năng độ thuần thủ. Lần này thí luyện không phải kinh nghiệm sao? Nghe được hệ thống nhắc nhở. Thần Sương sửng sốt một chút. Kỹ năng độ thuần thục là hắn thăng cấp những cái kia công pháp nhất định đồ vật, tương đương với công pháp kinh nghiệm. Chỉ cần kỹ năng độ thuần thục đầy đủ, công pháp hắn tu luyện liền có thể tăng lên đẳng cấp. Đây chính là vô cùng nghịch thiên đồ chơi. Lấy một thí dụ, Thần Sương tùy tiện tìm một bản hoàng cấp công pháp tu luyện, chỉ cần kỹ năng độ thuần thục đầy đủ, có thể đem hoàng cấp công pháp cứ thế mà tăng lên tới thiên cấp. Loại này có thể sương bụi năng lực cũng chỉ có vượt quá tưởng tượng hệ thống mới có thể có. Coi như Tần xương thân là hệ thống sở hữu giả, cũng không phải mỗi lần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đều có thể thu được kỹ năng độ thuần thủ. Quá tốt rồi, không nghĩ tới phần thưởng lần này lại là kỹ năng độ thuần thủ, cái này ta liền có thể thăng cấp những cái kia công pháp, mà lại không chừng vẫn còn có tốt hơn khen thưởng. Tần xương trong lòng cuồng hỉ, hắn hiện tại đã đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng so với thăng cấp cảnh giới cần có kinh nghiệm, hiện hắn hôm nay càng cần hơn kỹ năng độ thuần thủ. Bởi vì cảnh giới loại vật này tùy thời đều có thể thông qua giết quái lấy được kinh nghiệm tăng lên, mà giết quái mặc kệ là bí cảnh vẫn là ngoại giới đều không có gì khác biệt, một dạng có thể lấy được kinh nghiệm. Nhưng cho dù hắn một hơi sát khí hơn vạn đầu ngoại giới yêu thú, cũng không nhất định có thể thu được quá nhiều kỹ năng độ thuần thục. Có thể nghĩ, kỹ năng độ thuần thục so kinh nghiệm trọng yếu hơn được nhiều. Tuy nhiên không thể tăng lên cảnh giới của hắn, nhưng có thể thăng cấp công pháp hắn tu luyện đẳng cấp, đồng dạng cũng thay đổi tướng để cao lực chiến đấu của hắn mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cho tới nay, Tần xương thì có cảm giác tại cảnh giới của mình tăng lên quá nhanh, một mực nỗ lực vững chắc một chút căn cơ. Từng đầu nham thạch ma quái không ngừng từ dưới đất trôi ra, trong nháy mắt, đã có trên trăm đầu số lượng. Mới như thế điểm, nhìn lấy từng đầu thân cao mấy trượng nham thạch ma quái, Tần xương lộ ra thần sắc thất vọng. Những thứ này nham thạch ma quái một đầu mới có thể thu được 10 điểm kỹ năng độ thuần thủ, 100 đầu mới 1.000 điểm. Đối với đã tu luyện tới đẳng cấp cực cao công pháp, thăng cấp cần có kỹ năng độ thuần thục đồng dạng cũng là lượng lớn, cái này điểm kỹ năng đỉnh cái dám dùng. Hống. Nham thạch ma quái không có có trí tuệ, đương nhiên cũng không biết tần sương coi bọn họ là thành con mồi, bọn họ chỉ là tuân từ nội tâm giết hại bản năng. Từ dưới đất leo ra nhìn đến tần sương một khắc, ào ào giống lớn một tiếng, toàn thân bước lên khí không rõ hắc sắc ma khí, sau đó hướng hắn vọt tới. Tới tốt lắm. Tần sương cười một tiếng cả người đạp đất phi lên. Còn thứ nhất cả người vòng quanh màu đen khí tức nham thạch ma quái nhìn thấy hắn nhảy lên không trung, cấp tốc ngẩng đầu. Nhưng ngay một khắc này, tần xương một chân thế như vạn cân giống như đạp thật mạnh ở trên chán của hắn. Một cước này trực tiếp đem chán của hắn đạp trúng, theo lít nha lít nhít vết nước cấp tốc lóe ra, nội bộ kết cấu lọt vào hủy diệt tính phá hư. cả viên thổ hoàng sắc hình bầu dục đầu lâu vậy mà trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn theo trên cổ rơi rơi xuống. Ừ. Bất quá một chân giấm bạo nham thạch ma quái đầu tần xương lại nhỏ lấy làm kinh hãi. Tại sao không có hệ thống nhắc nhở? Một nỗi nghi hoặc suy nghĩ theo trong đầu của hắn loại qua. Đúng lúc này, đầu kia mất đi đầu lâu nham thạch ma quái một lần nữa sống bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh này, tần xương nhất thời trong lòng cả kinh. Thế mà còn chưa chết. Tần xương nheo cặp mắt lại, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì hệ thống nhắc nhở thanh âm không có vang lên nguyên nhân. Nguyên lai đầu kia nham thạch ma quái tuy nhiên đã mất đi đầu lâu cũng không có chết. Đầu kia nham thạch ma quái tại mất đi đầu lâu một khắc, chỉ là động tác dừng lại một lát, hiện tại lại bắt đầu sống bắt đầu chuyển động. Tần xương không ngờ rằng tình huống này, nham thạch ma quái dơ lên một cái to lớn quyền đầu, như thiểm điện đánh phía trên không tần xương. Thân hình của bọn hắn to lớn, bất quá tốc độ lại không chậm. Tần xương lập tức không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị so cả người hắn còn muốn to lớn quyền đầu chính diện đánh chúng, đi lên bay lên. Thật là lớn lực lượng tần xương trên không trung bay lượn thời điểm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đầu này nham thạch ma quái khí lực vượt qua tưởng tượng của hắn, so với hắn dưới đất thành đụng phải những cái kia tạo hóa cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn. Nói cách khác, những thứ này nham thạch ma quái tại thuần túy lực lượng đã đạt đến tạo hóa cảnh trình độ, mà lại hiển nhiên còn có không kém sinh mệnh lực. Trên thực tế, chi này nham thạch ma quái quân đoàn nếu như thả đến trong địa hạ thành, tuyệt đối là quét ngang hết thảy tồn tại. Phải biết, thủ đoạn của bọn nó có lẽ không có võ giả như vậy huyền diệu nhưng đã đến gần vô hạn tại tạo hóa cảnh, bất quá Tần Sương chỉ là một chút sợ hãi than một chút. Thông qua nham thạch ma quái một quyền này, hắn đã đại khái nhìn ra thực lực của bọn nó phòng tuyến cuối cùng. Một quyền này tuy nhiên đem hắn đánh bay lên, thế nhưng là cầm giữ có vô song nhục thân hắn căn bản là giống gái ngứa ngứa một dạng. Chết! Tần Sương trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, từ không trung hướng đầu kia nham thạch ma quái bạo rơi xuống. Ầm ầm. Chương 761, củng soát điểm kỹ năng Thần xương lăng không bảo rơi. Tại sông tới gần nham thạch ma quái trước đó, nhất quyền quấn quanh tiên thiên cương khí hung mảnh oanh ra. Đầu kia nham thạch ma quái căn bản không có cách nào phản ứng, thần sương quyền đầu trực tiếp quanh chúng nó cổ tàn huyết chỗ, như cùng một chuôi trường thường, hung hăng vào trong đó, một đường tiếp tục hướng xuống, cả người đều xuyên qua tiến nham thạch ma quái trong thân thể. Sau một khắc, đầu kia nham thạch ma quái có chút dừng lại, ngay sau đó toàn bộ nham thạch thân thể giống khí cầu một dạng nổ tung ra. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái, thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thủ. Tại nham thạch ma quái triệt để bạo toái thời điểm, Tần Sương rốt cục nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Lúc này, Tần Sương đứng tại đầy đất khối vụn bên trong, những cái kia nham thạch ma quái tại nó bốn phía do dự một cái trước mắt, lại tiếp tục hướng hắn đánh tới. Giống như 100 con voi lớn ngay tại phát động trùng phong, nhân vật chính dưới chân khắp nơi nổi trống đồng dạng ầm ầm chấn động lên. Nhưng là cái này 100 đầu nham thạch ma quái, hắn căn bản không có để vào mắt thực lực trên lệnh, là số lượng xa kém xa bù đắp. Những thứ này nham thạch ma quái tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh tầng thứ, nhưng tránh thức cùng tạo hóa cảnh cường giả so sánh, thủ đoạn duy nhất bọn họ vẫn là hơi thua một bậc. Cho nên, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. hưu một chút, tần xương cả người đã theo tại chỗ chô đó biến mất, trong ngáy mắt, giống như di chuyển tức thời đồng dạng đã xuất hiện tại một đầu khác nham thạch ma quái sau đầu, một chân quét ra, một tiếng ầm vang. Nham thạch ma quái đầu lâu nửa bộ phận trên giống như là bị chân của hắn quét ra một dạng, lập tức tàn phế nửa gương mặt. Tần Xương căn bản không có dự định vận dụng bất kỳ cái gì công pháp, hắn chỉ là dùng tối nguyên thủy bạo lực cùng bọn hắn chiến đấu. Nham thạch ma quái căn bản đuổi không kịp tốc độ của nó, bị tình thương tổn một chút lại một chút đánh nổ. Tuy nhiên không thể nhất kích miểu sát, nhưng tần Xương đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, vốn là ma khí trùng thiên nham thạch ma quái giờ phút này tựa như nguyên một đám đống các mụn rạng, cổ, đầu Lồng ngực các loại vị trí không phải là bị đánh nát chính là bị đánh xuyên. Ầm ầm. Một đầu từ phía sau lưng tới gần nham thạch ma quái vênh ra quyền đầu, Tần xương quay người cùng hắn liều mạng nhất quyền, chỉ thấy nham thạch ma quái cánh tay kia căn bản không chịu nổi quyền của hắn kình trong nháy mắt nổ tung. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái, thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thủ. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái, thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thủ. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái Thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thủ. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái. Thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thủ. Theo một đầu lại một đầu nham thạch ma quái tàn khuyết không đầy đủ âm vang ngã xuống. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng theo tần xương bên tai vang lên. Đảo mắt, trên trăm đầu nham thạch ma quái chết mất hơn phân nửa, còn lại cũng là cái tàn khuyết. Mặc dù không có toàn quân bị diệt, nhưng đã xuất hiện binh bại như núi đổ tình thế. Mà nhân vật chính không có chút nào thu tay lại dự định. Hán thể lực vô cùng vô tận. Dường như động cơ vĩnh cửu đồng dạng, cả người tại những cái kia nham thạch ma quái trong đại quân vừa đi vừa về du tẩu, giống như là một khỏa không ngừng bị bắn ngược viên bi, một lần lại một lần đụng vào những cái kia nham thạch ma quái trên thân, đem bọn hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Nham thạch ma quái căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhân vật chính vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều toàn diện áp chế bọn họ. Những thứ này nham thạch ma quái dường như đang bị gặt lúa mạch đồng dạng, một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Không đến bao lâu. Theo sau cùng một đầu nham thạch ma quái toàn thân trải rộng vết nước, sau cùng sụp đổ tại đất, thần sương rốt cục ngừng chính mình nghiêng về một bên đổ sát. Hắn giờ phút này đã thu hoạch một nghìn kỹ năng độ thuần thục. Quá ít quá ít, cái này điểm kỹ năng độ thuần thục đối với ta muốn thăng cấp công pháp còn thiếu rất nhiều, mà lại những thứ này nham thạch ma quái cũng quá yếu. Thần sương có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tại hắn bốn phía nham thạch ma quái thân thể tàn phế dâng lên một chút cuối cùng tiêu trừ tại trong không khí hắc sắc ma khí. Phạm là cấu thành nham thạch ma quái thân thể một bộ phận đá vụn chậm rãi biến mất tại trên mặt đất. Nhưng ngay tại tất cả nham thạch ma quái hết thể từ dưới đất biến mất về sau, Tần Sương hai mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào dưới chân hoang nguyên khắp nơi. Hắn tại đột nhiên ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ theo sâu dưới lòng đất truyền đến rung động. Bí cảnh bên trong, thần thức không cách nào phóng ra ngoài. Nếu như không phải Tần Sương nhục thân nắm giữ cường đại cảm tri năng lực, thì liền hắn cũng không cảm giác được cái kia cố đến từ sâu đậm lòng đất rung động cảm giác có đồ vật gì chính tại trên mặt đất thần xương lộ ra ánh mắt kinh ngạc hắn căn bản không dùng tiếp tục yên lặng cảm thụ rất nhanh cái kia cố rung động cảm giác càng ngày càng kịch liệt lên sau cùng thậm chí có thể nhìn đến mặt đất giống thôi nệ động cổ bị một dạng rung động tán loạn trên mặt đất đá vụn quặn tri ước chừng có năm đâm lớn ý nguyên bị chấn động đến ly khai mặt đất Hoa nguyên dường như phát sinh động đất thần xương cảm giác thiên diêu địa động. Có cái gì so nham thạch ma quái còn còn đáng sợ hơn đồ vật muốn từ dưới đất vùng trôi ra. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên, đánh bại nham thạch ma quái quân đoàn, nhưng lại chọc giận nham thạch ma quái chi vương, ký chủ cần đánh bại nham thạch ma quái chi vương, nhiệm vụ khen thưởng 2.000 kỹ năng độ thuần thủ. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, tần xương ngẩn người, như thế có chút ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới nham thạch ma quái quân đoàn về sau, thế mà còn có một đầu đại bốt. Rất tốt lần này kỹ năng độ thuần thuộc thế mà so với cái kia nham thạch ma quái tổng hợp cao hơn thần Sương nở nụ cười đầu này nham thạch ma quái chi vương so một trăm đầu nham thạch ma quái cùng nhau khen thưởng còn muốn tăng gấp đôi có thể nghĩ thực lực nhất định bất phàm nhưng là hắn vẫn như cũ không để vào mắt thần Sương có mười phần tự tin chỉ cần tại tạo hóa cảnh tầng thứ hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất cứ người nào hoặc quái vật rất nhanh mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt thậm chí toàn bộ hoang nguyên đều nứt ra lên Làm chấn động triệt để lắng lại về sau, tại tần sương trước mắt lộ ra một đầu bao quát chừng nửa giảm, dài đến căn bản không nhìn thấy bờ thâm viên đồng dạng vết nước. To lớn vô cùng trong cái khe, nóng rực khí tức nương theo lấy tươi đẹp hồng quang ngọc lên. Tần sương một đường lùi lại đến vết nước biên giới, nhìn xuống đi, chỉ thấy tiêu tan phía dưới nơi cực sâu dòng nham thạch trôi, hình thành có thể một mảnh màu đỏ lòng đất hồ. Dung nham bước lên bước lên màu trắng hơi nước, thế nhưng là tần sương một mực nhìn chầm chầm hồ dung nham chỗ sâu, Loang thoáng. Hồ dung nham phía dưới tựa hồ có đồ vật gì? ầm ầm. Đột nhiên, dung nham vọt lên một đạo cự đại của nước. Một cái nóng rực bóng người theo thân nguyên giống như dưới cái khe mới như đạn pháo vọt lên. Thứ gì? Tần xương hai mắt nhíu lại, theo thân ảnh kia đi lên lướt đi quỹ tích ngẩng đầu, làm ánh mắt dừng lại một khắc, cuối cùng thấy rõ thân ảnh kia chân diện mủ, lại là một vài trượng cao đen nhánh dung nham cự nhân. So với những cái kia nham thạch ma quái động một tí vài chục trượng to lớn hình thể. Đầu này dung nham cự nhân thì nhỏ hơn nhiều. Bất quả nó toàn thân chạy xuôi theo màu đỏ dung nham, như là lít nha lít nhít đường vân đồng dạng, xem ra khí thế bất phàm. Đầu này cũng là nham thạch ma quái chi vương đi. Thần xương ánh mắt có chút ngưng trọng. Đầu này đen nhánh dung nham cự nhân ẩn ẩn tán phát khí tức không hề nghi ngờ đạt đến tạo hóa cảnh. chương 762, Quyền Quyền Đến Thịt Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đầu này đen nhánh rung nham cự nhân đạt đến tạo hóa cảnh, tần xương có thể cảm giác được trước đó đánh bại những cái kia nham thạch ma quái liền ở cùng nhau phía trên, cũng không phải hắn một người đối thủ, loang thoáng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Dù sao cũng là hệ thống tạo ra được tới quái vật, đúng là có chút bất phàm. Nhân vật chính phóng nhãn tạo hóa cảnh đã là vô địch giống như tồn tại. Nhưng hắn vậy mà làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, thực lực khẳng định tuyệt không đơn giản. Bất quá, làm hắn nghĩ lại, cho tới nay, hắn theo trong hệ thống đạt được lợi ích đều phải hoàn thành các loại nhiệm vụ, nói rõ hệ thống cũng không muốn để hắn dễ dàng như vậy liền có thể mạnh lên, giống như là đang cố ý đoán luyện hắn giống như. Nếu như đen nhánh dung nham cự nhân cùng trước đó nham thạch ma quái như thế, tần xương một cái tay là có thể đem nó giải quyết, như vậy hệ thống đối khảo nghiệm của hắn thì đã mất đi ý nghĩa. Nếu như vậy, Hệ thống còn không bằng trực tiếp để hắn lập tức liền vô địch lên, làm phiền toái nhiều như vậy sự tình căn bản không có ý nghĩa. Người thắng cuối cùng nhất định là ta. Tần Sương nhìn chầm chầm hố sâu trên không đen nhánh rung nham cự nhân cười nói. Đầu kia đen nhánh rung nham cự nhân tựa hồ không có có trí tuệ, làm hắn nhìn đến hố sâu biên giới Tần Sương, lập tức từ không trung hướng hắn lao đến. Tần Sương không biết lai lịch của hắn, lập tức về sau nhảy lên, đen nhánh rung nham cự nhân nặng nghề mà rơi vào hắn trước kia vị trí phía trên, một tiếng ầm vang. Hoang nguyên mặt đất đột nhiên bạo liệt, bởi vì tới gần hố sâu vết nước bên dưới, những cái kia đá vụn bí mật mang theo bùn đất bụi mù như dòng nước lũ bản cồn cồn rất xuống đáy hố hồ rung nham bên trong. Đen nhánh rung nham cự nhân dẫm đạp khắp nơi, thanh thế kinh người, nhưng tần sương vẫn là trốn ra. Thế thế, Đen nhánh rung nham cự nhân bỗng nhiên ngang đầu, thân thể không ngừng nghỉ chút nào, sớm một khắc theo mặt đất nước toác đá vụn phía trên núi nhảy, hướng tần sương bóng người bám chặt theo. Cùng một thời gian, nhân vật chính cũng không lại né tránh hai chân đạp nát không khí, mượn nhờ một cỗ phản chấn lực lượng đồng dạng hướng tới gần đen nhánh dung nham cự nhân nghịch vào tới, cương quyền. tại hai người thân ảnh giao tiếp trong tích tắc, tần xương quấn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu cùng đen nhánh dung nham cự nhân quyền đầu đột nhiên đụng nhau, vang một tiếng, không khí hóa thành khí màu trắng sóng hiện lên hình cái vòng đột nhiên khuyết tán, trên không trung liều mạng một cái sau đó, tần xương cùng đen nhánh dung nham cự nhân đồng thời lùi về sau lui, đầu này đen nhánh dung nham cự nhân quả thật có chút bất phàm. Cùng Tần Sương đối bính nhất kích, chỉnh cánh tay vậy mà không có chút nào bị hao tổn, xương gò má phía trên liền một kia vết nước đều chưa từng xuất hiện. Rõ ràng nhìn lấy chỉ là phổ thông màu đen lòng đất dung nham tạo thành thân thể, lại kiên cố đến vượt quá tưởng tượng. Khá lắm. Tần Sương không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nếu như hệ thống sáng tạo bê bột cấp quái vật liền điểm này đều làm không được, vậy còn không bằng nhiều suất vài đầu phổ thông nham thạch ma quái cho hắn trả đạp. Bất quá lời tuy như thế nói, Tần Sương vẫn là không cách nào chịu đựng có người cùng hắn đối quyền không rơi vào thế hạ phong loại sự tình này. Để ta nhìn ngươi còn tiếp nhận ta mấy cái quyền. Tần Sương cười gần một tiếng, một hơi đều không có ngừng, lại xông về đèn nhánh dung nhám cự nhân. Đầu kia đen nhánh dung nhám cự nhân trông thấy Tần Sương xông lại, gầm thét một tiếng, nên đón tiếp lấy. ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai người giao đánh nhau. Tần Sương đã thật lâu không có nhìn thấy dám cùng hắn cận thân giao chiến được nhân thế nhưng đầu đen nhánh dung nham cự nhân không có chút nào ý sợ hãi dùng lòng đất dung nham thân thể cùng kịch liệt tác chiến hai người quyền kình đánh cho không khí luân phiên nổ tung dư kình tạo thành sóng xung kích thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy rõ ràng chỉ là liên tiếp nhanh đến không kịp nhìn quyền cước công kích lại theo bọn họ thân ảnh của hai người lóe chuyển xê dịch thời điểm nương theo lấy không khí đại bạo tạc và sóng khí đã dẫn phát một tiếng lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang mảnh này hoa nguyên mặt đất căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn Giống như là ném rơi thêm một viên tiếp theo quả bom, nổ ra nguyên một đám hố tròn. Tần Sương hoàn toàn có thể thi triển công pháp cùng đen nhánh dung nham cự nhân đọ sức, nhưng hắn đối với mình nhục thân vô địch tự tin để hắn căn bản khinh thường tại làm như thế. Hắn định dùng quyền cước đối cứng phương thức đánh nổ đen nhánh dung nham cự nhân. Giờ khắc này, cái gì tích phân cái gì thí luyện đã bị ném đến sau đầu. Tần Sương quyền đầu càng ngày càng nhanh, trong không khí lưu lại từng đạo quyền ảnh, như là cuồng phong bạo vũ bao phủ hướng đen nhánh dung nham cự nhân. Đen nhánh dung nham cự nhân mặc dù là lòng đất dung nham thân thể, nhưng động tác lại không thấy chút nào cồng kềnh. Nó không có ở tần xương cương mãnh vô cùng quyền trong mưa bị thua xuống tới. Tần xương mỗi vung ra mỗi một quyền đều chạy không khỏi hắn cảm ứng, chỉ thấy nó đồng dạng lấy gió táp mưa rào thế công phản. Công tần xương không có chút nào rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Cho dù là tần xương cũng không thể không thừa nhận, đen nhánh dung nham cự nhân phóng nhãn tạo hóa cảnh bên trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Tần xương càng đánh càng gấp, quyền đầu đồng dạng càng ngày càng trầm trọng. Đen nhánh dung nham cự nhân một hơi cùng hắn đối bính hơn vạn quyền, nhưng lục thân của nó cuối cùng không bằng tần xương cường đại như vậy. Rắc rồi một tiếng, tại đây trời quyền ảnh bên trong bất ngờ vang lên cùng loại hòn đá vỡ vụ dị hưởng. Chỉ thấy đen nhánh dung nham cự nhân huy quyền lòng đất dung nham cánh tay đột nhiên rơi xuống mấy khối mảnh đá, đúng là bị tần xương quyền kình đánh rách tả tơi mặt ngoài. Lần này đen nhánh dung nham cự nhân không dám tiếp tục đối quyền, lập tức thoát ra lui lại. Hắn tại thời gian dài đối bính bên trong cuối cùng đã rơi vào hạ phong tần xương nhục thân hạng gì mạnh mẽ có thể xương trên đời hiếm thấy là từ hệ thống chế tạo thành đen nhánh dung nham cự nhân tuy nhiên cũng là hệ thống sáng tạo nhục thân cũng là nhất đẳng nhưng vẫn như cũ không địch lại tần xương nhục thân hắn mặc dù không có trí tuệ của nhân loại hệ thống giao phó hắn su cắt tị hung bản năng nhìn đến chính mình lòng đất dung nham cánh tay xuất hiện vết nước quyết định thật nhanh hắn lập tức lựa chọn lui lại nhưng tần xương làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn dùng chân tại mặt đất đột nhiên một bước, mượn lực đuổi theo. Đen nhánh dung nham cự nhân nhìn đến tần xương gần người mà gần, vốn là lòng đất dung nham thân thể, nhưng lại giật nảy mình. Mà khi nó lại nhìn đến tần xương vung lên quyền đầu, đen nhánh dung nham cự nhân đột nhiên lấy mình. Nó không có đi đón đỡ tần xương quyền đầu, mà chính là lựa chọn né tránh. Lần này đó có thể thấy được nó cũng không phải là không lý trí chút nào quái vật. Trên thực tế, tần xương cùng hắn giao thủ thời điểm. Đã sớm nhìn ra đen nhánh dung nham cự nhân giống người một dạng hiểu được các loại chiến đấu kỹ xảo, mà lại lôi hỏa thuần thanh, hiểu được như thế nào mức độ lớn nhất tránh đi tần sương quyền đầu đồng thời phản kích, đã ẩn ẩn có tông sư đẳng cấp. Nhưng chỉ tiếc tần sương vô luận tại nhục thân vẫn là kỹ xảo đều toàn diện áp chế hắn. Đen nhánh dung nham cự nhân bại lui cũng là tất nhiên. Tại đen nhánh dung nham cự nhân nghiêng người né tránh trong nháy mắt, tần sương lập tức thu lại quyền, sau đó phi lên một chân ngang đá. Đen nhánh dung nham cự nhân căn bản không có nghĩ đến hắn hội chuyển biến phương thức công kích, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, tần xương quét chân trực tiếp đá trên người hắn. Bị một cái, Đen nhánh dung nham cự nhân dường như bị một cái đạn pháo tác kích, cao mấy trượng lòng đất dung nham thân thể mất đi không chế bị bỗng nhiên đá bay ra ngoài. Tần xương một chân trúng đích, có thể không có buông tha tính toán của nó, như thiểm điện thu chân vừa rơi xuống đất, lại hướng nó đi xa phương hướng đuổi tới. Chương 763, thần tốc, tác phẩm. Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đen nhánh Dung Nham cự nhân bị Tần xương nặng nghề mà đã bay, nhưng thân thể của hắn tất cả đều từ lòng đất Dung Nham cấu thành, căn bản không có cảm giác đau, nhìn thấy Tần xương đuổi tới thời điểm, trải rộng ở trên người hắn Dung Nham đường vân bỗng nhiên toát ra quan mang, đồng thời theo trong cơ thể của nó tuôn ra một cỗ lực lượng hùng hồn. Cỗ lực lượng này tại nó bay lượn thời điểm đột nhiên nổ tung, nổ hoang nguyên nhất thời sụp đổ, đồng thời nó mượn cố này nổ tung lực lượng vọt lên, lấy tốc độ cực nhanh bay lên trời cao bên trong. Cái này liên tiếp động tác cũng để cho nó tránh qua, tránh né tần xương truy kích. Bất quá cũng không phải là tần xương đuổi không kịp nó. Cùng lúc đó, tần xương dừng bước về sau, đứng trong cánh đồng hoang vu, ngước đầu nhìn lên lấy cao cao tại thượng đen nhánh dung nham cự nhân. Lúc này, đen nhánh dung nham cự nhân trên thân. Cái kia từng cái từng cái màu đỏ rung nham đường vân toát ra hảo quang rừng rực, một cỗ to lớn khí tức theo trên người hắn liên tục không ngừng bừng lên. Tần xương cảm giác được đen nhánh rung nham cự nhân lực lượng chính đang nhanh chóng tăng lên. Theo trên người của nó tản ra khí tức mang theo vô cùng nóng rực, dần dần, tại đen nhánh rung nham cự nhân không khí bốn phía dâng lên toát ra quần quận màu trắng hơi nước. Cho dù xa tại mặt đất tần xương cũng có thể cảm nhận được cỗ này nóng rực. Hắn biết đen nhánh rung nham cự nhân muốn xuất ra chân chính bản lĩnh đi ra chính hợp ý ta, tần xương bật cười một tiếng, không lãng phí thời gian nữa, theo trên cánh đồng hoang đống nhiên phóng lên tận trời, ngao hống. cùng thời khắc đó, đen nhánh rung nham cự nhân ngẩng đầu gầm thét một tiếng, khí tức của hắn theo nhiệt độ cùng một chỗ thăng lên đến đỉnh điểm, toàn bộ đen như mực lòng đất rung nham thân thể đều bị rung nham quang mang nhuộm thành màu đỏ, cái kia từng khối lòng đất rung nham bắp thịt tăng vọt rất nhiều, toàn bộ thân hình cơ hồ tăng lớn hơn một vòng, bạo tạc tính lực lượng tràn ngập toàn thân. trông thấy tần xương theo mặt đất vọt lên đen nhánh dung nham cự nhân nên xuống dưới đến được tốt tần xương thấy thế tiên thiên cương khí theo thể nội tuôn ra cấp tốc quấn quanh ở trên tay phải sau đó nhất quyền giơ cao tốc độ đột nhiên tăng vọt như là hỏa tiễn ngút trời vọt tới lao xuống đen nhánh dung nham cự nhân đen nhánh dung nham cự nhân không tránh không né đồng dạng cũng là nắm tay phải nắm chặt toàn bộ vốn là đã so đại thụ làm còn muốn cánh tay trắng kiện lại lần nữa bành trướng như là nâng lên một tôn trọng hình công thành truy theo trên hướng xuống cùng tần xương quyền đầu đột nhiên đụng vào nhau trong ngay mắt, không khí giống nước một dạng cấp tốc nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gần sóng. tại bọn họ song quyền dồn sức đụng chỗ, trong hư không càng là lóe ra từng đạo từng đạo trắng loá tia chớp điên cuồng bổ hướng bốn phía. bọn họ cái này một đôi quyền cũng không có lập tức phân ra thắng bại. bất quá tần xương tại tiếp xúc đến đen nhánh rung nham cự nhân như công thành truy đồng dạng cự quyền mấy mắt, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cánh tay bắp thịt vượt qua cực hạn lại lần nữa căng thẳng lên. khí lực thật là lớn. tần xương kinh hãi thầm nghĩ. Đen nhánh dung nham cự nhân khí tức tăng vọt về sau, lực lượng so với trước đó hung mãnh, quyền đầu đụng vào nhau trong nháy mắt, hắn cảm thụ một cỗ không giống bình thường cự lực để hắn cũng nhịn không được kinh hãi. Mà lại, cự cao lâm hạ đen nhánh dung nham cự nhân lực đạo còn đang kéo dài tăng thêm. Tần xương cắn răng, chết chống đỡ đỉnh đầu đen nhánh lòng đất dung nham cự quyền. Nhưng so sánh mặt không thay đổi đen nhánh dung nham cự nhân, biểu hiện của hắn lại là có chút khó coi. Đáng tiếc. Đen nhánh dung nham cự nhân có thể bị hệ thống làm thành lần này bí canh buốt, thì tuyệt đối không phải Tần Sương ở bên ngoài gặp phải địch nhân có thể muốn so. Đen nhánh dung nham cự nhân cũng không phải là không hề sử dụng toàn lực, mà chính là khí tức của nó lại đột nhiên tăng vọt lên. Cái gì? Tần Sương sắc mặt đại biến, đen nhánh dung nham cự nhân lại lần nữa mạnh lên vượt qua hắn dự đoán, hắn lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, bị so sơn còn trầm trọng hơn cự quyền cho hung hang oanh rơi xuống. Tần Sương xẹt qua giữa trời một đường thẳng rất nhanh nặng nề màn lện vào hoang nguyên phía trên, tóe lên một trụ cao ngất cho bụi. Thừa dịp lúc này, đen nhánh dung nham cự nhân vút qua mà xuống, chỉ trong nháy mắt liền xông vào đến còn chưa tản ra màu sáng cột khói bên trong, liền cơ hội thở dốc cũng không cho dự định tiếp tục đuổi giết Tần Sương. Cùng lúc đó, quần quần dương lên bụi mù chỗ sâu, hình chữ đại nằm tại đống đá vụn phía dưới Tần Sương lập tức cảm nhận được từ bên trên cấp tốc tới gần khí tức. Không tốt, làm hắn đem thân thể cấp tốc hướng chết một phen thời điểm. Không biết nhiều dạy tầng đá vụn đột nhiên nổ tung, một cái tráng kiện giống như đen nhánh lòng đất dung nham chân lớn hung hăng hướng hắn ban đầu vị trí dâm đạp xuống. Vâng! Quên một tiếng vang thật lớn trực trùng vân tiêu, đồng thời nương theo lấy một trận gió lốc đem tràn ngập tại trên mặt đất bụi mù đột nhiên quét ra. Cùng một thời gian, tránh thoát đen nhánh dung nham cự nhân trùng điệp một bước tần xương theo trong bụi mù vào ra. Hắn hiện tại có thể nói trật vật không chịu nổi, y phục rách tung tué, lây dính mảng lớn cho bụi dùng một câu thành ngữ để hình dung cũng là mặt mày xám xịt. Bất quá Tần Sương đã không tี่ vết để ý hình dạng của mình, bởi vì đen nhánh dung nham cự nhân một khắc càng không ngừng đuổi theo. Gia hỏa này phảng phất muốn không chết không thôi đồng dạng, coi là thật liền thở một ngụm thời gian cũng không cho. Tần Sương thấy thế cũng là giận dữ, quay người nên đón. Niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn chạy trốn. Chỉ thấy Tần Sương không sợ không sợ, quyền cước đều xuất hiện, thế như mánh hổ, cùng đen nhánh dung nham cự nhân kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Hắn vừa mới chẳng qua là nhất thời chủ quan mới bị đánh rơi xuống, bất quá nhưng cũng để hắn phẫn nộ. Lúc này, hắn không giữ lại chút nào bạo phát toàn bộ thân thể lực lượng, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn ẩn mang theo ánh sáng mang sắc bén vô cùng, trong lúc nhất thời cùng đen nhánh rung nham cự nhân đánh đến cơ hồ tương xứng. A a a! Tần xương nổi điên đồng dạng, khoái quyền xuất liên tục, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong không khí liền tàn ảnh đều chưa kịp lưu lại, toàn bộ ầm ầm tại đối diện tiếp chiêu đen nhánh rung nham cự nhân trên thân về anh, về anh, về anh. Tối tâm bầu trời âm trầm bên trong, nếu như đánh lên sấm sét, một tiếng lại một tiếng chấn động không thôi. Đen nhánh rung nham cự nhân đúng là một cái cường địch, tại tần xương cuồng bạo thế công phía dưới vướng trái vướng phải, nhưng từ đầu đến cuối không có tháo chạy dấu hiệu. Tần xương thấy thế, càng là không quan tâm, lấy thương đổi thương, đen nhánh rung nham cự nhân nhất quyền chỉnh chỉnh anh chúng tần xương lồng ngực, tần xương biến sắc, gắng gượng lên một hơi, song quyền cùng nhau anh ra. Trung điệp đánh trúng đen nhánh dung nham cự nhân bộ mặt cùng ở ngực, theo tiên thiên cương khí đột nhiên nổ tung, chỉ nghe liên tiếp vết nước âm thanh vang lên, đen nhánh dung nham cự nhân chúng quyền vị trí lan tràn ra đại lượng vết nước. Mà tại lúc này, Tần Sương Thế Công vẫn không có dừng lại, chỉ thấy hắn phi lên một chân nặng nghề mà lại đá vào đen nhánh dung nham cự nhân trên lồng ngực. Gึก, lần này, nó cả người đều đống nhiên bay ra ngoài. Thần tốc. Mắt thấy đen nhánh dung nham cự nhân cấp tốc xa cách mình, Tần Sương chỗ nào chịu buông tha hắn. Lại phát sau mà đến trước đuổi tới bên cạnh hắn, song quyền nắm chặt, một cái theo trên hướng xuống công kích hung hăng đập chúng đen nhánh dung nham cự nhân bụng, đưa nó thẳng đứng hướng xuống ngoanh rơi xuống. Đen nhánh dung nham cự nhân từ trên không trung cấp tốc rơi xuống, một tiếng ầm vang, đống nhiên nện vào hoang nguyên bên trong. chương 764, Thí luyện thông qua. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trận này thế lực ngang nhau đọ sức, cuối cùng vẫn Tần Sương lấy được ưu thế. Bất quá Tần Sương lại không có thả lòng trong lòng, bởi vì hắn cũng không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở, đen nhánh dung nham cự nhân đang bị hắn đánh bay trước đó, tuy nhiên toàn thân trải rộng vết nước, nhưng là không có nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, nói rõ còn chưa chết. Có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này, Tần Sương cũng không thể không nói bội phục. Thông khoái, Tần Sương dùng mu bàn tay biến mất vết máu ở khoe miệng, lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Đen nhánh dung nham cự nhân xác thực không có chết, nó bị đánh đến thật sâu lòng đất, bị trôn ở đống đá vụn bên trong. Lúc này, nó cái kia đen như mực lòng đất, dung nham thân thể trải rộng hình mạng nhện vết nước, trong đó bộ mặt càng là tàn khuyết không đầy đủ, nguyên bản ngũ quan hình dáng đã không còn hình dáng. Nếu là người người bị đến loại thương thế này, đã là đủ để chí tử thương thế. Bất quá đen nhánh dung nham cự nhân cùng nhân loại đến cùng khác biệt, theo đen nhánh dung nham cự nhân ý thức thanh tịnh lại, những cái kia vết nước chính đang nhanh chóng chữa trị thì liền rách dưới bộ mặt cũng có màu đỏ dòng nham thạch chảy xuống đến đem trôn ở trên mặt đá vụn hòa tan. Sau đó chậm rãi chữa trị tàn khuyết bộ mặt. Cũng không lâu lắm hình chữ đại nằm toàn thân nó đã khôi phục như lúc ban đầu. Một lần suy yếu khí tức cũng một lần nữa tăng vọt. Ừm. Tần xương cảm nhận được lòng đất truyền lên dần dần mạnh lên khí tức, khuôn mặt có chút động. Hắn không dụng thần biết cảm ứng, liền đã biết đen nhánh dung nham cự nhân đã chữa trị thương thế. Sao có thể cho phép nó triệt để chuyển biến tốt đẹp? Ngay sau đó. Tần Sương hướng toát ra quần cuộn bủi mù hoang nguyên trô kia cao tốc túi vọt xuống dưới. Nhưng tại lúc này, hoang nguyên mặt đất đột nhiên đù hủ chấn động, cái này đến cái khác thân ảnh khổng lồ phá vỡ đất bề ngoài mà ra. Đó là từng đầu liên tục không ngừng từ dưới đất rút thân thể mà ra nham thạch ma quái. Nhìn thấy một màn này, Tần Sương lập tức dừng động tác lại, hơi hơi như mảy. Ma khí trùng thiên. Lúc này, vô biên hoang nguyên bên trong, lít nha lít nhít trải rộng nham thạch ma quái. Số lượng so với tần xương gặp phải số lượng còn nhiều hơn gấp 10 lần, đạt đến kinh người hơn ngàn số lượng. Chin này đột nhiên xuất hiện nham thạch ma quái đại quân so với đen nhánh dung nham cự nhân mang đến cho hắn uy hiếp muốn đáng sợ nhiều lắm, cho dù là tần xương cũng không thể không thận trọng. Phải biết, mỗi một đầu nham thạch ma quái đều tương đương với những cái kia nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Mà trước mắt nham thạch ma quái đại quân chừng hơn ngàn số lượng. Hạng gì kinh người? Một nghìn nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, ngoại trừ hệ thống bên ngoài. Còn có ai có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Hiện nhiên, những thứ này nham thạch ma quái đều là cái kia đen nhánh dung nham cự nhân triệu hoán đi ra. Thần xương sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nham thạch ma quái chi vương gần như nguy cơ, nó phấn đấu quên mình triệu hoán ra một nghìn đầu nham thạch ma quái. Ký chủ cần đem tất cả nham thạch ma quái cùng nham thạch ma quái chi vương hết thẻ tiêu diệt, hoàn thành nhiệm vụ tức thí luyện thông quan, khen thưởng kỹ năng độ thuần thục một nghìn điểm. Hệ thống thanh âm vang lên Hệ thống ngươi thực sẽ cho ta khó khăn nhiệm vụ. Thần Sương nghe được hệ thống yêu cầu, cười khổ một tiếng. Một nghìn cái nham thạch ma quái, từng cái đều là nửa bước tạo hóa cảnh tầng thứ, chỗ nào dễ dàng như vậy giải quyết. Bất quá Thần Sương đương nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn xuất đạo đến bây giờ, trải qua vô số tình hình nguy hiểm tuyệt cảnh, làm sao lại bởi vì làm một cái cái nho nhỏ bí cảnh thí luyện mà sợ lại không tiến. Liên để ta thử một chút thực lực bây giờ. Thần Sương rút thân thể mà lên. Một cỗ hào tỉnh tráng chi dập dờn ở trong lòng, khiến khí thế của hắn ngút trời. Hoa nguyên bên trong, dường như cảm nhận được Tần Sương muốn đưa chúng nó chém giết hầu như không còn ý chí, từng đầu nham thạch ma quái hào hào gào lên. Hắc! Tần Sương cười một tiếng, không chút do dự phóng tới ma khí cản rỡ hoa nguyên. Thân hình như điện, ngáy mắt sau đó, Tần Sương như như đạn pháo chủ động rơi vào nham thạch ma quái vây quanh bên trong, nhấc lên một mảnh cho bụi. Bụi mù tràn ngập thời điểm, nham thạch ma quái hào hào hướng hắn đánh tới. Huyết sắc bình trướng. Giờ khắc này, Tần Sương cũng không tại vô lễ, rốt cục vận dụng công pháp. Một đầu nham thạch ma quái huy quyền hướng Tần Sương đánh tới, thế nhưng là một đạo huyết sắc bình trướng đột nhiên ngang cản ở giữa, quả đấm của nó trùng điệp đánh vào huyết sắc bình trướng bên trong, không chỉ có không thể huyết sắc bình trướng mảy may, quyền đầu còn bị hung hăng ghệ trở về. Cùng lúc đó, Tần Sương xoay tay, theo trong không gian giới chỉ lấy ra xích tiêu kiếm. Tần Sương một kiếm nơi tay, một kiếm thông qua huyết sắc bình bổ ra. Đầu kia nham thạch ma quái đứng núi chịu xào, bị một đạo đỏ tươi như máu cự kiếm khí lớn đập tới. Thân thể liền ngưng một cái trước mắt, tiếp lấy toàn bộ thổ hoàng sắc nham thạch thân thể liền bị bằng phẳng cắt thành hai nửa. Bất quá một kiếm này tuy nhiên uy lực tuyệt luận, thế nhưng là những cái kia nham thạch ma quái không hề sợ hãi, một khắc càng không ngừng tiếp tục đánh tới. Tuy nhiên tần xương càng không ngừng bổ ra xích tiêu kiếm mang, nhưng là nham thạch ma quái có chuẩn bị về sau, kiếm mang không phải là bị bọn họ hợp lực cả lại chính là bổ vào nó trên người chúng chỉ có thể tạo thành không phải trí mạng tính vết thương hiệu quả quá mức bé nhỏ mà nham thạch ma quái che giả măng mọc dùng thân thể hoặc quyền đầu liên tiếp đụng vào huyết sắc bình trướng phía trên ngay từ đầu huyết sắc bình trướng bất động mẩy may thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều nham thạch ma quái phát động công kích danh xương tuyệt đối phòng ngự huyết sắc bình trướng vậy mà ẩn ẩn chấn động lên tần xương mặc dù biết huyết sắc bình trướng danh xương tuyệt đối phòng ngự nhưng trên thực tế cũng có tiếp nhận cực hạn Nếu như bị một nghìn đầu nham thạch ma quái tiếp tục tấn công, huyết sắc bình trướng có thể hay không bị đánh vỡ liền hắn cũng không có cơ sở. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tần xương chán ghét loại này bị động bị đánh cảm giác, thế nhưng là hắn lẻ loi một mình xông ra huyết sắc bình trướng đối mặt cái kia một nghìn đầu nham thạch ma quái, coi như có thể thủ thắng cũng nhất định là thảm thắng. Chúng chi còn có một đầu đen nhánh dung nham cự nhân ở một bên nhìn chằm chằm. Gia hỏa này cũng là một cái đại phiến thoái. Tần Sương nhìn về phía xa xa trốn ở nham thạch ma quái đại quân bên ngoài đèn nhánh rung nham cự nhân, nó mượn nhờ nham thạch ma quái ngăn cản, không chỉ có thừa cơ xông ra mặt đất, liền thương thế cũng chữa trị hoàn tất. Trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, Tần Sương chỉ có thể vận đủ lực lượng, bổ ra từng đạo từng đạo xích tiêu kiếm mang công hướng nham thạch ma quái nhóm. Dần dần, Tần Sương phát hiện dị thường, huyết sắc bình trướng bị chấn động dần dần giảm bớt xuống tới, nhưng cũng không phải là bởi vì nham thạch ma quái thế công giảm bớt, ngược lại. Tần xương xích tiêu mặt mang tuy nhiên sắc bén vô cùng, nhưng nham thạch ma quái ra dày thịt béo vượt quá tưởng tượng. bổ ra mấy chục đạo kiếm mang cũng bất quá giết chết vài đầu nham thạch ma quái. Thế nhưng là đối với bọn họ to lớn số lượng bất quá chín châu mất sợi lông. Ma huyết sắc bình chứa dần dần bình tĩnh lại nguyên nhân, là bởi vì hắn huyết sắc bình chứa tại bị nham thạch ma quái công kích thời điểm, vậy mà lại toát ra từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ, đao phách dịu đục đồng dạng đem nham thạch ma quái cắt đến mình đầy thương tích. Đây là xích tiêu kiếm khí. Tần Sương tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện Huyết Sắc Bình Trướng bị công kích sinh ra kiếm khí lại là hán Xích Tiêu kiếm khí. Huyết Sắc Bình Trướng thế mà cùng Xích Tiêu kiếm lực lượng dung hợp. Tần Sương trong lòng vui vẻ, ngay sau đó liền vận chuyển Huyết Sắc Bình Trướng lực lượng bao trùm tại Xích Tiêu kiếm phía trên. Hu hu hu hu. Trong nháy mắt, Huyết Sắc Bình Trướng đột nhiên tách ra vô số đạo kiếm khí màu đỏ, bắn vào Nham Thạch Ma Quái ngay trong đại quân. Hóa khí thành mang, uy lực càng mạnh hơn 10 lần. Nham thạch ma quái đại quân nhào vào huyết sắc bình chướng, ngược lại liền ngang dọc bắn ra bốn phía kiếm mang xoắn thành vỡ nát. Vèo. Đúng lúc này, Tần Sương đem huyết sắc bình chướng thu nhỏ, theo tại chỗ xông lên mà ra. Những cái kia nham thạch ma quái nỗ lực ngăn cản, thế nhưng là khi chúng nó nham thạch cánh tay chạm đến huyết sắc bình chướng mặt ngoài, liền bị kích phát kiếm mang cắt nát. Tần Sương toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ nhanh bừng nào, nháy mắt liền quay về đèn nhánh dung nham cự nhân trước mặt. Nó tuy nhiên thương thế chưa trị hoàn tất, Nhưng toàn thân dung nham đường vân ám đạm cùng ánh sáng, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít lực lượng. Chính là hư nhược kỳ. Tần Sương lần này hung ác hạ sát thủ, trong tay xích tiêu kiếm lực bổ xuống, tại cực hạn của hắn tốc độ phía dưới, đen nhánh dung nham cự nhân căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị bổ thành hai nửa. Tại đen nhánh dung nham cự nhân thân thể từ giữa đó phút chốc tách ra, Tần Sương thấy được một đoàn hồng quang. Lộ ra lại chính là đen nhánh dung nham cự nhân sinh mệnh hạt tâm. Thế nhưng là theo xích tiêu kiếm bổ ra cái kia hạt tâm, Đen nhánh rung nham cự nhân lại cũng không cách nào duy trì lòng đất rung nham thân thể, toàn thân run rẩy dữ dội vài cái, liền ầm vang nổ thành vô số lòng đất rung nham khối vụn. Chúc mừng ký chủ giết chết nham thạch ma quái chi vương, thí luyện thông qua. Tại đen nhánh rung nham cự nhân tử vong trong ngáy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Chương 765, Thiên Hoang Sơn Mạch Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Theo bí cảnh sau khi đi ra tần xương thu được một đống lớn điểm kỹ năng, thuận lợi tăng lên mấy cái thưởng xuyên sử dụng công pháp đẳng cấp, thực lực lại lấy được bước tiến đến giải, chuyến này có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ta hiện tại là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, thế nhưng là thực tế chiến lực đã vượt xa cấp bậc kia, hiện tại lại đề cao công pháp, tại cảnh giới này, còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Vì vững chắc ta căn cơ, ta một mực áp chế cảnh giới của mình không co tăng lên nhưng là hiện tại ta muốn cần phải tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, hiện tại nên đột phá thời điểm. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Tần Sương nghĩ ngợi, hắn mặc dù là tạo hóa cảnh tứ trọng cảnh giới, nhưng chém giết cao hơn hắn một hai cái cảnh giới nhỏ địch nhân cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, nhưng hắn vẫn chưa đầy đủ. Dù sao con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, cho dù những cái kia đã đứng tại đỉnh phong trí cường giả cũng đang tìm kiếm đột phá, Tần Sương tự nhiên cũng không ngoại lệ Dưới mặt đất thành yêu thú đẳng cấp quá thấp, đã lâu như vậy mới gặp phải một đầu tạo hóa cảnh ngũ trọng yêu thú. Ta hiện tại đã đạt tới tứ trọng thiên bình cảnh giai đoạn, nếu như đơn dựa vào lĩnh ngộ tự nhiên đột phá quá hao tổn tốn thời gian, hiện tại không có công phu, đem thời gian lãng phí ở cái này, vẫn là giết quái luyện cấp. Tần Sương cảm thán một tiếng, đồng thời ở trong lòng hạ quyết định, chuẩn bị rời đi thành dưới đất, tiến về địa phương khác đánh quái luyện cấp. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên yêu thú mặc kệ để ở nơi đâu đều có thể trở thành bá chủ một phương cũng không phải đang trồng đồ ăn, cắt một gốc dạ còn có một cái khác gốc dạ, ở đâu là tốt như vậy tìm. Trên thế giới này cũng chỉ có hắn có thể như thế tùy hứng. Người bình thường đối mặt yêu thú trốn cũng không kịp, thế nhưng là hắn căn bản không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, yêu thú số lượng càng nhiều càng mạnh càng tốt, dạng này hắn có thể thông qua hệ thống đem bọn hắn chuyển hóa trở thành kinh nghiệm, cấp tốc tăng lên cảnh giới của mình. Bất quá theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, giết quái lấy được kinh nghiệm cũng tương ứng giảm bớt đi. Lấy thành dưới đất yêu thú chất lượng cùng số lượng tới nói, xa kém xa thỏa mãn hắn hiện tại tăng lên đẳng cấp cần có kinh nghiệm. Coi như hắn đem toàn bộ thành dưới đất đều đồ một lần, cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Ta nhớ được ta bây giờ còn đang tử châu biên giới, nghe nói ở cái này đại châu trung bộ có một chỗ yêu thú căn cứ, không bằng liền đi nơi đó đi. Vừa nghĩ đến đây, tần sương bắt đầu đằng không mà lên, nhanh chóng bay lên không trung, sau đó hướng một cái hướng khác trốn xa mà đi. Trong nháy mắt. Thân ảnh của hắn đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Tử Châu Trung Bộ, thiên hoang sơn mạch, mặt trời trói trang một ngày, một mảng lớn quần sơn bao la thu hết vào mắt. Hống! Bên trong dãy núi, có yêu thú chính đang thét đạo, giống như sói chu hổ gầm, nổi lên một trận đại phong, thổi đến lá cây kịch liệt lay động, thanh âm truyền khắp phương viên bài giảm. Thì tại một ngày này, một bóng người từ xa hư không cấp tốc tới gần, đi vào sơn mạch trên không. Nơi này chính là Tử Châu chứ danh hung địa thiên hoang sơn mạch sao? Đạo thân ảnh kia chính là Tần Sương. Hắn trên không trung dừng lại phi hành, hai chân đứng đứng ở trong hư không, tối đầu quan sát trên mặt đất nguy nga dãy núi. Thiên Hoàng sân mạch, Tử Châu có tên hung địa chí nhất, nhân loại tầm thường dám can đảm xông vào, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Bởi vì ở mảnh này xanh um tươi tốt trong dãy núi, không biết nghỉ lại lấy bao nhiêu con yêu thú. Tần Sương đến thời điểm, thần thức đã quét mắt một lần, chỉ là tại thần trí của hắn phạm vi bao phủ bên trong, hắn liền cảm ứng được ngàn vạn đầu hung manh yêu thú. Hai tử là Thiên Hoang Sơn Mạch một, Mười cũng chưa tới địa phương, có thể nghĩ, toàn bộ Sơn Mạch gần nút bao nhiêu con yêu thú. Rất tốt, nhiều như vậy yêu thú đầy đủ ta đem đẳng cấp tăng lên, không chừng còn có kinh nghiệm có dư. Bất quá cái này chính hợp tần sương ý hắn đi vào Thiên Hoang Sơn Mạch, vốn chính là vì đánh quái luyện cấp, yêu thú số lượng càng nhiều, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy không có đi một chuyến uổng công. Có thể đoán trước, mảnh này tiếng tâm lừng lây hung địa sắp nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Rất nhanh. Tần Sương tùy tiện theo trời núi hoang mạch tìm một chỗ rớt xuống đất điểm, sau đó từ không trung cấp tốc bay xuống. Đó là một tọa độ cao so với mặt biển ước chừng tại khoảng 4000m sân phong. Từ trên trời giáng xuống Tần Sương rơi vào đến trên núi trong rừng. Một vào núi rừng, Tần Sương liền cảm giác ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Nó rơi xuống một chỗ đối lập trống trải khu vực, bốn phía cây cối cao lớn vô cùng, dài đến cành lá rậm rạp, xuống suê lung lung muốn thấp thoáng cùng một chỗ, thì cả trên trời ánh sáng mặt trời cũng khó có thể xuyên thấu. Dẫn đến ba trăm tia sáng cũng thiếu thốn, tựa như theo mặt trời nhiệt liệt nhất giữa trưa đi tới sắc trời dần dần tối tăm sáu giờ chiều. Đưa mắt thấy, Sơn Lâm âm trầm, nương theo lấy nơi xa thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến yêu thú gào rú, khiến người ta nhìn tâm lý hoảng sợ. Bất quá loại này cảm giác dợn cả tóc gáy tại tần xương trên thân đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nói trắng ra là, hắn vốn chính là muốn tìm thiên hoang Sơn Mạch những cái kia yêu thú phiền phức, lại làm sao có thể sẽ en ngại bọn họ. Làm như thế nào dẫn quái đâu. Muốn làm một đầu một đầu dết quá lãng phí thời gian, không bằng. Trong núi rừng, tần sương đem khí tức của mình phóng ra ngoài mà ra, trong ngáy mắt, cả ngọn núi yêu thú hào hào đã nhận ra hắn tồn tại. ầm ầm Giờ khắc này, cả tòa sơn mạch đều sôi trào. Không biết bao nhiêu con yêu thú theo trong xào huyệt như thiểm điện chui ra, sau đó căng chân phi nước đại, hướng tần sương chỗ đỉnh núi phương hướng chạy mà đi. Rất tốt. Cảm nhận được sơn phong chấn động, tần sương thỏa mãn nở nụ cười. Hắn vừa mới đem khí tức của mình phát tán ra, cũng không có bại lộ chính mình tạo hóa cảnh uy áp. Những cái kia lâu dài sinh hoạt tại trong núi rừng yêu thú chỉ là đơn thuần ngửi thấy hắn nhân loại khí tức liền không kịp chờ đợi chạy tới. Mục đích của bọn nó lại biết rõ rành rành. Thiên hoang sơn mạch hung danh hiển hách, luôn luôn vùng cấm của nhân loại. Những thứ này yêu thú không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua nhân loại, cắm dây tại huyết mạch chỗ sâu cửu hận, để chúng nó nghe thấy tới nhân loại khí tức liền hương phấn lên, nội tâm tràn đầy muốn đem nhân loại xé nát ăn hết điên cuồng rất nhanh, thần sương liền thấy con thứ nhất yêu thú bóng người, đó là một đầu chạy như màu xanh của gió cự lang. thông huyền tứ trọng thiên cảnh giới, thần sương cười cười, đầu kia toàn thân lông tóc đều là thanh sắc cự lang đồng dạng thấy được thần sương, hai cái con mắt màu đỏ lấp lóe hung quang, trực tiếp lao đến. chỉ tiếc nó lại không biết mình đã bước tới tử vong, chỉ là thông huyền cảnh tứ trọng cảnh giới, ở đâu là thần sương đối thủ? tại sông tới gần thanh sắc cự lang đi lên vọt lên nỗ lực nhào tới trong ngay mắt. Tần xương thành thạo theo trong không gian giới chỉ xuất ra xích tiêu kiếm. Bạch. Theo ánh kiếm màu đỏ tựa như tia chớp lóe lên mà xuống, đầu kia thanh sắc cự lang còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác giữa người có một cô băng lạnh cấp tốc quét tán. Ngay sau đó, thân thể của nó từ giữa không trung nặng nề mà ngã xuống, "oành" một tiếng, rơi xuống đất thân thể như là ngã thành hai nửa, cơ quan nội tạng cùng máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất lá rụng. Con sóng lớn màu xanh đến chết đều không có phát hiện tần xương một kiếm đem nó chém thành hai nửa. Chúc mừng ký chủ giết chết thông huyền cảnh tứ trọng yêu thú thanh phong sói một đầu, lấy được kinh nghiệm. Chương 766, Tử sát cự viên. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thanh sát cự lang bị giết chết về sau, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn ngập mà mở trong núi rừng Tay cầm xích tiêu kiếm Tần Sương lập tức nghe được lấy được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở. Mới như thế điểm kinh nghiệm, muốn giết tới ngày tháng năm nào mới có thể thăng cấp. Nghe được kinh nghiệm thanh âm, Tần Sương nít miệng, bất mãn lầm bầm một tiếng. Muốn là hệ thống cố có ý thức, tuyệt đối sẽ mang to hắn thời khắc này ý nghĩ. Phải biết, tầm thường võ giả muốn đột phá cảnh giới, linh khí, cảng ngộ còn có kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Mà hắn chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ nhẹ nhõm cảnh giới liền có thể cấp tốc tăng lên. Sẽ không nhận cái gọi là bình cảnh kỳ hạn chế Cái này là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ mà không có chỗ tốt Nhưng hắn lại không biết đủ Ai, chỉ có thể chậm rãi giết Tới đi, đám yêu thú Hy vọng các ngươi tới càng nhiều càng tốt Tần Sương thở dài một cái Sau đó cũng không có nghĩ nhiều nữa Ngược lại tiếp tục quan sát bốn phía chờ đợi những yêu thú khác đến Tại thanh sắc cự lang bỏ mình thời điểm những cái kia yêu thú vẫn không có phát giác Tần Sương bất phàm Bọn họ đi lên một đường phi nước đại Đại thụ luân phiên bị những cái kia hình thể to lớn yêu thú đụng ngã, đường núi gập ghềnh cùng rậm rạp thảm thực vật càng không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn nó. Chỉ thấy một đoàn yêu thú đầy khắp núi đồi, khí thế hung hăng theo sơn phong bốn phương tám hướng chạy về phía đỉnh núi. Hiện nhiên từng cái đều đem tần xương trở thành con ngồi đồng dạng. Nhưng đi săn có lúc rất khó nói là ai đi săn người nào. Không đến bao lâu, tần xương liền thấy con thứ hai yêu thú xuất hiện. Tần xương mất hứng tùy ý chém ra một kiếm, đầu kia dã chưa giống như yêu thú liền ầm vang ngã xuống. Rất nhanh, thần xương không còn có khe hở suy nghĩ. Bởi vì vì những yêu thú khác lục tục ngoe nghe đi tới trước mặt hắn. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trong núi rừng, theo yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều, phiêu đáng trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm hơn, khiến người ta hít vào một hơi liền sẽ dạ dày co rút, không nhịn được muốn nôn mửa ra. Tại từng đầu đấm máu yêu thú tàn thi vờn quanh trong khu vực, cước bộ chưa từng động một cái thần xương một kiếm lại một kiếm như là kia chớp chém ra. Một đầu lại một con yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng liên tiếp tại kiếm quang của hắn bên trong chi bài tách rời. dần ra, liền hắn cũng giết đến đều có chút chết lặng lên, cho dù nghe được hệ thống không ngừng truyền đến kinh nghiệm tiếng nhắc nhở, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra từng tia từng tia phiền chán. Những cái kia nhào về phía yêu thú của hắn kết cục đều không ngoại lệ, hết thể đều chết thảm ở dưới kiếm. Quá yếu. Thần xương cảm thán. Những cái kia tập kích yêu thú của hắn thực lực không có có một đầu đạt đến tạo hóa cảnh. Lợi hại nhất một đầu cũng bất quá thông huyền cảnh bắt trọng, một chút uy hiếp đều không có. Tần Sương cao tốc vung kiếm, cơ hồ đều muốn đánh lên áp. duy nhất đáng được ăn mừng địa phương có lẽ cũng là Thiên Hoang Sơn Mạch yêu thú giường như vô cùng không hết đồng dạng, liên tục không ngừng đột kích, để kinh nghiệm của hắn cơ hồ một khắc càng không ngừng phi tốc tăng lên. Lúc này trong núi rừng yêu thú thi thể chồng chất thành núi, bọn chúng hình thể phá lệ to lớn, tích lũy đến số lượng nhất định về sau, Tần Sương chợt phát hiện ánh mắt của mình càng ngày càng nhỏ lại bị yêu thú thi thể trùng được cản. Sau đó, hắn không thể không đổi một chỗ chống trải địa điểm. Đúng lúc này, một con yêu thú trước hết đuổi theo, Tần Sương nhìn đến hắn, rốt cục một chút nhấc lên thần. Rốt cục có chút lợi hại điểm ra hỏa. Lúc này, Tần Sương cười nhìn thẳng tại hắn cũng không xa chỗ nhìn chằm chằm một con yêu thú. Cái này con yêu thú giống như cự viên, thân cao mấy trượng, khuôn mặt dữ tợn, một đôi đỏ như máu trong đồng mắt, toàn thân bao trùm lấy một tầng tử sắc nồng đậm lông tóc, bắp thịt bạo tác tính ngưng lên như là từng khối như là nham thạch hình dáng rõ ràng. Từ trên người nó phát ra khí tức đạt đến tạo hóa cảnh giới nhất trọng tầng thứ. Tần xương từ khi bước vào thiên hoang sơn mạch, rốt cục gặp một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. So với những cái kia thông huyền cảnh yêu thú, đầu này cự viên yêu thú có thể trước hết đuổi theo cũng là bình thường. Nó nguyên bản tại tần xương hạ xuống sơn phong phủ cận mặt khác một ngọn núi ngủ say, nhưng là tần xương trắng trợn giết hại yêu thú đưa tới động tĩnh đánh thức nó. Trên thực tế, Tử Mao cự viên là phụ cận mười mấy ngọn núi vương giả, những cái kia bị tần sương giết chết yêu thú hết thể đều là thủ hạ của nó, này làm sao làm cho nó không phẫn nộ. Tử Mao cự viên tỉnh lại, thân là tạo hóa cảnh nó trước tiên cảm nhận được tần sương khí tức, theo từng tòa sơn phong bên trong liên vọt mà đến, trùng hợp cùng chuyển rời đến một ngọn núi khác tần sương gặp gỡ. Lúc này, tử sắc cự viên một đôi lóe ra cửu hận lênh quang, hung hăng nhìn chầm chầm tần sương. Nó có thể đưa thân tạo hóa cảnh bên trong chí lực so thủ hạ của nó phải cao hơn nhiều. Tần xương tản ra khí tức không có chút nào chỗ cường đại, thì liền thông huyền cảnh đều không có đạt tới. Theo lý thuyết tử sắc cự viên thân là tạo hóa cảnh yêu thú, vì thay thủ hạ của mình đem tần xương hung hăng xé nát mới là. Nhưng là tử sắc cự viên lại từ đầu đến cuối không có động tác, nó vẫn lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào tần xương. Cặp kia huyết sắc mắt như cùng nhân loại một dạng cho người ta một loại nhân tính hóa cảm giác. Trên thực tế. Chính là bởi vì tử sắc cự viên không cách nào theo tần xương khí tức chút nào dị thường. Một cái có thể giết chết yêu thú nhân loại làm sao có thể là người bình thường, mà lại thủ hạ của nó không thiếu thông huyền cảnh 9 tầng tồn tại, tuy nhiên lại cùng còn lại cảnh giới thấp kém yêu thú một dạng chết tại tần xương thủ hạ. Tử sắc cự viên không thể xem thấu tần xương thực lực, có nhân loại trí tuệ nó đã nhận ra một tia không tầm thường. Nguyên nhân chính là này, nó không có trước tiên đối nhìn không ra nội tình tần xương xuất thủ. Làm sao không đến, ra tay đi Thần Sương không biết ý nghĩ của nó, rũ cái lưng mệt mỏi cười nói. Cái này một khinh bạc cử động rơi vào tử sắc cự viên trong mắt làm nó cái chán lập tức tuôn ra gân xanh, thế nhưng là nó vẫn là không có xuất thủ. Thần Sương có thể cảm nhận được nó thâm trầm đè nén nộ khí, thì kêu liền không khí đều ẩn ẩn chấn động lên. Nó nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh đoán được tử sắc cự viên không có động tác nguyên nhân. Sau đó, hắn nâng kiếm cất bước đi hướng như ngọn núi nhỏ tử sắc cự viên, đồng thời hứng hở cười nói. Ngươi không xuất thủ, vậy ta liền đi qua. Nháy mắt sau đó, tử sắc cự viên toàn thân một cái giật mình, đồng nhiên hướng mặt đất nhảy nhảy dựng lên. Đồng thời, cặp mắt của nó tràn ngập kinh ngạc nhìn qua dưới chân cấp tốc rời xa đỉnh núi, chỉ thấy thần sương chẳng biết lúc nào đi tới nó trước đó chỗ đứng phía trên. Nhưng ngáy mắt, thần sương bóng người lần nữa biến mất. Muốn chạy trốn sao? Đáng tiếc không thể dễ dàng như thế. Sau một khắc, nhàn nhạt tiếng cười theo tử sắc cự viên sau lưng đột nhiên vang lên. Tử sắc cự viên lập tức cảnh giác dự định quay đầu nhìn lại, nhưng đầu vừa mới chật đến một nửa, phía sau lưng thì lọt vào một cú không cách nào tưởng tượng cự lực đánh trúng, ngay sau đó liền hướng sơn mạch rất xuống. Oen. tử sắc cự viên hung hăng nện ở trên đỉnh núi, chấn động to lớn khiến cây cối vụt lên từ mặt đất, ào ào mới ngã xuống đất. Cùng một thời gian, những cái kia nguyên bản đang tử còn lại sơn phong hướng đỉnh núi chạy tới yêu thú đều dừng bước. Tại tử sắc cự viên rất xuống thời điểm, bọn họ chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Có thể nguyên nhân chính là này, trong lòng xoay người sóng to gió lớn. Vua của bọn chúng lại bị người đánh bay xuống. Mà người kia giờ phút này đang đứng tại bên trên bầu trời, khỏe miệng mang theo nụ cười. Không phải Tần Sương còn có ai. Trương 767, dừng tay Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên đỉnh núi. Trung điệp rớt xuống từ sắc cự viên đem mặt đất đập ra một cái vừa sâu vừa lớn hố hãm. Hố ở dưới đáy, tử sắc cự viên toàn bộ thân hình đều đập vào thổ tầng, cái kia một thân so đao kiếm còn cứng rắn hơn bộ lông màu tím hiện đầy bùn đất cho bụi. Nhưng nó hiển nhiên cũng không hề để ý những thứ này lông gà vỏ tỏi chi tiết. Bởi vì giờ khắc này, tử sắc cự viên trên mặt tràn đầy nhân tính hóa hoảng sợ. Nó bị tần xương từ không trung đánh rơi xuống, mặc dù không có bị chí mạng thương thế. Nhưng tần sương vừa mới tốc độ cho nó mang đến trước này chưa có rung động. Tử sắc cự viên có thể tại thiên hoang sơn mạch chiếm cứ một phương, phóng nhãn những cái kia cùng nó một cảnh giới yêu thú bên trong cũng là trung đẳng tồn tại. Nhưng tần sương vừa mới công kích để nó căn vốn chưa kịp phản ứng, liền xem như những cái kia đứng tại thiên hoang sơn mạch tầng chót nhất yêu thú cũng không có khả năng làm được. Tử sắc cự viên có thể một đường tu luyện tới tạo hóa cảnh, trí tuệ đương nhiên sẽ không thấp. Ngược lại thân là vượn loại yêu thú, trí tuệ của nó không kém chút nào nhân loại mà lại lâu dài sinh hoạt tại thâm sơn giã ngoại bên trong, để nó đối nguy hiểm bao nhiêu có báo trước năng lực. Mà thâm bất khả chắc tần sương vừa mới xuất thủ về sau, để nó cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ như có như không tử vong khí tức. Đây mới là nó khiếp sợ nguyên nhân. Tần sương vừa mới chỉ là dùng nắm đấm công kích nó, không có sử dụng chôi này xích tiêu kiếm, không phải vậy thương thế của nó còn phải tăng thêm mấy phần. Dù cho tử sắc cự viên toàn thân lông tóc cứng rắn vô cùng, cũng không có lực lượng ngăn trở tần sương một kiếm. Nó đã cho là mình kém xa tít tắp tần xương. Ngay sau đó, tử sắc cự viên lập tức dùng thần thức truyền âm run lẩy bẩy cầu xin tha thứ, ta nguyện ý thần phục. Xin đừng giết ta. Ồ, nghe được tử sắc cự viên cầu xin tha thứ, vốn là vừa dự định tiếp tục ra tay khẽ vây giải quyết tần xương dừng động tắt lại, sắc mặt hơi kinh ngạc, tạo hóa cảnh yêu thú thế mà liền giao thủ đều không có giao thủ tựa như ta cầu xin tha thứ. Như thế có chút thú vị. hắn thầm nghĩ. Không qua. Không có ý tứ. Ta đối thu phục yêu thú cũng không có hứng thú, cho nên. Tần Sương nói đến đây dừng lại một chút, làm khỏe miệng lướt đi một kia vô tình nụ cười, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi vẫn là chết mất trở thành kinh nghiệm của ta đem. Vừa dứt lời, nó vung động trong tay xích tiêu kiếm bổ ra một đạo cự đại kiếm mang chém về phía trên đỉnh núi tử sắc cự viên. Đầu kia tử sắc cự viên nhìn đến đỏ thấm kiếm mang đột kích, hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, bất quá đến cùng là tạo hóa cảnh tồn tại, nó tại vạn phần nguy cấp thời khắc to lớn thân thể theo hám sâu trong hồ lớn bỗng nhiên rút ra, đồng thời hai đầu lớn lên chấm đất mặt tráng kiện cánh tay toát ra linh khí quan mang, lấy lớn nhất ngang ngược tối nguyên thủy phương thức, quyền đầu đánh phía tới gần xích tiêu kiếm mang. Một tiếng ầm vang, đỉnh núi đột nhiên nổ tung, từng lớp từng lớp trùng kích cấp tốc bao phủ, đem cây tối thổi đến trừ tận gốc ngược lại. Trong nháy mắt, cao đến mấy ngàn thước đỉnh núi đầu đuổi mù quẩn quẩn, nguyên bản xanh tươi xanh ngắt thảo mộc đã biến mất không còn tâm tích, mặt đất trải lên một tầng thật dày rời rạc bùn đất. Tuy nhiên bổn trong đất lờ mờ có thể nhìn đến bị vùi lấp liên miên thảo mục, nhưng một mảnh hỗn độn cảnh tượng mảy may không giảm. Ừm. Lúc này, Tần Sương đứng ở trên không bên trong, quan sát núi mù tràn ngập đỉnh núi. Làm thần chí của hắn quét vào ngăn cản tầm mắt trong núi mù, phát hiện trực tiếp đối cứng kiếm mang tử sắc cự viên vậy mà không có chết. Rất nhanh, theo núi mù cấp tốc tán đi, toàn thân mình đầy thương tích tử sắc cự viên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Bất quá ra hỏa này mặc dù không có chết, nhưng toàn thân đều là loang lổ vết máu, nằm dạt trên mặt đất đã hấp hối. Những yêu thú khác nhìn thấy đỉnh núi nổ tung khủng bố cảnh tượng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, có chút càng là run lẩy bẩy nằm sấp tại nguyên chỗ, giờ phút này căn bản không dám tới gần. yêu thú ăn người, người giết yêu thú, là cái thế giới này pháp tắc. Tử sắc cự viên tuy nhiên hướng hắn cầu tha cho, nhưng đó bất quá là tử sắc cự viên tự nhận không phải tần sương đối thủ mới làm ra lựa chọn, nếu như tần sương thực lực nhỏ yếu, sớm đã bị nó xé. cho nên Tần Sương có thể không có chút nào thương hại, chỉ thấy hắn yên lặng giơ lên xích tiêu kiếm, dự định một kiếm hiểu rõ chỉ còn lại có một hơi tử sắc cự viên tánh mạng. Nhưng tại lúc này, một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm xa xa truyền đến, dừng tay. Nói dừng tay thì dừng tay. Tần Sương cười lạnh một tiếng, không có dừng lại động tác trong tay. Theo xích tiêu kiếm hướng xuống một bổ, sắc bén vô cùng kiếm khí màu đỏ theo trên thân kiếm hồn nhiên hình thành, sau đó hướng hôn mê bất tỉnh tử sắc cự viên vút qua mà ra Bên một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi lại lần nữa đột nhiên nổ tung, toé lên ngút trời cho bụi. chúc mừng ký chủ giết chết tạo hóa cảnh nhất trọng yêu thú một đầu, lấy được kinh nghiệm. cùng lúc đó, thần sương nghe được chính mình thu được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở, không hổ là tạo hóa cảnh yêu thú, thu hoạch được từ sắc cự viên kinh nghiệm về sau, nó ẩn ẩn cảm giác vốn là đã đạt tới tạo hóa cảnh tứ trọng bình cảnh lập tức sinh ra một tia bung lỏng. đúng lúc này, một đạo từ xa hư không cấp tốc tới gần bóng người đi tới hắn cách đó không xa. Tần xương hướng phía trước nhìn một cái, phát hiện đó là một đầu ngưu đầu nhân thân yêu thú. Chỉ thấy nó dài đến cao lớn và mỡ, toàn thân khoác mang màu đen trọng giáp, có một đôi to như chuông đồng hai mắt màu đỏ ngòm, thật như hàm vọng, mặt mũi tràn đầy lông đen, xấu xí si đương nhiên không cần phải nói. Mấu chốt là, cái này con yêu thú giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tràn ngập một cỗ kinh khủng sát ý. "Ta bảo ngươi dừng tay." Ngưu đầu yêu thú lạnh giọng nói ra. "Ngươi nói dừng tay thì dừng tay, ngươi tính là cái gì?" Thần Sương cười lạnh, nhân loại, người muốn chết? Nghiêu Đầu yêu thú giận tím mặt, trong tay Huyễn hóa ra một thanh đen nhánh dữ tợn bùa lớn, hướng Thần Sương lao đến. Bất quá là chỉ là tạo hóa cảnh Tam Trọng Thiên yêu thú, Thần Sương trong lòng kinh thường. Đầu này Nghiêu Đầu yêu thú thực lực bất phàm, đạt đến tạo hóa cảnh Tam Trọng cảnh giới, so từ sắc cự viên muốn lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là Thần Sương liền tạo hóa cảnh ngũ trọng yêu thú đều chém giết qua, như thế nào lại đem tạo hóa cảnh Tam Trọng yêu thú để vào mắt? Ngay sau đó. Trong nháy mắt gần người mà gần như đầu yêu thú huy động đen nhánh búa lớn theo đỉnh đầu của hắn đánh rất thời điểm, Tần xương dơ lên xích tiêu kiếm dùng lực một bổ. Trong tích tắc, nhu đầu yêu thú vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Tần xương thế mà không tránh né, ngược lại huy kiếm bổ về phía nó búa lớn, muốn theo nó phân cao thấp khí lực. Nhu đầu yêu ma tại Thiên Hoang Sơn mạch đại danh đỉnh đỉnh, thống trị mấy chục tòa sơn phong, vô luận thế lực vẫn là thực lực đều so tử sắc cự viên còn muốn lợi hại hơn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị như vậy nó. Sau đó, lưu đầu yêu thú toàn thân toát ra kịch liệt lập lệ linh khí quang mang, dùng hết khí lực toàn thân huy động đen nhánh búa lớn tiếp tục bổ về phía tần xương. Cái này một búa đi xuống, đừng nói thân thể máu thịt, liền xem như một ngọn núi cũng phải bị chém thành hai khúc. Nhưng kiếm búa đột nhiên va chạm thời điểm, phịt một tiếng, lưu đầu yêu ma trừng mắt không thể tin nhìn đến chính mình búa lớn lại bị cắt thành hai nửa, phía trên cái kia một đoạn đen nhánh phủ thân xoay tròn lấy bay lên bầu trời. Đồng thời, Một cỗ to lớn đến vượt quá tưởng tượng cự lực theo bữa lớn truyền đến, như đầu ma quái đã không kịp chấn kinh, luồng sức mạnh lớn đó liền vọt tới toàn thân của nó. Phun một tiếng, như đầu yêu thú đống nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đen, về sau chấn bay ra ngoài. Chương 768, Chảm Như Đầu Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vâng. Tại như đầu yêu thú bị đối bính cự lực đột nhiên đánh bay về sau, trong trời cao, một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ ngồi cuốn đi ra, phương viên hơn 10 giảm sơn mạch đều chịu ảnh hưởng, những cái kia một mực tại quan chiến yêu thú trải rộng thiên hoang bên trong dãy núi đếm không hết, nhưng cơ hồ cùng thời khắc đó, đều thấy được cuồng phong cuốn tới, đem trên núi cây cối thổi đến nổ tận gốc, có sơn phong càng là luân phiên nổ tung, đại lượng yêu thú đến không kịp né tránh bi thảm tác động đến, trong nháy mắt chết oan chết hủng. Chúc mừng ký chủ một hơi giết chết 1.258 con yêu thú, lấy được kinh nghiệm. Hệ thống âm thanh vang lên. Tần xương cùng như đầu yêu ma đối bính sinh ra dư âm vậy mà một hơi giết chết hơn ngàn con yêu thú. Đương nhiên, những thứ này bọn họ đối bính dư âm đều chịu không được, hiện nhiên thực lực đều chẳng mạnh đến đâu, chuyển hóa mà đến kinh nghiệm tổng hợp cũng bất quá trước đó đầu kia tử sắc cự viên một nửa. Xem ra còn phải nhiều giết chết thêm tạo hóa cảnh yêu thú mới có thể thu được đại lượng kinh nghiệm để cao thăng cấp hiệu suất. Thần Sương thầm nghĩ, vừa nghĩ đến đây, hắn đã không còn mảy may do dự, từ trên không trung đuổi theo, dự định xuống một kiếm liền đem đầu yêu ma giết chết. Con trâu kia đầu yêu ma giờ phút này nào dám cùng hắn lại giao thủ? Gia hỏa này tuy nhiên bị một kiếm đánh bay, đã nhận lấy tần xương chủ yếu nhất lực lượng trùng kích, thế nhưng là vẫn nhảy vào yêu thú trời sinh cường đại thể phách cùng tự thân hùng hậu tu vi quả thực là vẫn còn tồn tại. Bất quá nó hiện tại mình đầy thương tích, liền món kia màu đèn trọng giáp cũng bị kiếm khí cắt tới nhau nhọn. Lộ ra bạo tạc tính hùng tráng yêu khu. Này nhân loại quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trốn tới sơn mạch chỗ sâu tìm chúng nó. Ngưu đầu yêu ma trong lòng run lên, không để ý thương thế bên trong cơ thể, ở giữa không trung thao túng lùi về sau phi thân thể, quay người lại, liền muốn hướng viễn không bỏ chạy. Trốn. Tần sương thấy thế, bật cười một tiếng, bay lượn thân thể tốc độ đột nhiên gia tốc, bóng người trong không khí một vệt mà qua, trong nháy mắt đã đuổi tới chạy trốn ngưu đầu yêu ma sau lưng đến 10 trượng khoảng cách. Cùng một thời gian, con trâu kia đầu yêu ma phát rắc tần xương khí tức tại thốt nhiên ở giữa trên diện rộng tới gần, vô ý thức quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời dọa đến hoảng sợ đại biến. Thật nhanh! Ngưu đầu yêu ma vừa mới lóe lên ý nghĩ này, tần xương sau lưng nó đuổi sát không vùng bóng người đột nhiên biến mất. Ngưu đầu yêu thú căn bản không có thấy rõ hắn làm sao biến mất, kinh hãi, còn chưa kịp suy nghĩ, có thể ngay sau đó một cái quyền đầu như thiểm điện thì đánh trúng vào bụng của hắn. Phích một tiếng. Nghiêu đầu yêu thú bị thế như vạn cân nhất quyền oanh chúng, quyền đầu ham sâu tiến nó bắp thịt cường tráng bụng vài tấc, xung quanh bắp thịt đều xoáy chân lên. Có thể nghĩ một quyền này là cỡ nào hung mãnh? Chỉ thấy nghiêu đầu yêu thú ho ra đầy máu, vốn là ngay tại thẳng tắp phi hành thân thể càng là thẳng đứng hướng bầu trời chỗ sâu đống nhiên bay lên. Một quyền này đương nhiên là tần xương gây nên. Trên thực tế, một quyền này của hắn tràn đầy sát ý, tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng là bình thường tạo hóa cảnh chúng một quyền này của hắn tuyệt đối sẽ bị đánh bạo. Có thể liu đầu yêu ma ra dày thịt béo đến vượt quá tưởng tượng, tần Sương có thể cảm giác được hắn còn chưa chết. đương nhiên, tuy nói liu đầu yêu ma không có chết, nhưng tần Sương quyền kình hung hăng tiến vào bụng của nó, để nó cảm giác cái bụng giống như là bị hung hăng xé rách đồng dạng, cái kia cố nổ tung giống như đau đớn đã không cách nào dùng bút mực hình dung, càng làm cho nó triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Giờ phút này liu đầu yêu thú trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Nó cùng tử sắc cử viên địa bàn liên nhau, quan hệ tự nhiên không kém. Nhìn đến tử sắc cự viên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vốn định chạy tới cứu viện, nhưng không ngờ ngay cả mình cũng mắc vào. Sớm biết, nhu đầu yêu thú liền nên chạy trốn tới Thiên Hoang Sơn mạch chỗ sâu, nơi đó là toàn bộ Thiên Hoang Sơn mạch yêu thú mạnh mẽ nhất nơi tụ tập, dưới cái nhìn của nó cho dù tần xương cường đại đến thâm bất khả trắc, muốn đối mặt những cái kia sừng bá Thiên Hoang Sơn mạch yêu thú cũng không có khả năng tiếp tục qua tháo. Thế nhưng là, cái thế giới này không có thuốc hối hận ăn, nhu đầu yêu thú có khổ khó nói. Cái kia kết thúc. Cùng lúc đó, thần xương thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy hắn dơ lên cao cao xích tiêu kiếm, đồng nhiên một đạo đỏ thấm trùm sáng theo trên thân kiếm mánh liệt mà ra, giống như một đạo vắt ngang bên trong thiên địa của sáng, hướng trời sang như đầu yêu thú vung chạm tới. Như đầu yêu thú nhìn đến cái kia một đạo cự đại kiếm quang bổ chém tới, trong lòng biết hôm nay liền muốn đoạn nộp mạng, giờ khắc này, nó không lại hoảng sợ, bởi vì theo nội tâm của nó chỗ sâu hiện lên một cô kinh khủng phấn nộ. Chỉ thấy tuyệt vọng như đầu yêu thú dùng hết khí lực toàn thân tức giận rít gào lên, "Nhân loại, ngươi nhất định sẽ chết tại thiên hoang bên trong dãy núi, chúng ta yêu thú nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi." Vừa dứt lời, như đầu yêu thú đã bị so với nó còn muốn to lớn kiếm quang chôn bụi. toàn bộ thân hình bị đâu đâu cũng có kiếm khí hung hăng cắt chém, biến thành tối nguyên thủy phần tử kết cấu tiêu tán tại kiếm quang bên trong. Rất nhanh, kiếm quang cho thấy, như đầu yêu thú cũng biến thành cho bụi. Ầm ầm. Nhưng như đầu yêu thú lúc sắp chết, Sau cùng hô lên thanh âm như là nổ vang tiếng sấm quần cuộn bên trong thiên địa, không biết truyền khắp phương viên bao nhiêu cây số, như là sơn quốc tiếng vang, dư âm thật lâu không dứt, kinh động đến bên trong dãy núi rất nhiều tồn tại. Bất quá đối với ngưu đầu yêu thú sau cùng ngôn ngữ, Tần Sương ngược lại là không để ý ngược lại, ngưu đầu yêu thú một tiếng này căn bản là vì hắn đã giảm bớt đi công phu. Tại ngưu đầu yêu thú thanh âm quanh quẩn tại thiên địa chi tế, Tần Sương rất nhanh theo trời núi hoang mạch chỗ sâu cảm nhận được vô số đạo khí tức bay lên trong đó. Có vài chục đạo khí hơi thở đạt đến tạo hóa cảnh, có thậm chí không kém gì ngưu đầu yêu thú, thậm chí càng mạnh. Hiển nhiên, những thứ này hắn chỗ cảm nhận được tạo hóa cảnh khí tức đều là thiên hoang sơn mạch chỗ sâu yêu thú phát ra. Ngưu đầu yêu thú thay hắn đã giảm bớt đi đến cửa công phu, bởi vì những thứ này tạo hóa cảnh yêu thú hào hào phát hiện hắn tồn tại, hào hào theo mỗi người trong sào huyệt rời đi, hướng hắn vị trí cao tốc tiếp cận tới. Rất tốt, xem ra ta lần này không có tới sai. Mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú đầy đủ ta thăng cấp còn dư giải. Đối mặt mấy chục con chính đang áp sát tạo hóa cảnh yêu thú, Tần Sương không sợ hãi chút nào, ngược lại chính hợp hắn ý tứ, không lại dùng phiền phức đi tìm quái lãng phí thời gian. Tần Sương ôm lấy đợi chút nữa đưa chúng nó một tổ diệt đi ý nghĩ chờ đợi. Rất nhanh, màu xanh lam xa giữa không trùng, bỗng nhiên hiện ra mười mấy cái điểm đen, đồng thời một cỗ uy áp thiên địa khí tức bao phủ mà ra, khiến thiên hoang sơn mạch tất cả yêu thú hèn mọn mà cúi thấp đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Tần Sương cười. Cái kia mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú không giữ lại chút nào phóng thích khí tức của mình, khí thế hung hăng mà đến, bất kể là ai đều có thể cảm nhận được như núi áp lực đập vào mặt. Nhưng bất quá là chỉ là mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú, Tần Sương tuy nhiên cũng là lần đầu tiên gặp phải khổng lỗ như vậy số lượng tạo hóa cảnh yêu thú, nhưng thực lực của hắn đã sớm viễn siêu trước kia, cái này mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú trong mắt hắn vẫn chỉ là từng đống mỹ vị kinh nghiệm thôi. Chương 769: Thiên Hoang số dốc. Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Rất nhanh, theo ở phía trời xa xuất hiện điểm đen càng lúc càng lớn, tần xương dùng mắt thường liền có thể tinh tường nhìn đến cái kia mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú hình dạng. Hình thú kỳ quái. Yêu thú phần lớn cùng loại với động vật, bất quá bởi vì tu luyện duyên cớ, cuối cùng sẽ giải ra kỳ quái vị trí hoặc nhan sắc. Dung tần xương tại địa cầu thuyết pháp cũng là đột biến gen, vì càng thích hướng chiến đấu, yêu thú mặc dù lớn thể giống như là động vật, nhưng là chi tiết luôn luôn khác rất xa. Cái này mấy chục con khí thế hung hăng tạo hóa cảnh yêu thú cũng không ngoại lệ. Trong bọn họ, có dài đến cùng loại lá hổ, sư tử, voi lớn, viên hầu chờ một chút yêu thú, trùng loại có thể nói mười phần phong phú, như cùng loại tộc món thập cầm. Bất quá đến cùng thân là nguy hiểm yêu thú, bọn họ cơ hồ từng cái hình thể to lớn, toàn thân tản ra hung ác khí tức. Xem ra khí thế bất phàm. Đương nhiên, so với yêu thú sinh ra uy nghiêm bề ngoài, Tần Sương càng để ý là bọn họ thân là tạo hóa cảnh tồn tại lực lượng. Mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú hành không mà đến, ngược lại cũng có được không nhỏ uy thế. Trên thực tế, cái này mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú đã là Thiên Hoang Sơn mạch toàn bộ vô liếng, cũng là Thiên Hoang Sơn mạch có thể hung danh chuyển xa căn bản. Vì đối phó Tần Sương, Thiên Hoang Sơn mạch tạo hóa cảnh yêu thú có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh Khí thế to lớn đột kích tạo hóa cảnh yêu thú đồng loạt đứng tại bên trên bầu trời, từng đôi huyết hồng ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn về phía tần sương. Bị nhiều như vậy con yêu thú ánh mắt nhìn chăm chú, bình thường người đã sớm dọa đến sợ vỡ mật, bất quá tần sương chấn định vô cùng, một mặt mây trôi nước chảy, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Đối với những thứ này sương bá thiên hoang sơn mạch ngày bình thường luôn luôn cao cao tại thượng tạo hóa cảnh yêu thú tới nói, tần sương làm dáng không thể nghi ngờ tuyệt đối là khinh thị tiến hành đại đại tổn thương tự tôn của bọn hắn tâm. Nhưng chỉ là một cái nhân loại dám can đảm một mình giết vào thiên hoang sơn mạnh, càng cùng chúng nó nhiều người như vậy rồi, không chỉ có không có chạy chối chết, ngược lại thông dong đối mặt, lại làm sao có thể là thường nhân. Trên thực tế, tại chỗ tạo hóa cảnh yêu thú đều có thể ẩn ẩn cảm giác được tần sương cường đại, chỉ là vô luận có mạnh đến đâu, một hơi mặt đối bọn nó còn có thể bảo trì thông dong tất cả tạo hóa cảnh yêu thú đều ngửi thấy một tia không tầm thường. Tuy nhiên không có có thể cụ thể cảm thụ đến tần xương khí tức, nhưng chúng nó đều biết tên nhân loại này tuyệt đối mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, đây cũng là bọn họ không có trước tiên xuất thủ nguyên nhân. Bất quá tuy nhiên bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, lại không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ. Yêu thú cũng sẽ không coi trọng cái gì công bình quyết đấu, chỉ là nhân loại dám can đảm làm tức giận bọn họ, cùng nhau tiến lên xé nát mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần bọn họ tránh thức không có tra rõ tần xương cơ sở về sau. Nhân loại, vì sao tự tiện xông vào sơn mạch sát hại tộc ta? Một đầu tạo hóa cảnh yêu thú ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tần Sương bật cười một tiếng, nhân loại giết yêu thú còn dùng lý do gì sao? Hắn nói ra, nhân loại ngươi muốn chết. Những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú nghe vậy, ào ào gào lên. Giữa thiên địa nhất thời tràn ngập lên một cỗ khí tức kinh khủng, thì liền xa tại mặt đất rừng cây đều run lẩy bẩy. Tới đi, nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay coi như các ngươi không may toàn bộ cùng lên đi. Thần Sương hồn nhiên không sợ, bá khí mười phần nói. Cùng lúc đó, một cỗ tạo hóa cảnh khí tức theo hắn quanh thân bay lên. Hắn không che giấu nữa khí tức của mình. Cùng một thời gian, những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú cảm nhận được khí tức của hắn, hai mắt đột nhiên trừng lớn, có một đầu yêu thú có chút không thể tin kêu lên, tạo hóa cảnh tứ trọng. Lời này vừa nói ra, còn lại tạo hóa cảnh yêu thú sắc mặt đều biến đến khó coi. Bọn họ cũng không phải là chấn kinh tại thần Sương thực lực. Hoàn toàn chính xác, tạo hóa cảnh tứ trọng tần xương phóng nhãn thiên hoang sơn mạch cũng đủ để khinh thường phần lớn yêu thú, có thể là có thể để thiên hoang sơn mạch trở thành hung địa, bên trong tối đỉnh cấp yêu thú cũng không thiếu ngũ lục trọng tồn tại, nhưng nguyên nhân chính là này, bọn họ lại bị tần xương chỉ là một cái tạo hóa cảnh tứ trọng nhân loại hù sợ, quả thực trước đó chưa từng có, để tại chỗ tạo hóa cảnh yêu thú đều sinh ra một cỗ bị lường gạt cảm giác. Đáng chết, một cái tạo hóa cảnh tứ trọng nhân loại lại dám khiêu khích chúng ta thiên hoang sơn mạch. Lên cho ta Một đầu tạo hóa cảnh yêu thú gầm thét lên. Vừa dứt lời, còn lại lâm vào nổi giận bên trong tạo hóa cảnh yêu thú gào hào, hào phóng tới tần sương, dự định đem hắn hung hăng xé nát. Đến được tốt. Đúng lúc này, một đạo đỏ thấm kiếm ảnh phóng lên tận trời, đại đến không cách nào tưởng tượng, lập tức liền đâm xuyên qua cảng thật cao hơn chống không tầng mây. Những cái kia trước hết xông tới gần tạo hóa cảnh yêu thú như cùng một đầu hung hăng tiến đụng vào kiếm ảnh bên trong, hộ thân linh khí trong nháy mắt phá nát thì liền mạnh mẽ vô cùng nhục thân cũng theo ở khắp mọi nơi kiếm khí lướt qua ra chọc thịt bong, toàn thân đống nhiên nổ ra bạo mảng huyết vụ lớn. Chúc mừng ký chủ giết chết tạo hóa cảnh yêu thú một đầu, lấy được kinh nghiệm. Liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng tần xương đã không tỉ vết để ý, bởi vì hắn phát ra kiếm ảnh chính đang nhanh chóng tụ tập lực lượng. Cùng lúc đó, những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú căn bản không có ngờ tới tình huống này, trong nháy mắt, bọn họ liền nhìn đến chính mình xông đi lên đồng bạn tại trong bóng kiếm biến thành cho bụi đó cũng đều là tạo hóa cảnh tồn tại, nhưng thế mà chống đỡ không chưa tới một phút liền chết trong đó, cái kia đạo kiếm ảnh bực nào đáng sợ. trong lúc nhất thời, còn lại tạo hóa cảnh yêu thú cũng bắt đầu khiếp sợ không tiến, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu tiên kiếm trận rất nhanh, theo tần xương vung tay lên, bao phủ tại trên đầu của hắn kiếm ảnh bỗng nhiên phân hóa đi ra, lập tức biến thành bốn chuôi, nguyên bản bàng lớn như núi hình thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành bình thường lớn nhỏ, nhưng theo kiếm ảnh thu nhỏ. Cái kia cố kinh khủng kiếm áp lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả tạo hóa cảnh yêu thú đều sợ hãi nhìn đến cái kia bốn chuôi màu đỏ trình độ sâu cạn không đồng nhất kiếm ảnh nhận ẩn chiếm cứ lấy bọn họ bốn cái phương vị, như là đại trận giống như đưa chúng nó bao vây lại. Trốn. Một đầu tạo hóa cảnh yêu thú quyết định thật nhanh, quay người bay trên trời thì muốn chạy trốn, tốc độ nhanh đến bình sinh cực hạ. Thế nhưng là, tại nó nhanh muốn rời khỏi kiếm trận phạm vi thời điểm, thân thể bỗng nhiên một trận rợn hồ cảm nhận được cái gì, tâm kia mặt thú lít nha lít nhít bỏ đầy vẻ sợ hãi. Sau một khắc, cả thân thể nó ầm vang nổ tung. Tất cả tạo hóa cảnh yêu thú cũng không biết nó chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy một màn này, toàn bộ sợ hãi cả kinh. Trốn. Cùng lúc đó, Thần Xương cười gần một tiếng, hắn triệu hắn đi ra Chu Tiên kiếm trận liền xem như thế gian tồn tại tiên cũng có thể giết chết, hướng chi một đầu tạo hóa cảnh yêu thú. Thành dưới đất sự tình còn không có giải quyết triệt để, hắn không có thời gian tiêu hao ở chỗ này. Ngay sau đó, Tần Sương lập tức thôi động Chu Tiên kiếm trận, dự định một hơi tiêu diệt hết còn lại tạo hóa cảnh yêu thú. Reng! Rất nhanh, bốn đạo kiếm ảnh toát ra hừng hực hừng quang, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận như là tới gần trong lò lửa, một áng đỏ bay lên, chiếu đỏ lên những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú dáng người. Giờ khắc này, tất cả tạo hóa cảnh yêu thú đều hoảng sợ phát hiện một cố diệt tuyệt thiên địa sát lục khí tức chui vào bọn họ thể nội, dẫn đến thân thể của mình bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Một ngày này, Tử Châu Trung Bộ Thiên Hoang Sơn Mạch bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, mà đại chiến kết quả, nguyên bản hung danh hiển hách Thiên Hoang Sơn Mạch từ đó suy yếu đi. Không có ai biết là ai đưa đến Thiên Hoang Sơn Mạch xuống dốc, mà cái kia người đã quay trở về Tử Châu biên giới. Chương 770, Ma Hỏa Trên bầu trời, một cái bóng ngay tại cao tốc phi hành, cơ hồ thoáng qua tức thì, lập tức liền biến mất ở cuối chân trời, chỉ có đằng sau lưu lại một liên tục đình thai nhức có cấm bạo. Cái này dùng mắt thường căn bản bắt không đến cái bóng chính là dự định chạy về thành dưới đất tần sương. Tốc độ của hắn bây giờ đã đạt đến không cần độn quang bảo hộ, chỉ là thao túng linh khí trong thiên địa ngự không phi hành liền vượt xa thanh âm, thì liền tần sương cũng không biết mình vượt qua tốc độ âm thanh sau đạt đến mấy cái mã hách trình độ, mà lại âm bạo sinh ra khí lãng đập trên mặt của hắn tựa như gió nhẹ quét, hắn liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Phải biết, cái này âm bạo huy lực nếu là rơi trên mặt đất, nói là cắt bay đá chạy đó còn là nhẹ. Dùng loạn thạch băng vân hình dung cũng không có không đủ, nhưng mà này còn không phải cực hạn của hắn tốc độ. Có thể nghĩ, thần xương tốc độ quá nhanh. Hắn đoán chừng chính mình toàn lực thi triển lăng không phi hành tốc độ cực hạn thậm chí đạt đến trên trăm mã hách. Đó là dạng gì tốc độ? Tuy nhiên võ giả phi hành trên không trung còn như ánh sáng, nhưng đây chẳng qua là linh khí quang mang nguyên nhân, cũng không phải là nói bọn họ đã biến thành quang. Trên thực tế... Đại đa số tạo hóa cảnh trở xuống võ giả bay trên trời tốc độ nhiều nhất cũng là một đến hai mã huyết ở giữa. đương nhiên, bước vào tạo hóa cảnh võ giả đã nắm giữ xé rách không gian năng lực, đạt tới di chuyển tức thời hiệu quả. Bất quá cái kia cũng không thể một mực thời gian dài tiếp tục kéo dài, mà lại lúc đối địch đụng phải những cái kia ngang cấp võ giả, thông qua xé rách không gian tạo thành di chuyển tức thời hiệu quả cũng liền đỉnh không lên chỗ dùng. Muốn lấy thắng vẫn là dựa vào bản thân tu vi, mà lại dù là chỉ là hiện tại loại tốc độ này đừng nói thông huyền cảnh cho dù là tạo hóa cảnh võ giả nhìn đến hắn cũng tuyệt không dám sinh ra muốn cùng đối địch suy nghĩ thật là đáng sợ thần Sương đoán chừng hắn hiện tại không đơn giản có thể đánh khắp tạo hóa cảnh vô địch thủ coi như gặp phải cao hơn một tầng cái kia đại cảnh giới cường giả dù là không dựa vào vô song nhục thân cùng hệ thống những cái kia tuyệt đỉnh công pháp chỉ dựa vào tốc độ cẩn thận độ sức cũng có được sức đánh một trận vô địch thật sự là tịch biệt đa phi hành bên trong thần xương có chút buồn bực thầm nghĩ ừ Đó là cái gì? Đột nhiên, Tần Sương tốc độ giảm nhanh xuống tới, chỉ thấy hắn đồng thời túi đầu xuống, như mày. Hắn ánh mắt rơi vào một mảnh đông đảo thổ địa bên trên. Tần Sương từ dưới đất thành đi ra một đường đi đúng chỗ tại Tử Châu Trung Bộ Thiên Hoang Sơn Mạch, ven đường không biết nhìn bao nhiêu lần Tử Châu phong cảnh. Theo lý thuyết, lại thế nào Mỹ Lệ cảnh tượng cũng vô pháp hấp dẫn chú ý của hắn. Thế nhưng là, tại hắn chỗ nhìn xuống vùng đất kia phía trên, có một nơi vậy mà toát ra ngọn lửa màu đen. Đó là một mảnh rộng lớn rừng rậm, giống như một mảnh xanh biết rêu xanh tô điểm tại đất mặt đất màu vàng phía trên, cơ hồ chiếm cứ hắn hốc mắt 2 phần 3 khu vực. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tại mấy vạn mét cao không trung nếu là hạ xuống có thể tưởng tượng cái kia mảnh cơ hồ còn như hải dương đồng dạng. Là ma hỏa. Thần xương trong lòng nhất động, hướng rừng rậm vị trí bay rơi xuống. Thần xương tốc độ nhanh bực nào. Rất nhanh, hắn liền rơi xuống ven rừng rậm một chỗ trên đất trống. Tần Sương quan sát tỉ mỉ lấy tại rừng cây phía trên yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa màu đen, hỏa diễm này thiêu đốt không có sinh ra mảy may hơi khói, nhưng là những cây cối kia cảnh lá lại cấp tốc biến mất, liền cho tàn đều không có còn lại một chút. Tại hắn bay thấp quá trình bên trong, mảnh này rộng lớn rừng rậm đã đang không ngừng biến mất. Có đồ vật gì trong rừng rậm? Tần Sương thần thái ngưng trọng nhìn lấy thiêu đốt rừng rậm chỗ sâu. Hắn có thể cảm ứng được một cỗ tà ác khí tức tràn ngập đang thiêu đốt trong rừng rậm. Cái gọi là khí tức kỳ thực cùng năng lượng cũng kém không nhiều, mà cái kia cô ở khắp mọi nơi khí tức tà ác tại rừng rậm nội địa truyền ra, cũng không phải là hỏa diễm mang đến. Hiển nhiên, có cái gì tà ác đồ vật tại rừng rậm bên trong? Từ châu loại địa phương quỷ dị này có cái gì không do đồ vật cũng không kỳ quái? Thì Tần Sương biết, thành dưới đất nguyên do chính là bị mặt đất yêu ma xâm hại gây nên. Bất quá Tần Sương tu luyện đến bây giờ, một đường không ai địch nổi, lại làm sao có thể sẽ sợ những thứ này tà dị? Võ giả loại này tồn tại, đối tại cái gì yêu ma quỷ quái xưa nay sẽ không cảm mạo. Những cái kia cùng hung cực các yêu thú so với cái gọi là yêu ma cũng không thua kém bao nhiêu, Tần Sương giết qua vô số yêu thú, trên thực tế, hắn cho là mình mới là trên đời này cường đại nhất quái vật. làm thế nào có thể sợ có thể giết chết tồn tại. Ngay sau đó, Tần Sương nắm lên nắm tay phải, tiên thiên cương khí quấn quanh mà ra, hướng rừng rậm phương hướng một quyền đánh ra. Hạng gì uy mãnh? Tần Sương xa xa vung ra quyền kình hung hăng xé rách không khí giống như một đạo sóng xung kích, đột nhiên bao phủ hướng vùng rừng rậm kia, dọc đường mặt đất giống như là bị tẩy qua đồng dạng, hòn đá bùn đất đang trùng kích sóng những nơi đi qua lần lượt nổ lên, giống như là hai đầu thẳng tắp đất tuyến sông vào đến trong rừng rậm. ầm ầm, Quyền Kinh vừa rơi vào rừng rậm, những cái kia cao lớn cây cối như là bị cơn lốc quét bên trong nổ tận gốc, ở giữa không trung liền bị tạc thành bụi phấn. Thì liền những cái kia tại trên cây cối thiêu đốt hắc sắt ma lửa cũng bị mạnh mẽ sức gió trong nháy mắt dập tắt. Cái kia đạo bài không vừa sóng giống như khủng bố quyền kinh một mực xâm nhập đến rừng rậm chỗ sâu, cho đến gây nên một cái dù cho cách nhau mấy cây số xa cũng có thể nhìn đến đại bạo tạng. Nương theo lấy nổ tung tiếng vang, trong rừng rậm từ từ bay lên một đóa cây nấm hình dáng to lớn màu xám mây khói. Mà tần xương trước mặt rừng rậm đã thiếu thốn một mảng lớn, tạo thành một đầu giường như vừa mới bị cày qua dô ma đại đạo nối thẳng nhập trong rừng rậm. Bất quá tần xương cũng không có đối với mình tạo thành kinh người có cảm giác, bởi vì vừa mới một quyền kia. Hắn chỉ là dùng không đến một nửa khí lực, nếu là hắn toàn lực xuất quyền, mảnh này chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm khu vực rừng rậm không chừng đã biến mất không còn tâm tích. Điều này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Bất quá, lam quyền của hắn kình đánh trúng rừng rậm sinh ra lúc nổ, hắn cũng cảm giác được khắp nơi ồn ồn chấn động lên. Đón lấy, cái kia cố giấu ở rừng rậm chỗ sâu khí tức tà ác bắt đầu bay lên. Người nào dám can đảm xâm phạm địa bàn của ta? Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển càng ngày càng mãnh liệt. Một cái thâm trầm thanh âm từ thiên địa ở giữa vang lên. Hừ. Thần Sương cười lạnh một tiếng. Chủ nhân của thanh âm kia hướng hắn phóng xuất ra đáng sợ sát khí, tại trong lúc vô hình bao phủ toàn thân của hắn. Võ giả sát ý, nhưng khác biệt tại người bình thường, đó là chân chính có thể làm người thụ thương ý niệm. Người bình thường nếu là bị cố này sát khí bao phủ đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Thần Sương tự nhiên không tại liệt kê. Rất nhanh, hắn nhìn đến tràn ngập tại trên rừng rậm trống không mây khói bên trong. Một thân ảnh bỗng nhiên bay ra. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh quái vật, hai con mắt tinh hồng, một cái miệng giống răng cưa một dạng, tản ra tà ác vô cùng khí tức. Bất quá càng làm cho thần sương để ý là, hắn vậy mà không thể nhìn ra quái vật cảnh giới. Quái vật kia khí tức cùng linh khí cũng không giống nhau. Thần sương tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không phải là tự đại. Đối với thực lực không rõ địch nhân, hắn sẽ không dễ dàng vô lễ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên con quái vật này ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Chương 771, quái vật. Ngươi là quái vật gì? Thần Sương nhíu mày nói ra. Khắc khắc kiệt, thì là ngươi sao? Chỉ là một cái thấp hèn nhân loại, thế mà dám can đảm chọc ta. Trên bầu trời quái vật cười quái gì nói. Ngươi lại là thứ quỷ gì? Dám cản bản đại ra đường. Thần Sương cười nhạo nói. Con quái vật này nói chuyện tràn đầy nhàn nhạt miệt thị. Cái này khiến nội tâm của hắn đã động sắc cơ. Khắc khắc kiệt nhân loại ngu xuẩn. Quái vật ngay từ đầu không hề tức giận, nhưng lời nói đến một nửa, chỉ thấy nó sắc mặt đột nhiên đại biến, giống như là ác quỷ dữ tận lên, lạnh giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn, đợi lát nữa nhìn ta đem đầu lưỡi của ngươi rút ra, nhìn ngươi còn có cứng như vậy khi à. Dứt lời, chỉ thấy nó hơi vung tay, một mảnh ngọn lửa màu đen đống dưng bốc cháy lên, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía tần xương. Tuy nhiên không có chút nào nhiệt độ, nhưng ngọn lửa màu đen này cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Tần Sương khi nhìn đến ngọn lửa màu đen hướng hắn bao phủ xuống thời điểm, sắc mặt ngưng tụ. Trong ngay mắt, ngọn lửa màu đen phủ đầu rơi xuống, đụng tới mặt đất thời điểm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, nuốt sống Tần Sương bóng người. Khắc khắc kiệt, nhân loại ngu xuẩn coi là ủy vào một chút bản lãnh thì dám tiếp ta hỏa diễm, không biết bị ta ma hỏa tiếp xúc đến, linh khí cũng phải bị thiêu đốt hầu như không còn a thỏa thích rú thằng đi. Ta thích nghe nhất nhân loại gào. Quái vật nuốt ra răng cưa hình dáng miệng rộng, nở nụ cười lạnh. Nó nhìn đến tần xương thế mà không tránh ra nó ma hỏa, dưới cái nhìn của nó quả thực là tự tìm đường chết. Con quái vật này đương nhiên biết tần xương là một tên võ giả, thế nhưng là nó ma hỏa không có gì không đốt, liền xem như linh khí cũng vô pháp chống cự, chính là võ giả khắc tinh. Đau nhức gào giống đi. Kêu thảm đi. Hèn mọn nhân loại chỉ là chúng ta dưới chân thực vật. Quái vật điên cuồng mà kêu to lên, tựa như một cái giống như điên cuồng tâm thần bệnh nhân. Ừm. Thế nhưng là thì tại quái vật lòng tràn đầy chờ mong lấy nghe được tần xương kêu thảm lúc cái tiêu mảnh đột nhiên tiêu đốt hắc sắc ma lửa lại chậm chạp không có động tĩnh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nhân loại trực tiếp bị ta ma hỏa tiêu chết rồi Liên một hồi cũng nhìn không được quái vật nhìn ra một kia dị thường không có khả năng tiêu nhân loại khí tức cũng không yếu tuy nhiên không biết thuộc về nhân loại võ giả bên trong cái nào cấp độ nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết mất mới đúng ngươi hỏa diễm nguyên lai like thì cái này chút trình độ đúng lúc này một cái thanh âm bình tĩnh theo màu đen trong biển lửa truyền ra sau đó một đôi tay đột nhiên xé rách biển lửa lông tóc không hao tổn tần xương bước bước ra ngoài làm sao có thể quái vật thấy thế sắc mặt đại biến Ta ma hỏa vậy mà dùng nhục thân thi chặn nó không thể tin thầm nghĩ nó ma hỏa bất chi từng thiêu chết bao nhiêu tự cho là nhân loại mạnh mẽ võ giả chưa bao giờ thất thủ qua nhưng tần xương sắc thực theo trong biển lửa đi ra sắc mặt thông dong bình tĩnh tựa hồ cũng không nhận được ma hỏa đốt cháy Nhân loại ngươi sao có thể tránh né ta ma hỏa? Quái vật rất nhanh khôi phục tỉnh táo, sắc mặt âm trầm nói ra. nghe vậy, Tần Sương cười một tiếng, thì ngươi điểm ấy nước tắm một dạng nhiệt độ ma hỏa còn muốn đốt chết ta. Ngươi đây là xem thường ta sao? Nhân loại, quái vật sắc mặt giữ tận lên, bất quá lại không có động thủ. Lại thế nào phách lối người đối ở hiện tại cũng phát hiện, Tần Sương có thể chống cự nó ma hỏa, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Quái vật cũng không phải là loại kia tên điên cuồng. Cho nên nó tuy nhiên ở vào nội giận biên giới, vẫn bởi vì nội tâm sinh ra một tia kiềng kỵ mà đem muốn đem Tần Sương ăn hết xúc động nhẫn lại xuống tới. Thế nào? Vừa mới ngươi không phải còn rất phách lối sao? Ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có bản lãnh gì thì cứ việc thi triển đi ra đi, ta tiếp hết lượt. Tần Sương cười nói. Nhân loại! Ngươi muốn chết! Lời này vừa nói ra, quái vật không thể kìm được, tức giận đến toàn thân run rẩy, trực tiếp từ không trung xông về Tần Sương. Chỉ thấy đầu kia quái vật nhanh chóng mà tới gần, giương một tay lên, bén nhọn năm ngón tay đột nhiên bắn ra, giống như móng đuốt hung hăng quét tới. Tần sương chỉ xem móng của nó liền biết nếu là bị bị bắt bên trong, huyết nục lập tức trở về bị bắt ra một mảnh đi ra. Mà lại cái kia móng đuốt ẩn ẩn quấn quanh lấy tại ác điểm xấu hắc khí, cho dù là tần sương cũng không dám dùng tiên thiên cương khí đón đỡ. Ngay sau đó, hắn hướng chết loay lên, giống như thay hình đổi vị, trong nháy mắt liền tránh qua, tránh né quái vật ngang quét tới móng đ xuất hiện tại một vị trí khác phía trên. Nhưng vào lúc này, không khí tuôn ra một tiếng hưu vang, Thần Sương nháy mắt, liền nhìn đến đầu kia quái vật khí thế hung hăng đuổi đi theo. Muốn chạy trốn. Quái vật trên mặt mang cười lạnh, lần này không lại vung trảo, mà chính là đạn thối quét qua. Thật nhanh. Cùng lúc đó, Thần Sương trong lòng siết chặt, quái vật tốc độ ngoài tưởng tượng của hắn, vậy mà tại hắn cực tốc né tránh thời điểm còn có thể kịp phản ứng. Bất quá Thần Sương chớp mắt nhìn lấy quái vật chân quét tới thời khắc, Thân eo đông nhiên về sau khẽ cong. Tránh qua, tránh né quái vật công kích. Quái vật quét chân sắc bén vô cùng, không khí bị hung hăng mở ra, như là kiếm khí giống như hình thành một đạo kinh khí, tiếp tục bay về phương xa. Bất quá nhìn đến tần sương linh hoạt như vậy né tránh, quái vật cũng là trong lòng cả kinh. Đến phiên ta. Cùng lúc đó, tần sương đông nhiên nắm lên nắm tay phải, chợt vừa đứng lên, cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí quyển đầu thuận thế vung hướng vừa mới rơi xuống đất quái vật. Lúc này chính là quái vật vừa mới rơi xuống đất lại chưa tiếp xúc tới mặt đất trong lúc đó. Tần sương một quyền này cường mãnh vô cùng, liền xem như một ngọn núi cản ở trước mắt cũng phải bị cứ thế mà hoanh bạo. Quyền đầu lướt đi chỗ, không khí đều bị hung hăng xé rách, xuất hiện một đầu sóng bạc dấu vết. Quái vật kia vừa trừng mắt, không nghĩ tới tần sương như thế xảo trá, chỉ tới kịp dùng hai tay bảo hộ ở lồng ngực chỗ, đón đỡ một quyền này. ầm Nhưng sau một khắc, quái vật sắc mặt lập tức đại biến. Nó không nghĩ tới tần xương chỉ là một cái nhân loại, quyền đầu lại nặng như vậy. Quái vật nhục thân so với yêu thú cũng không chút thua kém, nhưng là tại quyền đầu hành trung cánh tay của nó mặt sau trong ngáy mắt, một cỗ to lớn cự lực chấn động đến nó căn bản là không có cách chống đỡ, cước bộ rút lên, đồng nhiên về sau ngã bay ra ngoài. Đáng chết! Thên nhân loại này quyền đầu thế mà đáng sợ như vậy. Bất quá đừng tưởng rằng ngươi thắng. Quái vật bị tần xương mãnh liệt quyền đánh bay thời điểm, theo răng cưa hình dáng vết nước đột nhiên một trường. Theo đen như mực khoang miệng chỗ sâu phun ra một đạo tử sắc lạ dở. Cái gì? Tần Sương lấy làm kinh hãi, bất ngờ không đề phòng, bị tử sắc lạ dở trực tiếp trúng đích. Một tiếng ầm vang, trên mặt đất đưa tới một cái hỗn tạp khói đen cùng hỏa diễm đại bạo tạc. Khắc khắc kia, nhân loại ngu xuẩn muốn theo ta ủy giờ bang chiến đấu, quả thực không biết sống chết. Cùng lúc đó, quái vật ở phía xa rơi xuống, nó bị Tần Sương quyền đầu đánh bay, liền bị đánh trúng cánh tay đều vặn vẹo biến hình lên, thế nhưng là nhìn thấy Tần Sương nộ tung ra Nó tấm kia đen nhánh trên mặt cũng lộ ra tươi cười đặc ý. Đã chết rồi sao? Không. Không có khả năng, tên nhân loại này có chút bất phàm không có lý do dễ dàng như vậy liền chết. Quái vật chăm chú nhìn xa xa cuộn cuộn khói đen, cho đến nó đầu kia gãy xương cánh tay cấp tốc phục hồi như cũ như lúc ban đầu, tần xương vẫn chưa hề đi ra dấu hiệu. Bất quá nó cũng không có ngây thơ đến vừa mới vội vàng nhất kích có thể giết chết tần xương. Trưng 772, huyết sác bình thường Màu tím nổ tung chỗ. Hỏa thế cháy hương hực, hôn tạm cuộn cuộn dương lên khói đen. Nơi xa, quái vật ở một bên nhìn chằm chằm, nó không biết tần sương tình huống, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đang lúc quái vật tính toán phải trăng tiếp tục phát động công kích thời điểm, hỏa quang bừng bừng trong khói đen, một bóng người đi ra. Là tần sương. Hắn đương nhiên không có chết. Trên thực tế, quái vật nhìn đến tần sương theo trong khói đen cuộn cuộn đi ra một khắc, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tần Sương không chỉ có không có chết, mà lại lông tóc không thương, thì liền y phục cũng là sạch sẽ vô cùng. Làm sao có thể, ta rõ ràng nhìn đến. Quái vật chấn kinh, nó vừa mới công kích mặc dù chỉ là vội vàng tiến hành, cũng không có đem uy lực gấp đủ tới cực điểm, nhưng cũng không phải Tần Sương có thể không bị thương chút nào nguyên nhân mới là. Thế mà sự thật bày ở trước mắt, Tần Sương cái kia sắc mặt bình tĩnh càng không nhìn thấy thụ thương dấu hiệu. Lúc này, đi ra Tần Sương mặt không biểu tình. Bất quá tỉ mị quan sát vẫn có thể nhìn đến hắn quanh thân ẩn ẩn lưu động huyết sắc quan mang. Huyết sắc bình thường Nguyên lai hắn tại tử sắc lạ giờ đánh chung trước đó, trong nháy mắt phát động huyết sắc bình thường Bất quá tuy nhiên đỡ được công kích, đi qua liên tiếp chiến đấu, Tần Sương cũng không thể không thừa nhận con quái vật này có thể làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, quả thật có chút thực lực. Cho nên, cái này vẫn là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Tiểu tử, có chút thực lực. Quái vật rất nhanh cũng nhìn ra thần sương hoàn hảo không chút tổn hại nguyên nhân, cũng không có bất kỳ cái gì khí để lộ, cười gắn nói, bất quá đến đón lấy nhưng là không còn loại cơ hội này. Có bản lĩnh gì cứ việc dùng ra đi, tiểu đả tiểu nháo thật không có ý nghĩa. Thần sương nghe vậy cười một tiếng. Hắn xuất đạo đến bây giờ, sợ qua ai? Đợi lát nữa liền để xé nát miệng của ngươi, nhìn ngươi làm sao bật cười. Quái vật cười lạnh, nói nhảm quá nhiều. Quay một tiếng, thần sương như như đạn pháo hướng quái vật vọt tới. Quái vật cười nhạo, tần Sương động tác toàn bộ đã rơi vào trong mắt của hắn, nó nhìn đến tần Sương tại sông tới đồng thời, nhất quyền đánh tới. Quái vật từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại dám cùng hắn cận thân tác chiến. Ngay sau đó, quái vật kéo căng chỉnh cánh tay, đồng dạng hồi lấy nhất quyền. Vâng! Hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, đối bính dư âm bao phủ mà ra, mặt đất không chịu nổi sắc bén đảo qua sức gió, dây lát nổ lên to lớn cục đá vụn. Một kích này hai người có thể nói không phân thắng thua. Ngay sau đó, hai người đồng thời sau khi thu quyền lui, bất quá chậm thở ra một hơi về sau, lại lần nữa nhào thân lại đến. Bạch Quyền. Tần Sương hét lớn một tiếng, Song Quyền đều xuất hiện, phảng phất giống như đánh lung tung, bởi vì quyền nhanh quá nhanh, chỉ thấy đầy trời quyền ảnh như là cuồng phong bạo vũ bao phủ lại quái vật. Điều trùng tiểu kỹ. Quái vật thấy thế cười lạnh một tiếng, đồng dạng khoái quyền xuất liên tục, hình thành một mảnh khác hung manh quyền mưa đón lấy Tần Sương. Hai người bọn họ trong nháy mắt ít nhất đánh ra mấy trăm quyền. Cái này mỗi một quyền rơi vào sắt thép phía trên đều đủ để đem sắt thép đánh thành cục sắt, làm quyền mưa lẫn nhau lẫn tiếp xúc trong nháy mắt, không khí tuôn ra liên tiếp nổ tung vang, đồng thời sinh ra từng mảnh từng mảnh màu trắng âm bạo vân. Bọn họ quyền nhanh đều vượt xa thanh âm. Quái vật này nhục thân thật mạnh, thế mà có thể cùng ta đối quyền không rơi vào thế hạ phong. Tần Xương âm thầm kinh hãi, thì liền hắn cũng không khỏi không bội phục con quái vật này. Bất quá bội phục thì bội phục, Tần Xương nhưng trong lòng khó có thể chịu được luôn luôn cho là mình nục thân vô song tần xương không thể chịu đựng được có người có thể cùng hắn đối bính không rơi vào thế hạ phong sau đó quyền của hắn nhanh càng lúc càng nhanh càng ngày càng mãnh liệt đánh cho không khí luân phiên nổ tung khí lãng cuồn cuộn nổ khắp nơi tầng tầng phá nát hai người bọn họ một bước cũng không nhường chỉ là thuần túy khoái quyền đối hoành dần dần nơi hai người giao thủ so đường chân trời lõm xuống dưới tạo thành một cái vẫn tại tiếp tục mở rộng hố sâu đáng chết đây là nhân loại nục thân sao Sao có thể mạnh như vậy? Theo tần sương thế công biến đến càng ngày càng cuốn mánh, quái vật cũng là dần dần cảm nhận được cố hết sức. Nó cắn răng chăm chú kiên trì, thế nhưng là tần sương lại càng đánh càng có sức lực. Vũng A. Theo tần sương hét lớn một tiếng, hắn nhất quyền thế như vạn cân quan phá quái vật đẩy trời quyền ảnh, nặng nghề mà hoanh ở trên lồng ngực của nó. Chỉ một chút, quái vật lồng ngực liền bị quyền đầu đánh cho bóp méo đi xuống. Không sai, là vặn mẹo. Tần sương phát hiện quái vật lồng ngực bắt đầu vẹo lên. Quả đấm của hắn xâm nhập đến cái kia mảnh vặn vẹo bên trong, lại không có đánh chúng đến quái vật xúc cảm. Quyền thượng lực lượng cũng theo đó cấp tốc tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Thần xương chấn kinh. Hắn nỗ lực thu hồi quyền đầu, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Đoàn kia vặn vẹo chăm chú cuốn lấy cánh tay của hắn, như là lâm vào trên mặt đất bên trong, căn bản là không có cách tự kiểm chế. Khắc khắc kiệt. Lúc này, quái vật tiếng cười đắc ý vang lên. Nó nhìn lấy tần xương, nụ cười giữ tợn mà âm u nói, thế nào? Quả đấm của ngươi đã không rút ra được đi. Nói, quả đấm của nó đã hung hăng đánh trúng tần xương bụng. Khúc, tần xương chịu trúng cái này trùng điệp nhất quyền, lập tức phun một ngụm máu. Khắc khắc kiệt, cái này ngươi không có cách nào phản kích ta. Quái vật thu hồi quyền đầu. Đối với tần xương nhè răng cười. Bị trói buộc quyền đầu các loại khắp cả người đều không thể di động. Tần xương hiện tại chỉ là một cái mặc người chém giết đống cát thôi. Muốn muốn phản kích nhưng cánh tay bị cuốn lấy, căn bản rời không động được. Thế nhưng là. Tần Dương làm sao có thể chịu đựng bị đống cắt một dạng đánh? Chết đi cho ta. Chỉ thấy bị đánh đến túi người Tần Dương cứng rắn đứng thẳng người dậy, khắc một nắm đấm giơ lên, tiên thiên cương khí quấn quanh mà ra. Tần Dương hướng quái vật nhất quyền đánh tới. Bất quá đối mặt với cương manh nhất quyền, quái vật lại không tránh không né, khóe miệng càng làm móc ra nụ cười quỷ dị. Tần Dương một quyền này rơi vào mặt của hắn phía trên, thế nhưng là một cái khác đoàn vận vèo lại lần nữa hình thành, quả đấm của hắn cũng không có đánh trúng quái vật mà chính là lần nữa đánh vào đến vặn vẹo bên trong. Tiếp tục đánh a. Quái vật hơn phân nửa bộ mặt bị bóc méo ngăn trở, giang cơ hình dáng miệng rộng lại cười nói. Ẩm. Sau một khắc, quái vật bụng bị trọng kích, kém chút để nó sau lui ra ngoài. Ngươi. Quái vật thanh âm tràn đầy không thể tin. Vừa mới song quyền bị chế tần xương đột nhiên vung lên đùi phải, dùng đầu gối đụng phải trên bụng của nó. Bất ngờ không đề phòng, nó căn vốn chưa kịp phản ứng, cũng liền không thể thi triển vặn vẹo chi thuật. Nó vặn vẹo chi thuật chỉ có thể ở ý thức được đối thủ công kích thời điểm mới có thể phát động, cũng không phải là bị động phòng ngự. Tần xương thông qua cái này một cái sử đầu gối cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn nhất kích sau đó, liền dừng động tác lại. Hắn khốn cục vẫn không có giải trừ, bởi vì tần xương hai tay vẫn bị bóp méo chi thuật trói buộc. Khắc khắc tiệt ta hiện tại đã chú ý tới, ngươi lần sau tuyệt đối đánh không đến ta. Lúc này, quái vật một cái tay ôm bụng cười quái dị nói, ngươi cứ việc thử một chút. Thần Sương khẽ nhíu mày. Hừ, mạnh miệng không có một chút tác dụng nào. Quái vật động thân giơ lên một nắm đấm, biểu lộ hung tợn đánh tới. Dưới cái nhìn của nó, Thần Sương căn bản tránh không khỏi một quyền này. Nhưng khi quả đấm của nó đánh vào thần Sương trên người thời điểm, lại bị cản lại. Huyết sắc bình thường. Chương 773: Trốn không thoát. Quái vật sắc bén vô cùng quyền đầu vành tới thời điểm, thần Sương quanh thân toát ra một đạo huyết sắc bình thường chặn cái này không lưu tình chút nào nhất quyền. nó tuy nhiên bị quái vật vặn vẹo chi thuật trói buộc hai tay, nhưng linh khí cũng không có bị phong ấn, tự nhiên có thể thi triển công pháp. nhìn ngươi còn có thể đỡ mấy cái quyền. bất quá quái vật gặp nhất quyền bị cản, bản thân không sợ hãi ngược lại cười. nó lấy quả đấm của nó giống hạt mưa một dạng dày đặc rơi vào huyết sắc bình trường phía trên, rầm rầm rầm, đánh cho không khí luân phiên nổ tung, khí lãng bao phủ, bụi mù cuồn cuộn. thế nhưng là Quái vật đắc ý sắc mặt nhưng dần dần thay đổi. Quả đấm của nó cương man vô cùng, bình thường tạo hóa cảnh cường giả căn bản phòng ngự không ngừng. Thế nhưng là tần xương huyết sắc bình trướng danh sương tuyệt đối phòng ngự, chưa từng bị người công pha qua. Quái vật lại quỷ dị, thực lực vẫn bất quá là tạo hóa cảnh tầng thứ, lại làm sao có thể đánh nát danh sương tuyệt đối phòng ngự huyết sắc bình trướng? Quái vật đã dùng hết lực lượng toàn thân, huyết sắc bình trướng không nhúc nhở ở chút nào. Nó đánh cho càng ngày càng lo lắng, chỉ tiếc không cho dùng chút nào. Ngươi thì chút thực lực ấy." Thần Xương tại Huyết Sắc Bình Trướng bên trong cười nói, Chấn. Theo hắn vừa mới nói xong, vốn chỉ là kề sát tại thân thể của hắn Huyết Sắc Bình Trướng đột nhiên mở rộng, quái vật lập tức né tránh không kịp, giống như là bị một bức tường đụng bay ra ngoài. Bất quá vận vẹo chi thuật đã trói buộc Tần Xương hai tay, đồng dạng cũng bởi vì vận vẹo chi thuật từ quái vật thân thể hình thành, đưa nó cũng chăm chú trói buộc ngay tại chỗ. Mà Tần Xương Huyết Sắc Bình Trướng tại bí cảnh bên trong đã ẩn ẩn dung hợp Sích Tiêu Kiếm kiếm khí. Huyết sắc bình chứa nắm giữ kiếm khí đặc tính. Quái vật chạm đến huyết sắc bình chứa một khắc, liền nhìn đến vô số đỏ thấm kiếm khí theo huyết sắc bình chứa mặt ngoài giống nó hung hăng cắt tới. Thật giống như cối xay thịt một dạng, dính sắt bám vào huyết sắc bình chứa mặt ngoài quái vật bị xích tiêu kiếm khí cao nhanh cắt chém. Thân thể của nó giống như thép như sắt thép, lại kịch liệt địa bạo ra đại hoành sao hỏa. Đây là cái gì công pháp? Quái vật hoảng sợ. Thân thể của nó so với bình thường nhân loại võ giả chỉ mạnh không yếu. Bình thường tạo hóa cảnh võ giả toàn lực công kích đều chưa hẳn có thể phá được nhục thân của nó phòng ngự, thế nhưng là tần xương xích tiêu kiếm khí sắc bén vô cùng, một mực tiếp tục bị cắt chém, liền nó cũng không có lòng tin lông tóc không tổn hao gì. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng nó vặn vẹo chi thuật vốn cho rằng có thể vây khốn tần xương, nhưng bây giờ hình thức lịch chuyển, biến thành mua dây buộc mình. Sau đó, nó lập tức giải trừ vặn vẹo chi thuật, về sau nhảy lên, rời đi huyết sắc bình trướng phạm vi. Mà Tần Sương cũng theo cái kia cố quỷ dị vặn bèo chi lực biến mất, thành công rút ra song quyền. Làm sao hủy bỏ ngươi thuật? Tần Sương trêu đùa. Chỉ là nhân loại không muốn phách lối, đợi lát nữa liền để ngươi không nơi tăng thân. Quái vật lạnh giọng đáp lại. Ha ha. Tần Sương nở nụ cười. Ngay sau đó, thân thể của hắn đã theo biến mất tại chỗ. Cái gì? Quái vật lấy làm kinh hãi. Tần Sương dĩ nhiên không phải biến mất, mà chính là tốc độ của hắn quá nhanh, tạo thành cùng loại di chuyển tức thời hiệu quả. Tại chớp mắt cũng không kịp thời gian, tần sương đã vọt tới quái vật trước mặt, như xét đánh nhất quyển đã đánh chúng không kịp phản ứng nó. Sau một khắc, quái vật từ dưới đất ngã bay ra ngoài. Vẫn chưa xong. Tại quái vật hai chân vừa mới rút cách mặt đất thời điểm, tần sương lại động. Hưu một chút, hắn đã đi tới bay tứ tung ở giữa không trung quái vật bên người, đồng thời dơ cao lên một cái chân theo trên hướng xuống, giống như một thanh đũa hung hăng đánh rớt. Quái vật bị tần sương góp chân chặn ngang đập chúng, lại bị đệm trở về trên mặt đất. Nhưng so với thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, quái vật nội tâm kinh ngạc càng sâu. Quả thực là sỉ nhục. Bị một cái luôn luôn bị nó miệt thị nhân loại đánh cho chật vật không chịu nổi. Quái vật trong lòng tràn đầy to lớn phẫn nộ. Tại tần xương một chân từ không trung trùng điệp dẫm rơi thời điểm, hình chữ đại nằm ở trên mặt đất quái vật cấp tốc xoay người lăn một vòng, tránh qua, tránh né cái này đạp nát khắp nơi một chân. Trốn không thoát. Lúc này, tần xương mượn nhờ đạp nát lực lượng của đại điệp, thuận thế một chân đạp ra truy hướng từ dưới đất bắn người mà lên về sau hướng nơi xa chạy trốn quái vật vút qua tần Sương đã thi triển lăng ba vi bộ tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn như là xúc địa thành thốn trong nháy mắt thì tới gần đến quái vật phía sau lưng nhưng tại lúc này vốn là ngay tại nhanh chân chạy vội quái vật đột nhiên quay người lại cương mãnh vô cùng song quyền hướng hắn đánh tới phát giác được quyền thượng khắc thường tần Sương không có lựa chọn đón đỡ chỉ thấy hắn giống tung bay theo gió liêu như một dạng liên tiếp né tránh có thể trách vật khói quyền Mà quái vật nội tâm một mảnh yên tĩnh, quả đấm của nó càng đánh càng mở, càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ muốn lấy như bạo phong vũ liên tục thế công đánh bại tần sương. thế nhưng là, đánh gần nửa phút, tần sương thủy chung thành thạo, thậm chí có thể dành thời gian phản kích một chút nó. phi liêm quỷ thiết, đột nhiên, quái vật hô to một tiếng, song chảo đồng thời quét qua, chỉ thấy nó năm cái đầu ngón tay vạch phá không khí, hình thành từng cái từng cái màu đen tuyến, như là đàn piano tuyến một dạng nhào về phía nỗ lực tới gần tần sương không có dùng. Tần Sương tốc độ lại lần nữa biểu thang, giống như tại đáy suối khe đá ở giữa nhanh chóng du con toái cá, một bước ra, giống như huyễn ảnh, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né quái vật chản sóng. Hắn tiếp tục phóng tới quái vật, nhưng tại lúc này, mảng lớn bóng mở theo Tần Sương đỉnh đầu ném rơi xuống. Ừm. Lúc này, Tần Sương ngẩng đầu, nhất thời biến sắc. Nó nhìn đến nguyên bản không nhúc nhích quái vật thân thể cấp tốc bành trướng lên, càng dài càng lớn mạnh. Theo bình thường hình thể biến đến giống như một tôn cự nhân, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen cản ở trước mặt của hắn, mà lại quái vật khí tức cũng biến thành phá lệ cường đại, làm sao không tới? Cự nhân hóa quái vật từ trên cao nhìn xuống cười khẩy nói: Vô nói quả đấm của nó văng xuống dưới. Tần xương ánh mắt giật mình, lăng ba vi bộ thi triển, về sau nhảy lên, hiểm hiểm tránh qua, tránh nẽ từ đỉnh đầu rơi xuống cự quyền. Tôn này cự quyền một rơi trên mặt đất, liền nổ mặt đất đá vụn vẩy ra. Tạo thành một cái đường kính mấy chục mét hồ to Nhưng so với quyền đầu đi lực Thần Sương lớn nhất kinh ngạc chính là nó quyền nhanh nhanh chóng Gia hỏa này biến lớn về sau Tốc độ cũng không có yếu bớt xuống tới Thần Sương âm thầm suy nghĩ Lúc này, cự nhân tiến lên trước một bước Nhanh chóng lướt qua hồ to Hướng hắn truy kích đi qua Kháng long hưu hối Nhìn thấy quái vật lại hướng hắn nền quyền Thần Sương không lại né tránh Vận dụng hắn hàng long thập bắt trưởng Chỉ nghe một tiếng long âm kinh hãi vang mà lên Kim sắc long ảnh cuốn quanh ở tần xương đẩy ra vừa trên lòng bàn tay cùng đen nhánh cự quyền đột nhiên chạm vào nhau. Đứng. đúng lúc này tần xương đống nhiên trường lớn hai mắt. Hắn hàng long thập bát trưởng cùng quái vật nắm đấm nối cứng nhưng cũng không có sinh ra bất luận cái gì phá hư tính hình ảnh bởi vì tần xương phát hiện hắn trưởng lực chính đang nhanh chóng biến mất. Nguyên lai quái vật quyền đầu chẳng biết lúc nào tạo thành một đoàn vật mèo. Tần xương hàng long thập bát trưởng cũng không phải là đánh vào trên nắm tay mà chính là bị bóp méo cấp tốc hút thu vào. Nói cách khác. Hắn cũng không có đụng tới quái vật, nhưng quái vật quyền đầu lại tiếp tục đánh xuống, Tần xương trưởng lực bị bóp méo hấp thu hầu như không còn, một chút liền bị nện đến dưới đất. Ầm ầm. Chương 774, hủy diệt quang liên. Ầm ầm. Một tôn đen nhánh cự quyền nện đến đại địa phía trên, một đạo sóng xung kích bỗng nhiên hiện lên hình cái vòng xoáy tán, mặt đất trong nháy mắt tầng tầng sụp đổ bạo liệt, lít nha lít nhít cục đá vụn bị chen bay ra, mà tần xương bị quái vật cư thế mạn nện vào lòng đất. Khắc khắc kia. Nhân loại ngu xuẩn dám khiêu khích uy nghiêm của ta, quả thực không biết sống chết. Rất lâu, nhất miệng cười quái dị quái vật nhìn lấy trước mắt mình đông đảo hồ sâu. Nó hiện tại hình thể cùng một tòa tiểu lâu một dạng, vô cùng to lớn, xem ra khủng bố mà uy mãnh. Lúc này nó hình thái thứ hai, so với bình thường hình thể muốn cường hãn được nhiều, cho nó không có gì sánh kịp tự tin. Hán thấy, tần xương chúng nó một quyền này, không chết cũng muốn trọng thương, đã mất đi lực phản kích. Bất quá có thể bức bách nó sử xuất hình thái thứ hai. Tần Sương quả thật có chút thực lực, nó cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Đáng tiếc duy nhất chính là nó không có lấy hình thái thứ 2 đi đối phó Tần Sương huyết sắc bình thường. Tần Sương bị quả đấm của hắn đánh trúng tựa hồ chưa kịp thi triển cái kia huyết sắc bình thường, quái vật khát vọng dùng lực lượng của mình đi đánh vỡ nó. Hiện tại Tần Sương dưới cái nhìn của nó đã bị thua, để nó cảm nhận được một kia tiếc nuối. Nhân loại vẫn là quá yếu, chỉ có thể là lương thực của chúng ta. Quái vật lắc đầu, Bất quá cảm khái suy nghĩ chỉ bất quá chuyển một cái tức thì, đối với nó loại tà ác này sinh vật tới nói, có thể sinh ra cảm khái tâm tình đã rất hiếm thấy. Cái này nhân loại ngu xuẩn lâu như vậy còn chưa có đi ra, chẳng lẽ ta vừa mới dùng quá lớn khí lực, ra hỏa này trực tiếp chết rồi. Trong hồ lớn, tần sương thật lâu không có động tĩnh quái vật nội tâm kinh ngạc lên. Nó kỳ thực có chút không nguyện ý tin tưởng, tần sương có thể buộc nó sử xuất hình thái thứ hai, thực lực tại hắn gặp qua nhân loại địch nhân đã là đệ nhất. theo lý thuyết Cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất mới đúng. Thế nhưng là, quái vật cẩn thận cảm ứng, tần xương khí tức hoàn toàn không có, mà cả người nằm tại hố to phía dưới đống đá vụn bên trong không núp đích. Nó trong lúc nhất thời cũng không phân rõ tần xương sống hay chết. Đúng lúc này, quái vật dưới chân mặt đất ẩm ẩm chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Quái vật meo lại huyết hai mắt màu đỏ, ngay trong nháy mắt này, một bóng người theo đáy hố phóng lên tận trời. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà không có có thụ thương Quái vật nhìn đến đạo thân ảnh kia nháy mắt, khó có thể tin hét lên lên tiếng. Bóng người kia chính là Tần Sương. Lúc này, y phục của hắn sạch sẽ vô cùng, tóc cũng không có chút nào lộn xộn, da thịt chân bóng như ngọc. Một đôi mắt kiếm sắc bén đâm hướng phía dưới đen nhánh quái vật. Ngươi cho rằng ta chết rồi? Tần Sương nhìn thấy mặt lộ kinh hãi quái vật lợn nụ cười. Quái vật căn bản hồi không ra lời nói đến, nó vốn cho rằng Tần Sương không chết thì cũng trọng thương, lại không nghĩ rằng căn bản liền thương tổn đều không có. Nói cách khác nó vừa mới công kích đối với tần xương chỉ là gãi ngơ ngứa một dạng, không có khả năng, không ai có thể chính diện đánh chúng ta dấn thân vào mà lông tóc không tổn hao gì. gia hỏa này khẳng định dùng thủ đoạn gì? đúng, cái kia huyết sắc bình thường. quái vật suy nghĩ miên man, nó nhìn đến tần xương lông tóc không hao tổn xuất hiện, trong lòng run lên, nội tâm dâng lên một tia không khỏi khủng hoảng. không cần suy nghĩ, ngươi cái này điểm lực lượng vẫn không giết được ta. tần xương tựa hồ xem thấu nó nội tâm ý nghĩ, cười nói. Muốn đánh bại ta, lại tu luyện một trăm năm đi. Rất tốt, nhân loại. Ngươi triệt để chọc giận ta. Quái vật nghe vậy biểu lộ biến đến âm trầm vô cùng, gàn từng chữ nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Vâng anh. Quái vật nhảy lên một cái, tốc độ như đạn tháo, vọt tới giữa không trung tần xương trước mặt. Bình trướng. Đúng lúc này, nhìn thấy quái vật huy quyền mà đến, tần xương không nhanh không chậm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau một khắc, Một đạo huyết sắc quang mang như là bình trướng giống như chặn quái vật song quyền. Đồng thời, huyết sắc bình trướng phía trên kiếm khí chấn động, soạt soạt soạt soạt, dọc theo quái vật cánh tay tráng kiện cuốn quyền mà lên, hung hăng cắt chém, nhất thời huyết nục bay tán loạn. Làm sao có thể? Nục thể của ta lại bị chỉ là kiếm khí cắt ra. Quái vật trong lòng hoảng sợ, tranh thủ thời gian thu hồi căn bản là không có cách công phá huyết sắc bình trướng song quyền. Cùng tại lúc này, một đạo nhanh ảnh như là đụng phải trong ngực của nó. Phình một tiếng. Thừa cơ xuất kích tần sương quyền đầu hung hăng nện tại quái vật trên phần bụng, làm nó nôn ra một miệng máu tươi đen ngòm. Tần sương tốc độ quá nhanh, nó căn vốn chưa kịp phản ứng, không kịp thi triển vạn vẻo chi thuật tiêu trừ công kích. Quái vật cái bụng quặn đau vô cùng, nhưng so với thân thể đau đớn càng làm cho nó kinh hãi là tần sương quyền đầu vậy mà có thể tổn thương nó. Phải biết, đây chính là nó hình thái thứ hai lực lượng, nhưng vẫn là bị đả thương. Vẫn chưa xong đâu. Cùng lúc đó, tần sương cười một tiếng, bóng người lóe lên Dùng đầu gối hung hăng đụng vào quái vật hàm dưới phía trên. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai thì chút thực lực ấy." Tần Sương cười lại di hình hóa ảnh, đi vào quái vật sau đầu, một cái trọng quyền hung hăng nện vào quái vật đỉnh đầu. Cái này một đập, quái vật to lớn thân hình từ không trung bay rơi xuống, một tiếng ầm vang liền nện vào trên mặt đất, tóe lên ngút trời cho bụi. Bất quá quái vật vẫn không có chết. Bụi mù tiêu tán, chỉ thấy nó gật gù đắc ý đứng lên, vừa mới Tần Sương một quyền kia thực sự quá mạnh. Đứng lên quái vật hai đầu gối run rẩy, hoa mắt vắng đầu, kém chút nhịn không được quỳ ngã xuống. Trong hồ lớn, Thần Sương từ không trung chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt của hắn bênh nghệ, sắc mặt ngạo nghễ. "Ta còn tưởng rằng ngươi có lợi hại gì đâu, nguyên lai thì chút thực lực ấy." Thần Sương người vô hại và vật vô hại cười nói. "Nhân loại." Quái vật nhất thời nói không ra lời, ánh mắt băng hàn, vô cùng kinh khủng. Nhưng nó vẫn không có bị chọc giận xuất thủ, thời khắc này thần Sương toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc để nó trong lòng kiên rẻ không thôi. Xuất thủ, ta để ngươi bà chiêu. Thần Sương ngậm cười nói, "Nhân loại, ngươi thật muốn chết." Nghe vậy, quái vật cũng không còn cách nào chịu đựng, toàn thân khí tức cấp tốc tăng vọt, tại toàn thân rất nhỏ rung động bên trong, hình thể lại bắt đầu càng biến càng lớn, gương mặt kia càng là theo nhân loại ngũ quan bắt đầu hòa thú. Cuối cùng hình thái, Thần Sương muốn xem nó lại có thể chơi ra trò xiết gì đi ra, cũng không có thừa cơ xuất thủ. Rất nhanh, quái vật biến thân hoàn tất, Hình thể so vừa mới càng lớn hơn một vòng, còn như to như cột điện uy nghiêm. Lúc này nó, quái vật đã theo nhân loại hình thái biến thành cự thú hình thái, giống như rồng mà không phải là rồng, răng nanh nổi bật, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố, khí tức càng thêm cường đại. Nhân loại có thể bước ta là dùng cuối cùng hình thái, ngươi đủ để kiêu ngạo. Quái vật ôm ôm nói, đối với uy hiếp của nó, thần sương bật cười lớn, nói ra, ta đã rõ ràng thực lực của ngươi, là lúc này rồi giải. Ngươi xem một chút ngươi phía trước. Ừm. Quái vật nghe vậy túi đầu xem xét. Một đóa ánh sáng long ánh sen chẳng biết lúc nào lại dưới thân thể của nó bay múa. Làm tấm mắt của nó rơi hoảng sợ thời điểm, quang sen bắt đầu càng ngày càng rực sáng, bản thân càng là chấn động lên, đồng thời một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Trong ngay mắt, thần sương đã bay đến trên bầu trời. Vâng. Đại địa phía trên, một đoàn nổ tung quang mang cấp tốc toát ra, xung quanh tia trước bay tán loạn, bụi mù vẫn quanh. Hủy diệt quang liên. Thần Sương cười nói. Chúc mừng ký chủ giết chết yêu ma một đầu, lấy được kinh nghiệm. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chương 775, cửa không có khóa, vào đi. Giải quyết xong cản đường đồ vật, Thần Sương liền lần nữa chạy như bay. Loại cấp bậc này yêu ma tuy nhiên không thế nào dễ đối phó, nhưng là cung cấp kinh nghiệm, Thần Sương thật là không nghĩ tới nhiều đầu đen rau muống. Đương nhiên, cái này cũng cùng tần thực lực bây giờ có quan hệ. Thần Sương thực lực bây giờ, muốn muốn tăng lên một cái cấp bậc. Cần kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm, trừ phi hệ thống xuất thủ, khen thưởng chính mình một cái có thể soát kinh nghiệm địa đồ, không phải vậy cái này thăng cấp tối thiểu cũng phải khổ soát mấy trăm con cao cấp yêu thú mới được. Bất quá, soát mấy triệu cao cấp yêu thú, tần xương hiện tại chỉ có thể suy nghĩ một chút, nhưng là không có biến thành hành động ý tứ, dù sao, hiện tại thành dưới đất bên kia cũng không có chân chính ổn định lại, nếu như mình một mực tại bên ngoài đánh quái thăng cấp, vạn nhất thành dưới đất bên kia xảy ra chuyện gì, vậy liền dù sao lung túng. Giải quyết xong cản đường yêu ma một đường lên tần sương cũng không có tại gặp phải cái gì cản đường đồ vật, một số hạ cấp yêu thú, tần sương thậm chí đều chẳng muốn động thủ, ngay sau đó trực tiếp xuyên qua bọn họ, bọn họ thậm chí ngay cả tần sương cái bóng đều không nhìn thấy, ngay sau đó chỉ là cảm giác một cơn gió mạnh thổi qua. Sau một lát, tần sương liền đến xuống đất thành lối vào chỗ, nhẹ nhõm phá vỡ phong ấn, tần sương liền trực tiếp tiến đến trong địa hạ thành, lúc này thành dưới đất Bắc thành vẫn như cũ như là thường ngày giống như rách nát. Bất quá tần xương có thể cảm giác được một loại khác biệt bầu không khí. Có tần xương cung cấp thực vật, tăng thêm tiền ra bị tần phủ thay thế, nghiền ép bách tính sự tình trên cơ bản sẽ không phát sinh, mà lại tần xương cung cấp thực vật một bộ phận cũng phân cho nơi này bách tính. Không có người nghiền ép, hơn nữa còn có thể uống phân đến thực vật. Nơi này bách tính sinh hoạt so với trước đó đều là dễ chịu không ít, cho nên trên đường không muốn trước đó như vậy. Lúc này bác thành nói như thế nào đây, cũng là nhiều một chút nhân tình vị. Bản tính của con người là không xấu chỉ bất quá ngay từ đầu nơi này bách tính vẫn luôn đang bị sinh tồn vấn đề nghiền ép lấy nhân tính bản tính tuy nhiên không xấu nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới tất cả mọi người đang mà sống lưu giữ mà buôn ba lấy sinh tồn đều là vấn đề người ở giữa tự nhiên là nhiều một chút lạnh lùng đương nhiên nếu như ngươi để bọn hắn không có có sinh tồn phía trên vấn đề bản tính của con người tự nhiên là hội trở về người ở giữa tự nhiên cũng sẽ không giống trước đó như vậy lạnh lùng đương nhiên đây cũng là tần xương muốn xem đến Trên đường tùy tiện Hoàng Du một chút, Tần Sương cũng thì trực tiếp đi qua Tần Phủ, Tần Phủ tại Tần Sương về sau không lại bị một lần nữa sửa chữa lại một chút, so với trước đó số tiền kia Phủ, sửa chữa lại về sau Tần Phủ càng thêm khí phái. Đương nhiên, sửa chữa lại công trình đều là Tần Phủ chính mình người làm, cũng không có nghiền ép lao động nhân dân. tiếp là cái thứ nhất đi ra, hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ tới gần Tần Phủ, nhưng là cũng không biết là Tần Sương trở về. Cho nên lúc này kiếp ở vào một loại vận sức chờ phát động tư thế. Ha ha, không vui như vậy nên ta. Tần Sương nửa nói đùa một câu, ngay sau đó cũng không để ý đến kiếp, trực tiếp liền tiến vào tần phủ bên trong, mà kiếp thì là trong gió lộn xộn, cái này, cũng có chút lung túng, lao đại của mình khí tức, chính mình vậy mà không có phân biệt ra được, xem ra là thời điểm bế quan tu luyện một đợt. Kiếp nghĩ như vậy đến, ngay sau đó cũng là theo chân Tần Sương về tới tần phủ. Thanh Long Đường cùng mặt khác một số thế lực lúc này đã toàn bộ chỉnh hợp tiến vào tần gia, hiện tại thống nhất gọi là Long Tổ. đương nhiên, danh tự là Tần Sương lấy. Đây cũng là nguồn gốc từ tại Tần Sương một loại ác thú vị, mà Thanh Long Đường Đường chủ cũng bị Tần Sương cho giao phó danh hiệu Thanh Long. Mà mặt khác một số thế lực rất lớn vậy phân biệt bị Tần Sương giao phó danh hiệu, cái gì siêu phàm, ủn chắc mạn, bát mạn, sở ai đơm an đều có. Tóm lại, hết thảy lấy Tần Sương ác thú vị làm chủ. Mà bác thành sự tình chủ yếu đều là tiểu tử tại xử lý, đương nhìn tiểu tử bình thường không được tốt lắm, nhưng là chỗ này ý lên bác thành sự tình đến, vậy cũng là không có chút nào do dự, quyết đoán dị thường quá quyết, mà lại trên cơ bản đều là chưa làm gì sai. Có thể nói, tiểu tử là một cái ngàn giảm mới tìm được một quản lý loại thiên tài. Đại khái giải bác thành sự tình, Tần Sương liền về tới gian phòng của mình, so với trước đó khách sạn, Tần Phủ gian phòng này càng thêm cao đoan, đương nhiên, Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn lúc này chính là trực tiếp ngã xuống trên giường. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, ngủ cá không ngủ được không có gì khác biệt. Nhưng là, bao nhiêu năm thói quen, là làm sao cũng không cải biến được. Ngay sau đó Tần Sương nằm xuống không bao lâu, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Vừa cảm giác dậy, ngay sau đó đã là đêm khuya, cũng không có chuyện gì. Tần Sương bắt đầu bắt đầu nghiên cứu mình bây giờ thực lực, kỹ năng dung hợp về sau. Tần Sương có thể cảm giác được, thực lực của mình lại tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá cố thể hiện tại cực hạn của mình ở nơi nào, Tần Sương còn thật không biết, phòng đoán cẩn thận, mình bây giờ nếu như gặp phải tạo hóa 6 tầng cường giả có thể đứng ở thế bất bại, đương nhiên, nếu như là tạo hóa thất trọng, Tần Sương tâm lý còn thật, không có cơ sở. Chẳng qua nếu như Tần Sương muốn chạy trốn, vậy cũng đúng không ai có thể đuổi theo kịp, dù sao, lúc này lăng ba vi bộ đã là đạt đến một loại cực hạn, cái này kỹ năng lại hướng lên tăng lên, đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy một cái kỹ năng. đương nhiên. Nếu như lúc này để Tần Sương đi đối mặt cái này thành dưới đất đệ nhất nhân, lại là là có chút khó giải quyết, hoặc là nói, Tần Sương gặp phải cái kia thành dưới đất đệ nhất nhân, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là chạy trốn, mà lại, còn chưa nhất định có thể chạy qua người ta. Dù sao, thực lực sai biệt quá lớn, liền xem như Tần Sương loại này bật hạc người, cũng không có khả năng dễ dàng, mà đang lúc Tần Sương suy nghĩ thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Cửa không có khóa, vào đi. Tần Sương không cần tận lực đi cảm ứng, cũng đã biết tới là ai, trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi thơm, đã bại lộ thân phận của người đến, người tới chính là tiểu tử. Tiểu tử lúc này một thân mười phần rộng rãi trang phục bình thường bó, da thịt trắng non tại những cái kia một số lửa mỏng chỗ như ẩn như hiện, mà tiểu tử trong tay, thì là bưng một bản thực vật. Tần Sương cười nền đón tiếp lấy, thuận tay đem cửa phòng cho đã khóa lại, ngay sau đó lại thuận thế tiếp nhận tiểu tử trong tay thực vật, để lên bàn, cái này đêm hôm khuya khoắc tới đưa cơm. Hơn nữa còn mặc thành dạng này, muốn nói Tần Sương không có có chút ý nghĩ, đó là không có khả năng. Đương nhiên, quan hệ của hai người xác thực cũng mười phần vi diệu, Tần Sương cũng không có hướng tiểu tử cho thấy tâm ý của mình, mà tiểu tử cũng không có đối Tần Sương biểu hiện ra một số đặc thù đồ vợ, hai người quan hệ, cứ như vậy một mực ràng co. Đương nhiên, có một số việc không nhất định phải rõ ràng nói ra, hai người tâm lý rõ ràng là được rồi, nói ra được không nhất định là thật, mà không nói, thì là một loại càng cao tầng thứ đồ vợ. Người người không khí một loại cái kia nhàn nhạt mùi thơm, tần sương biến đến có chút si mê, mà một bên khác, tiểu tử nhìn lấy tần sương cái kia củ hấu rõ ràng gương mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một thời gian cũng là mặt đỏ lên. Trưng 776, Địch Vừa dạng sáng ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời liền trực tiếp bắn vào tần sương gian phòng, tần sương cha ngươi gian phòng lấy ánh sáng cái kia là tuyệt đối không lời nói, bất quá, tần sương cũng không thích loại cảm giác này. Tiểu tử lúc này đã là nhanh chóng đứng dậy đổi lại một thân so sánh chính thức trang phục, dù sao, hiện tại tiểu tử có thể nói là toàn bộ bắc thành người quản lý, tần sương đối với bắc thành người mà nói thập phần thần bí. Dù sao, tần sương chưa từng có lộ diện, tuy nhiên làm ra qua rất nhiều hành động sự tình, nhưng là thực sự được gặp tần sương người, cũng bất quá những chuyện kia người thăm dự, còn lại phổ thông bình dân, đại đa số người đều là chưa từng gặp qua tần sương. Dậy sớm như thế, tần sương mở miệng đến, một thanh liền đem tiểu tử cho kéo đến trên thân lúc này Tần Sương là nằm. Tuy nhiên đêm qua đi qua một phen, bất quá dù sao cũng là thiếu nữ, thẹn thùng là khó tránh khỏi, tiểu tử bị Tần Sương kéo qua thời điểm, thân thể run lên, theo bản năng vùng vây vài cái, bất quá Tần Sương lực đạo, lại thế nào là một cái không có chút nào tu vi người bình thường có thể ngăn trở. Lần nữa truyền miên một phen, Tần Sương cũng coi như là thỏa mãn, vung ra tiểu tử chính là tự mình mặc quần áo vào, mà tiểu tử thì là túi đầu nhanh chóng rời khỏi phòng. Ừm. Tần sương y phục mặc đến một nửa, liền ngừng lại, ngay sau đó không có chút do dự nào, trực tiếp liền lách mình vọt tới tần phủ bầu trời. Lúc này tần sương đã là lấy linh lực hóa giáp, mặc dù không có mặc quần áo tử tế, nhưng là cũng không có ảnh hưởng gì. Mà lúc này một đoàn sương mù màu đen chính là hướng thẳng đến tần sương đánh tới. Cái này sương mù màu đen khí tức cho tần sương một loại áp lực vô hình, không cách nào cảm giác ra cái này đoàn hắc vụ thực lực cụ thể. Nhưng là nghĩ nghĩ lại, tần sương cảm giác thứ này không giống bình thường, có lẽ. Đây cũng là hiện tại đại lục này người thống trị cũng không nhất định. Dù sao, hiện tại Tử Châu đã không phải là nhân loại định đoạn, mà chính là một số ma vật định đoạn, bằng không nhân loại cũng không cần cầu thả ở nơi này. Đương nhiên, tuy nhiên cũng không thể đầy đủ cảm giác ra thứ này thực lực, nhưng là Tần Sương cũng không có qua loa. Ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy, để nhất kích, không cần thiết tránh, vừa vặn sử dụng cơ hội này đến so sét phía dưới thực lực của đối phương, Tần Sương tin tưởng. Thực lực của đối phương tại làm sao mạnh, cũng không có khả năng cố chính mình quá nhiều. Dù sao, mạnh hơn quá nhiều này loại nhân vật, Tần Sương không có khả năng cảm ứng đến, cả hai tốc độ đều nhanh vô cùng, vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, cả hai đã là công kích lẫn nhau hơn trăm lần. Đương nhiên, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, loại này tiểu chẳng diện, thật không có cái gì để Tần Sương nội tâm có sóng chấn động đổ vật. Đoàn hắc vũ kia tại đối bính quá trình bên trong cũng là từ từ hiện lộ ra nguyên hình. Đó là một loại quái vật, một loại hình người quái vật, trên tên quanh quần lấy hát vụ, hoặc là nói, quái vật căn bản cũng không có mặt. Đương nhiên, Tần Sương ngược lại là không có để ý những thứ này, lúc này Tần Sương chỉ chú ý tới một chút, cái kia chính là quái vật này tựa hồ là mặc lấy một loại nào đó chế phục, mà cái này chế phục phía trên thì là một đầu cựu đầu xà đồ văn. ha ha, có chút ý tứ. Tần Sương nói thầm lấy, trước mắt cái này cùng người lớn lên không sai biệt lắm đồ vật, hẳn là thuộc về một cái tổ chức nào đó. Mà lại, xem ra, tựa hồ quái vật này trí lực không thấp, không phải vậy nó không có khả năng hội dừng lại công kích. Đối với Tần Sương loại này, giết vô số đầu hạ cấp yêu thú người mà nói, nhìn quái vật có hay không trí lực, liếc một chút là được rồi. Mà trước mắt cái quái vật này, rõ ràng là có trí lực, mà lại trí lực không thấp. Mẹ ngươi phái ngươi tới. Tần Sương thuận miệng nói đến, trước mắt vật này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Tần Sương nói câu nói này cũng không có để ý cái gì, hoàn toàn thì là một loại giọng khiêu khích. Dù sao đều là muốn đánh, cùng người khác khách khí thì có vẻ hơi rối trá, bất quá, chào phúng một chút, ngược lại cũng không có cái gì chỗ xấu, vạn nhất đối diện nói chút gì, Tần Sương liền xem như kiếm lời. Ngum đốc, quái vật nhàn nhạt trở về Tần Sương một câu, ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương, lần này tiến công, quái vật trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu đen, trường thương thân thương bị biến mất tại xương mù màu đen bên trong, đương nhiên, cái này vũ khí cũng có thể xưng là ma khí. Tần Sương sững sốt nửa giây, vừa mới quái vật trả lời quả thật làm cho Tần Sương sững sốt, bị một cái dã quái cho nói thành là kẻ ngu rồi. Cái này quả thật có chút không còn gì để nói, chính mình dù sao cũng là có hệ thống gia chỉ nam nhân, chút mặt mũi này cũng không cho, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Bảy thanh lực đầy đủ. Tần Sương đích nói thầm một câu, Xích Tiêu kiếm chính là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắt đứt quái vật công kích. Đinh. Trường thương đâm tới tại Xích Tiêu kiếm phía trên, phát ra kim loại tiếng va đập mà quái vật thì là bị bất thình lình xích tiêu kiếm một ngăn trở, thân thể có nửa giây đình trệ, mà thân nhân là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Ngay sau đó hai tay lập tức bị dị hỏa cùng linh lực bao trùm, đối với quái vật thân thể chính là trực tiếp nhất quyền đánh tới, một loại bình trướng vô hình thì là tại quái vật trước người trong nháy mắt hình thành, đỡ được tần xương lần này công kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tại phủ thành chủ trên không đồng thời vang lên, lúc này chính là sáng sớm. Rất nhiều người đều ở vào không thế nào thanh tỉnh trạng thái Tần Sương vừa mới cùng quái vật qua mấy trăm lần học chiêu Đều không có người phát hiện Nhưng là cái này một tiếng vang thật lớn Làm đến người phía dưới đều không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên trời Đây không phải là lao đại sao Thanh Long tự nhiên là nhận ra Tần Sương Ngay sau đó liền trực tiếp báo ra Tần Sương thân phận Vậy cái kia cái hắc đầu đại cá là cái gì Có người trưởng thành như vậy phải không Mặc kệ là cái gì Đều không phải là vật gì tốt Kiếp lúc này cũng là xuất hiện ở thanh long trước mặt, thản nhân nói, có điều hắn cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, bởi vì tần sương tại hướng ra khỏi phòng thời điểm thì cho hắn truyền âm, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ tiểu tử. Đương nhiên, kiếp cũng biết, có thể cùng Lão đại của mình đánh lên đồ vật, mình bây giờ, còn thật không sen tay vào được, đi lên theo không kịp đi, khác biệt không lớn. Cái kia kiếp tổng quản làm sao còn không đi lên hỗ trợ, chúng ta tiểu nhân thực lực yếu ớt, căn bản là giúp không được gì. Thanh Long đối với tần Sương độ trung thành đã đạt đến không cách nào lại rất xuống trình độ, cho nên hắn lúc này là phi thường muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là tần Sương vị trí địa phương, thật sự là quá cao. Lấy thông huyền cảnh tu vi, bay cao như vậy, đừng nói đánh nhau, liền xem như bay đi lên, đoán chừng thể lực của mình thì không đủ, mà kiếp khác biệt, kiếp đã là đi vào tạo hóa cảnh cao thủ. Cao thủ không đi hỗ trợ, cái này cũng có chút không còn gì để nói. Có giúp hay không đều như thế, loại cấp bậc này quái vật, ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem. Mặt khác lao đại còn giao cho ta những nhiệm vụ khác. A, tới. Kiếp nói xong, chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tần phủ chính trung tâm, một khối hơn một trượng khu vực sập luôn xuống dưới, tây cái kia sụp đổ trong độc khẩu, một loại màu đen bò sát quái vật điên cuồng tuôn ra. Mọi người làm việc. Chương 777, đọc dịch đột kích. Mọi người làm việc. Nói xong câu này về sau, không đợi người ở chỗ này kịp phản ứng. Một cái kia phá vỡ trong lô lớn thì lập tức chui ra từng cái giữ tận màu nâu đen yêu thú, cái này một số yêu thú nguyên một đám mọc ra to lớn cái cảng, khoe miệng chảy giữ lấy màu xanh biếc độc dịch. Mọi người ở đây nhìn lấy cái này từng cái yêu thú theo lòng đất lập tức tuôn ra sau khi đi ra, cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới số lượng thế mà sẽ nhiều như thế, tâm cũng là để mọi người bất ngờ. Mà lại dựa theo yêu thú này dũng mãnh tiến ra xu thế, phía dưới kia cần phải còn có càng đa tài hơn đúng. Nghĩ đến đây mọi người cũng đều là có chút không rét mà run, bất quá mọi người vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, tại loại tình huống này, không thể lười biếng chút nào. Sau đó nguyên một đám vừa khẩn trương nhìn qua cái kia một số theo lòng đất dũng mánh tiến ra yêu thú, thần sắc có chút nóng nảy. Bởi vì số lượng to lớn, liền xem như thực lực nhỏ yếu, nhưng là muốn là đánh xa luân chiến thuật, đó cũng là có thể đem mọi người cho mài chết. Nhưng là mọi người lại không thể lùi bước ra, tại cái kia một số yêu thú dũng mánh tiến đến ra. Còn không có khuyết tán thời điểm, không biết là người nào ở thời điểm này hô lớn một câu, không động thủ vẫn chờ làm gì. Sau đó mọi người lập tức ý thức được, giờ phút này nếu là không động thủ, như vậy chờ sẽ lời nói cũng là này một đám yêu thú đối với nơi này tiến hành công kích mãnh liệt thời điểm. Sau đó mọi người không nói hai lời, lập tức liền phấn thân thể tiến lên, giờ phút này bất kể là ai, chỉ cần là tại cái này một cái tần phủ bên trong người, đều tiến lên đối phó này một đám đột nhiên đến yêu thú khi thực bọn họ cũng không muốn, thế nhưng là tới đột nhiên. Trong lúc nhất thời một đoàn yêu thú cùng một đám người tại thời khắc này đập vào lên, lại là có vẻ hơi kịch liệt. Lập tức bụi đất đầy trời, bất quá lại lờ mờ có thể nhìn đến trong đó chém giết cùng một chỗ đủ loại đến bóng người. nay một đám yêu thú thật sự là số lượng chiếm đa số, tuy nhiên thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng là mặc dù như thế, mọi người đối phó lại vẫn là vô cùng bất lực. Bởi vì, cũng là bởi vì này một đám yêu thú thật sự là chỉ sợ. Đánh chết cái này một chỉ ngay lập tức sẽ có tiếp theo chỉ, khiến người ta không kịp nhìn. Mọi người cũng liền không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì ở thời điểm này, bọn họ đã không có tâm tư đến muốn chuyện rồi khác, đối phó này một đám yêu thú cũng đã là đầy đủ cật lực. Không thể không nói, yêu thú này có phải hay không linh trí có chút quá cao vẫn là vốn thì như thế, thế mà hiểu được đánh xa luôn chiến. Nếu như vậy mọi người đối phó thì càng thêm khó khăn, nhưng là còn không phải không ra sức đối phó cái này một số cùng nhau tiến lên yêu thú. Muốn là bọn họ không phấn khởi chống cự lời nói, đừng nói cái này một tòa thần phủ, chỉ sợ bọn họ cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. May ra nhân số cũng đủ nhiều, nhất thời gian có chút rằng co không xong, tất cả mọi người cũng là thi triển ra tự thân sức mạnh mạnh nhất đến chống cự. Một bên khác một người, tay cầm xuống tràng trường kiếm. Một kiếm thì hướng về bên cạnh gần nhất một con yêu thú chém tới, thế nhưng là yêu thú này áo giáp thật sự là quá cứng, một kiếm này đi xuống. Chẳng những không có đánh vỡ cái này một con yêu thú phòng ngự ngược lại vẫn là va chạm ở giữa đâm vào một tia tia lửa. Người kia kinh hô một tiếng, sau đó trong nháy mắt ý thức được không tốt, quay người muốn muốn chạy trốn. Thế nhưng là cái kia một con yêu thú lại không cho phép hắn chạy trốn. Lập tức ruồi ra to lớn cái cảng, một thanh giáp tại vừa mới công kích đến nó cái kia một thanh trường kiếm phía trên. Sau đó chỉ nghe thấy rắt băng một tiếng, cái này một thanh trường kiếm lên tiếng mà đức, thanh âm thanh thuy mà có lực trực tiếp để chung quanh cái kia một đám ngay tại đánh nhau kịch liệt người không khỏi quay đầu, kém chút liền bị yêu thú trong công kích. Bị bẻ gãy trường kiếm người kia sắc mặt một ngộng, rất hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nhưng là sau đó sắc mặt của hắn một trận biến hóa, thì chỉ thấy được hắn toàn thân một trận run rẩy sau đó cả người liền là lấy một loại cực nhanh tốc độ bắt đầu ngã xuống, khoe miệng còn chảy một chút chất lỏng màu trắng. Mọi người thì chỉ thấy được người kia ở ngực chính quán xuyên một cái to lớn thú kịm. Một con kia thú kìm phía trên còn chạy xuống máu đỏ tươi cùng màu xanh biết độc dịch, mọi người một nhìn thấy một màn này, lập tức liền bắt đầu hốt hoảng lên. Mọi người chỉ biết là cái này một số màu nâu đen yêu thú có độc, thế nhưng là không nghĩ tới bọn chúng độc tính cường đại như vậy, thế mà chỉ là trong nháy mắt liền có thể để một cái người tu hành tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà lại tử tướng còn thảm liệt như vậy. Đang sợ đồng thời, mọi người còn không tự chủ được lùi lại mấy bước. Thế nào nói thực lực của yêu thú này làm sao nhỏ yếu như vậy đâu. Nguyên lai like bọn họ một thân bên trong cường đại nhất đồ vật lại là độc dịch. Có thể nói, mọi người cái gì cũng không sợ, nhưng chính là sợ chết. Vừa thấy được lại có thể có người tử vong cũng ào ào đều là sợ hãi. Đây là một loại phản ứng tự nhiên. Chỉ thấy được vừa mới giết chết một người cái kia một con yêu thú, giờ phút này rút ra nó cái kia to lớn thu kịm, một đôi to lớn còn tản mát ra lục quang trong ánh mắt lại là nhân tính hóa hơi hơi chuyển bỗng núp đích. Chúng người thất kinh, cũng là tại cái này kinh ngạc trong một đoạn thời gian. Một đám yêu thú tựa như là lưu động suối nước đồng dạng một mạch toàn bộ đều theo địa động bên trong bừng lên. Đám người kịp phản ứng thời điểm đã muộn, bởi vì cái kia một đám yêu thú đều nhanh chiếm cứ cái này một cái không lớn không nhỏ địa phương. Có người muốn chạy trốn, thế nhưng là còn không có chạy ra mấy bước liền đã bị yêu thú to lớn cái càng hất trực tiếp xuyên qua, thậm chí độc dịch đều còn chưa kịp quyết tán thì đã tử vong. Trong lúc nhất thời, này một đám yêu thú tựa như là đạt được hoàng đế chiếu lệnh tướng quân đồng dạng, bắt đầu làm mưa làm gió lên còn sót lại hài sinh tổn người nhóm người kia bất đắc dĩ, bởi vì ngay tại vừa mới kinh ngạc trong nháy mắt, bọn họ liền đã thất thế. Ở thời điểm này không thể không chậm rãi lui lại, thế nhưng là yêu thú lại nguyên một đám theo đuổi không bỏ, lập tức một đám yêu thú tựa như là Hồng Thủy Manh Thu đồng dạng, trực tiếp đem mọi người bức cho thối lui đến góc tường, đã không có con đường sau này. Ở thời điểm này, yêu thú càng giữ tận trương cuồng, mà những người còn lại cũng đã ý thức được tình huống khẩn cấp, càng vốn là cấp bách. Muốn là bọn họ vẫn là như vậy một vị tránh né đi xuống, khẳng định liền sẽ bị này một đám yêu thú hắt một lưới bắt hết. Màu nâu đen yêu thú thân thể to lớn, đứng lên mấy chân khe hở vẫn là có thể dung nạp một người thông qua. Những người còn lại liền phát hiện cái vấn đề này, sau đó hào hào lợi dụng tới. Vốn là đã thối lui đến góc tường trở thành một con đường chết, thế nhưng là cuối cùng không làm gì được nhân loại quy vẫn là so yêu thú muốn cao hơn không ít. Sau đó chỉ một chút tử một đám người phân một chút tại yêu thú vây công phía dưới. Theo yêu thú tám đầu giữa hai chân ở giữa xuyên qua, có người thậm chí đều đã vận dụng lực lượng, lấy đạt tới tốc độ nhanh chóng. Thế nhưng là yêu thú thú trên đùi lại là mọc ra tinh mịn lông tơ, không cẩn thận thì không để ý đến chi tiết này. Có người bị lông tơ hoa rách quần áo, trực tiếp đâm tới trong nội thể. Những cái kia bị yêu thú trên đùi lông tơ đâm chúng người, ngay từ đầu còn không có cảm giác thế nhưng là đợi đến chẳng được bao lâu về sau, lại là đột nhiên hét thảm lên, nguyên một đám tre cổ họng tuyệt vọng hét dầm lên. Sau đó thì chỉ thấy được độc dịch lan tràn tới toàn thân của bọn hắn, bọn họ nguyên một đám lần lượt thống khổ chết đi. Chương 778, Cứu Tinh Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia một số không có thu đến độc dịch xâm nhập, may mắn tránh thoát một kiếp người, nhìn lấy cái kia một số tại độc dịch bức hại phía dưới thống khổ chết đi đồng bọn, không khỏi có chút đau lòng. Kỳ thực bọn họ ngay từ đầu nên biểu hiện dũng cảm một chút, sinh tử dù sao đều là một đầu tiện mệnh. Nói như vậy cũng không đến mức hiện tại nhiều người như vậy vô duyên vô cớ thảm chết rồi, bọn họ thật sự là đau lòng thế nhưng là cũng đồng dạng bất lực. Vừa mới vẫn là một đám người một cái có thể nói là đội ngũ đoàn thể tại lúc này sụp đổ, không có còn lại mấy người. Nhưng là còn lại cái này một số người cũng không có sợ hai dù sao đều là một cái chết, mà lại cũng không nhất định. Bởi vì cái này một số yêu thú độc tính cố nhiên là cường đại, thế nhưng là thực lực của bọn nó nhưng lại không được tốt lắm, muốn là mọi người cẩn thận một chút lời nói, đối phó cái này một số yêu thú hẳn là cũng không tính rất khó khăn. Mọi người nghĩ như vậy đến, bởi vì còn sót lại mấy người cũng là không dễ dàng, muốn là bọn họ không tiếp tục chống cự lời nói, chính mình cũng là đường chết một đầu, nếu là có thể liều mạng phản kháng một chút mà nói nói không chừng còn là có thể lưu lại một điều mạng ra. Mang tâm tư như vậy, mọi người lại lên tinh thần. Tuy nhiên liên tiếp chết tốt 10 đồng bọn, để mọi người tinh thần có chút đổi phế, thế nhưng là mọi người vẫn là không thể không lên dây cốt tinh thần. Kiên trì đến một khắc cuối cùng. Cái kia một đám yêu thú liền gặp được mấy cái người sống sờ sờ theo trước mắt trực tiếp biến mất, rất hiển nhiên lộ ra là có chút ngạc nhiên, bất quá sau đó vẫn là lựa chọn rất sáng suốt quay người. Quả thật đúng là không sai, mấy người đang đứng tại bọn họ đến sau lưng, sắc mặt nghiêm túc cũng không có bất kỳ sợ hãi. Có yêu thú sắc nhọn hét to một tiếng, phảng phất là đang dễ cận Lại như là tại không mảnh. Kinh thường một nhóm người này cách làm, thân thể vì nhân loại, thế mà còn dùng loại này hạ lưu biện pháp. Thế nhưng là yêu thú làm sao biết nhân loại tôn tử binh pháp đâu, bọn họ làm như vậy rất hiển nhiên là một cái cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là tại yêu thú lúc xoay người cũng có chút không xong, bởi vì cái này mấy chục con yêu thú. Thật sự là có chút dữ tận kinh khủng. Mà lại sân bãi phía trên đã là trải rộng người thi thể cùng yêu thú thi thể, bất quá vẫn là người chiếm đa số. Bởi vì cuộc chiến đấu này theo bắt đầu, vẫn là người ở thế yếu, đây cũng là rất bình thường. Này một đám yêu thú thực lực tuy nhiên nhỏ yếu, thế nhưng là phòng ngự của bọn nó cùng nịch thiên độc dịch lại là có thể xưng nhất tuyệt, thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người không sợ chút nào, bởi vì tình huống đã trực chuyển gấp dưới, liền xem như công kích cũng vô ích. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Không biết là ai, tại còn xót lại mấy người ở giữa hô một câu. Mấy người liền ảo hào cầm lên vũ khí, có dùng đại đao có dùng trường kiếm, càng chính là một cái tay cầm trường thương, quả thực uy phong bách diện. Mấy người trong lòng sinh không ra bất kỳ hoảng sợ ý vị, tình huống khẩn cấp, mấy người liền xem như liều tính mạng, cũng muốn thể sống chết chống cự. Một cái kia tay cầm trường thương người dũng mạnh nhất, không hổ là binh chi bá giả, trực tiếp đi lên cũng là lăng không đâm một cái. Trường thương trực đảo hoàng long đồng dạng hướng thẳng đến cách hắn gần nhất một con yêu thú đầu đống nhiên đâm tới, trên không trung chỉ nghe được âm thanh gào thét. Sau đó cũng là trường thương xông phá áo giáp phòng ngự đâm vào nhục thể thanh âm. Trong lúc nhất thời cái kia một con yêu thú kêu thảm một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu ngã xuống. Một thương này thật sự là dũng mãnh, trực tiếp đâm rách cái này một con yêu thú phòng ngự, đánh chết có thể cái này con yêu thú. Mà xem xét lại còn lại mấy người đâu, vẫn còn tại hợp lực công kích một con yêu thú, nhưng vẫn là đánh không phá được một con yêu thú phòng ngự, thế mà. Còn lại mấy cái con yêu thú cũng đã nhìn chằm chằm xuống tới. Tài cầm trường thương người kia, lại nhìn thấy những đồng bọn khác có thời điểm khó khăn, liền cấp tốc kịp phản ứng, chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới vừa mới bị hắn giết chết con yêu thú kia liều chết phản kháng vùng vẫy một hồi, lần này vánh liệt dãy rủa, lại đem hắn cái kia một thanh còn không tới kịp theo yêu thú áo giáp bên trong rút ra trường thương cho bẻ gãy. Cái kia người thần sắc một ngộng, rõ ràng không nghĩ tới loại tình huống này. Thật sự là để hắn có chút tay chân luôn cuống, thế nhưng là lập tức lại phản ứng không kịp. Trường thương có thể nói là hắn mạnh nhất vũ khí. Giờ phút này đã mất đi mạnh nhất ý vào, hắn trả lấy cái gì đi đối phó yêu thú. Liền xem như đi cũng là đường chết một đầu, giờ phút này mặt khác mấy người cũng đã bị yêu thú cho vây công ở cùng nhau, 7-8 con yêu thú đem bọn hắn cho bao bọc vây quanh, mặc kệ bọn hắn như thế nào phản kháng vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Mặc dù bọn hắn vũ khí trong tay không ngừng chặt cây tại cái này một số yêu thú trên thân, thế nhưng là lấy được hiệu quả lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, bộ dạng này thật sự là có chút bất đắc dĩ. Bị bao bọc vây quanh mấy cái người đưa mắt nhìn nhau một chút, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, vũ khí trong tay đối với một đám nắm giữ cường đại phòng ngự lực yêu thú không có bất kỳ cái gì tác dụng, như vậy bọn họ thực lực bản thân vậy thì càng thêm không cần nói. Mà lại nếu như bị này một đám yêu thú cho thương tổn lợi nói, như vậy thì xem như đại la thần tiên cũng vô lực hồi thiên. Phía sau của bọn hắn cũng là vết tưởng, cũng là tuyệt lộ. Tại yêu thú bốn phía thời điểm, trên mặt của bọn hắn liền đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc, không phải nói bọn họ không sợ, mà chính là tại loại tình huống này tuyệt đối là có chút vô lực hồi thiên. Yêu thú mặt thú phía trên lộ ra nhân tính hóa đến giữ tận lại dẫn thần sắc trào phúng, phảng phất tại trước mắt ân mấy người này là bọn họ trong tay dê đợi làm thịt đồng dạng. Nâng lên thú kìm dơ lên cao cao, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng. Mấy người rốt cục tuyệt vọng, đến bây giờ, ai cũng cứu không được bọn hắn. Thế nhưng là không biết vì cái gì trước mắt cái này bảy tám con yêu thú rơi lên cao cao thú kìm lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống cái này vẫn không khỏi đến làm cho mấy người nghi hoặc thế nhưng là còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng thời điểm trước mặt cái này mấy cái to lớn yêu thú lại là đột nhiên bài thân phận cách to lớn yêu thú đầu lâu đột nhiên từ đó đứt gãy ra phun tung tóe đi ra huyết dịch tung tóe bọn họ một mặt ngoa tào chuyện gì xảy ra mấy người lại hai mặt nhìn nhau tình huống tới đột nhiên Bọn họ thế mà phản ứng không kịp Các loại trước mặt mấy cái con yêu thú ngã xuống thời điểm Bọn họ rốt cục thấy do người tới Lại là tần sương Tần sương trong tay dẫn theo kiếm Có chút khinh thường lắc lắc tay Mấy cái con yêu thú tại hắn một dưới thân kiếm Còn không phải lập tức toàn diệt, Giải quyết mấy người kia nguy cơ Hắn lại đem đầu nhìn về phía còn vừa Vẫn như cũ ngông cuồng yêu thú Khỏe miệng suy cười một tiếng Cả người thuần gian di động chính là giống như cách huyền chi mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài Trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào lập tức đâm vào một con yêu thú thể nội, dễ như trở bàn tay kích phá một con yêu thú phòng ngự. Cái kia một con yêu thú quát to một tiếng ngã xuống, trong nháy mắt không có tánh mạng. Tần sương bóng người không có dừng lại, tiếp theo lại là liền xông ra ngoài, hướng về mục tiêu kế tiếp nói thẳng. Hắn cũng là giống như cứu tinh hạ phàm đồng dạng, tại mấy người trong mắt xem ra vậy đơn giản cũng là cảm động ghê gớm. Thế nhưng là tần sương lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, thuần thục. Một đám khó giải quyết đến yêu thú trên tay hắn lại là không cần tốn nhiều sức được giải quyết hoàn toàn. Trưng 779, làm lớn sự tình. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 download quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giải quyết loại cấp bậc này quái vật, độ khó khăn còn không tính đại, bất quá, thứ này lai lịch quả thật làm cho Tần Sương có chút không hiểu. Loại vật này, Tần Sương đi vào tử châu đã lâu như vậy đều chưa từng gặp qua. Lần này là lần đầu tiên gặp, mà lại, quái vật này tựa hồ thì là vì mình mà đến, cái gì nấu xấu đều không có làm, trực tiếp liền đến tần phủ tìm chuyện của mình. Đương nhiên, tần phủ những cái kia màu đen bỏ sắt quái vật tại quái vật ngã xuống trong nháy mắt, liền trực tiếp hồi phiên diệt. Rất hiển nhiên, những vật nhỏ này là quái vật này một loại năng lực, bản thể chất, rồi, loại năng lực này tự nhiên là không có cách nào phát huy tác dụng, điều này cũng đúng bất đi tần Sương không ý chuyện. Tuy nhiên những quái vật này tu vi đều không được tốt lắm, nhưng là số lượng nhiều, giải quyết này thật có chút phiền phức. Hiện tại cũng chỉ có cái kia bất ngờ xuất hiện quái vật lai lịch là trước mắt muốn hiểu rõ sự tình, đối phương rõ ràng thì là hướng về phía phía bên mình tới, nếu như không biết rõ ràng lai lịch của đối phương, bưng đối phương ổ, về sau thứ này một ngày tới một lần, vậy liền không dễ chơi. Mấu chốt là, loại quái vật này, giết sau khi chết cung cấp cho kinh nghiệm của mình, thật không có bao nhiêu. Thậm chí không bằng phía ngoài cao cấp yêu thú cung cấp kinh nghiệm, cho nên tần sương cũng không muốn lãng phí thời gian cùng đối phương hao tổn. Đối phương rõ ràng là một cái cái gì tổ chức, cái kia chế phục thêm cái kia cựu đầu xa đồ văn liền có thể nhìn ra điểm này, mà tần sương lúc này thì là muốn qua diệt đi cái tổ chức này, lấy tuyệt hậu hoạn. Làm xong, kiếp lúc này cũng là truyền âm đến đây, lúc này tần sương giải quyết xong quái vật lại một mực ở vào một loại ngẩn người trạng thái. đương nhiên, kỳ thực tần sương là đang tự hỏi một vài vấn đề bất quá cái này tại đường đường người xem ra cũng là ngẩn người một cái tiểu lâu la mà thôi tần xương trở lại thân hình chính là đi tới kiếp trước mặt cũng chính là tần phủ đại điện lúc này kiếp đã là ngồi ở một trương tổng quản trên lễ mà đại điện trên cùng tiểu tử thì là không nhanh không chậm thẩm tra xử lý lấy một số bắc thành việc vặt các ngươi còn thật sự là chơi vui tần xương treo kẹo nói rất rõ ràng vừa mới những chuyện kia cũng không có ảnh hưởng đến nơi này một cái tạo hóa cảnh cao thủ ngăn không được loại kia hạ cấp đồ vặt Cái kia thật có thể trực tiếp đi tự sát. Lão đại ngươi cũng thật buông lòng a, loại kia tiểu lâu la ngươi còn không phải tùy tiện chơi. Kiếp hồi đáp, chính là đã hướng đại điện tại đi đến, cảnh tượng như thế này, chính mình đợi ở chỗ này, thì có vẻ hơi lung túng, mà lại, chính mình cũng không có như vậy không thú vị. Tần Sương cũng lười cùng kiếp loại này vị thành niên tranh cãi, lúc này hắn trả đến đi ra ngoài một chuyến, hiểu rõ cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật đến tụt cùng là cái gì. Cho nên dưới mắt Tần Sương cũng là nghĩ tới cùng tiểu tử nói một tiếng. Lại muốn ra cửa. Tiểu tử gặp kiếp rời đi, cũng không có tại rụt rè, mở miệng đối Tần Sương nói đến. Đối với Tần Sương loại này luôn luôn ra bên ngoài chạy phong cách, nàng cũng coi là quen thuộc. Từ đầu tới đuôi, Tần Sương trên cơ bản đều là tại ra bên ngoài chạy, hoặc là ra bên ngoài chạy trên đường. Ừm. Tần trả lời một câu, ngay sau đó cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là đơn giản trả lời một câu về sau. Tần Sương liền trực tiếp một cái lắc mình đi vào tiểu tử sau lưng, một tay lấy nó no ôm lấy. Hành động vẫn là so nói nhảm tới thực tế nhiều. Mà tiểu tử đối với Tần Sương rời đi mặc dù có chút phản nản, dù sao, tối hôm qua chính mình mới cái kia, hôm nay Tần Sương liền muốn ra bên ngoài chạy. Bất quá tiểu tử cũng không nói thêm gì, tại Tần Sương ôm lấy chính mình thời điểm đơn giản trả lời một câu, xem như đồng ý Tần Sương ra cửa, mà Tần Sương khi lấy được tiểu tử đồng ý về sau, cứ như vậy ôm thêm vài phút đồng hồ về sau. Liền rời đi. Mục đích lần này Tần Sương đã nghĩ kỹ, dĩ nhiên chính là cách Bắc Thành tương đối gần một thành trì, cái kia chính là Tây Thành. Bắc Thành tiền gia trên cơ bản bị chính mình tiêu diệt, muốn tìm được một cái biết vật này là cái gì người. Tự nhiên cần một cái thành chủ cấp những người khác, thậm chí, chỉ có bọn họ lao tổ tông mới biết được quái vật này là cái thứ gì. Đương nhiên, liền vì hỏi thứ như vậy, chính mình liền đi qua đi một chuyến, quả thật có chút lãng phí thời gian. Chính mình lần này đi qua. Tự nhiên là có thể gây sự tốt nhất, thuận tiện tìm hiểu một chút Tây Thành tình huống, vì chính mình chiếm đoạt Tây Thành tố chuẩn bị, dù sao, hệ thống siêu cấp nhiệm vụ còn ở nơi nào bảy biển đây. Nếu như chính mình muốn rời khỏi loại này địa phương cất chim cũng không có, nhất định phải hoàn thành tên biến thái này nhiệm vụ, mà chính mình đoạn thời gian gần nhất mục tiêu cũng là đem thành dưới đất tiếp nhận tới. Tần Sương tin tưởng, toàn bộ Tử châu, muốn cái này loại dưới đất thành khẳng định không biết một tòa, cho nên chính mình từ từ đến, trước nắm giữ cái này thành dưới đất sau đó luyện binh, sau đó tìm kiếm nó no dưới hắn thành hợp tác. Tóm lại, thế nào có thể giải phóng Tử Châu, Tần Sương liền sẽ làm thế nào? Dù sao, lần này nhiệm vụ này, cho khen thưởng tuyệt đối so với so sánh nịch tiên, nói không chừng, chính mình liền có thể trực tiếp thăng thiên. Không đúng, phải nói đột phá tạo hóa cảnh, đạt tới một cái khác càng cao tầng thứ cảnh giới, dù sao, cái này con đường tu luyện là vô bờ bến, hệ thống cũng không có cho ra mắt cấp loại này khái niệm. Nghĩ tới đây, Tần Sương cũng không muốn tại lãng phí thời gian, bất quá trước lúc rời đi, cái này bắt thành an toàn vẫn là một vấn đề, đến lại đi ra chỉ một chút cái kia tiến đến kết giới mới được. Mặt khác, toàn bộ tần phủ Tần Sương cũng dự định bố trí một cái kết giới, tuy nhiên cái này không phải Tần Sương cường hạng, nhưng là có hệ thống, sự tình gì đều tốt nói. Kết giới, chỉ cần mình đem chính mình cản kỹ năng dùng huyết sắc bình trướng làm ra đến liền thành, huyết sắc bình trướng thế nhưng là trải qua thăng cấp độ vật, giống vừa mới loại cấp bậc kia quái vật là tuyệt đối không thể đột phá. Mà ra chỉ đi ra ngoài vào cửa kết giới kia, chỉ cần mình mặt khác bố trí một cái mới cao cấp một điểm là được rồi, loại chuyện này, làm, so đánh quái phiền phức nhiều lắm, bất quá là át không thể thiếu. Không hơn phân nửa giờ, tần phủ trên không chính là chống lên một đạo như có như không huyết sắc bình trướng, bình phong này đối với người bình thường không có có hiệu quả, nhưng là đối với loại kia quái vật lại là có chống cự tác dụng. Đương nhiên, Khởi động cái này Huyết Sắc Bình Trướng phương thức tần sương cũng giao cho kiếp, bình phong này dù sao cũng là thăng qua cấp, lúc này cái này Huyết Sắc Bình Trướng không chỉ có phòng ngự công năng, còn nắm giữ công kích công năng. Mà tại cửa vào kết giới kia thì là Tần lợi dụng Chân Phượng Văn làm ra một cái hoàn toàn mới kết giới, Chân Phượng Văn đến bây giờ tần sương còn không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là một số cơ bản công dụng, tần sương đã làm mờ minh bạch. Bố trí xong những thứ này, tần sương cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Cho kiếp bàn giao một ít chuyện về sau, thần xương liền chuẩn bị rời đi Bắc Thành đi Tây Thành. Lần trước tuy nhiên mặt ngoài không có có đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng là vụ trộn những gia tộc kia khẳng định đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Cho nên Tần Sương lần này đi Tây Thành, cũng không có ý khách khí, nhiều nhất không đi chủ động gây chuyện, nhưng là nếu như cho thần xương đợi cơ hội, vậy liền không có biện pháp, sự tình, là nhất định phải làm, mà lại, còn phải làm lớn sự tình. Chương 780, Tây Thành Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bắc Thành chuyện, tại thật lâu chưa tỉnh hồn lại trong tầm mắt mọi người, tần sương quanh có khúc hiệu rời đi. Hắn rời đi Bắc Thành, cũng không trở về đến chính mình đại bản doanh, mà chính là đi đến Tây Thành. Cái gọi là Tây Thành kỳ thực vẫn tại trong địa hạ thành, cũng chính là tây khu bên này. Tại tần sương tiêu diệt tiền ra trước đó, ngũ đại gia tộc dưới đất thành đều chiếm một phương đem chia làm đông nam tây bắc trung nam đại khu vực. vì càng tốt hơn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, tần Sương cảm thấy có cần phải đem chọn cái thành dưới đất thống nhất lại. hiện tại hắn dưới đất thành danh khí không ai không biết không người không hay, tại tứ đại gia tộc các ý tuyên truyền dưới, tất cả mọi người coi hắn là thành quái vật, có thể nói tiểu nhi khóc nỉ non. làm tần Sương đi vào tây khu thời điểm, hắn ngừng phi hành, hai mắt khẽ híp một cái, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. hào thù bút, thế mà tại toàn bộ nội thành bảy gia lớn như vậy trợn pháp trên bầu trời, tần xương lấy tay ma toa lấy cái cẩm, cười như có điều suy nghĩ lên. nguyên lai like cũng không phải là hắn có ý ngừng phi hành, mà là bởi vì hắn tại sắp đến tây thành thời điểm, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng vô hình chen ép tới, làm hắn dừng lại cẩn thận cảm ứng khí hậu, phát hiện toàn bộ tây thành khu bày ra một cái trước nay chưa có đại trận. hắn vừa tiếp cận, liền kích phát đại trận cấm chế nào đó, lọt vào đại trận lực lượng ngăn lại cản. toàn bộ thành dưới đất hạng gì nhiều người, coi như hoàng gia là hoàn toàn xứng đáng bá chủ nhưng là đem chọn cái Tây Khu phong bế, gia tộc khác chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, liền xem như Tây Khu bản thân cư dân cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Tuy nhiên lấy hoàng gia dưới đất thành lực lượng, hoàn toàn có thể không chú ý hắn người ý kiến, cưỡng ép làm được điểm này, nhưng là như thế cách làm cũng sẽ phạm vi lớn gây nên những người khác bất mãn, có hại mà vô lợi, dưới tình huống bình thường, hoàng gia tuyệt sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm tố loại sự tình này. Lại nói, có thể bố trí xuống bao phủ toàn bộ nội thành đại trận Hoàng gia không biết muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên, liền xem như tài đại khí thô hoàng gia cũng muốn thương cân động. Hiện nhiên, đại trận này bị bố trí xuống, hẳn là có mục đích nào đó. Mà Tần Sương Tỷ mỉ nghĩ lại, liền đoán được hoàng gia ý nghĩ. Đại trận này đương nhiên là vì đối phó hắn. Cái trong nguyên nhân kỳ thực muốn đến cũng rất đơn giản. Tần Sương dưới đất thành làm đến xôn xao dư luận, thì liền tiền gia cũng bởi vì đắc tội mà bị hắn tiêu diệt còn lại tứ đại gia tộc làm sao có thể không sợ Tần Sương đến đón lấy có thể hay không lại quay đầu đối trả cho chúng nó. Dù sao bọn họ phái ra đối phó Tần Sương tạo hóa cảnh cao thủ hết thẻ không phải Tần Sương đối thủ, người nào không sợ tôn này sắt thần đội tới. Mặc dù nói chúng nó cùng Tần Sương cựu đoán còn không giống tiền gia như thế đến không đội trời chung cấp độ, nhưng vì dự phòng ngừa vãn nhất, Hoàng gia vì đề phòng Tần Sương bày ra tòa đại trận này. Một lời thanh sấm, Tần Sương tại Bắc Khu Đại Náo một trận tin tức cấp tốc truyền đến Hoàng gia trong thai. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc đã đến. Tại tần xương đi vào tây khu trên không thời điểm, theo hoàng gia phương hướng bay ra mấy cái thân ảnh. Bọn họ là bốn cái lao nhân, nhưng khuôn mặt tuy nhiên giản mùa, khí tức lại không hề yếu, từng cái đều đạt đến tạo hóa cảnh tầng thứ. Rất nhanh, bốn người đồng loạt đi vào tần xương chỗ gần, ngăn cách đại trận bình trướng tới ràng co. Đạo hưu đến ta hoàng gia làm gì? Cầm đầu một vị lão giả nói ra. Làm sao ngươi biết ta đi các ngươi hoàng gia, tây khu lớn như vậy? chẳng lẽ đều là các ngươi hoàng gia. Thần Sương cười nói bốn cái lao nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, người nào không biết Tây Khu là bọn họ hoàng gia địa bàn, tuy nhiên quản hạt phía dưới vẫn có mấy cái thế lực khác tồn tại nhưng từng cái thực lực đều không đáng để lo chỉ có thể luân vì bọn họ hoàng gia nên đốt. Thần Sương biết rõ sự thật này còn nói ra lời nói này quả thực là đối bọn hắn hoàng gia thật to bất kính. Bất quá vô luận Thần Sương lại thế nào khinh thị bọn họ hoàng gia Bốn người cũng chỉ có thể đem hàm răng đánh nát hướng cái bụng ướt, không dám chút nào đem đoán khí của chính mình biểu hiện ra ngoài. Một cái lao giả trầm giọng nói ra, đạo hữu làm gì cưỡng từ đoạt lý, ngươi biết rõ tây khu một mực là chúng ta hoàng gia địa bàn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Sương đánh gãy. Các ngươi hoàng gia địa bàn. Tần Sương cười lạnh, nói ra, trong thành người chẳng qua là khuất phục tại các ngươi dưới dâm uy, địa bàn. Cường giả luôn luôn là theo chi. Đạo Hưu nói như vậy là nhất định cứng rắn muốn xông chúng ta Hoàng gia. Lão giả dẫn đầu nhíu mày, ta hiện tại liền muốn tiến Tây khu, các ngươi Hoàng gia muốn ngăn cản ta cứ tới. Tần Sương nói ra, quanh thân dâng lên một luồng khí tức đáng sợ, một cái biển máu ngập trời dị tượng ở sau lưng như ẩn như hiện. Bốn người cảm nhận được cỗ khí tức kia trong lòng đồng thời run lên, Lão giả dẫn đầu hét lớn một tiếng, khởi động đại trận. Vâng, còn lại ba người gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển pháp lực. Lúc này. Một nòi ánh sáng màu vàng nóng từ không trung rõ ràng hiện ra, như là chuông lớn giống như bao lại toàn bộ Tây Khu. Bằng tâm mà hỏi, bốn người đều không muốn cùng Tần Sương là địch, thế nhưng là Tần Sương hôm nay hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ tuy nhiên không phải Tần Sương đối thủ, thế nhưng là có đại trận tồn tại, vậy liền không đồng dạng. Mấy cái này mấy ngày gần đây, tứ đại gia tộc một mực hoảng loạn, loại này lo lắng hai hùng cảm giác bọn họ đã chịu đủ. Như là đã xe rách da mặt, cũng không cần thủ hạ lưu tình chỉ bằng một cái trận pháp liền muốn ngăn cản ta. Tần Sương thủy cười một tiếng, sau lưng biển máu càng lúc càng rõ ràng, loang thoáng còn có thể nghe được sóng lớn thanh âm. Hững? Nhưng càng kinh người chính là, nương theo lấy một tiếng to rõ chân trời long ngầm, một đầu sinh động như thật huyết long theo dị tượng trung quyền động mà ra, phóng tới đại trận hình thành lồng ánh sáng màu vàng. Oanh! Và Thiên địa chấn động. Huyết long hung hăng tiến đụng vào đại trận bên trong ầm vang bạo tán. Ầm! Tần Xương lấy làm kinh hãi. Hắn phát ra dị tượng nhất kích biến mất, bị đại trận lực lượng trong nháy mắt ma diệt, vậy mà không có dung chuyển lồng ánh sáng mảy may. Pháp trận này có chút không đơn giản. Thần xương mặt mày hơi hơi ngưng trọng lên. Hắn vừa mới một kích kia vận dụng dị tượng chi lực, tại chỗ bốn người kia mặc dù là tạo hóa cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể đỡ đến, thế nhưng là vẫn là không gây thương tổn trận pháp mảy may, quả thật có chút bất phàm. Cùng lúc đó, ở vào trong đại trận hoàng gia bốn người đồng thời thở dài một hơi. Tần xương dưới đất thành danh khí là giết ra tới, bọn họ đối với tần xương có thể hay không công phá đại trận cũng không có cơ sở. Tại cái kia điều to lớn huyết long đánh tới thời điểm, bọn họ thậm chí có chút tâm thần bất định, không biết đại trận có thể hay không ngăn trở một đòn kinh thiên động địa. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đại trận không chỉ có chặn huyết long, còn đem chi sinh sinh ma diệt, nguyên bản treo lên tâm cuối cùng một chút để xuống. Quá tốt, đại trận quả nhiên không tầm thường, cái kia sát thần quả nhiên công không vào. Một cái lao giả nở nụ cười. Đúng, chỉ cần có đại trận tại, chí ít có thể bảo chứng hắn không cách nào tấn công vào tới." Một lão giả khác tự tin gật đầu nói. Nói đến đây, lão giả dẫn đầu hướng đại trận bên ngoài hồ, "Đạo Hưu vẫn là trở về đi, chúng ta tứ đại gia tộc đã để ngươi chiêm cứ tiền ra toàn bộ địa bàn không truy cứu nữa, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đâu." Nữ khí của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không lại nơm nớp lo sợ, thông dong bình tĩnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tần Sương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi coi là ngăn lại ta nhất kích liền có thể yên lòng. Trương 781, Đại trận. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Thịu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Các ngươi coi là chỉ là một cái trận pháp thì có thể ngăn cản ta. Thần xương lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, một cái hoàng gia lão nhân không có không e ngại, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, nói đến, hừ, cậy mạnh đối với chúng ta không có dùng. Toàn này trận pháp cấu trúc không đơn thuần là chúng ta hoàng gia, thì liền gia tộc khác cũng tham nhập vào. Có thể nói, đây là chúng ta bốn đại ý chí của gia tộc, thức thời chúng ta còn có thể bắt tay giảng hòa, ngươi thật tốt ở tại ngươi bắc hù, bằng không mà nói khác ngoan chúng ta không lưu tình. Không sai, ngươi thức thời lời nói, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi, chớ tự tìm khổ ăn. Một cái khác hoàng gia lão nhân phụ hòa nói, ha ha ha ha, thần xương cười ha ha, nghe được hắn không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Bốn người chân mày cau lại. đột nhiên, tiếng cười to dần dần nghỉ dừng, Thần Sương khỏe miệng tuyết ra, cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Hừ, còn tại mạnh miệng, tòa này trận pháp ngươi tuyệt đối không phá được. Hoàng gia lão nhân khinh thường nói. Thật sao? Thần Sương hai mắt níu lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ trận pháp. Tòa này bao phủ lại cả tòa trận pháp sắc thực không đơn giản, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả toàn lực nhất kích cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Có điều hắn có thể không hề sử dụng toàn lực. Để ta nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu. Thần sương tự mình bay về phía trận pháp lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng màu vàng nóng thỉnh thoảng có sóng nước một dạng gợn sóng chạy xôi mà qua, đó là trận pháp lực lượng ngay tại vận chuyển gây nên. Chỉ cần thân thủ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phát động trận pháp cấm chế. Nhìn đến thần sương tới gần, bốn cái hoàng gia lão nhân đều trong lòng xiết chặt, bọn họ ngoài miệng tuy nhiên không sợ thần sương, nhưng nội tâm nhiều ít vẫn là có kiên kỵ. Tần xương dưới đất thành làm đến rối tinh rối mù, liền cùng bọn hắn cùng tầng thứ nhân vật cũng chém giết không ít, thực lực thâm bất khả chắc. Phóng nhãn toàn bộ thành dưới đất dám nói có thể chiến thắng hắn người, có thể nói cơ hội không có. Bọn họ hội kiêng kỵ cũng là bình thường, không tệ ô quy sát. Tần xương cười tán thưởng một tiếng, đó lấy, hắn chậm rãi vươn tay, hướng lồng ánh sáng dọ sét tới. Và anh, làm bàn tay của hắn chạm đến lồng ánh sáng trong tích tắc, trận pháp quả nhiên điên cuồng vận chuyển, một cỗ chấn động lực lượng truyền đến. Thần xương mở trường hai mắt, toàn thân đột nhiên chấn động. Cỗ này phản chấn lực lượng rất mạnh, liền xem như tầm thường tạo hóa cảnh cường giả không chừng đều sẽ bị hung hăng bắn ra. Thế nhưng là bàn tay của hắn vẫn như cũ một mực đặt tại lồng ánh sáng mặt ngoài, tuy nhiên lồng ánh sáng mặt ngoài lưu động gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, chấn động lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng là cánh tay của hắn tuy nhiên chấn động lên, thân thể lại trên không trung không lúc đích. Nhìn thấy một màn này, hoàng gia bốn cái lão nhân đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. So với Tần Sương, bọn họ đương nhiên hiểu rõ hơn trận pháp lực lượng. Toàn này trận pháp từ trước kia bọn họ hoàng gia hộ tộc đại trận lại cấu trúc mà thành, có thể nói đã trải qua không biết bao nhiêu người hoàn thiện, lực lượng mạnh mẽ, coi như cho bọn hắn bất cứ người nào tấn công 100 năm cũng chưa chắc có thể công phá, thế nhưng là Tần Sương trực tiếp chạm đến trận pháp vậy mà miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không tốt, hắn đang tìm tòi trận pháp nhược điểm. Lúc này, một cái hoàng gia lão người ý thức được cái gì, kêu lên. Làm sao có thể? Chúng ta tòa này trận pháp kinh lịch nhiều người như vậy ra chỉ, sớm đã hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không có khuyết điểm tồn tại mới đúng. Một người khác không dám tin tưởng trả lời. Không, trên đời này không có hoàn mỹ không thiếu sót sự vật, người cũng tốt, đồ vật cũng tốt, bị cho rằng hoàn mỹ đồ vật chẳng qua là chúng ta tầng thứ không đủ sâu, không nhìn thấy trong đó thiếu chút thôi. Ẩn ẩn vì bốn người đứng đầu lão nhân lắc đầu nói ra. Trước đó nói chuyện hai người nghe vậy cứng lại, lại không nói ra phản bác lý do đi ra. Thừa nhận đi. Người trẻ tuổi này quá kinh khủng, thực lực thâm bất khả chắc, nếu để cho hắn một mực tìm tòi đi xuống, không chừng thật sẽ bị hắn tìm tới trận pháp lược điểm. Cầm đầu Lao Nhân một mặt nghiêm túc tiếp tục nói, Đường quên trận pháp đã không đơn giản thủ hộ chúng ta hoàng gia, hiện tại liền toàn bộ Tây Khu đều bao gồm đi vào. Chúng ta không thể liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Lão ca, ý của ngươi là? Một người cẩn thận mà hỏi thăm. Cầm đầu Lao Nhân không có trả lời nghi vấn của hắn mà chính là dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lồng ánh sáng bên ngoài Tần Sương. Hô, Đạo Huynh nhanh chóng thối lui đi, chúng ta không biết ngươi có thể hay không tìm tới trận pháp lược điểm, nhưng là tòa này trận pháp có thể không đơn giản chỉ có thể phòng ngự. Ồ, Tần Sương nghe vậy cười cười, hắn trong thời gian ngắn vẫn không có thể tìm tới trận pháp lỗ thủng, bất quá bằng hắn trận pháp tạo nghệ, muốn tìm tới cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đối với Lao Nhân lý do thoái thác, hắn càng là không thèm để ý, cười nói, Toàn này trận pháp bởi vì 999 cái trận pháp cộng đồng cấu trúc mà thành, xác thực bất phàm, bất quá đối với ta là vô dụng. Không tin, các ngươi có thể thử một chút. Hắn thế mà nhanh như vậy liền nhìn ra trận pháp cấu tạo. Cầm đầu lao nhân lấy làm kinh hãi, biết sự tình đã chỉ hoan không được. Đã Tần Sương vẫn không có từ bỏ mạnh mẽ xông tới Tây Khu dự định, vì bảo trì hoàng gia địa vị cùng Tôn Nghiêm, cái kia cũng không trách hắn không lưu tình. Sau đó, hắn lập tức nói ra, động thủ, thôi động đại trợ, vừa dứt lời, còn lại ba người liền lẫn nhau nhẹ gật đầu, cùng nhau thi triển pháp lực thôi động đại trận. Sau một khắc, đại trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển. ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc đó, tây khu cư dân đều đã nhận ra trận pháp vận chuyển tạo thành đại khí chấn động. bọn họ tại lồng ánh sáng xuất hiện thời điểm đã đoán được khẳng định chuyện gì xảy ra. Có thể phần lớn người đều là liền linh khí đều không có phàm nhân, cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống. Thế nhưng là giờ khắc này, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời mặt lộ vẻ ra vẻ sợ hãi, chỉ gặp bên trên bầu trời, trước đó rõ ràng còn là ngàn dặm không mây trời tròn, đột nhiên có mây đen theo bốn phương tám hướng tụ hợp lên. Mây đen kia vốn là đen nhánh đến làm cho người cảm thấy hoang hốt, thế nhưng là theo mây đen càng lúc càng lớn, cả phiến thiên địa bởi vì mây đen bóng mờ mà cấp tốc cảm đạm xuống, đồng thời đen nhịt tầng mây bên trong từng đạo từng đạo to tắc giống như tia chớp màu tím nổi lên, lít nhá lít nhít, càng khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Mây đen ngập đầu. Vạn lôi đều xuất hiện, như là tận thế đồng dạng cảm giác đập vào mặt, làm sao có thể không sợ. Ở trên bầu trời bất luận cái gì một đạo thiểm điện rơi xuống, đều sẽ tạo thành đáng sợ thương vong, làm sao có thể không sợ. Bên trong thiên địa, nhất thời tràn ngập lên một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, hoàng gia bốn người cũng vì bọn họ vận chuyển trận pháp đều gọi đi ra lôi vân mà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn trên trời lôi điện thực sự nhiều lắm, giống từng cái từng cái màu xanh trắng to tắc chắn ngang tại mây đen hạ tầng. Cho dù bọn họ đều là tạo hóa cảnh cường giả, đối mặt với thiên uy đồng dạng hình ảnh cũng không nhịn được. Nín thở. Bất quá bọn hắn rất nhanh đã hồi phục thần trí Bọn họ có thể tưởng tượng cái này lôi trận vừa rơi xuống đến, liền xem như tạo hóa cảnh tồn tại cũng khó có thể ngăn cản. Sau đó, lão giả dẫn đầu đối tần sương nói ra, đạo hữu còn không thối lui sao. Tan này luyện ngục vạn lôi trận liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng khó có thể chống lại. Trưng 782, vạn lôi tề lạc. Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lời nói của ông lão xa xa truyền tới, tần xương lại không để bụng, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy kinh khủng lôi vân, trong lòng không có chút rung động nào, sắc mặt bình tĩnh. Nửa ngày, hắn mới lạnh nhạt nói, cứ tới đi. Nghe vậy, lão giả dẫn đầu sắc mặt lạnh lẽo, bất mãn nói, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, cũng chớ trách chúng ta không có có thủ hạ lưu tình. Động thủ, hắn một phát lời nói, còn lại ba người liền bắt đầu vận chuyển luyện ngục vạn lôi trận. Vâng, chỉ thấy nguyên bản tại trong mây đen đứng im bất động lộ hệ ổ bắt đầu lui bắt đầu chuyển động. Lôi còn chưa rơi xuống, đại khí liền đã sinh ra vô số thật nhỏ màu xanh trắng điện lưu, nổ đến người tê cả da đầu. Những cái kia ở tại tây khu trên đường phố người vô ý đụng phải người khác, tiếp xúc địa phương lập tức sinh ra nhói nhói cảm giác. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên đời này tuy nhiên lưu giữ tại phi thiên độn địa võ giả, thế nhưng là khoa học kỹ thuật vẫn ở vào cổ đại mức độ, chỗ nào hiểu được vừa mới nhói nhói nguyên nhân là tĩnh điện. Tại luyện ngục vạn lôi trận vận chuyển thời điểm, lại đã dẫn phát tĩnh điện hiện tượng. Bọn họ tuy nhiên không biết cái trong nguyên nhân, nhưng lại bản năng cảm thấy tim đập nhanh. Đương nhiên, xa ở trên trời tần sương không bị ảnh hưởng chút nào. Hàn toàn thân đều có tiên thiên cương khí quân quanh, đừng nói là tĩnh điện, liền xem như một đạo lôi trực tiếp quanh chúng cũng sẽ không có sự tình. Thế nhưng là, hắn thời khắc này ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng. Tần Sương chính nhìn trên trời lôi vân, hắn đối mặt cũng không phải một đạo lôi, mà chính là mấy trăm thậm chí hơn ngàn đạo. Tần Sương cho dù đối với phá trận tràn đầy lòng tin, lại không có chút nào phết lờ. Kha kha kha kha, gia hỏa này biết sợ rồi sao? Một cái hoàng gia lão nhân nhìn đến Tần Sương khuôn mặt ngưng trọng, không khỏi nở nụ cười. Hắn hiện đang hối hận cũng không hề dùng có thể, luyện ngục vạn lôi trận một khi bắt đầu vận chuyển thì ngay cả chúng ta cũng vô pháp đình chỉ một cái khác hoàng gia lão nhân đắc ý phụ hòa nói, "Thinh tâm. Sự tình không đến cuối cùng ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, toàn tâm vận chuyển luyện ngục vạn lôi trận." Lão giả dẫn đầu quát lớn một tiếng. Lão giả này là hoàng gia địa vị cực cao nhân vật, tu vi cũng là bọn hắn bên trong mạnh nhất, nói chuyện hai người không dám có mảy may bất mãn, ngược lại cung kính trả lời, "Minh bạch." Ầm ầm. Tại bọn họ tiếp tục thôi phát pháp lực vận chuyển phía dưới, luyện ngục vạn lôi trận bản thể Cái tia tối đen như mực vô cùng lôi vân bắt đầu nhanh chóng chạy bắt đầu chuyển động. Phong lưu vân động. Đúng lúc này, thứ một tia chớp theo màu đen tầng mây bên trong đống nhiên bổ xuống. Cái này đạo lôi điện rực sáng vô cùng, đánh rất trong nháy mắt, thiên địa đều sáng trắng đi. Tần xương căn bản đến không kịp né tránh, thậm chí không cách nào động tác, tại nháy mắt cũng không cùng trong nháy mắt, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi điện bổ chúng. Vô Bên trên bầu trời, Tần xương vị trí tuân ra một đoàn đoàn mắt người mục đích lôi quang. Cả người hắn đã nhìn không thấy. Bất quá hoàng gia bốn người không chút nào thụ cường quang kích thích, bọn họ đem tim nhảy tới cổ rồi, không chớp mắt chăm chú nhìn đoàn kia nổ tung lôi quang. Rất nhanh, lôi quang biến mất, thay vào đó, từng tia từng sợi màu xám cháy khói bay lên. Làm sao có thể hắn vậy mà không có có thụ thương? Hoàng gia một vị lão nhân có chút hoảng sợ nói ra. Toát ra khói bụi chính là Tần Sương. Bọn họ nhìn đến lôi quang biến mất về sau, Tần Sương vẫn như cũ sừng sững tại bầu trời nơi xa. Thế nhưng là y phục của hắn căn bản không có tổn thương, chớ nói chi là thân thể. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện tần xương thân thể hình dáng biên giới ẩn ẩn toát ra màu trắng tiên tiên cương khí. Nói cách khác, vừa mới cái kia đạo lôi điện nền chúng hắn tiên tiên cương khí, lại bị cản lại. Hỏi tự vấn lòng, trong bọn họ, bất kỳ người nào chịu cái kia đạo kia chớp cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Bọn họ lại là không biết tần xương tiên tiên cương khí so linh khí phòng ngự lực còn lợi hại hơn nhiều phòng ngự một kia chấp bất quá dư sải. cùng lúc đó thần Sương nở nụ cười hướng bốn người bọn họ xa xa nói ra tiếp tục đi một kia chấp tựa như bắn xuống ta không khỏi quá xem thường ta bốn người nghe nói thanh âm của hắn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống bọn họ ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau liếc một chút sau cùng nhẹ gật đầu đạo hưu sát thực pháp lực thông thiên vậy liền tới thử trận đi lão giả dẫn đầu cất cao giọng nói vạ lôi theo hắn hét lớn một tiếng trên trời mây đen tốc độ chạy đột nhiên tăng tốc Cấp tốc quấy thành một vòng xoay khổng lồ. Cùng một thời gian, từng đạo từng đạo to tắc giống như lôi điện hướng về tần xương phương vị đột nhiên đánh rớt. Tần xương đương nhiên sẽ không ngây ngốc dùng hộ thân cương khí đi đối cứng cái kia từng đạo từng đạo xét đánh. Sau đó, chỉ thấy hắn càng không ngừng thay hình đổi vị, nỗ lực tránh né liên tiếp rơi xuống lôi điện. Hừ, luyện ngục vạn lôi đại trận há lại như thế tránh ra. Lão giả dẫn đầu thấy thế hử lạnh một tiếng. Lôi tốc độ tất ánh sáng nhanh cũng không thua kém bao nhiêu. Rất nhanh. Một hơi dịch chuyển không gian mấy chục lần tần sương liền ngừng lại. Tại hắn dừng lại trong tích tắc, nam đạo xét đánh chính hướng vị trí của hắn bổ xuống. Lôi nhanh cho dù là hắn vốn là không cách nào kịp phản ứng, bất quá tần sương đã sớm cảm ứng được lôi điện quy tích. tại sớm một khắc, quả đấm của hắn quấn quanh lấy tiên thiên cương khí đã đi lên đánh ra. Beng. Lôi quang đại bạo tạc. Đầy đủ kình. Tần sương cuồng tiếng một tiếng. Quả đấm của hắn cứ thế mà hoành bạo lôi quang, hung manh khí lãng bao phủ mà ra. Căn bản không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Nhìn thấy một màn này, hoàng gia bốn người sắc mặt đều là biến đổi, bất quá luyện ngục vạn lôi trận cũng không có kết thúc. Toàn lực nhất kích. Ngay sau đó, năm người cao dơ hai tay, đồng loạt thôi động luyện ngục vạn lôi trận. Cùng một thời gian, đã quấy thành làm một cái vòng xoáy khổng lồ mây đen điên cuồng bắt đầu hút vào cũng không có rơi xuống lôi điện. Rất nhanh, nguyên bản theo màu đèn tầng mây mặt ngoài lít nha lít nhít toát ra lôi điện đã biến mất hầu như không còn nhưng thiên địa biến đến càng thêm trương hơn ngột ngạt cùng áp lực dưới bầu trời tây khu đường đi sớm đã không có mưa hay những cái kia quẩy hàng thậm chí đều chưa kịp thu thập tất cả mọi người trốn được không còn một mảnh bọn họ vừa mới đều mắt thấy trăm lôi tề rơi chẳng diện nơi nào còn dám đứng tại trống trải khu vực ào ào chạy trốn tới dưới mái hiên tâm kinh đảm chiến ngước nhìn bầu trời bên trong mây đen lúc này bầu trời truyền đến từng tiếng nổ vang chấn đến bọn hắn quỳ ngã xuống vô ý thức bưng kín lỗ tai đó là đến chậm tiếng sớm Cùng lúc đó, tại đến trầm tiếng sâm chấn người tâm thần rung động thời điểm, tần sương lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi nhìn lên trên bầu trời lôi vân. Đây không phải hắn ra vẻ bình tĩnh, trên thực tế tần sương nội tâm không có không gận sóng. Cái kia bắn liên thanh giống như lôi nổ lại là kinh thiên động địa, thế nhưng là ý chí kiên định vô cùng, căn bản thờ ơ mà lại hắn muốn tránh đi tiếng sấm cũng rất đơn giản, chỉ cần phong bế thính giác là được rồi. Bất quá tránh thức để hắn để ý là... Tần xương cảm ứng được lôi vân chỗ sâu có một đoàn lực lượng kinh khủng đang nổi lên, sắc mặt cũng bởi vậy biến đến ngưng trọng lên. Hắn biết hoàng gia những người kia muốn phóng đại chiêu. Vạn lôi tề lạc. Rất nhanh, theo đại trận lồng ánh sáng bên trong bốn người đồng loạt hét lớn, ầm ầm. Chỉ thấy có như vậy trong ngay mắt, mây đen bắt đầu theo bốn phương tám hướng cấp tốc lùi tán, nhưng cùng lúc một đạo thô to vô cùng lôi điện như dòng gào thét, đồng nhiên oanh rơi xuống. Chương 783, Không chết không thôi. Tác phẩm. Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, tụ lực hồi lâu nhất kích, luyện ngục vạn lôi trận triệt để hóa thành một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống, như là giang hà chạy ngược, thô to vô cùng, căn bản không cho né tránh, cho nên thần xương lựa chọn đón nữa, tại dự cảm đến cuồng bạo thiên lôi sắp chạy rơi thời khắc, thần xương thi triển huyết sắc bình trường, đem cả người hắn đoàn đoàn bao phủ lại. Tại huyết sắc bình thường xuất hiện trong nháy mắt, tần sương ở trên bầu trời lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé bóng người đã bị dường như vô biên vô tận lôi quang nuốt mất. Cái này đạo lôi quang một khi rơi đến dưới đất thành đường đi, chính là tai nạn tính kết quả. Bất quá tại lôi quang chìm ngập tần sương lại tiếp tục rơi xuống trong nháy mắt, thành dưới đất bản thân hộ thành đại trận cũng tự mình phát huy tác dụng, lực lượng vô hình mãnh liệt mà lên, tuy nhiên tại lôi quang ầm ầm phía dưới kịch liệt chấn động, nhưng vẫn là chặn lại đánh xuống lôi quang, lại một lần nữa bảo vệ thành dưới đất sinh linh. Nói cách khác, lôi quang đánh trúng mục tiêu chỉ có tần sương một người. Hoàng gia bốn người kia tại đạo này trước nay chưa có lôi điện hạ xuống song, căn bản không dám thả ra thần trí của bọn hắn. Tuy nhiên bị linh khí bảo hộ không nhận lôi quang ảnh hưởng, nhưng tầm mắt của bọn hắn chỉ có vô cùng lôi quang, đã thấy không rõ đại trận bên ngoài, tần sương bóng người. Hắn khẳng định không chống đỡ được tới đi. Trong lòng của bọn hắn đều vì luyện ngục vạn lôi trận pháp uy lực mà rung động thật sâu. Đạo này đủ để sánh ngang thiên kiếp chi lôi to lớn của quầng lôi thì liền bốn người bọn họ cũng vô pháp chống lại, bất quá nghĩ đến tần xương dưới đất thành có thể sương truyền kỳ đủ loại sự tích, trong lòng của bọn hắn cũng không có cơ sở. Bất quá đối với luyện ngục vạn lôi trận bọn họ cũng đồng dạng ôm có hy vọng. Bởi vì luyện ngục vạn lôi trận tuy nhiên không phải bọn họ thủ đoạn mạnh nhất, nhưng cũng trên lệch không xa. Bọn họ có tự tin, liền xem như đem bọn hắn đuổi đến dưới đất yêu ma cũng vô pháp chống cự cái này thiên kiếp giống như một đòn kinh thế. Bất quá bọn hắn hiện tại dã chứ còn có thể yên tĩnh chờ đợi, lôi quang tàn phá bừa bãi chỗ, nếu như tự tiện phóng ra ngoài thần thức cũng bị liên lụy. Bọn họ không nhìn thấy Tần Dương tại lôi quang giáng người, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện luyện ngục vạn lôi quang năng đem hắn tiêu diệt. Rất nhanh, kéo dài trọn vẹn mấy chục giây cuồng lôi bắt đầu giảm bớt xuống tới. Cũng không lâu lắm, thành dưới đất trên không rốt cục khôi phục bình tĩnh. Cùng một thời gian, hoàng gia bốn người vội vàng đem ánh mắt điều hướng Tần Dương vị trí. Sau một khắc, Bọn họ cảm giác trong lòng nhất thời lạnh một mảng lớn, bốn tấm trên khuôn mặt già nua cấp tốc hiện ra to lớn hoảng sợ. Làm sao có thể? Liên luyện ngục vạn lôi trận. Lão giả dẫn đầu toàn thân run rẩy, một mặt không dám tin thần sắc nhìn lấy ở phía trời xa bóng người. Bóng người kia chính là Tần Sương. Tuy nhiên lẫn nhau cách xa nhau thật xa, nhưng lấy bọn họ tạo hóa cảnh cường giả thị lực, Tần Sương tình huống vẫn là toàn bộ rơi vào trong mắt của bọn hắn. Chỉ thấy toàn thân y phục không có một tóc lộn xộn. Nhàn nhạt huyết sắc hình thành bình trướng bao phủ tại trung quanh hắn, hiển nhiên bảo vệ hắn, để hắn vậy mà tại luyện ngục vạn lôi trong trận vẫn còn tồn tại. Có thể đem bọn hắn nhất kích hóa thành cho bụi công kích rơi vào tần xương trên thân, vậy mà không thể gây tổn thương cho hắn một phân một hào. Đây cũng không phải là nắm giữ chấn kinh có thể hình dung, hoàng gia bốn người tu luyện mấy trăm năm qua, đã sớm đem tâm cảnh tu luyện được giếng cổ không gọn sóng, coi như trước mặt là núi thây biển máu cũng chưa chắc có thể để bọn hắn có bao nhiêu động dung. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Thần xương thật là đáng sợ, không hổ là có thể đem thành dưới đất làm đến phiên giang đảo hải nam nhân. Hô. Hoàng gia lão giả dẫn đầu trước hết phản ứng lại, thở ra một hơi dài. Sau một khắc, ánh mắt của hắn biến đến kiên định lên. Một mực nhìn lấy bọn họ tần xương đã nhận ra biến hóa của hắn, nghiêng đầu một chút, cười nói, "Thú vị, thế mà không có cảm thấy sợ hãi sao? Ta hoàng gia xương bá thành dưới đất nhiều năm." sưu nay không biết cái gì là sợ hãi, lão giả dẫn đầu chậm rãi nói ra, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, bất quá chúng ta hoàng gia cũng không phải tiền gia, hoàng gia thì thế nào, trong mắt ta cũng là kẻ như run dế thôi. thần xương thơ ơ nói, dưới mặt đất thành trong lịch sử, dám chọc chúng ta hoàng gia người phần lớn đã chết. lão giả dẫn đầu thanh âm lạnh xuống, thần xương nói song toàn không đem bọn hắn hoàng gia để vào mắt, để hắn phẫn nộ. tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi chống được luyện ngục vạn lôi trận liền có thể phách lối một lão nhân khác càng thực sự trực tiếp tức hồn hển tiêu lên, ồ, xem ra các ngươi còn có át chủ bài thật sao? Thần xương lộ ra ngoạn vị nụ cười, luyện ngục vạn lôi trận sắc thực uy lực bất phàm, tầm thường tạo hóa cảnh muốn là chịu vừa mới cái kia một chút, đừng nói còn sống sót, không có đổi thành cho cho cũng không tệ rồi. Nhưng hắn là ai? Tuy nhiên cảnh giới còn tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên, thế nhưng là thực tế chiến lược lại có thể vượt cấp giết địch, liền hắn cũng không biết mình đến tận cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hắn đã thật lâu không có gặp phải làm cho hắn cảm giác đến tử vong sự vật, vô luận là người, vẫn là cái gì khác đồ vật, hắn cũng sẽ không e ngại. Ngươi quá coi thường chúng ta hoàng gia có thể, cũng quá coi thường chúng ta bốn đại gia tộc lực lượng, chúng ta có thể theo yêu ma trong tập kích còn sống sót, cũng không phải ngươi có khả năng nghĩ đến đơn giản như vậy. Tứ đại gia tộc tôn nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói. Ha ha còn không phải bị yêu ma cưỡng chế gì rời chó mất chủ thôi, còn nói gì tôn nghiêm không cảm thấy buồn cười không. Thiên gia ta nói diệt thì diệt, còn sợ các ngươi. Khiêu khích. Các ngươi chút thực lực ấy còn không đáng cho ta khiêu khích. Tần Sương bật cười một tiếng, đối với hoàng gia những người này tự đại cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Rất tốt. Từ giờ trở đi, ta hoàng gia triệt để cùng ngươi tuyên chiến, không chết không thôi. Lão giả dẫn đầu nổi giận nói. Thanh âm của hắn to lớn vô cùng, như là tiếng sấm liên tục quanh quẩn ở chân trời, thật lâu không thôi. Nghe được cái này từ không trung tiếng vọng thanh âm, tại phía xa đường đi đám người bên trên ảo hào lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong bọn họ, không thiếu võ giả tồn tại, sớm đã biết gần đây tại phong đầu chính thịnh Tần Sương cùng Hoàng gia mấy vị đại danh đỉnh đỉnh trưởng lao giao thủ tình huống. Giờ phút này nghe được cái thanh âm này, nội tâm càng là nhắc lên sóng to gió lớn. Không chết không thôi. Hoàng gia muốn cùng cái kia đẩy ngã tiền ra cao thủ tuyên chiến. Đại sự kiện A, người kia liền tiền ra đều diện lần này hồi hội đến phiên Hoàng gia sao. Chưa hẳn. Hoàng gia cũng không phải tiền gia, thực lực của bọn hắn so tiền gia thâm hậu được nhiều, cái kia hung nhân cũng không nhất định có thể thắng. Lời tuy như thế nói, cái kia hung nhân thế nhưng là một người đơn thương độc mã thì chọn lấy tiền gia à, nghe nói tứ đại gia tộc liên thủ phái ra cao thủ cũng không phải là đối thủ. Ta cảm giác hoàng gia giữ nhiều lành ít. Hủy diệt hoàng gia nào có dễ dàng như vậy? Hoàng gia nếu như bị diệt, còn lại tam đại gia tộc khẳng định đứng ngồi không yên. Không sai. Còn lại tam đại gia tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong lúc nhất thời, tây khu đám người đều hào hào nghị luận. Mặc kệ có kiến thức, không kiến thức, tin tức linh thông, tin tức không linh thông, người bình thường, võ giả đều không ngoại lệ đều tham dự nghị luận. Bọn họ cái nhìn không giống nhau, căn bản phân không ra một cái kết luận đi ra. Cùng lúc đó, xa tại trên không trung tần xương đối mặt hoàng gia tuyên chiến chi ngôn, cười cười, trong lòng căn bản không thèm để ý. Còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng xử hết ra đi Hắn mang theo nụ cười chậm rãi nói ra. Chương 784, không người có thể ngăn trở ta. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống Tác Giả, Bà Tiểu Lăng Phong Số Lượng Từ, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bên trên bầu trời, tần sương giáng người thẳng tắp, thực sự đứng ở hư không bên trong, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nhìn qua bảo hộ lấy toàn bộ thành dưới đất Tây Khu lồng ánh sáng màu vàng bên trong, cái kia bốn cái hoàng gia lớn lên cấp nhân vật có bài tẩy gì cứ việc dùng ra đi. Thần Sương tử tốn nói, thanh âm của hắn đồng dạng vang vọng đất trời, truyền khắp hơn phân nửa thành dưới đất. Tây trong vùng, vô số người theo luyện ngục vạn lôi trận biến mất về sau, theo tránh thân thể dưới mái hiên đi đến trên đường. Bọn họ không nhìn thấy Thần Sương, lại nghe được cái kia to lớn, bá khí thanh âm. Cùng lúc đó, hoàng gia bốn người trong lòng giấy lên bừng bừng lửa giận, Thần Sương một bước cũng không nhường, mà lại nói mà nói thực sự quá hại người. Bọn họ hận không thể đem tần xương hung hăng xé nát, bốn đôi trong ánh mắt lóe ra tức giận sắt ý, khiến khuôn mặt của bọn hắn đều biến đến dữ tợn. Lửa giận công tâm. Cầm đầu hoàng gia lão giả hét lớn có thể một tiếng, vung tay áo, một cỗ ba động truyền ra, bao phủ lại toàn bộ tây khu lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên biến mất. Ầm. Thần xương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn nhìn đến lồng ánh sáng màu vàng biến mất trong tích tắc, bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên từng trận nổi chói âm thanh. Cùng lúc đó, Một đạo lại một đạo nhạt hồng sắc thân ảnh theo hoàng gia cái kia bốn trưởng lão bốn phía nổi lên. Trong ngay mắt, theo nhạt hồng sắc thân ảnh càng ngày càng nhiều, bốn người bọn họ sau lưng như là chen chúc một nhánh đại quân, một cú khiến đại khí đều vì đó run dậy chiến ý phóng lên tận trời. Tần Xương chú ý tới, cái kia từng đạo từng đạo như là quỷ hồn giống như bóng người đều hất lên khải giáp, tay cầm binh khí, tại bọn họ trên đầu, vô cùng chiến ý càng là hóa thành một mặt quân kỳ hư ảnh. Bọn họ chen chúc cũng không phải là hoàng gia cái kia bốn vị trưởng lão mà chính là mặt này quân kỳ, tần Sương có thể tòng quân cờ ẩn ẩn có thể nhìn đến thiết huyết hai chữ vạn cổ anh linh thiết huyết trận, cầm đầu hoàng gia trưởng lão trầm giọng nói theo bàn tay của hắn một nắm tại hắn sau lưng tràn đầy anh linh đại quân phát ra rời núi lấp biển đồng dạng thanh âm giết ngàn vạn người tụ lại thanh âm có khổng lồ cỡ nào chỉ thấy anh linh đại quân tiếng la giết gợi lên không khí hóa thành một đạo khí lãng bao trùm tới tần Sương không có sử dụng tiên thiên cương khí ngăn cản đạo này ở ba khí lang thổi tới trên mặt của hắn, đem hắn đầu đầy mái tóc đen dài thổi đến ngược gió của vũ. Thần sương có thể ẩn ẩn cảm giác được, cái này cái gọi là vạn cổ anh linh thiết huyết trận so với vừa mới thao túng lôi điện luyện ngục vạn lôi trận còn nguy hiểm hơn. Chi kia anh linh đại quân tán phát chiến ý ngất trời không đơn giản. Thần sương khẽ nhũ mày lẩm bẩm, đánh đi. Cầm đầu hoàng gia trưởng lao vung tay lên, tại bốn người bọn họ sau lưng anh linh đại quân bắt đầu cất bước, tại bọn họ theo trong hư không đủ đi bộ tiến thời điểm bên trong thiên địa vang lên nổi trống cùng kèn lệnh huy dài. đem loại thanh âm đan vào một chỗ, hung tráng, uy mãnh, kéo dài không thôi. Đồng thời một cỗ ngõ và lửa khí tức đập vào mặt, tần xương hai mắt nheo lại, triệt để thu hồi lòng kinh thị. Chi này bắt đầu hành động, anh linh đại quân cũng không có đối với hắn khởi sướng tiến công, mà chính là đem hoàng gia bốn vị trưởng lão bao vây lại, đem bọn hắn triệt để chen chúc tại trung tâm nhất chỗ, cũng chính là cái kia mặt màu đỏ nhạt quân hưng kỳ hư ảnh phía dưới. Chém. Đúng lúc này. Hoàng gia bốn vị trưởng lão bắt đầu kết ấn, cái kia mặt quân kỳ đột nhiên tăng lên mà lên, thẳng thẳng nhập cao hơn không trung, sau đó cấp tốc biến hóa thành một cây búa to, vượt qua phía trên khoảng trăm thước, mang theo tư thế hào hùng khí tức, hướng Tần Sương hung hăng bổ xuống. Đến được tốt, Tần Sương có thể cảm giác được đứa lớn hư ảnh bất phàm, có điều hắn lại không chút nào ý sợ hãi, ngược lại hai mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, huy quyền mà ra, đón lấy phủ đầu rơi xuống đỏ nhạt búa lớn. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tần Sương quyền đầu cường mạnh không đúc, hung hăng đánh nát đũa lớn hư ảnh. Bị một tiếng, đũa lớn hư ảnh tán loạn. Nhưng ngay một khắc này, đũa lớn hư ảnh tán loạn mà thành vô số linh khí biến thành từng nhánh mũi tên, hướng hắn thủy không sai bắn đi qua. Tần Sương lấy làm kinh hãi, lại không có lựa chọn né tránh, mà chính là hai chân trong nháy mắt thực sự vững vàng hư không, khoái quyền xuất liên tục, nhất quyền lại nhất quyền tương lai tập mưa tên đập ra. Mưa tên bản chất còn là linh khí biến ảo mà thành, dĩ nhiên không phải hắn tiên thiên cường khí đối thủ. Bất quá khi mưa tên bạo không sai thời điểm, những cái kia thuần túy linh khí lại lần nữa biến hóa, hóa thành lít nha lít nhít đao thương phụ Việt lại hướng hắn chém thẳng đi qua. sinh sôi không ngừng. Thần xương không ngờ rằng loại tình huống này, lần nữa lấy làm kinh hãi. Có điều hắn vẫn không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý. Thần xương quyền đầu một khắc không ngừng, vô luận lại nhiều đao thương phụ Việt đồng loạt cầm giữ phía trên, vẫn bị hắn từng cái đánh nát, căn bản ngăn cản không nổi hắn cương quyền. Đúng lúc này lại một mặt quân kỳ theo anh linh trong đại quân bay lên. bất quá lần này quân kỳ một phân thành hai, biến thành hai thanh trường đao, lại lần nữa theo tần xương trên đầu bộ tới. không dứt, tần xương nhũ mày dứt khoát không tiếp tục để ý đột kích đao thương phủ việt, mặc cho bọn họ hào hào đâm vào thân thể của hắn. những thứ này đao thương phủ việt mặc dù chỉ là hư ảnh hình thái, nhưng trên đó cuốn quanh lấy chiến ý, uy lực so với chân chính đao thương phủ việt cũng không thua kém bao nhiêu, mà lại cơ hồ đều đạt đến linh khí cấp bậc. nói cách khác. Tần Sương đang bị hàng trăm hàng ngàn linh khí vây công lấy, suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ. Tại đao thương phủ việt đối với thân thể của hắn cùng nhau tiến lên thời điểm, Tần Sương hộ thân cương khí trong nháy mắt tán loạn, căn bản không kịp lại lần nữa ngưng tụ. Hoàng gia bốn vị trưởng lão nhìn thấy một màn này càng là trong lòng đại hỉ. Một kiện linh khí công kích, Tần Sương đương nhiên không sợ, thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn, cho dù là tạo hóa cảnh võ giả, đã mất đi linh khí bảo hộ, cũng không có khả năng tiếp nhận đại lượng sánh ngang linh khí công kích thế nhưng là bọn họ lại không ngờ rằng tần sương coi như không dùng tiên thiên cương khí bảo hộ kỳ nhục thân cường độ cũng là có một không hai tại đao thương phủ việt hư ảnh hung hăng đâm đến tần sương trên người thời điểm trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh nguyên bản kích động khó nhịn hoàng gia bốn vị trưởng lao sắc mặt nhất thời cứng đờ bọn họ nhìn đến tần sương nhục thân không chỉ có không có bị đâm xuyên ngược lại đem đao thương phủ việt hư ảnh hung hăng chấn khai trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh hắn binh khí toàn bộ quét sạch sạch xanh cùng lúc đó Quân kỳ hóa thành hai thanh trường đao đã hung hăng bổ xuống. Mà cùng một thời gian, thần xương đã thân thủ nhận lấy trường đao. Chiến ý. Thần xương nghe răng cười, hung hăng bóc nát to lớn vô cùng trường đao hư ảnh. Hoàng gia bốn vị trưởng lão ngây ngẩn cả người, bọn họ vô pháp tưởng tượng loại chuyện này, khó có thể tin. Vạn cổ anh linh thiết huyết trận.